chương sáu trăm mười n g ư ơ i cứ như vậy thích ta lao bà chương sáu trăm mười n g ư ơ i cứ như vậy thích ta lao bà hạ biêu trong lòng vốn là có lửa lại nghe thủ hạ lại dám như thế cùng hắn nói chuyện c ô này n ẹ n một đêm lửa g i ậ n rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước hắn m á n h quay đầu vừa muốn đem mình cái này đẩy ngập lửa g i ậ n phát tiết đến cái này nhìn không ra ý tứ ra hỏa trên thân lúc hạ biêu kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không biết trước mắt người đoàn trường này mặc dù đối phương cái gì cũng không làm chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn hắn nhưng hạ biêu lại từ trên người đối phương cảm thấy cực độ nguy hiểm không quá lâu cứ thượng vị hạ b i u cho dù trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng trên mặt cũng là b ả y biện ra một bộ không có chút rung động nào biểu lộ hắn có vẻ như rất khách khí hỏi một câu ngươi là ai lưu dung suy tư một chút rất trịnh trọng nói ra ba chữ hiệp sĩ、si、đổ vỏ hạ biêu không rõ ràng cho lắm bất quá hắn y nguyên giả bộ bình tĩnh hỏi nếu như ta không có đoán sai đêm nay phát sinh cái này một loạt sự kiện đều phải cùng ngươi có quan hệ đi ngươi muốn nghe lưu d u n g hỏi muốn nghe xem hạ biêu khẽ gật đầu lưu d u n g quét một vòng trong phòng chỉ huy những người này rồi nói ra ngươi cảm thấy nơi này bên ta liền nói sao kia liền đến phòng làm việc của ta tới đi đứng ngươi muốn uống chút gì ta nghe nói bộ đội bên trong b i a là tự ngưỡng hạ biu mỉm cười đối nơi xa thư ký riêng nói một câu đi gọi người cầm hai thùng nguyên tương tới lập tức hạ biu lại là một m cái thủ hiệu mời sau liền dẫn đầu đi ở phía trước lưu Dũng thì là mặt mỉm cười một bước ba lắc lư đi theo phía sau của hắn hai người rất đi mau tiến ở vào phòng chỉ huy chính giữa một cái từ kính mở tạo thành trong văn phòng văn phòng diện tích phi thường lớn khoảng chừng trên trăm mét vuông mà lại nội bộ công trình tương đương đầy đủ có thể nói là nên có cùng không nên có đều cái gì cần có đều có tiếp khách khu có một cái phi thường xa hoa mini quá ba hạ biêu chủ động đi vào trong quầy ba đầu tiên là xuất ra hai cái lớn bia dinh dưỡng chén sau đó lại tại giữ tươi trong tủ tìm kiếm ra mấy túi hoa quả khô cùng thịt khô xé mở đóng gói sau đổ vào trên quầy ba trong bàn ăn khi hắn đem làm xong đ â y hết thảy sau thư ký riêng cũng trùng hợp mang theo hai cái chiến sĩ gõ cửa mà vào hai cái chiến sĩ trong tay một người ôm một cái lớn mô b ì n h nhìn ra một bình dung lượng chí ít có năm mươi thăng hạ biêu chỉ chỉ cái kia thân trên mặc bó sát người chế phục bộ váy phía dũng có cần hay không ta để người lưu lại vì ngài phục vụ lưu dũng trên giới quan sát một phen cái này cái trẻ tuổi mỹ mạo thư ký sau vẫn như cũng là mặt mỉm cười nói vẫn là ngày khác đi lưu dũng vừa dứt lời đẹp nữ thư ký mặt đằng một chút liền đỏ vẫn là đỏ bừng đỏ bừng cái chủng loại kia nàng dùng n u h á n mắt thần nhi rất lần nấp chừng lưu dũng n h ấ p mắt sau đó không tự giác dùng tay che mình k i ê n ngạo nhân ngực bắt đầu chậm rãi lui về sau khi nàng một mặt ngượng ngùng lui về sau mấy b ư ớ c thời điểm lưu dũng mới phản ứng được cái cô nương này vì sao muốn trốn tránh mình hắn vội vàng đưa tay chặn lại nói cô nương ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ ta nói ngày khác đi là thời gian lượm từ hai ta khả năng tại ngữ pháp lý giải logic bên trên sinh ra một chút sai lầm bất quá chuyện này không trách ngươi là ta không nói rõ ràng nhưng ta y nguyên phi thường t h ư ở n g thức vẻ đẹp của ngươi hai ta có thể lưu cái phương thức liên lạc ngày khác nếu có cơ hội không phải là sau này nếu có cơ hội ta không ngại phối hợp ngươi đem thời gian l ư ợ n g từ biến thành hành vi đ ộ n g tử nhìn thấy một mặt đỏ bừng thư ký riêng có chút không biết làm sao hạ bưu phất phất tay nói nơi này không có sự tình của ngươi ngươi đi ra ngoài trước đi không có ta phân phó bất luận kẻ nào không cho phép vào tới cái dày đẹp nữ thư ký đóng cửa rời đi sau hạ bưu xuất ra một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng ấn xuống một cái văn phòng bốn phía từ kính mở tạo thành b á c h tường đột nhiên toàn bộ biến thành màn hình bao quát gian phòng lều đỉnh cũng là lúc này trên màn hình bảy b i ể n ra đến chính là siêu cao song đáy biển thế giới giờ phút này người trong phòng liền như là thân lâm kỳ cảnh tại thủy tộc trong quán là m ở dạng xin hỏi tiên sinh họ gì a hạ biu ê đang khi nói chuyện đã mở ra một thùng địa đang dùng bia dinh dưỡng chén từ thùng rượu nước miệng chỗ tiếp địa ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận biết ta bằng không ngươi trước đ o á n xem ta là ai lưu dũng nói xong liền đem quân quan mũ hai xuống sau đó bó lấy bị mũ ép dối bởi tóc dài có vài chỗ thắt nốt địa phương tùm h ắ n nghe răng n ế c miệm đau nhìn thấy lưu dũng đầu này mang tính tiêu chí tóc dài hạ biêu nơi nào còn có thể không biết hắn là ai c h ắ c không được vừa rồi nhìn hắn liền có chút quen mắt đâu chỉ bất quá hắn ngoài miệng kia một vòng quanh chữ không d â u d ị a cũng không có hắn tóc dài như vậy lệnh người khắc sâu ấn tượng thôi giờ phút này hạ biêu cho dù lòng dạ lại sâu hàm dưỡng lại cao cũng có chút khống chế không nổi mình kia s ắ p bạo phát đi ra l ử a giận điểm này từ hắn cầm bia dinh dưỡng chén tay liền có thể nhìn ra được thật vất v ả tiếp đầy một ly bia cũng bởi vì nhận ra hắn là lưu dũng mà vẩy ra đi một nửa còn nhiều không có cách nào hạ biêu thực tế là khống chế không nổi trong lòng hận ý ngập trời. loại này có thể so với thủ giết cha đoạt vợ mối hận liền ngay cả người bình thường đều chịu không được thú chi là hắn loại này tay cầm trọng binh phong cương đại lại đâu dẫn quá thành cười bất chi bất giác ở giữa hạ biêu trên mặt vậy mà hiện ra một c ô xem ra cực kỳ nụ cười dữ tợn hắn đem một lần nữa tiếp đầy bia bia dinh dưỡng chén đẩy lên lưu dũng trước mặt từ đ ấ y lòng nói một câu liền xông ngươi dám độc thân tới tìm ta phần này đảm lượng ta hạ biêu đều kính ngươi là một tên h ắ n tử Thưa ta một hai anh em ta cạn một chén cạn em hạ biu ê giơ ly rượu lên cùng lưu dũng đụng một cái sau tiếp tục nói dù sao tối nay qua đi giữa ngươi và ta sẽ v i n h viễn cũng không thể tụ cùng một chỗ uống rượu lưu dũng nhất miệng liền đem cái này một lớn cốc bia uống sạch dễ chịu ở một hơi rượu sau mới lên tiếng ngươi liền xác định như vậy ta sẽ chơi chết ngươi ách b ú n ha ha ha ha hạ biu ê đầu tiên là s ứ n g sở lập tức cười lên ha hả hắn đưa tay chỉ chỉ lưu dũng ý tứ chính là nói tiểu hỏa tử ngươi rất nghịch ngợm nha sau đó đồng dạng đem mình kêu một lớn cốc bia uống một hơi cạn sạch để ly xuống hạ biêu bôi một chút miệng ba tử bên trên bia bọn sau đó chỉ chỉ trên mặt b à n hoa quả khô cùng thịt khô nói đừng chỉ uống rượu ăn một chút gì r ắ p r ắ p răng liệu dung cũng không k h á c h khí trực tiếp hạ thủ nắm lên một nhỏ đem vui vẻ quả một bên lột d a nhi một bên hướng miệng bên trong đút lấy quả nhân còn tiện tay đem cái chén chống không giao cho hạ biêu nỗ biểu mua ra hiệu hắn đón thêm một chén hạ biêu lắc đầu c ư ờ i khổ hắn tiếp nhận lưu d u n g cái chén một bên tiếp bia vừa nói qua nhiều năm như vậy trừ phụ thân ta bên ngoài ngươi là người thứ nhất dám yêu cầu ta vì người ngươi phục vụ kia là ngươi sớm không có nhận biết ta l i u dung trêu kẹo nói hạ biêu hơi có chút lạnh nhạt tiếp lấy bia miệng bên trong không ngừng nói lẩm bẩm cái này tiếp bia sống thật là có chút phiền phức bằng không ta vẫn là gọi người vào đi lưu dũng lắc đầu nói vẫn là thôi đi ta muốn để ngươi rời đi thể diện một chút a ngươi liền có năm chắc như vậy chơi chết ta lưu dũng tiếp nhận hạ biêu đưa qua chén thứ hai rượu gật đầu ngỏ ý cảm ơn sau mới nghiêm trang nói kia ngươi cho rằng ta hơn nửa đêm không ngủ chạy ngươi chỗ này làm gì đến hạ biêu đột nhiên đ ổ i đề tài nói ngươi cứ như vậy thích ta l ã o bà thao cái này gặm để ngươi cho ta làm nhảm sẽ không nghe thật giống như ta nhiều cặn bã như có cái gì sẽ không một chính là một hai chính là hai đã ngươi đều làm còn có cái gì không dám thừa nhận đây này ai lão hạ à ta cùng phương hoa chuyện này ngươi thật là liền đoan của ta nhi vung nửa câu lão chuyện này hắn thật không phải ta chủ động nhưng không thể phủ nhận sự tình đã phát sinh là một nam nhân ta còn có thể gánh vác lên trách nhiệm này về tình về lý chuyện này đều là ta có lỗi với ngươi cho nên hôm nay ta đến cũng là nghĩ tại phương hoa chuyện này bên trên cùng ngươi có một cái kết thúc hạ b i u đều phát phì cười hắn mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng nhìn xem lưu dung nói nói thật ta là thật bị ngươi dung khí tin phục mặc dù ta không biết ngươi còn có bao nhiêu đồng bọn tại bên ngoài mái p h ụ nhưng liền ngươi dám một thân một mình xâm nhập ta lục quân bộ chỉ huy chuyện này đã làm cho ta kính n ể ta hiện tại chính là hiếu kỳ ngươi là lấy ở đâu lực lượng dám tới cùng ta bàn điều kiện theo lý mà nói ta là không nên đáp ứng ngươi làm kết thúc dù sao phương hoa hiện tại còn là nữ nhân của ta coi như ta lại không đắc ý nàng cũng không có đem nàng chắp tay nhường cho đạo lý nhưng ngươi đã vì nàng cũng dám độc thân trước tới t ì m ta ta làm chủ nhà nếu là không cho ngươi một cơ hội liền lộ ra ta quá không phăng khoáng như vậy đi ở xa tới chính là khách nếu là ngươi nói ra muốn làm kết thúc vậy ngươi liền vạch ra cái đạo nhi đến ta tiếp lấy ta nếu là tiếp được ngươi hôn nay liền đến không hơn nữa còn đến dựng vào một cái mạng ta nếu là không tiếp nổi kia liền cái gì cũng không cần nói ly hôn hiệp nghị ta nhất định tự tay dâng lên ta tỉnh thân ra hộ cưới bên trong toàn bộ tài sản về phương hoa tất cả mà lại cam đoan vĩnh viễn sẽ không lợi dùng trong tay quyền lợi truy cứu việc này thế nào lao ca thành ý của ta có đủ hay không lưu dung có chút xoắn suýt kéo kéo tóc tiếp hận nói nói thật láo h ạ thông qua tiếp xúc ngắn ngủi ta cảm thấy ngươi người này thật đúng là đi nhân phẩm tốt xấu trước bất luận tối thiểu nhất ngươi không kẻ cỗ nói chuyện tán gâu nhi làm việc đều rất đàn ông liền sông điểm này ngươi thật đúng là rất ném ta tính tình nếu không có phương hoa cái này việc sự tỉnh kẹp ở gi hai ta thật không chừng có thể trở thành b ằ n g hưu về phần nhà ngươi muốn làm những cái kia hoạt động kỳ thật cùng ta không hề có chút quan hệ nào cái nào chính quyền không phải xây dựng ở l ố i lôi xương khô bên trên quá trình không quan trọng nhưng chỉ cần thành công đó chính là vạn thế kính ngưỡng tồn tại cho nên xin ngươi tin tưởng kỳ thật ta đối với ngươi người cũng không có quá lớn định ý hạ bưu hừ l ệ n h nói nói những này đường hoàng nói có ý gì ngươi chẳng lẽ muốn nhận sợ ha ha muộn nói thật cho ngươi biết khi ngươi đi vào căn phòng làm việc này liền đã chú đ ị n g ư ơ i thân từ đạo tiêu kết cục nói thế nào l i u dũng tò mò hỏi hạ bưu cũng không trả lời lưu dung vấn đề này mà lão à bàn nói sự tỉnh từng cái từng ngươi nhi, hai ta trước tiên đem ân đoán cá nhân giải quyết xong lại công sự nhi. Chương cái cái cái hai giải lại sự sự trước ta trước quyết vạch cá xử lý, l đạo đem hạ sập giải xệ. Chương 611, lão hạ, sập、dạ. giải giải chương Hạ, Hạ Lão Lão à không phải ta không nghĩ nói b ậ y nhi mấu chốt là ta người này hạ thủ cũng không có nặng nhẹ ta muốn xuất thủ sợ ngươi ngay cả vòng thứ nhất nhi đều không chịu nổi liền rát còn nào có công phu đàm công sự lão đệ à ngươi cái này liền có một chút quá xem thường c a c a t a đã ngươi như thế tự phụ vậy ta liền cho ngươi phơi một phơi vào liếng ta không nói trước ta cá nhân võ lực giá trị mạnh bao nhiêu l i ê n chỉ nói ta cái này tuyến văn phòng đi đang khi nói chuyện hạ biêu lại cầm lấy trên quạnh ba cái kia điều khiển từ xa hướng về phía lưu dung khoa tay một chút sau đó mới đắc ý nói trong phòng này có cái hệ thống trọng lực khi ta đẻ xuống nút khởi động trong phòng này trọng lực sẽ nháy mắt so bên ngoài lớn gấp đôi nhưng mà này còn là ban đầu trọng lực nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ nghiện lớn nhất ta có thể đem trọng lực thiệt giá trị tăng lên đến gấp hai mươi lần đến lúc đó đều không cần ta xuất thủ ngươi toàn thân xương cốt liền sẽ bị thể trọng của mình cho ép vỡ nát ngoa tạo ngươi chỗ này thế mà còn có tân tiến như vậy đồ chơi đâu không đúng rồi hai ta đều tại một cái phòng bên trong không có đạo lý ta xương cốt đều bị đập vụn mà ngươi không bị ảnh hưởng đi cái này còn không đơn giản làm vì cái này gian phòng chủ nhân trên người ta đương nhiên là có phản trọng lực trang bị a ta xem một chút lưu dũng nói xong đứng dậy nằm sấp ở trên quạnh ba hướng phía sau nhìn một chút phát hiện hạ biêu trên chân mặc kim loại giày phi thường không giống bình thường phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy đều là khoa học kỹ thuật cảm giác hắn chỉ c hạ ỉ h biêu trên chân dạy nói nếu như ta nhớ không lầm ngươi vừa rồi lúc tiến vào mặc không phải đôi giày này ngọ tạo ngươi cùng ta lúc uống rượu thế mà còn vụn trộm đổi một đôi giày thao không nghĩ tới tiểu tử ngươi rất tâm a ta hiện tại có ch ha ha đại t r ư ở n g phu có việc nên làm có việc không nên làm cùng n g ư ơ i người này ta không cần đến d ạ n g quy củ mà lại ngươi cũng không cần nghĩ đến t r ọ c giận ta ý đồ tìm kiếm ta sơ hở ta không ăn ngươi một bộ này nếu như ta là dễ dàng như vậy tức giận người cũng không thể nào làm được vị trí hôm nay lúc này lưu dũng đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói kỳ thật ta hôm nay đến mục đích chủ yếu vẫn thật là không phải vì phương hoa mà là đơn thuần tới muốn làm chết ngươi cùng ngươi những cái kia cho săn n h ó m tựa như ta vừa rồi nói như vậy cái nào chính quyền không phải xây dựng ở lỗi lôi xương khô bên trên nhưng ngươi phải biết những này cái gọi là lỗi lôi xương khô tuyệt đại đa số đều là từ các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cống hiến ra đến hạ biêu như có điều suy nghĩ gật đầu nói ngươi nói đúng hoàng đồ bá nghiệp làm sao dễ dàng như vậy dễ như t r ở bàn tay một chút hy sinh cần thiết là không thể tránh được đương nhiên trong lúc này có lẽ sẽ bao quát ta bất quá đây đều là về sau sự tỉnh ta nghĩ ngươi hẳn là chờ không cho đến lúc đó lưu dũng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ sau đó đối hạ biêu nói thời gian cũng không sớm bây giờ nhi ta liền l à m nhảm đến nơi này tiếp xuống ta liền bắt đầu làm chính sự đi ngươi không phải để ta vạch ra nói tới sao vậy ta thử nghiệm đi ra ngươi căn phòng làm việc này ra ngoài ta thắng ra không được ngươi thắng ngươi nhìn kiểu gì hạ bưu ha ha cười nói không có vấn đề bất quá ta nhưng đã nói trước coi như ngươi có bản lĩnh đi ra căn phòng làm việc này cũng chỉ đại biểu ngươi tại phương hoa chuyện này bên trên thắng được về phần ngươi dẫn người tập kích quân ta khu chuyện này ta còn phải khắc tính đây là đương nhiên lúc đầu ta cũng không muốn đem hai chuyện này nói nhập là một lưu dung nói xong đã đứng dậy bắt đầu hướng cửa phòng làm việc đi đến vừa đi vừa xem thường nói thao rượu này uống chùa ngươi cũng không nói đứng dậy đưa ta một chút ha ha ha l ã o đệ à ngươi không dùng kích thích ta ngươi không nói ta cũng sẽ đứng dậy đưa ngươi nếu không lại làm sao thấy được ngươi p h ụ phục ở trước mặt ta thống khổ cầu khẩn tràng diện đặc sắc đâu hạ biu đang khi nói chuyện từ quậy ba bên trong đi ra cầm trong tay điều khiển từ xa trên mặt còn mang theo tàn nhẫn m ỉ m cười vừa đi vừa nói chuyện ngươi nói ta có phải là hẳn là đem cái này đặc sắc tràng diện quay chụp xuống tới quay đầu phát cho phương hoa nhìn xem cũng không biết nàng nhìn thấy ngươi thê thảm như thế bộ răng có thể hay không vì ngươi rơi lệ ngay tại đi ra ngoài lưu dũng bước chân dừng một chút một mặt nói nghiêm túc ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta ngươi có cái gì tiểu kim kho tài khoản mật mã đầu tư quản lý tài sản cái gì chính là phương hoa không biết nếu là có thừa dịp ngươi trước khi chết tranh thủ thời gian đều giao phó rõ ràng quay đầu ta nói cho phương hoa miễn cho ngươi sau khi chết những chuyện này không dễ làm làm không cẩn thận còn phải mở thân thuộc quan hệ chứng minh cái gì ngươi có biết hay không ngơi ư cái miệng này thật rất làm cho người ta chẳng ghét hạ b i u nhìn xem lưu dũng nhắc mặt giữ tợn nói lập tức liền theo hạ điều kiện từ xa bên trên trọng lực nút khởi động ngay tại hạ biêu đệ xuống trọng lực khởi động một n y mắt lưu dũng rõ ràng cảm giác liền cảm giác thân thể của mình gánh vác gia tăng nếu như ban đầu trọng lực là gia tăng gấp đôi nói như vậy trước kia thể trọng hơn hai trăm cân hắn hiện tại liền tương đương với biến thành hơn bốn trăm cân đột nhiên gia tăng những n à y thân thể phụ tải đối với người bình thường tới nói là rất nguy hiểm liền tương đương với thỉnh l ì n h hướng trên người ngươi ném một cái hai trăm cân bao tải người bình thường tại không có chút nào phòng bị hạ khẳng định sẽ bị ép ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng cái này khu khu gấp đôi trọng lực đối với lưu dũng lai nói tựa như trên mặt rơi một con môi ngươi nói có đi không cảm giác được ngươi nói không có đi n ó liền ở nơi nào Người đây là bắt đầu. Lưu Dũng Lưu đây đầu. là lộ bắt mặt về ẻ nghi còn lên trên nghe răng cười không giảm, bởi vì hắn cảm thấy lưu Dũng hẳn là cũng hẳn tiên tiên ghen võ giả, hơn nữa còn tương mạnh chủng nên này trọng hắn vẫn nhận giảm, giả, gấp hoặc, hỏi Hạ Hạ thấy thực cho khu khu phải có thể thừa biết Biu. Biu cười bởi đối cái loại kia, cái đôi do treo mặt cố cảm lực lực có được. bắt đầu đùa Lưu là là là là vì võ v phần nói lưu dũng vì sao ứng đối như thế nhẹ nhõm tại hạ biêu xem ra hắn chẳng qua là ra vẻ bình tĩnh thôi hạ biu ê dương lên trong tay điều khiển từ xa đối lưu dũng trêu tức nói ngươi bây giờ cách cổng cũng liền không đến hai mươi mét khoảng cách nếu như ngươi không có nói nhảm nhiều như vậy có lẽ thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài cũng c ó nói bất quá đã ngươi cảm thấy chưa đủ nghiền vậy ta liền cố mà làm thỏa mãn một chút yêu cầu của ngươi đang khi nói chuyện hạ biu ê đem c ă n này người trong phòng làm việc công hệ thống trọng lực trực tiếp gia tăng đến gấp năm lần kết quả hắn ánh mắt mới từ điều khiển từ xa bên trên rời liền thấy lưu dũng chính một mặt không h i ể u nhìn xem mình sau đó còn ở ngay trước mặt hắn nhi nhẹ nhàng nhảy hai lần lão hạ A, ngươi lại muốn như thế đùa người ta ta thật là liền không cao hứng. Ta chơi về chơi, về người h o nháo, thì n ta nếu g t là lại như vậy ta coi như không tại cái này cùng ngươi hồi nháo có cái này công phu ta còn không bằng trở về bồi dân mạng nhìn mặt trời mọc đâu lần này liền ngay cả hạ biêu cũng mập bức bởi vì hắn nhìn ra được lưu dũng nhẹ nhõm không phải giả vờ mà lại hiện tại là gấp năm lần trọng lực t hắn t có, có, có chút không xác định ấn về phía trọng lực gia tăng hóa hơn nữa còn tăng lớn ngón tay lựa đạo tựa như tám mươi tuổi lão đầu tự xem tv mỗi lần đổi đại đều muốn dùng sức theo cái chủng loại kia không biết còn tưởng rằng hắn là cùng điều khiển từ xa có thu đâu trọng lực rất nhanh liền bị hạ biu gia tăng đến gấp mười sau đó hắn liền thấy hai tay đốt túi không biết cái gì gọi là đối thủ lưu dung ở trước mặt của hắn huýt sáo lúc cần lúc hiện khi trọng lực gia tăng đến mười lăm lần thời điểm lưu dũng đột nhiên nguyên địa dừng lại bất động mặt lộ vẻ thống khổ t h ầ n sắc thân thể dần dần chầm xuống một cái tay bóp lấy cổ của mình phảng phất là đã không thể thở nổi một cái tay vươn hướng hạ biu ê giống như là muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hạ biu ê rốt cục thở dài một hơi trên mặt nụ cười giữ tận lại lần nữa nổi lên hắn vừa muốn lấy điện thoại cầm tay ra đem cái này đặc sắc một màn quay trụt xuống tới liền gặp lưu dũng đột nhiên nguyên địa nhảy lên hướng về phía hắn hưng phấn hô to một tiếng sập xe ha ha, ha hạ kinh hỉ hay không ý không ngoài ý mới cảm động hay không? ngươi nói ta d i ệ n giống hay không biểu lộ đến không đúng chỗ tuyệt đối là chân tình bộc lộ biết p h ư ơ n g hoa vì sao nguyện ý đi cùng với ta sao cũng bởi vì lao tử cũng là có một thân văn nghệ vi c ủ n người chúng ta cùng một chỗ có nói không hết cộng đồng chủ đề cùng làm không hết yêu tốt không đúng hẳn là làm không hết những cái kia lãng mạn sự tình mà ngươi cái này một giới vũ phu hiểu cái cây ba lông hạ b i u là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, người mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ không tin hệ thống trọng lực mất linh nhưng nhìn đến điều khiển từ xa bên trên mười lăm lần trọng lực biểu hiện cùng lưu dung thần thái kia tự nhiên biểu lộ hắn lại không thể không tin tưởng hệ thống trọng lực là thật xảy ra vấn đề lưu dũng nhìn ra hạ bưu h ồ nghi một bụng ý nghĩ xấu nhi hắn lập tức nói lao hạ à đừng nói ta xem thường ngươi ngươi nói ngươi tổng làm những này bảng môn tà đạo loẹ loẹt thủ đoạn có ý gì là đàn ông liền cùng ta đào thật thương thật đánh một trận ngươi không phải cũng là võ g i ả sao bên ngoài kia kính chống đạn màn t ư ở n g chính là ngươi đánh nát ta có cái này ngưu bức thực lực còn cùng ta kéo cái gì công nghệ cao n h a trực tiếp động thủ liền phải thôi cái này nếu là ta gặp được dạng này dùng súng ta đều ngại mất mặt tuyệt đối tự mình động thủ thu thập đối phương q u y n quên đến thịt cái chủng loại kia cam đoan đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn hạ bưu biết mình là bị trước mắt tiểu hắn cũng rõ ràng mình quả thật để tâm vào chuyện vụ vặt căn phòng làm việc này lối vào có tự động kiểm an hệ thống bất kỳ vũ khí nào đều không thể làm được thần không biết quỷ không hay mang vào cho nên mình hoàn toàn không có cần thiết sợ cái này hai tay không không ra hỏa tựa như hắn nói một dạng quên quên đến thịt đánh lên mới nhất giải hận nhất nghiệm như thế hạ biêu cũng liền thoải mái hắn tiện tay đưa trong tay điều khiển từ xa hướng bên cạnh trên mặt bàn ném một cái sau đó hoạt động một chút thủ đoạn bẹ bẹ cổ chuẩn bị bắt đầu độc thủ liệu dung thấy hắn như thế trên mặt lộ ra một tia nụ cười xào trá miệm bên trong lại nói lầm bầm thao Ta c g ư ơ n g sáu trăm mười hai lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỷ mười vạn trạm diêm la chương sáu trăm mười hai lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỷ mười vạn trạm diêm la hạ bưu cười lạnh nói ngươi liên tâm đi còn có rất nhiều chuyện cần ngươi phối hợp điều tra ta không sẽ trực tiếp đem ngươi đánh chết lão hạ ngươi cũng không cần cùng ta cuồng ta lưu d u n g có thể đi cho tới hôm nay cũng không riêng gì ăn b ắ p mặt lớn lên một hồi động thủ ai thua ai thắng còn không biết đâu ta chỉ hy vọng ngươi bị đánh thời điểm đ ừ n g hô đau là được đúng muốn đánh hai ta liền đường đường chính chính đánh một trận ta cũng không ước hiếp ngươi cho phép ngươi đem trên chân cặp k i a công nghệ cao lớn sắp dày đổi ngươi đừng có hiểu lầm ta cũng không phải kéo dài thời gian thuần tuy chính là không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi mà thôi cái này hai con dậy một n h ì n liền phải một trăm cân đi lên tuyệt đối sẽ ảnh hưởng ngươi chuyển vật lực b ộ phát hạ bưu nghe xong lưu dũng nói trong lòng cũng kịp phản ứng thật đúng là mặc cái này song phản trọng lực kim loại giày đánh nhau xác thực không thiện chẳng những ảnh hưởng sức chiến đấu không nói cái đồ chơi này còn chết quý chết quý một đôi giày giá trị mấy trăm vạn mấu chốt xấu còn không có địa phương tu đi tạ ơn nhắc nhở bất quá không cần thay đổi giày đánh với ngươi t a chân trần là được không đợi lưu dung nói chuyện hạ biu ê cũng đã bắt đầu cởi giày loại này phản trọng lực kim loại giày tương đối lớn thuộc về làm ộ t cước đạp cái t r ù n g loại kia cho nên muốn cởi giày cũng bất việc nhi trực tiếp đem chân từ bên trong rút ra liền có thể hạ biu cũng không có một chân một chân ra bên ngoài rút mà là vì trang bức nguyên địa nhẹ nhàng nhẹ lên trực tiếp từ phản tr k ế theo quả? Giang giác, giang giác a vang. i tiếng giòn liền cái này, động tính lưu dũng miệng tiêu tính t Ơn, hẳn này động Dũng nói. là Lưu h hạ biu ê một tiếng tê tâm liệt p h ế kêu trên lưu dũng nhìn thấy hắn vừa vừa xuống đất hai cái đùi đã bị mình đứt gãy xương đùi đâm xuyên sâm bạch mang máu gãy xương chẳng những đâm rách da thịt của hắn cũng đồng dạng đâm rách hắn c u n trang khủng bố loã lộ ở bên ngoài lúc này hạ biu ê cực kỳ thống khổ nằm rách hắn m quân trang khủng bố l o u lộ ở bên ngoài cái này ước chừng một năm tấn thân thể phụ tải chỉ sợ một nháy mắt liền có thể để hắn bạo thể mà chết lưu dung cũng sợ hạ bưu lập tức chết liền không có ý nghĩa hắn cầm lấy trên mặt bàn điều khiển từ xa đem gian phòng bên trong trọng lực giảm xuống dưới thẳng đến điều đến gấp đôi trọng lực lúc hạ bưu mới t ạ i cuốn phun một ngụm bọt máu sau có kịch liệt thở dốc lưu dung biết giá hỏa này chỉ sợ là không sống được liền hướng hắn vừa phun cái kia bọt máu liền có thể nhìn ra hạ bưu phổi đoán chừng đã bị vừa rồi kia mười lăm lần trọng lực cho đẻm nát lúc đầu lưu dung còn muốn cùng hắn báo tố hai câu rác r cũng không có cái kia tâm tư lưu dũng ngồi sổm hạ biu trước mặt lời nói thâm thiến nói lao hạ à đời này coi như ta có lỗi với người nếu có kiếp sau ta tuyệt đối sẽ không lại đi câu dẫn vợ ngươi thật đúng nếu quả thật có kiếp sau tuyệt đối không được ngu xuẩn ha ha tin tưởng đúng tay cũng không cần cùng đối thủ đạm công bằng ghi nhớ đi có súng dùng súng có pháo dùng pháo không có súng không có pháo hạ đ ộ c thuốc chỉ cần có thể làm từ đối thủ ngươi sử dụng hết t h ể thủ đoạn đều là chính xác hạ biu lúc này ngay cả t h ở nhi đều tốn sức liền đừng đề cập nói chuyện nhưng hắn hay là dùng ác độc mắt thần nhi nhìn chòng chọc vào lưu dũng hắn không thể dùng mắt thần nhi giết chết đối phương lưu dũng nhìn thấy hạ b i u kia ác độc mắt thần nhi cũng không có tức giận mà là nhẹ nhàng vô vô bở vai của hắn nói h u y n h đệ n g ư ơ i yên tâm đi thôi ngươi sẽ không cô đơn cũng liền ba năm ngày công phu ta cam đoan ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề tại đầu kia gặp mặt dựa vào không đúng lời này ta nói có tì vết họa không tới vợ con này một ít mặt ta vẫn còn muốn cho nên không có cách nào không thể để cho ngươi người một nhà chỉnh, chỉnh tề tề đều qua của ngươi nhưng ngươi yên tâm cha ngươi là khẳng định sẽ đi của ngươi ngươi hai người nếu là có loại liền tại địa phủ cũng tạo phản không phải có thơ m â y sao lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỷ mười vạn c h ạ m diêm la chờ sẽ có một ngày ta cũng xuống dưới hy vọng có thể nhìn thấy ngươi hai người thành công đi láo h ạ ta còn phải đi các ngươi quân đội kho đạn kho vũ khí vật tư kho phủi đi ít đồ thật vất vả đến một chuyến cũng không thể tay không trở về ngươi liền an tâm lên đường đi yên tâm ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt phương hoa thừa dịp nàng còn trẻ đội minh nhi để nàng cho ta sinh cái mập mạc nhỏ ai ai ai láo h ạ thao cái này còn không có lảm nhảm song thế nào liền buông tay nhân gian nữa nha cái này là tức giận lưu dũng cũng biết cái này ca môn nhi chết có chút oan để tỏ lòng một chút trong lòng áy náy hắn dứt khoát kiên quyết đem trong văn phòng trọng lực mở tối đa dòng ra gấp hai mươi lần loại tình huống này hạ biu bị hại chuyện này trong thời gian ngắn thì sẽ không có người phát hiện bởi vì loại này trọng lực hạ ai cũng vào không được căn cứ tặc không đi không nguyên tắc lưu dũng tại hạ biu trong văn phòng đơn giản phủi đi một lần trừ trong q u o ả n ba những cái kia đỉnh cấp danh t i ệ u bên ngoài hắn lại thông qua thần thức quét lướt phát hiện một cái khảm nạm trên sàn nhà hốc tối mở ra hốc tối sau phát hiện nơi này vậy mà có thể nối thẳng dưới lầu dưới lầu cái này diện tích chỉ có mấy chục bình phương gian phòng tuyệt bức là hạ biêu tư nhân kho bảo hiểm bởi vì lưu dũng ở đây nhìn thấy chí ít có ba mặt dựa vào tường trên kệ xếp trồng chất tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề không có phá phong tiền mặt đây cũng là lưu dũng lai、like、đến trên thế giới này lần thứa nhật nhật nhật nhật nhật bất quá trước mắt cái này ba mặt tường tiền mặt toàn bộ chung vào một chỗ nhiều nhất cũng liền mấy ước m à t h ô i đối với vừa mới đại lý thu hoạch một sóng lớn t à i phú lưu dũng lai nói đều có thể bỏ qua không tính bất quá hắn còn không có cùng đến xem mấy ước tiền mặt mà không để ý tình trạng vây tay một cái thu sạch tiến bên trong không gian giới chỉ dự định trở về đưa cho hai nhỏ chỉ coi tiêu vặt không có cách nào ai bảo nàng hai nhỏ nhất đâu coi như cô nương n môi mặt khác trên tường đồ vật có chút loạn đủ loại đồ vật cái gì đều có lớn đến đồ chơi văn hóa tranh chữ nhỏ đến vàng bạc châu đau cái gì cần có đều có lưu dung cũng không có g i n h đánh giá những này loạn thất bát tao hạng mục phụ một mạch trước lấy đi lại nói liền ngay cả gác lại vật phẩm giá kim loại tử đều không bỏ qua cuối cùng gian phòng bên trong chỉ còn lại một cái cao cỡ một người kết sắt vẫn là thuần máy móc cái chủng loại kia có thể bị hạ biêu đặt ở bảo hiểm cụ lì kết sắt nghĩ đến những thứ kia khẳng định không tầm thường lưu d u n g cũng lời dùng thần thức đi dò xét bên trong có cái gì hắn nâng lên hai cánh tay tay trái ấn ở kết sắt tủ thể tay phải móc ở kết sắt cửa tủ hai tay dùng x ư c tựa như xe bánh rán một dạng trực tiếp liền đem kết sắt cửa kéo xuống để lưu dũng để lưu dũng khi cửa tủ bị lôi ra một s á t na một cỗ màu trắng x ư ơ n g ngủ lập tức nhưng ra trông rất đẹp mắt trong tưởng tượng kỳ chân dị bảo cũng chưa từng xuất hiện hiện ra tại lưu d u n g trước mắt lại là một loạt tản da nhàn n h ạ t hình quang lục t h u ố c trích to lớn một cái trong tủ bảo hiểm thế mà chỉ có mười mấy chi cái đồ chơi này mỗi một chi đều có một cái đơn độc cất giữ giữ tơi ư hộp lưu d u n g thất vọng sau khi vẫn là đưa chúng nó đều lấy đi có tác dụng hay không cầm trước trở về tìm người biết chuyện hỏi một chút lại nói một lần nữa trở lại văn phòng đem hạ b i thi thể ném vào chính hắn bảo hiểm cũ ly khóa chặt cửa đem kho bảo hiểm lối vào khôi phục như lúc ban đầu sau lưu dũng lại v phát hiện thực tế không có gì có thể cầm mới l ũ n g một chút tóc của mình miễn miễn cưỡng cưỡng beo lên mũ sau n g ê n h ngang ra văn phòng lưu dũng một lần nữa trở lại phòng chỉ huy đi tới cùng hắn thảo luận hành vi động từ cái kia chỉ đen đôi chân dài bên người nhỏ giọng nói mỹ nữ kia à tư lệnh để ta cho ngươi biết một tiếng hắn có chuyện quan trọng muốn đơn độc xử lý khi nhìn các ngươi không nên quay dày hắn mặt khác hạ tư lệnh còn đáp ứng đưa hai ta thùng nguyên tương đ ị a hắn để ngươi dẫn ta đi một chuyến hầm rượu nếu như dựa theo công việc bình thường quy trình trước mắt cái này cái trẻ tuổi mỹ mạo thư ký riêng tại không có đạt được tư lệnh trực tiếp trao quyền hạng là c nhưng hôm nay lại vừa vặn tương phản đẹp nữ thư ký không nói hai lời trực tiếp liền đáp ứng lưu dũng tình cầu không có bất kỳ cái gì dư thừa nghi vấn quay người liền dẫn hắn ngồi thang m á y tiến về dưới mặt đất hầm rượu trên đường đi lưu dũng liền suy nghĩ cô nương này sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy có thể là bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng có người sẽ đánh lấy tư lệnh tên tuổi l ừ a gạt bia uống đi dưới mặt đất hầm rượu rất lớn lớn đến nhất định phải ở bên trong cưới xe điện khi lưu dũng nhìn đến đây lại có các loại trồng chất như núi thùng rượu lúc không chịu được hỏi một câu chúng ta là một bộ đội tác chiến vì cái gì còn muốn tại trong đ ẹ ân sau đó thì sao lưu d u n g có chút không hiểu đẹp nữ thư ký nở nụ cười xinh đẹp nói pháp luật điều khoản bên trong có lỗ thủng mặc dù không cho phép ra ngoài uống rượu nhưng cũng không có viết rõ tại trong doanh địa là không cho phép uống rượu cho nên ngươi thấy những rượu này đều là chuẩn bị tiêu thụ cho trong doanh địa những quan binh này tiêu thụ thế mà còn bán lấy tiền lưu dũng hơi kinh ngạc lên tiếng kinh hô đương nhiên bia ba mươi đồng tiền một chén phi thường thụ bọn quan binh hoan g h ê n thư ký một mặt l ệ n h nhật nói cũng không có đúng lưu dũng ngạc nhiên sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào lưu dũng có chút minh bạch hạ biêu cái kia tiểu kim c ụ lì tiền là từ đ â u đến nguyên lai cái này cho bức vậy mà dựa vào bóc lột thủ hạ của mình phát tài xem ra hắn chết k h ô n g a n nhìn một chút đang chuẩn bị giúp mình hướng xe điện bên trên chuyển thùng rượu đẹp nữ thư ký lư u dũng nhất thường có chút xoắn suýt hắn thực tế đúng cái này yếu đuối xinh đẹp vô tội nữ tử không xuống được sát thủ bất đắc di hạ đành phải mang theo hai thùng bia đường cũ trở về về phần nơi này cất vào hầ chương sáu trăm mười ba luận vơ vét vật tư ta là chuyên nghiệp chương sáu trăm mười ba luận vơ vét vật tư ta là chuyên nghiệp trở về mặt đất bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh túc s á t chi khí lưu dũng nhất tay mang theo một thùng đ g ĩ a mỉm cười cùng thư ký riêng nói chuyện gặp lại sau đó mới không nhanh không chậm rời đi bộ chỉ huy khu vực về phần nàng có thể hay không nhận ra mình là ai lưu dũng nhất điểm đều không lo lắng có ít ước nhân chứng có thể chứng minh mình đ ê m qua là tại lạc n h â n sơn mà toàn bộ quân đội đại doanh giám sát lại sớm đã bị du du cho che đậy cho nên dù cho vị mỹ nữ kia thư ký nhận ra mình là tê lợi ca cũng không quan trọng bởi vì không ai sẽ tin tưởng lời nàng nói khi lưu dung thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy một mực mặt mỉm cười đẹp nữ thư ký rốt cuộc không kiềm được trên thân tinh khí thần nhi phảng phất trong nháy mắt liền bị rút khô nàng thân sắc đ ố i rối nước mắt rơi như mưa lảo đảo chạy vào bộ chỉ huy cao úc dùng hết toàn lực của mình để xuống chỉ có bộ chỉ huy bị tập kích mới sẽ thông báo toàn quân tối cao cấp bậc cảnh báo chỉ một thoáng coi báo động trói thai vang vọng toàn bộ quân đội đại danh o để những cái kia vừa mới tiếp vào thông chi đến đây tập hợp bên trong cao tầng các tướng lĩnh giật n à cả mình khi một sư cấp quan tướng vội vàng chạy tới nhìn thấy ấn vang cảnh báo thế mà là một cái bình thường thư ký riêng lúc không khỏi lại nghe khóc nước mắt như mưa thư ký hô thủ trưởng tổng tư lệnh hẳn là ở văn phòng bị t ậ p kích trước mắt sống chết không biết lưu dũng luôn cho là u s c a thiếu hắn một tòa tiểu kim người thật tình không biết tại hắn rời đi tư lệnh viên văn phòng một khắc kia trở đi cái này xem ra tựa như vật phẩm trang sức một dạng mỹ nữ thư ký riêng bằng vào làm việc thưởng thức cùng nhạy cảm giác quan t h ứ sáu một chút liền nhìn thấu lưu dũng đang nói láo nhưng nàng bằng vào nhiều năm qua trong công tác cẩn thận chặt chẽ cũng không có ở trước công chúng trước mặt mọi người vạch trần lưu dũng mà là tại có thể bảo trụ mạng nhỏ mình điều kiện tiên quyết hoàn toàn thỏa mãn đối phương bất kỳ yêu cầu gì Đừng nói là cầm liền là đối phương muốn uống nàng hai ngụm sữa nàng đều sẽ không chút do dự tìm một chỗ không người tiến hành phối hợp nàng cảm thấy nhiều do dự một giây đều là không tôn trọng đối phương biểu hiện tổng tư lệnh bị tập kích lại cho cái này hỏng bét ban đêm b ị kín một tầng lệnh người sợ hai bóng tối mặc dù thi thể của hắn còn không có bị phát hiện nhưng là vì biểu trung tâm dẫn đầu xông vào hắn trong văn phòng mấy cái kia sư đoàn cấp cán bộ giờ phút này cũng đã chết không thể chết lại quân khu nội bộ đột nhiên tao nổ lớn như thế biến cố theo lý mà nói lúc này hẳn là cùng chung mối thu một tới đối ngoại mới đối mà giờ khắp này còn sống những n à y quân đội cao tầng vậy mà phi thường có ăn ý lựa chọn lưu giữ từng cái đánh lây trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt tất cả đều trở lại mình kiêm một mẫu ba phần đất nhi thu nạp tốt bộ đội của mình đóng cửa không ra tính quan tình thế phát triển đáng thương đẹp nữ thư ký làm tổng tư lệnh bị tập kích chuyện này duy nhất kinh nghiệm bản thân người ngay lập tức liền bị một vị nào đó quân cấp đại lao mệnh lệnh cảnh vệ viên đưa nàng giam giữ đối với loại này phá o h ô i cấp tiểu nhân vật chờ đợi nàng có lẽ chỉ có một loạt có lẽ có tội danh rời đi bộ chỉ huy lưu dung thông qua thần thức quét lướt kinh ngạc phát hiện lù lù long vân phi cùng tam pháo vậy mà đều ẩn giấu ở phụ cận đây mà mấy người bọn hắn nhắm chuẩn phương hướng tất cả đều chỉ, hướng bộ chỉ huy cao Úc. lưu dung nháy mắt liền hiểu được mấy người bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu giờ phút này hẳn là tất cả đều hội tụ đang chỉ huy bộ trong đại lâu nhìn thấy mấy người bọn hắn tạm thì không có bất cứ gì nguy hiểm lưu dung cũng không để ý tới bọn hắn mà là bắt đầu một vòng mới vơ vét hành động cái này tây bộ tập đoàn quân đại bản doanh làm lao hạ nhà đất tự lưu bên trong chỗ chữ hàng súng đạn cùng các loại quân dụng vật tư cũng không phải tối hôn qua cái kia phương bắc tập đoàn quân chỗ có thể sánh được g i ấ u ở dưới mặt đất cỡ lớn cấp chiến lược kho vũ khí nhiều đến nhiều vô số kể liền ngay cả lưu dung quan tâm nhất cái kia phản vật chất bom bí mật cất giữ căn cứ nơi này liền hai cái. khi lưu d n g thông qua du du chui vào quân đội hệ thống máy tính sau báo cáo biết được hai cái trụ sở bí mật bên trong cụ thể tồn chữ số lượng thế mà vượt qua mười vạn mai thời điểm quả thực là bị giật này mình hắn bắt đầu có chút minh bạch vì sao quốc hội tùy tiện không dám động hạ ra hóa ra tay người ta bên trong có át chủ bài a bức tức giận lớn không được nhất phách lương tán lôi kéo ngươi cùng một chỗ tự bộc lộ liền hỏi ngươi có sợ hay không bởi vì cái này quân đội vật tư thực tế là nhiều lắm lưu dung cũng không còn giống như kiểu trước đây móc móc xiu xiu những nơi đi qua không còn ngọn cỏ mà là bắt đầu có lựa chọn tính chọn chọn lựa lựa bất quá bởi vì hắn cái kia vĩnh hằng không gian thực tế là cũng đủ lớn cho nên lưu dung cái này cái gọi là chọn chọn lựa lựa cũng chẳng qua là vừa đi thoáng qua một cái ở giữa nếu có rơi xuống đồ vật hắn cũng lười lại quay đầu nhặt m à t h ô i mà lại giống như trước loại kia móc mặt đất vơ vét phương thức hắn hiện tại đã khinh thường đi làm hoàn toàn có thể làm đến chỉ cầm vật tư không chọn phụ liệu trình độ nếu có người lúc này có thể phỏng vấn lưu dung nói hắn tuyệt đối sẽ tự hào nói một, một c phòng ngự hệ thống so tiến công càng trọng yếu hơn cho nên cái này quân đội vật tư chiến lược dự trữ trong kho đủ loại vũ khí phòng không quả thực nhiều vô số kể bởi vì không có quá nhiều h i ể u rõ qua thế giới này chiến lược vũ khí cho nên nơi này rất nhiều vũ khí trang bị lưu dung cũng không biết là làm gì dùng không giống như là những cái k i a súng phòng không đối không đạn đạo cái gì chỉ cần không mù một chút liền có thể nhận ra bất quá lưu dung ưu điểm lớn nhất chính là hắn không hiểu không sao tất cả đều lấy về là được dù sao hắn biết trong nhà có hiểu hơn nữa còn không chỉ một một mực bận rộn hơn hai giờ đã thanh không mấy chục tòa cỡ lớn vật tư chiến lược nhà kho lưu dũng nhìn một chút điện thoại khoảng cách ước định rút lui thời gian chỉ còn lại nửa giờ hắn lại dò xét một chút lũ lù, lù mấy người các nàng vị trí phát hiện hôm nay rơi vào cuối cùng lại là hắn đại c ứ u ca mà lũ lù, lù cùng tam pháo hai người bọn họ lúc này đều đã mở ra phá xe việt ra đi trở về lưu dũng thấy long vân phi vẫn như cũ còn ẩn nút đang chỉ huy bộ phụ cận tạm thời không có gì nguy hiểm cũng liền l ư ừ i nhắc lại phản ứng hắn còn tiếp tục hoàn thành mình vơ vét đại nghiệp trong trí nhớ còn có mấy tòa vật liệu quân nhu kho không có đi bất quá ở trong đó dự trữ đều là một chút vật dụng hàng ngày cùng đồ quân dụng loại hình tiêu hao phẩm những vật này đối với lưu dung hưng thu không lớn hắn quả quyết từ bỏ sau trực tiếp chui vào dưới mặt đất bắt đầu đêm nay trọng yếu nhất một lần vơ vét hành động cướp sạch phản vật chất bom chứa đựng căn cứ có hôm qua thao tác kinh nghiệm hôm nay hành động liền tương đối muốn dễ dàng rất nhiều mà lại hiện trên mặt đất chú quân sớm đã loạn thành một đoàn lưu dung cũng không quan tâm để bọn hắn loạn hơn một chút toàn lực chuyển vận h ạ bình quân hơn mười phút liền có một cái trụ sở bí mật bị hoàn toàn chặt đ chờ điểm này việc làm xong ra sau lưu dũng bất đắc d ĩ lắc lắc trên người mình bùn cánh tử liền cùng chó j u n đi lông dáng vẻ không sai bịt lắm chi bằng lượng đem trên người mình làm cho khô mát một chút từ trong giới chỉ lấy điện thoại di động ra lại nhìn một chút một chút phát hiện còn có mấy phút liền đến ước định tập hợp thời gian lưu dũng vô ý thức dùng thần thức dò xét một chút đại c ứ u ca đã đi chưa kết quả trong đầu cảnh tượng để hắn kìm lòng không được bật thốt lên tuân ra một câu ngoại tạo t h ầ n thức hạ nhưng thấy long vân phi khiêng một người mặc đồng phục bộ váy nữ tử đang nhanh chóng chạy trốn mà tại phía sau hắn chính có vô số truy binh chậm dãi hướng hắn dự mặc à để Lưu Dũng ngọa hô to t ạ h h n lòng phi trên đầu vai khiêng đầu nhân chính trước dù n g đi đất dưới ư mặt hầm r ợ cái kia chỉ đen đôi chân dài dáng dấp sắc thực xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi xinh đẹp đến có thể vì nàng có thể đem mệnh dựng vào tình trạng đi lưu dũng hùng hùng hổ hổ nhanh chóng hướng phía long vân phi phương vị tiến đến hắn vốn còn nghĩ thừa dịp cuối cùng cái này một chút thời gian đi đem cái kia dưới mặt đất hầm rượu t h a n h không đâu hiện tại xem ra là không thể nào liền nhìn hắn đại cứu ca cái này bức dạng nếu như mình không lập tức đi giúp hắn một chút đoán chừng một hồi đều có thể bị người đánh thành nhật bánh chính là một lần uy tám trăm cái xích bảo q u ả đều không cứu sống cái chủng loại kia bay lượn phá nổi hơi hào bên trên, tam pháo ra vẻ nhẹ nhõm đối diện sắc có chút nặng nghề lũ lù nói không cần t h ậ n trường cái này hai hàng khẳng định không có chuyện lui một vạn bức dạng cho dù có sự tình cũng chỉ có thể là đại phi có chuy ta dũng ra vậy ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi liền hắn kia âm hiểm x ả o trá tính t ì n h ai có chuyện gì hắn đều không mang theo sự tỉnh lao tam ngươi tại chỗ này l ợ i lấy ta trở về nên nên hai người bọn họ vạn nhất có truy binh ta thanh này lớn thư còn có thể giúp bọn hắn viễn trình ngăn cản một chút ngươi mau đỡ ngược lại đi ngươi liền nghe ta yên tính ở chỗ này đợi cũng là đường đi vạn nhất các ngươi đi lối rẽ không có gặp phải bay đầu chúng ta còn phải tìm n g ư ơ i đi ta không đi xa còn không được lu luật q u cường nói không đi xa cũng không được lưu dũng không phải đã nói rồi sao trở về đến một chút liền đi không cần chờ Ta hiện tại hiện lũ lụ không có cùng tam pháo trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp nàng biết một đội ngũ bên trong c h ỉ có thể có một cái nói tính thanh âm làm tiếp tục qua chính quy huấn luyện nàng là hiểu được phục tùng mệnh lệnh bất quá lũ lụ vẫn là đi ra phi thuyền nhảy đến bên trên tìm một cái tối cao vị trí sau xuất ra nhìn ban đêm kính viễn vọng bắt đầu hướng lấy bọn hắn trở về phương hướng nhìn lại tây bộ quân đội ngoài trụ sở long vân phi đã k h n g chỉ đen đôi chân dài trốn thoát bất quá thao đản chính là quân đội đại doanh bên ngoài là vùng đất bằng thẳng bình nguyên người thụ thương bị long vân phi gánh ở đầu vai mỹ nữ kia lo lắng hâu ngươi nhanh vông ta xuống mình trốn đi còn tiếp tục như vậy hai ta ai cũng chạy không được chương sáu trăm mười bốn xung quanh giận dữ long vân phi chương sáu trăm mười bốn xung quanh giận dữ long vân phi ngâm miệng giúp ta nhìn một chút truy binh phía sau có bao nhiêu cách chúng ta còn có bao xa long vân phi cũng không có dừng lại cước bộ của mình mà là hô hấp có chút gấp rút mà hỏi rất nhiều người trời tối không thể đếm hết được bất quá ít nhất đến có một đoàn binh lực về phần rời bao xa khó mà nói bởi vì chúng ta đã bị bao vây tập trung thao đám này cho bước phản ứng là thật nhanh lúc này long vân phi bước chân đã bắt đầu có chút lảo đảo hắn không biết mình chịu bao nhiêu thương ngay h ư n là hắn cách biết bây giờ đ ị điểm tập hợp ít hợp chí còn có c â số tại r ở lên lập là khoảng、cách. nếu như không lập tức nghĩ biện khốn, nay xuống này, hắn không phải là không có nghĩ tới đem nữ nhân này vứt xuống mình cách, pháp thoát hôm thật thể chỗ phải h tức có có có c đặt tới vứt bị đem sự sẽ y nhưng là Long Vân h là p lòng l trọng không hắn tự cho phép à một ra Ngay loại tại người này thường tình. để xem m sự giờ trước tiêm phục tại bộ chỉ huy cao ốc bên ngoài long vân phi chấp hành xong nhiệm vụ đang chuẩn bị rút lui thời điểm đột nhiên nhìn thấy một tiểu đội võ trang đầy đủ binh sĩ giam giữ lấy cái này yếu đối nữ tử từ bộ chỉ huy cao ốc bên trong đi ra lúc đầu long vân phi đúng này cũng không thèm để ý địch nhân nội bộ sự tình cùng hắn có lông gà quan hệ nhưng khi hắn nhìn thấy kia một đám binh lính càn q u ấ y không những đối với cái này đã bị c h ó i dừng tay chân cô nương xô xô đẩy đẩy mà lại lại có thể có người còn không cố cô nương giấy dụa phản kháng thừa dịp bóng đêm bắt đầu động thủ với hắn đỡ c ư ớ c cái này khiến đã từng là quân nhân chuyên nghiệp lại thực chất bên trong tất cả đều là chính khí long vân phi triệt để phẫn nộ giờ khác này nói hắn là giận dữ xung quanh vì hồng nhan cũng tốt vẫn là đối với mấy cái này binh lính càn q u ấ y giận nàng không tranh cũng được dù sao hắn là bất chấp hậu quả xuất thủ trong thời gian cực ng kháng lên cái k i a bị thụ ức hiếp cô nương liền chạy về phần cô gái này là ai vì cái gì bị người bên trong giam giữ những sự t ì n h này l o n g vân phi căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc bởi vì sự xuất hiện của hắn đã triệt để bại lộ mình long vân phi rốt cuộc không chạy nổi hắn đem một mực gánh ở đầu vai cô nương để xuống mặc dù trên thân bị thương rất nặng nhưng hắn y nguyên đem nữ hài hộ tại sau lưng nhìn xem dần dần vây quanh mình người bầy trong đầu đang bay nhanh suy nghĩ thê cuộc trước mắt trong túi viên k i a quả hiện tại có muốn ăn hay không ăn về sau có thể hay không trong thời gian cực ngắn thoát khỏi những truy binh này ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong long vân phi đã suy nghĩ kỹ mấy loại dự án kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều là không làm được bởi vì hắn nhìn đến thời khắc này vây quanh mình người thật sự là ba tầng trong ba tầng ngoài không tính trên trời máy bay chiến đấu cùng dở r ồ n chỉ là bộ đội mặt đất liền không thấp hơn hai ngàn người trong lúc này còn không bao gồm các loại c h i ế n xa long vân phi có chút thở dài một hơi hắn biết mình hôm nay sợ rằng muốn ném chỗ này coi như hắn hiện tại đem cái tia trái cây thần kỳ ăn khôi phục lại trạng thái tốt nhất cũng không có khả năng chạy qua nhân thủ nhiều như vậy bên trong đạn địch nhân vòng vây tại từ từ nhỏ dần nhưng long vân phi cũng không có để vào mắt hắn nôn hai ngụm máu sau lau miệng nhưng sau đó xoay người nắm chặt cô nương thủ đoạn làm đủ lực khí toàn thân đem trên tay nàng gông cùng bẻ gãy tiếp xuống hắn lại đặt mông ngồi dưới đất tịch liệt ho khan vài tiếng sau lại nôn hai ngụm máu sau đó mới hơi dễ chịu một điểm đưa tay bóp lấy m ị nữ kia h u y ề n chuyển một nắm mắt cá chân dùng suy yếu ngự khi chấn ăn cô nương ngồi xuống giờ phút này mặc chỉ đen đẹp nữ thư ký nhìn xem long vân phi kia thê thảm bộ d á n g sớm đã lệ rơi lời mặt nàng căn bản không để ý tới mình mặc cái tia bộ váy ngồi xuống có thể hay không đi hết nghe tới đối trực tiếp liền đem hai chân ngả vào trước mặt trên chân gông cùn cần phải so trên tay thô nhiều bị thương nặng long vân phi t ú n nhiều lần cũng không có t ú n đoạn ngay tại nữ hải khóc không thành tiếng ngăn cản hắn không muốn tại t ú n thời điểm long vân phi dùng chân đạp ở xiềng xích hai tay nắm chắc dồn đủ toàn thân lực trợn quát một tiếng n g ạ n h xinh xinh đem một đoạn này so ngọn cái còn thô tinh cương xiềng xích t ú n đoạn mất một trận ho kịch liệt sau long vân phi lại l a o đi khỏe m i ệ n g máu hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đúng cô nương nói ta có thể làm đến cũng chỉ những thứ này tiếp súng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nữ hải không nói gì chỉ là bi thương khóc long vân phi lại suy yếu nói đúng. Ta còn không biết người tên gì vậy. Đường yên. Tên rất hay. Ta hay. còn không ngươi Đường Yên. Long Vân gì gọi vậy. phần i biết ngươi. Ngươi là tối nay tới cái kia rất tập hân hạnh doanh những h nay được là p tử khủng bố t ha t thít hỏi Đường Yên rốt r cuộc hỏi ra nàng vấn đề t ha ứ nhất. Phần tử khủng h tử bố. Ha, ha đường tiểu thư ngươi cảm thấy ta khủng bố sao đường yên không nói chuyện chỉ là liệu mạng lắc đầu long vân phi giờ phút này cũng là có chút không kiên trì nổi trực tiếp nằm xuống đất một bên ho ra máu vừa nói ta là khẳng định chạy không được đoán chừng cũng cứ như vậy nhưng ngươi tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng ngươi nghe ta nói không muốn n h trí nhất định cố gắng sống sót nếu như ngươi có cơ hội có thể gặp được một cái đầu không cao lắm người ngoại hình vẫn không sao thế lại giữ lại một đầu rối b ờ i tóc dài nam nhân nhất định đối với hắn nói ngươi là đại phi bằng hưu như vậy hắn nhất định sẽ ý nghĩ cứu ngươi ra ngoài nói đến chỗ này long vân phi từ trong túi móc ra cái kia lớn chừng cái trứng gà xích bảo q u ả lặng lẽ nhét vào đường yên trong tay lời nói thấm t í a dặn d ò cầm vạn nhất ngươi có bất chắc cái này trái cây thần kỳ tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng ngàn vạn muốn t h t kỹ đường yên nắm chặt long vân phi tay cũng không có thu hồi quả mà là nghẹn ngạo mà hỏi ngươi nói người kia ta đêm nay hẳn là gặp qua. hẳn là hắn ám sát nơi này quân đội tư lệnh hắn là ai cái kia c h ó bức là mội phu ta hắn mẹ nó đem ta ném chỗ này liền mặc kệ theo long vân phi tiếng nói càng ngày càng thấp mắt nhìn thấy tính mạng của hắn liền đã đi đến cuối con đường mà bí ẩn tại cách đó không xa trong bóng tối lưu dung thì là thông qua thần thức đem một màn này một câu không rơi tất cả đều nhìn ở trong mắt thật sự là khí hắn một phật thăng thiên hai phật xuất thế thật hận không thể đi lên dùng sức quất hắn đại cứu ca mấy cái tắt h a y giờ phút này lưu dung đã cảm thấy hắn cái này cứu ca là cái đại ngốc bức không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia nếu như nếu không phải hướng về phía ph hắn là thật không nghĩ quảng cái này không có đầu góc ra hỏa lưu dung cảm thấy cùng cái này người như vậy cùng một chỗ thời gian dài dễ dàng kéo thấp thông minh của mình hạ cuối ngay tại long vân phi sắp lâm vào trước khi hôn mê một khắc này đột nhiên trông thấy mấy đạo hỏa quang từ phía trên bên cạnh xe qua trong chốc lát liền đánh chúng xoay quanh ở trên trời máy bay chiến đấu theo trên máy bay đèn pha dập tắt hiện trường nháy mắt trở nên tối xuống ngay sau đó là một đạo điên cuồng dây đạn chuyển vận mắt trần có thể thấy vây quanh long vân phi cùng đường yên những binh l í n h kia tựa như gió thổi sóng lúa đồng rạng ngã xuống khi long vân phi nghe tới máy bay bạo tạc cùng súng hắn giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng dùng hết khí lực toàn thân một tay lấy đường yên k é nhào vào dưới thân thể của mình đồng thời bám vào bên thai nàng nói nằm ở chỗ này tuyệt đối không được lật đ ộ n giờ g phút này đầu góc trống giống đường yên duy nhất cảm giác chính là mình tay lại bị cái này gọi đại phi cho đẩy ra còn không có che nóng hổi quả lại bị hắn cho cầm trở về bay lượn phá nổi hơi hào vẫn như c ũ lẳng lặng bí ẩn tại trong rừng lũ lũ lo lắng đứng tại phía trên của nó dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn xem mười cây số bên ngoài chiến đấu kịch liệt đáng tiếc cái này khoảng cách hơi xa nàng lớn thư một chút bận đều không thể giút ng Tam pháo mở ra mở phá không không pháo p h nàng bây giờ xem như thấy rõ một cái tam pháo một cái long vật vi cái này hai đầu tỏi nát từ lúc cùng lưu dũng về sau xem như triệt để học cái xấu chẳng những nguyên tắc làm người nhiều lần sáng tạo cái mới thấp hơn nữa còn trên con đường này giục ngựa lao nhanh càng chạy càng xa rõ ràng mười phút trước đó còn nói với mình muốn tuân thủ mệnh lệnh không được làm trái kỷ kết quả điều cái mông công phu cũng không phải là hắn đường yên mượn song phương giao chiến lúc kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng giật mình phát hiện cái kia gọi long vân phi nam người thật giống như đột nhiên sống tới một dạng chẳng những loại kia toi thóp trạng thái không có mà lại còn sinh long hoạt hổ nặng mới gia nhập trong chiến đấu trong h o à n g hốt đường yên mặc cho đạn tại đỉnh đầu của mình siêu siêu bay qua cũng không hề động một chút nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút t r u n g quanh phát phát hiện mình không phải đang nằm mơ nhưng vì sao luôn cảm giác đêm nay như thế ma hơn đâu lưu dũng mang theo một khung to lớn phòng không cơ quan pháo tại điên cuồng tạo cái này bước đồ chơi đánh máy bay đều tiêu chuẩn liền đừng nói thu hoạch nhân mạng đều không dùng bên trên một phút vây quanh long vân phi những quan b i n h kia cùng chiến xa liền bị lưu dung thỉnh thịch sạch sẽ hơn phân nửa còn lại những cái kia cũng đều thừa dịp loạn bắt đầu hốt hoảng chạy trốn mà long vân phi cũng như thoát tù đầy máy hổ cũng không kịp cùng m ộ i phu t r o hỏi liền r a nhập săn g i ế t thời khắc mà lưu dung cũng không thèm đ ể ý hắn hắn thấy cái này bước chính là tại hắn tính toán n h ư u trí k h ô n ngoan tử hắn đang đánh cược mình sẽ không chết cực nhất định có người sẽ đến cứu hắn bất quán ê n nói hay không ra hỏa này cũng là thật đủ hướng á tuyệt đối không có một cái còn sống địch nhân có thể chạy khỏi nơi này liền chớ đừng nói chi là còn có giết đến hương khởi long vân phi ở bên trong đánh phụ trợ đợi đến tam pháo cùng lũ lù lái xe đổi tới thời điểm lưu dũng tảo đã đánh xong kết thúc công việc biến mất không thấy gì nữa long vân phi cũng là s ở xoạ ôm đường yên bắt đầu trở về chạy song phương thình lình gặp nhau sau toàn giật này mình bởi vì thời gian cấp bách căn bản là không kịp hỏi tham chuyện đã xảy ra tam pháo gọi hai người sau khi lên xe bọn hắn liền bắt đầu toàn lực hướng trở về chúng ta lão lại đâu tam pháo vừa lái xe vừa nói long vân phi có chút ngượng ngùng nói ngội phu nói chính hắn đi để ta không cần phải để ý đến hắn. tam pháo xem thường quay đầu nhìn long vân phi một cái nói thao ta mẹ nó đều không cần đoán tiểu tử ngươi khẳng định lại làm thao đạn sự tình lao đại đây là giận ngươi lúc này đường yên ở một bên yếu ớ t mở miệng nói đại phi là bởi vì cứu ta mới chậm trễ thời gian các ngươi muốn trách thì trách ta đi chương 615, ngươi có cái lông gà giang hồ quy củ chương 615, ngươi có cái lông gà giang hồ quy củ ngay vậy phụ xe lù lù mượn gương chiếu hậu liếc nhìn một chút ngồi ở hàng sau đường yên không khỏi có chút nhữ mày bởi vì nàng một chút liền có thể nhìn ra cô gái này cũng không có biểu hiện đơn thuần như vậy từ cặp kia thâm thúy lại linh động trong mắt to liền có thể nhìn nàng tuyệt đối là một cái phi thường có ý tưởng nữ hải loại tình huống này hướng e m thai nói nàng là thông minh hướng khó nghe nói chính là nàng rất có tâm kế thuộc về tâm cơ rất nhưng lại sâu khéo léo cái chủ loại kia nữ hải nếu như lưu dũng lúc này nếu có thể biết l ù l ù nghĩ như vậy tuyệt đối sẽ đ ố i nàng một câu dùng mẹ nó ngươi nói có thể cho quân đội tổng tư lệnh khi thư ký riêng cô nương tâm nhãn còn có thể thiếu đi bất quá đối với cô bé này tương lai sống hay chết là đi hay ở vấn đề lũ lụ căn bản là không có để ở trong lòng đừng nhìn nàng là bị long vân phi cứu trở về đi nhưng là tại cái đoàn đội này bên、trong. sinh tử của nàng đi ở long vân phi vẫn thật là nói không tính cô nương này nếu có thể khác giữ b u ồ n phận hầu ở long vân phi bên người c a n nguyện làm nhỏ trong suốt kia liền chuyện gì cũng không có nhưng phạm là nàng dám ở chút người trước mặt chơi tâm nhãn náo yêu tiêu h thân đều không cần lưu lão bản xuất thủ liền hắn mấy cái kia thân mật tùy tiện ra tới một cái đều có thể đùa chơi chết nàng đương nhiên kia hai cái tiểu tệ nhi ngoại trừ dù sao số tuổi quá nhỏ đẳng cấp còn chưa đủ khi lưu d u n g tại trong thần thức nhìn thấy tam pháo cùng lũ lụ cũng chạy tới thời điểm hắn biết trận chiến đấu này xem như kết thúc mặc dù vừa mới tại quân đội bên ngoài phát sinh một trận quy mô nhỏ chiến đấu nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến trong quân khu bên cạnh hiện nay quân đội trong đại doanh im ắng trừ chạm gác gia tăng một chút bên ngoài nơi này quả thực tựa như chưa từng xảy ra sự tình mực d n g như là đêm tối ú linh lưu dũng không tốn sức chút nào một lần nữa lẻn về hầm rượu căn cứ thời gian neo hẹp nhiệm vụ nặng nguyên tắc hắn cũng không kịp đem rượu nơi này chia nhỏ dù sao vô luận nông t h ù n g thùng gỗ ý nuốt thùng vẫn là các loại bình trăng rượu hết thể một kiện không dư thừa đóng gói mang đi khi hắn vơ vét xong cuối cùng một đợt phúc lợi chạy về phá nổi hơi hào thời điểm phi thuyền đã khởi động tiến vào trạng thái trở tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát trên phi thuyền long vân phi mười phần ghét bỏ nhìn xem lưu dũng hỏi mọi người trời lúc trời tối ra ngoài làm đều là giống nhau việc nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền ngươi có thể đèm mình tạo thành cái này bức dạng ngươi đây là đào đất câu vẫn là bỏ dựa vào long vân phi có chút từ nghèo hắn biết mình hôm nay đ ố i lý lại nói rót xuống dưới cũng không chiếm được cái gì tiện nghi thế là quả quyết lựa chọn mở miệng lúc này lưu dũng lại mở miệng nói tam t h á o về đến nhà trước tìm nơi có người đem lũ lù hai nàng bồng xuống đi tam t h á o vừa định đáp ứng nhưng q u a y đầu nhìn lại lũ lù kia một mặt xương lạnh biểu lộ lập tức giả thành đà điều làm bộ nhìn không thấy cũng không nghe thấy ta không đi lũ lù quyết miệng nói nhìn thấy lũ lù kia quật cường biểu lộ lưu dũng bất đắc gì nói đại tị a ta đừng có đủa tiểu hài tử tính tình được không người cũng không tiện ra kính ngươi nói ngươi không đi đi chỗ nào đợi đi nghe ta lời nói một hồi về đi tắm hào hào ngủ một giấc nguyện ý tới ban đêm lại tới ta có thể đợi tại trong phi thuyền không đi ra phía dưới động lực khoang thuyền cũng có chỗ ngủ cúc đi ngươi mặc bộ quần áo này đi tiểu đều tốt sức đợi chỗ này làm gì mau về nhà lưu l ù vẫn như c ũ là quyết miệng biểu thị không cao hứng bất quá nàng lần này không nhắc lại ra ý kiến phản đối nàng nhìn ra lưu dung tốt tính đã đến điểm tới hạn vạn nhất lại không làm hắn hài lòng làm không cẩn thận tiếp xuống hành động đều không cho nàng tham gia lưu dung tiếp tục nói chờ ngươi ban đêm lại đến thời điểm nghị đến mang cho ta mấy bộ quần áo thực tế là không có đổi trước đó đạo bộ kia quần trang không nem tốt không ném không ném ngươi còn có thể xuyên lấy bên trên kính làm sao long vân phi không có mặt n h ì n không được lại đối l ư u dũng nhất câu l ư u dũng không có phản ứng long vân phi nói mà là chỉ vào dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nữ hài hỏi ngươi đem nàng bắt trở lại là ý gì ta không phải bị phi ca bắt trở lại ta là bị phi ca cứu trở về đều không đợi long vân phi mở miệng đường yên vội vàng thay hắn giải thích hắn cứu ngươi ngươi không phải tư lệnh thư ký riêng sao theo lý thuyết tại các ngươi cái kia một mẫu ba phần đất bên trên ngươi hẳn là có nhất định quyền nói chuyện a ngươi đây là ra cái gì vậy nếu không làm sao có thể đến phiên hắn đi cứu ngươi đây còn không phải là bởi vì ngươi đường yên có chút hờn d ố i nói ai cô đương cơn có thể ăn bậy nhưng lời nói ngươi cũng không thể nói lung t u n g ta cùng ngươi thế nhưng là trong sạch trừ đi theo ngươi hầm rượu cầm hai thùng bia bên ngoài hai ta nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào ngươi đem lời nói ngàn vạn muốn nói rõ đường yên trợn nhìn lưu dũng nhất mắt nói chúng ta quân đội tư lệnh mất tích chuyện này là ngươi làm đi song việc ngươi phủi mông một cái chạy ta lại bởi vì tiếp xúc qua ngươi mà bị bọn hắn giam giữ bắt giam lý do là thông đồng với địch phan quốc lưu dũng trong mắt hơi h í p nhìn chằm chằm đường yên có chút nghiền ngẫm nói sự tình hẳn không có đơn giản như vậy ta phỏng đoán cả kiện sự tình bên trong ngươi khẳng định là che giấu cái gì ta không có đường yên cực lực phủ nhận nói ngươi không dùng cưỡng cũng không cần như vậy vội vã đem mình rũ sạch nơi này không ai sẽ trách tội ngươi bất quá đã ngươi đã biết nói chúng ta là ai là làm gì vậy chuyện này liền không dễ làm dựa theo chúng ta giang hồ quy củ ngươi khẳng định là phải bị diệt khẩu bất quá nói đến chỗ này lưu dũng liếc mắt nhìn lòng vân phi bất quá, cái dám bất quá ngươi có cái lông gà giang hồ quy củ lòng vân phi mắng xong lưu dũng hậu đem đường yên ôm đến bên cạnh mình nhẹ giọng trấn an nói không có chuyện không cần sợ hắn đây là đùa ngươi chơi đâu ta cái này bội phu bình thường liền không đứng đắn lưu dũng đĩu m ô i không nghĩ lại phản ứng long vân vi mà là quay đầu hỏi lũ l ũ cùng tam t h á o nói hai người đêm nay kiểu gì có bị thương hay không tam t h á o dẫn đầu cười ngây ngô nói ta bên trong ba phát đều không cần hại ra không nghiêm trọng đạn ta đã móc ra một hồi trở về tìm một chút nhi thảo dược dán lên liền không sao nhi hhh còn có thể t ỉ n h cái quả lưu dũng lại nhìn về phía l ũ l ũ ta không sao nhi lù lông mày cau lại nhưng như cụ ngữ khí thanh lanh nói dựa vào người lừa gạt quỳ đâu n g ư ơ i muốn không có chuyện gì có thể gương mặt trắng bệnh một chán mồ hôi lưu dũng không chút khách k h í chọc thủng l ù l ù hoang môn lúc này tam pháo cũng phản ứng lại ta nói quân đội trở về sau thế nào cảm giác mặt của ngươi so trước khi đi trận nhìn đâu hóa ra là thụ thương đạo à. l ù l ù t r ừ n g mắt liếc tam pháo cả giận nói không nói lời nào có thể cho n g ư ơ i tức chiết không có thể ngạc đ i ê n l ù l ù không để ý tới tam pháo tiếp tục đúng lưu dũng nói không có đại sự gì nhi chúng ta sẽ xử lý tốt người quả cũng không ăn thương thế không nặng ăn l ã n phí lưu dũng biết này đương môn nhi cưỡng chỉ cần nàng không muốn nói liền khẳng định hỏi không ra đến thế là phát động thần thức đưa nàng từ đầu đến chân quét hình một lần thế mới biết vì sao lũ l ũ nữ hiệp chết sống liền không nói thụ thương sự tình thông qua thần thức quan sát lũ l ũ thương thế xác thực không nặng chỉ bất quá vết thương vị trí tương đối xấu hổ mà thôi bởi vì một viên đạn vừa vặn đánh vào cái mông của nàng đ à n nhi bên trên đầu đạn bây giờ còn khảm tại trong thịt không có móc ra đâu thấy tình cảnh này lưu dung kem chút không có cười ra tiếng hắn cũng có thể nghĩ ra được lũ l ũ vì sao t h à rằng chịu đựng đau đớn cũng không nói tự mình động thủ đem đạn đầu móc ra vấn đề nằm ở chỗ bộ này y phục dạ hành bên trên nàng mẹ nó đều không cách nào thoát mà nếu là cách của nàng móc thế tất sẽ đem miệng vết thương của n à n lô rách xé rách càng lớn đến lúc đó một thân màu đen xoáy khóc bó sát người y phục dạ hành lại lộ ra một cái trắng hoa hoa cải mông kia lù lù nữ hiệp thà g i n g đau chết cũng sẽ không đi ném người này lưu dũng cường chịu đựng nụ cười trên mặt từ phi thuyền bong tàu bên trên đứng dậy cũng mặc kệ lù lù có đồng ý hay không trực tiếp lôi kéo tay của nàng liền hướng phi thuyền động lực trong khoang thuyền đi ngươi muốn làm cái gì lù lù có chút bối rối mà hỏi giút ngươi đem đầu đạn móc ra trời nóng như vậy miễn cho l Ta thật không một lát sau khoang điều khiển bên trong ba người này đồng thời nghe tới dưới chân động lực khoang thuyền truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay sau đó bọn hắn liền nghe tới lũ lù gào thét thanh âm chuyển đến lưu dũng ngoại t à o đại gia ngươi ngươi mẹ nó thật keo kìa a cùng ngày bên cạnh nổi lên ngân bạch sắt thời điểm bay lượn phá nổi hơi hào cuối cùng đã tới lạc nhan sơn mặc dù so dự tính cùng dân mạng nhìn mặt trời mọc thời gian hơi chậm một chút xíu nhưng là đối với lưu dũng lai、like、nói đây đều là không quan trọng sự tình dân mạng à, không thể nung chiều lũ lụ cái này cưỡng loại đến cùng vẫn là đổ thừa không có đi cho lý do rất đơn giản thụ thương hành động bất tiện chỉ có thể tại phi thuyền bên trong đợi đương y ê n đương nhiên cũng không hề rời đi mà lại cái này cũng làm mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình bởi vì cô nương này biết sự tình nhiều lắm những người này không có khả năng để nàng rời đi nói thật nếu không có long vân phi một mực tiếp thân c h e chở nàng tam pháo cùng lũ lụ đều muốn tìm cơ hội đem nàng trực tiếp chơi chết tính hôm nay long vân phi cũng không biết bên trên cái gì kình chết sống liền muốn che chở cái này đương n ê n hắn biết mấy người này tay lên đâu mình khả năng hơi một chút mất tập trung đường yên liền sẽ xảy ra ngoài ý mớn thực tế không có cách nào long vân phi chỉ có thể thấp ba lần khí vỗ bộ ngực cùng mấy người này cam đoan sẽ không để cho đường yên làm ra bất cứ thương tổn gì tập thể lợi ích sự t ì n h lưu d u n g đối với long vân phi cam đoan coi như đánh giá mực dạng nghe đều không nghe xong liền đứng dậy ra khỏi phi thuyền trước khi đi rất nghiêm túc nói đường yên sự t ì n h ta không muốn nhiều lời ngươi có thể phụ trách là được thật muốn xảy ra vấn đề ta ai cũng không tìm tìm ngươi còn có tam pháo thủ thương chưa lành hai ngày này làm không được việc ngươi liền vất vả chút mau đem cái này chuồn chó cho ta một lần nữa móc ra trước khi trời tối ngươi nếu là làm không hết liền lăn về thành bên trong đi chương 616, trăm m ư ờ tỉnh thời gian chương 616, trăm m ư ờ tỉnh thời gian tiêu chuẩn đâu đào thành dạng gì nhi tính hợp cách ngươi ngược lại là cho cái tiêu chuẩn a long vân phi có chút ủy khuất ở phía sau hô ta cùng lũ lũ có thể lôi kéo tay tại bên trong song song đi là được long vân phi nghe vậy chán nản ngồi trên mặt đất xin không thể luyến nhìn xem tam pháo nói lao tam A, phi ca bình thường đúng ngươi không tệ đi ai ai nha ai nha ngọ o tảo ta vết thương này thế nào đột nhiên như thế đâu đâu đại phi à không phải tam ca không giút người ta phải đi tìm một chút nhi thảo dược đem vết thương dán lên ngày này nhi q u ả nóng vạn nhất lây nhiễm liền p h i ề n phước dạng này ngươi trước từ từ làm lấy chờ ta vết thương này tốt không sai biệt lắm liền đến giúp n g ư ơ i yên tâm đi đều là anh em không việc xấu mau mau cút đều mấy ba cút nhanh lên ba lưu dũng mặc một cái quần cọc hoa lưỡi tử nắp g một cái v ặ n eo bẹ cổ đón sáng sớm thứ hai sợi ánh nắng từ rừng rậm nhà gỗ bên trong đi ra cho dù ai xem xét đây đều là một bộ vừa tỉnh ngủ dán g vẻ không người cùng đập cơ theo lưu dũng lai đến bên hồ tại vạn chúng chú mục h ạ hắn có ống kính tung ra mới một ngày thứ nhất ngâm khô vàng lên bọn thần nước tiểu. s ở tiêu đi ô bên trong mấy ngàn vạn dân mạng lập tức nổ danh ta mẹ nó trong suy nghĩ nam thần là càng ngày càng làm càng hướng phía trước đầy hai trăm năm đến bây giờ cái này là cái thứ nhất dám ở trực tiếp lúc đi tiểu người theo lưu dũng một cái giật mình tuyên cáo trận này xưa nay chưa từng có thị giác thị nghiến triệt để có một kết thúc nhưng mà số ít cái gọi là chuyên gia bắt đầu đúng tê lợi ca khỏe mạnh bắt đầu phê bình bọn hắn thông qua trong video nước tiểu phun ra khoảng cách màu sắc cùng bọn b i ể n nồng độ đến phân tích cuối cùng đạt được kết luận lại là nhất trí kinh người đó chính là tê lợi ca thật hư kinh đại danh đỉnh, đỉnh tê lợi ca vậy mà thật hư cái này nóng lên lục x o á t từ lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trông chi thế cấp tốc bá bảng nóng lục x o á t thứ nhất cái này khiến hứa vừa mới thêm tỉnh ngủ lại không rõ ràng cho lắm ăn dưa còn chúng tinh thần vì đó chấn động nguyên lai、like、như thần nam nhân cũng có cùng mình một dạng nan nôn c h i ẩn chợt cảm thấy tâm lý cân bằng phổ la đại chúng nhóm nháy mắt cảm thấy thế giới này vậy mà l à như thế công bằng kích động sau khi những này cả ngày vì cuộc sống phấn đấu lại như cũ bồi hồi tại ăn no mà cấm bên trên ăn dưa còn chúng nháy mắt thánh m â u tâm phá trần bọn hắn tại đồng tỉnh tê lợi ca thời điểm tất cả đều n h o nhao khẳng khái rút tiền chủ đánh chính là một cái trung、tình. kết quả là tại cái này một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn sáu giờ sáng lưu d u n g sở tiêu đi ô bên trong lại một lần nữa bị lễ vật soát bình phong những n à y sẽ phải đi bên trên sớm ban nhi ăn dưa q u ầ n chúng cho lưu d u n g khen thưởng lý do rất đơn giản tha rằng mình thiếu ăn một bữa bữa sáng hôm nay thiếu rút một gói thuốc lá cũng phải tỉnh xuất tiền đến để cho mình trong suy nghĩ nam thần đi đem thận hư chữa khỏi dù sao thần hẳn là hòa mỹ lưu dũng là tuyệt đối không ngờ rằng mình âm thần nước tiểu vậy mà có thể ở trong xã hội gây nên như thế lớn manh động một cái có được trăm trăm triệu nhân khẩu siêu cường quốc mỗi ngày phát sinh đại sự đều đếm không hết liền đừng nói cái khác lôi cuốn sự kiện nhưng mình lại có thể bởi vì vung nước tiểu bên trong bọt nhiều mà leo lên nóng lục x o á t cái này mẹ hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi bởi vì là sáng sớm nguyên nhân ánh nắng cũng không được gắt ấm áp bên trong mang theo ấm áp khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu bên hồ có một gốc đổ d ạ p đại thụ vừa vặn nằm ngang ở trên mặt nước lưu dũng lúc này chính nhàn nhã ngồi tại trên cành cây nhìn xem sở tiêu đi ô hắn là thật không nghĩ tới khoảng thời gian này người rảnh rỗi thế mà còn có nhiều như vậy đến sáng sớm lúc sáu giờ rưỡi sở tiêu đi ô bên trong người xem thế mà vượt qua một trăm triệu người cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy mặc hắn ra ngoài với ai nói ai có thể tin tưởng hắn không phải đang khoác lắp bước trực tiếp ống kính bên ngoài khổ bức long vân phi tại chồng mông lên đào hàng chỉ đen sớm đã bị hư hao tất lưới đường yên thế mà cũng ở bên cạnh hắn n ồ i tiếp cùng một chỗ nào c h vấy lui cùng đậm ống tính lưu à l dũng cho tư không không đi một điện thoại dự định đem tối hôm qua tình huống đại khái cùng với nàng giảng một chút không nghĩ tới nàng bên kia thu được tin tức so với mình cái này kinh nghiệm bản thân người còn kỹ càng đồng thời tư không không cáo chi lưu dũng hạ gia đã phát giác cái này là có người tại n h ầ m vào bọn họ hành động lần này có tình báo tuyệt mật biểu hiện hạ gia chuẩn bị tướng quân sự tỉnh chính biến kế hoạch sớm hiện tại đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đoan chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tỉnh lưu d u n g kỳ thật đúng này cũng không phải là rất để ý r ắ n không đầu không được chim không đầu không bay muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này chỉ muốn xử lý chuyện này người đầu têu lao lao hạ là được đến lúc đó tưởng đ ổ mọi người đầy tan đàn s ẻ ngẽ một cái tạm thời đồng minh nháy mắt liền sẽ sụp đổ chỉ cần cho quốc gia một chút thời gian những n à y chân ngoài dài hơn chân trong giá hỏa một cái đều chạy không được bị thanh toán chỉ là vấn đề sớm hay mượn Biết đ ư ợ nhưng ở quân đội cao tầng ở giữa đã lặng lẽ lưu truyền ra mà bí mật nhóm bắt hạ lan tội danh là lạm dụng chức quyền tư không không cuối cùng ở trong điện thoại đúng lưu dũng tốt dừng lại dặn dò để hắn có chuẩn bị tâm lý nếu hạ lan gánh không được áp lực c u n g khai nói mấy người bọn hắn đi cấp đ o ạ t vũ trụ tổng thuộc căn cứ sự t ì n h khẳng định sẽ lộ ra ánh sáng đến lúc đó chẳng những trên núi chạm ra đa vị trí khó giữ được mà lại mấy người bọn hắn cũng gặp phải lấy bị truy nã phong hiểm hiện tại liền cực hạ lan có thể đem chuyện này gánh bao lâu chỉ cần khiêng đến hạ gia bị đại thanh tẩy nàng thế tất cũng sẽ bị thanh toán đến lúc đó lạm dụng chức quyền chốt chuyện nhỏ này tại tội phản quốc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới sau khi cút điện thoại lưu dũng cũng lời mình đi suy nghĩ những chuyện này một cái mệnh lệnh hạ xuống sau đem tìm hiểu những tin tức này việc tất cả đều giao cho du du còn hắn thì xoắn suýt một hồi lâu mới đưa điện thoại gọi cho phương hoa v y là ta ân nghe được còn không có lên đâu hẳn là còn chưa ngủ dựa vào ngươi đây là một đêm đều không ngủ ân ngủ không được nếu không cùng đơn vị mời cái nghỉ dài hạn đi chuyển trên núi đi ở một thời gian ngắn núi tốt nước tốt người còn thiếu bên người không có những cái kia loạn thất bát tạo sự tình ngươi cũng liền có thể ngủ hạ b i u mất tích tin tức đã chuyển về đến trong nhà ta làm hạ gia đích tôn cháu dâu lúc này là không thể nào rời đi coi như có thể rời đi ta cũng không thể đi làm nhiều năm như vậy người nhà về tình về lý ta đều phải tiện hắn đi hết đoạn đường cuối cùng này cho nên tiếp xuống đoạn thời gian này ta có thể sẽ không lại cùng ngươi gặp mặt chính ngươi phải bảo trọng phương hoa mặc dù ta không nghĩ cho ngươi áp lực quá lớn nhưng là nghe ta một lời khuyên mau chóng r i ú p sạch ngươi cùng hạ ra hết thẻ quan hệ ghi nhớ là hết thẻ quan hệ lầu cao sắp đổ tổ chim bị phá chứng có an toàn mặc dù ta có thể hộ ngươi một thế chu toàn nhưng ngươi sau này dù sao vẫn là muốn dung nhập vào xã hội ở trong đi cho nên thừa dịp hiện tại đem một vài không xác định nhân tố tất cả đều bài trừ đi coi như tương lai có người ở sau lưng nghị l u ậ n ngươi đỉnh nói nhiều một câu ly dị độc thân mà không phải phản đảng d ư n g h i ệ t trong điện thoại trầm mặc một hồi sau phương hoa mới chậm rãi mở miệng nói ta còn có bao lâu thời gian có thể dùng đến xử lý việc này n g ư ờ i cần phải bao lâu cái này khó mà nói hạ biêu chỉ là mất tích dựa theo pháp luật quy định trong ba năm không có bất cứ tin tức gì của hắn ta mới có thể đi trọng tái cơ cấu đơn phương thỉnh cầu ly hôn cho nên dựa theo tình huống trước mắt để nói ta là không cách nào cùng hạ gia phủi sạch quan hệ chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào vậy nếu như có thể chứng minh hắn đã không tại nhân thế nữa nha hắn loại này cấp bậc tướng lĩnh nếu như đột nhiên bị ngoài ý m u ố n là khẳng định phải tiến hành kiểm tra thi thể nhất định phải biết do hắn chân thực nguyên nhân tử vong đợi hết thể kiểm tra kết thúc sau quân mới có thể xuất cụ tử vong chứng minh ta chỉ có cầm tới cái này tử vong chứng minh mới có thể đi trọng tài bộ môn nhi đưa ra ly hôn thỉnh cầu tư liệu quá trình này dài ngắn liền muốn quyết định bởi quân đội khi nào có thể xuất cụ tử vong chứng minh ba tháng năm tháng nửa năm một năm đều khó mà nói cho nên ta muốn trong thời gian ngắn cùng hạ ra p h ủ sạch quan hệ cơ h ộ là không thể nào ai lưu dũng nhẹ thở dài một cái nói thật đúng là phiên phức tính cứ như vậy đi đi một bước nhìn một bước đây đều là ta tự tìm không có cái gì nhưng hối hận lại nói thanh danh lại không thể coi như cơm ăn liền xem như phản đảng dương n g h i ệ t thì phải làm thế nào đây dù sao trên thế giới này ta chỉ cần có ngươi liền đầy đủ đ ã dạng này vậy ta liền không khuyên giải ngươi khoảng thời gian này chính ngươi hết thệ phải cẩn thận nếu như tại trên sinh hoạt có gì cần trợ giúp ngươi liền cho huyên h u y ê nha n đầu kia gọi điện thoại nàng là nhà ta thật tài dù n g tiền phương diện này ngươi không cần khách khí với nàng nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là có cái gì chuyện không giải quyết được liền gọi điện thoại cho ta toàn bộ ngày mở máy gọi lên liền đến l i u tiên sinh có chuyện gì ngươi liền nói cùng ta không cần khách khí như thế có thể cho ta hát một bài sao tùy tiện cái gì đều được không có vấn đề cho ta ngẫm lại cái kia cần ta hiện tại mở ra trực tiếp sao không dùng bài hát này ta chỉ hát cho một mình ngươi nghe lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc lóc lưu dung cũng không có mở lời ă n ủi bởi vì hắn biết áp lực là cần phong thích khóc lên nàng có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn một chút tiểu phương ân ta đang nghe một bài mộng tỉnh thời gian tặng cho ngươi lưu tiên sinh thật sự là đại tài tốt một cái mộng tưởng thời gian với ta mà nói dù là bài hát này chỉ có cái này một cái tên cũng đầy đủ hừ hừ lưu d u n g thanh h á n g r ộ n g tìm một chút tâm điệu bởi vì hắn dự định hát giờ y cờ cờ cao đổi bản mộng tình thời gian ngươi nói ngươi yêu người không nên yêu trong lòng của ngươi tràn đầy vết thương ngươi nói ngươi phạm không nên phạm sai trong lòng tràn đầy hối hận ngươi nói ngươi nếm tận sinh hoặc khổ tìm không thấy có thể tin tưởng người ngươi nói ngươi cảm thấy vạn phần đ ề hại thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh sớm biết thương tâm luôn luôn khó tránh khỏi ngươi làm sao khổ mối tình tham thiết bởi vì tình yêu luôn luôn khó bỏ khó phân Làm gì để bởi vì bên hồ doanh địa từ đầu đến cuối có người đang làm việc lưu dũng không có cách nào mang theo cùng đập ống kính trở về dứt khoát ngay cả điểm tâm cũng không ăn cùng tam pháo trào hỏi một tiếng sau liền mang theo cùng đập ống kính đi trong rừng thám hiểm đi ngay tại lưu dũng mang theo sở tiệu đi ố bên trong ước vạn người xem tại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi kinh dị thời điểm đài truyền hình quốc gia m ờ i kênh đại lâu văn phòng bên trong người chủ trì anna tiểu thư giống thường ngày đạp trên ánh nắng sáng sớm đi vào phòng làm việc của mình thuần thục mở ra làm việc máy tính cha nhìn một chút mình hôm nay ngày làm việc trí phát hiện trừ buổi chiều có một trận đối thoại loại thăm hỏi tiết mục bên ngoài liền không có chuyện quan trọng gì tâm tình lập tức tốt đẹp anna bật máy tính lên bên trên âm nhạc phát ra phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên phát ra sau bắt đầu thu lại mình cái này chỉ có tầm mười m vương phòng làm việc nhỏ tới, tới ho khi nàng làm xong đây hết thệ đã là nửa giờ chuyện sau này nhìn xem sáng sủa sạch sẽ văn phòng anna hài lòng ngồi t r ư ớ c máy vi tính uống vào vừa pha t ố t cà phê nghiêm túc liếc nhìn đêm qua đến sáng nay trong ngoài nước đều phát sinh những chuyện lớn đó đây là nàng làm một tin tức hành nghề người mỗi ngày đều chuyện ắt phải làm khi anna nhìn thấy thời gian thực lục soát bảng xếp hạng thứ nhất thế mà là kinh đại danh đỉnh đỉnh tê lợi ca vậy mà t h ậ n hư cái tin tức này lúc không khỏi hứng thú đồng thời còn che miệng cười t r ộ n nguyên lai thần tượng của mình vậy mà là cái trông thì ngon mà không dùng được chỉ có vẻ bề ngoài thật sự là đáng tiếc kia một bộ thuần gia môn nhi bề ngoài Anna là tê lợi ca sát phấn, là lợi tê sát bởi vì n n à gần cũng không biết vì cái cái cái có cảm giác thuộc, không mình liền đúng cái này, cái nam nhân có một loại không quen gì hiểu h biết loại một vì về p loại nhất à y cảm giác quen t u đâu ộ c có cách là lại mà nàng từ trăm đến mối vẫn không gần n giải. Bởi vì h phổ hoa muốn tổ chức hai trận cỡ lớn hoạt động cho nên đài bên trong đặc biệt bận điệu anna đã có một đoạn thời gian không có chú ý tê lợi ca động thái thừa dịp hôm nay không có chuyện gì chính dễ dàng trai nhìn một chút thần tượng động thái phát hiện ra hỏa này thế mà tại trực tiếp vui mừng quả quyết tiến vào sở tiểu đi ô bởi vì tối hôm qua kia một thân tất cả đều là bùn quần áo còn chưa k ị tẩy cho nên sáng sớm lưu dung từ trong nhà gỗ ra thời điểm chỉ mặc một kiện lớn quần đùi tạm thời khởi ý vào rừng từ lúc hắn cũng tương tự chỉ là mặc những này mặc dù chip nhận không gian bên trong quần áo có rất nhiều nhưng bởi vì hiện tại là trực tiếp hắn không có khả năng vấy tay một cái liền biến ra một bộ quần áo cũng không có khả năng tại rừng rậm nguyên thủy bên trong lơ đãng nhặt một bộ quần áo cho nên bị cam đoan trên thân đầu này lớn quần đùi sẽ không bị nhánh cây cho róc thịt nát lưu dung c ố ý tìm vài miếng dạy đặc điểm lớn lá cây làm một cái váy d ơ bộ trên thân tối thiểu nhất có thể đơn giản hữu hiệu phòng hộ một chút mình đầu kia thạc quả cận tồn lớn quần ngay tại lúc lưu dũng mặc vào váy rơm đưa lưng về phía trực tiếp ống kính hướng rừng cây chỗ sâu đi trong chớp nhóm này trước màn hình anna một thanh liền đem vừa uống vào miệng bên trong cà phê phun ra ngoài nàng c h ấ n kinh nhìn trên màn ảnh cái kia để nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng lưng lập tức nàng đem trong đầu của chính mình cái kia không thể xóa n h ò a cảnh tượng cùng trong hiện thực tràng cảnh này tiến hành chiều sâu d u n g hợp sau đó anna liền kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này tê lợi ca vậy mà cùng mình trước đó tại lạc nhan sơn nhìn thấy cái kia g ã nhân cơ hồ là giống nhau như lúc cho tới bây giờ anna rốt cuộc minh bạch mình đúng tê lợi ca loại này giống như đã thời gian cực nhanh lưu dũng mở ra trực tiếp trong rừng dòng g ã lắc lư một ngày hắn lên cây b ắ t chim xuống sông màu cá đưa tay hái quả xoay người nhặt nấm một ngày này rừng cây trải qua nguy hiểm quả thực để ở lâu đô thị đám dân mạng nhìn cái đã nghiển duy chỉ có tiếc nuối chính là tê lợi ca hôm nay không có gặp được hung mánh cỡ lớn động vật hoang dã để bọn hắn không cách nào lần nữa nhìn thấy loại kia huyết tinh l i ề u mạng tranh đấu c h ẳ n g diện kỳ thật những n à y ngu xuẩn dân mạng không biết là nếu như lưu dũng hiện tại không chủ động đi tìm những cái kia hung mánh giá thú muốn bằng vào vận khí gặp được bọn chúng kia là gần như không có khả năng sự tỉnh bởi vì hoang dại bản năng của động vật lại là s u lợi tránh hại trốn tránh hắn còn đến không kịp đâu lại làm sao có thể hướng trước người nhi chịu được đâu anna một ngày này trừ đi qua hai chuyến nhà vệ sinh bên ngoài ngay cả cơm t r ư a đều là gọi giao hàng trong phòng làm việc ăn thời gian khác tất cả đều ngâm mình ở sở tựu đi ô bên trong tử quan sát kỹ tê lợi ca nhất cử nhất động thẳng đến đài bên trong người tới t h u ố c giục nàng chuẩn bị lục tiết mục anna mới đưa ánh mắt của mình từ lưu dung trên thân l g r ồ i giờ này khác này anna là đã hưng phấn lại thấp t h ỏ g trái tim của nàng không thể ư ớ c chế đang cùng loạt lấy bởi vì nàng đã trăm phần trăm có thể khẳng định tê lợi ca chính là cái kia bị n à n vạn dân mạng ca tụng là lạc nhan sơn nam thần g i á nhân anna biết chuyện này quả thực quá lớn lớn đến căn bản cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ người chủ trì có thể tham dự vào mà lại chính yếu nhất liền là chuyện này n h ư là thật hay giả còn còn chờ tiến một bước xác nhận mặc dù mình có thể trăm phần trăm xác định chuyện này là thật nhưng là tại sự thật trước mặt không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng hết t h ể đều là nói lời vô dụng thế là anna lập tức k h ô n g chế lại tâm tình của mình nàng quyết định đem tin tức này tạm thời che giấu không báo Đợi cho mình tại r ra a sau chân tướng l xem tối ì n h h u n định, vạn nhất mình có thể được đến thần tượng tán thành, bằng g mà được thể tê có ợ l ca hiện tăm ạ i siêu cao nhân khí, không ánh mặt trời trong rừng rậm muốn thông qua mặt trời phương vị để phán đoán thời gian là căn bản không có khả năng khi trong rừng rậm ấ y có lẽ đã tối đen thời điểm lưu dũng nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian vậy mà cũng đã gần đến sáu giờ chiều mình thế mà trong rừng r ò n g g ã chơi một ngày hắn thu thập s ơ một chút hôm nay chiến lợi phẩm sau liền bắt đầu đường về bởi vì có trực tiếp nguyên nhân lưu dũng trên đường trở về cũng không có gia tốc khi hắn thật vất vả tiếp cận danh địa thời điểm đã nhanh tám giờ tối lúc này rừng rậm bên ngoài nhi trời cũng hoàn toàn tối đen nơi xa nhìn bên hồ trên đất trống sớm đã dâng lên một đống lửa chiếu sáng lấy bốn phía mà cách đó không xa long vân phi cùng lũ l ũ bốn người bọn họ chính ngồi vây quanh tại một cái đơn sơ bàn ăn bên trên vừa ăn vừa uống bên cạnh nói chuyện phía đâu lưu dung thấy này lập tức khí liền không đánh một chỗ đến này nương môn nhi rõ ràng liền nói tốt đợi tại phi thuyền bên trong không ra kết quả đã nói liền giống như anh rắm nhìn điệu bộ này đoán chừng một ngày đều không có trở về qua vì để tránh cho hai nàng lộ ra ánh sáng lưu dung bất đắc di hạ đành phải cùng sở t i ê u đi âu bên trong dân mạng nói mình trở về m u ố n tâm trước sợ có ngại thưởng thức tạm thời liền không trực tiếp quan b ế sở t i ê u đi âu sau lưu dung tựa như một cái lang thang nhiều năm ăn mày vinh quy quê cũ trên vai gánh trên thân quấn trên lưng bản trong tay sách tất cả đều là đủ loại mới mẻ lâm sản khi hắn cái này một thân tạo hình lại trụ cái côn nhi thình lình từ trong rừng trôi ra ngoài thời điểm đem ngay tại nhàn cực nhàm chán nhìn chung quanh đường yên dọa đến ngao làm nhảm một cuốn học liền kêu lên tiếng mà mắt gấp nhanh tay long vân phi thì là tại bảo vệ đường yên trong nháy mắt đó ngay cả nhìn đều không có nhìn rút súng liền、bán. không chút do dự đem băng đạn bên trong một băng đạn toàn đều đem ra ngoài cực độ chấn kinh lại một mặt mộng bức lưu dung túi đầu nhìn một chút trên người mình kia mấy chỗ hơi còn phả ra khói xanh nhi vết đạn lại ngẩng đầu nhìn chính ô m đường yên không ngừng chấn an long vân phi trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt hiện trường vậy mà tại thời khắc này an tính quỷ dị sùm dưới t h ằ n g đến súng vang lên qua đi lũ lũ cùng tam pháo mới mượn nơi xa đống lửa ánh sáng lờ mờ nhìn ra từ trong rừng ra cái này loạn thất bát tao đồ chơi vậy mà là lưu dũng hai người bọ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt trang diện chính là như thế giới ở tam pháo nghiêng đầu nhìn một chút vẫn tại khẽ vuốt đường yên phía sau lưng long vân phi không khỏi thở dài một hơi thương hại chi tình tự nhiên sinh ra nội tâm không ngừng lẩm bẩm đại phi à xin lỗi huynh đệ lần này là thật giúp không được ngươi lù lù thương thế trải qua một ngày khép lại đã tốt không sai bị lắm đây chính là ghen chiến sĩ chỗ cường đại khi nàng thấy rõ bị long vân phi một băng đạn sập vậy mà là lưu dũng lúc trong lúc nhất thời cũng bị bị hù không nhẹ khoảng cách gần như thế nàng nhưng không xác định lưu dũng sẽ hay không có nguy hiểm tính mạng long vân phi còn tại ôm đường yên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng thấp giọng nói o a n đừng sợ một con khỉ mà thôi yên、tâm. chỉ cần có ta ở đây ai đều không thể tổn thương ngươi a n tính bị dị khả năng chỉ tiếp tục mười mấy giây liền bị lũ l ũ đ á n h vỡ nàng tại ngắn ngủi ngây người sau vẹo một cái liền nhảy ra ngoài mười mấy mét khoảng cách nháy mắt liền tới sau đó căn bản cũng không chú ý nam nữ hữu biệt gỡ ra lưu dung trên thân những cái kia loạn thất bát tao lâm sản liền bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn bởi vì là trời tối cũng nhìn không rõ lắm đành phải là vừa nhìn vừa s ờ biên kiểm tra một phen d à y vỏ xuống tới trừ đem lưu dũng tìm tòi có chút tâm viên ý mã bên ngoài ngược lại là không có phát hiện bất luận cái gì ngoài thường mà、lưu、lũ lụ đúng lưu dung thực lực kinh cái k i a cho bức vì sao muốn bắt súng bắn ta lưu dũng mặc không biểu tình mà hỏi lưu l ư quay đầu nhìn một chút long vân phi không khỏi sớm vì hắn mặc niệm ba giây đồng hồ sau đó mới lên tiếng đoán chừng bởi vì là đường yên bị ngươi hủ đến đi lưu dũng ước lượng một chút trong tay chống căn này trạc cây tử cảm thấy có chút nhẹ không hài lòng lắm tiện tay đút cho lưu l ư nói cầm đi nhóm lửa đi ta lại tìm một cây khăn rút lưu l ư thấy lưu dũng chủ ý đã định có chút do dự nói cái k i a ngươi ngươi hạ thủ nhẹ một chút nhi à tuyệt đối đừng đem hắn đánh chết dù sao hắn vẫn là đại cứu ng ông đường yên long vân phi giờ phút này cũng cảm giác có một chút là lạ vì sao đột nhiên cảm giác có điểm tâm h o à n g đâu tựa như là bị cái gì khủng bố c h i vật để mắt tới đồng dạng hắn vô ý thức đem đầu từ đường yên mái tóc chỗ rời nghiêng đầu liếc nhìn vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó không hề động t à m t h á o phát hiện ra hỏa này chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ mà lại miệng bên trong còn nói lẩm bẩm lẩm bẩm bức lẩm bẩm lấy cũng nghe không rõ hắn nói cái quái gì chương sáu trăm mười tám huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này mà một bên khác lũ l ũ từ lúc vừa rồi nhảy sau khi đi ra ngoài liền không có động tĩnh ngay từ đầu long vân phi cho là nàng là truy sát con mồi đi thế nhưng là khi nàng ngẩng đầu nhìn đến lũ l ũ đứng tại không xa c h ố n g một cây nhi con nhi đầy mắt đều là thương hại nhìn xem mình thời điểm long vân phi rốt cục ý thức được có thể là nơi nào xảy ra vấn đề mà đúng vào lúc này liền gặp lưu d u n g mang theo một cây so thủ đoạn hơi mảnh dài hơn một mét sợi đẳng từ trong rừng chui ra thẳng đến tới mình trên mặt còn mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười long vân phi còn không biết nguy hiểm chính đang hướng về mình tới gần hắn nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực đường yên Một mặt mội mới nhiệt tình tiếp thế trở nên đón tiếp lấy. Mội phu, ngươi thế nào phu, lấy, về, khi ô n ăn g đâu đ mau một ta vừa tới, nướng hồi giống những này còn nóng này, đúng, vặn con khỉ đây đồ sập long ứ a ta tử, thể thử một chút thử ngươi nếu không ngại ta cũng có thể thử nướng một chút, nếm thử có ăn n g có có hay h k ô n đúng, ta đánh cái kia hầu từ đâu.、Khi、long ta từ kia cái hầu Khi vân phi dùng tìm kiếm ánh mắt đối đầu lũ lụ thời điểm lũ lụ thực tế là không có mắt xem tiếp đi nàng nâng g trán lắc đầu tại ở sâu trong nội tâm yên lặng đưa cho cái này không may hài tử một câu trời gây nhiệt g còn khả vi tự gây nhiệt không thể sống nên mỗi phu không phải mỗi phu ngươi đây là muốn làm gì ai u ai u ngoa tảo ngoa tảo n g ư ơ i mẹ nó điên đánh ta làm gì ai đau ai đau đau đau dừng tay lưu dũng ta tiên sư cha mày đừng mẹ nó rút lưu dũng từ lúc đi đến long vân phi trước mặt không nói hai lời chỉ là hắc hắc lộ ra tà ác cười một tiếng sau đó liền vung lên trong tay cây kia mới mẹ sợ i đằng dùng lực hướng long vân phi trên thân rút đi lưu dũng biết loại này sợ i đằng tính bền dẻo đặc biệt mạnh cơ hồ rất khó bẻ gãy mà lại mấu chốt nhất chính là cái đồ chơi này rút người một chút lao đau hắn muốn cũng chính là loại hiệu còn này bất quá cái này nhưng khổ long vân phi hắn cũng không kịp minh bạch đây là chuyện ra sao đâu liền bị lưu dũng đổ ập xuống dừng lại c ố rút kia tần suất tựa như mưa rơi chối tây một dạng bị quật có chút tức giận long vân phi vừa muốn phản kháng nhưng lại bị như mưa rông gió bao đả kích tần suất cho rút về đi n g ư ơ i cái mẹ nó g i ả i năng lực đúng không ba ba ba dám cầm súng đánh ta đúng không ba ba ba n g ư ơ i vừa rồi kia càn rỡ kinh đâu ba ba ba lưu dũng nói một câu liền rút mấy lần nói một câu liền rút mấy lần mấu chốt là còn càng nói càng sinh khí hận không hút chết cái này vương bắt đầu tử từ lưu dũng rút lần thứ nhất bắt đầu long vân phi liền thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan loại này một chính là một hai chính là hai chân thực tổn thương thật sự là không có chút nào giả dối liền cái này ngắn ngủi không đến một phút bạo kích hơi kém không muốn cái mạng giả của hắn một lát sau long vân phi nằm dạp trên mặt đất thống khổ thở hào hẹn dù nhưng đã đau nói không nên lời nhưng hắn không ngừng lắc lư tay xem xét chính là tại hướng lưu dũng thần cầu chỉ cần không m ù người đều có thể nhìn ra hắn đây là p h ụ nhưng mà lưu dũng lại căn bản không tin hắn một bộ này nói đùa một dạp một cái trải qua mình thắng cấp cải tạo tiên thiên võ giả làm sao có thể yếu ớt như vậy đã long vân phi muốn giả chết tô cảm vậy thì bồi hắn trò siết diễn đến cùng con mẹ nó ngươi cùng ta giả chết đúng không nhất nghiệm như thế lưu dũng bung lên trong tay sợi đ ằ n g tiếp tục bắt đầu rút hạ thủ chi hung ác l ự ợ đạo chi lớn dọa đến ở một bên xem náo nhiệt tam pháo thẳng c h e con mắt nhưng vào đúng lúc này một mặt tức giận đường yên đột nhiên chạy tới vươn ra hai tay ngăn tại long vân phi trước mặt quật cường cắn môi trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt lưu dũng nhìn xem cản ở trước mặt mình đường yên im lặng nói ngươi tránh g i ta nếu là hung ác lên ngay cả mình đều đánh, liền đừng nói ngươi. Không không c ngay n n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vốn đang nằm trên mặt đất lẩm bẩm muốn chết muốn sống lòng vân phi tựa như mua phục sinh giáp nhất dạng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đứng dậy ôm lấy đường yên không chút do dự dùng phía sau lưng thay nàng ngăn lại lưu dũng kéo xuống đến cái này một sợi đằng chỉ ngay ba một tiếng rõ ràng nhìn xem tốc độ không nhanh lực đạo không đủ lần này bình a lại đánh ra đêm nay mạnh nhất bạo kích trước đó long vân phi trên thân bị đánh nhiều như vậy xem hắn cũng chỉ là thống khổ kêu dên về phần trên thân ngược lại là một điểm tổn thương đều không có mà lưu dung cương vừa cái này một lần cuối cùng lại trực tiếp đánh long vân phi ra chóc thịt bong máu thịt bé bét toàn bộ phía sau lưng bị rút ra một đạo dài hơn một thước hơn một tấc rộng vết thương giữ tận lại khủng bố nhưng mà cuối cùng lần này long vân phi lại ngay cả thậm chí không kịp dên lên một tiếng phản phất trên lưng vết thương cùng hắn không có quan hệ một dạng hắn bông ra đường yên cho m dãi q đến g lúc này long vân phi mới thu hồi một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng tiếp theo biến thành một bộ đau trên nhảy dưới tránh biểu lộ tia thống khổ bộ dáng thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ lưu dũng ngoài miệng nói đi đừng mấy đi trang nào có nghiêm trọng như vậy chúng ta dùng bao lớn kính ta không biết sao lần này chính là cho ngươi một bài học lần sau nếu như còn dám không trải qua đại não như thế cuồng đừng trách ta đánh gây ngươi hai cái đùi kỳ thực lại là ở trong lòng nhà ránh lao tử chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này có thể hay không cảm động tiểu nương môn nhi để nàng hết hy vọng sập ngọn nguồn đi theo ngươi chính là của ngươi sự tình trên bàn rượu đương nhiên thực tế là không hiểu rõ hai người kia đến tuột cùng là cái gì tình huống rõ ràng một khát r ư ớ c còn đả sinh đả t ử hai người lại trong nháy mắt ngồi tại cùng một trường trên bàn rượu bắt đầu nâng ly c ạ n chén lưu d u n g căn bản không để ý tới long vân phi bị thương mà là vừa ăn vừa uống mà hỏi địa động đào hết t bởi vì đau đớn mà có chút nghe r ă n g trận mắt long vân phi do dự một chút rồi nói ra trên cơ bản là không sai biệt lắm、Phốc. lưu dũng nổ ra miệng bên trong xương cốt bất mãn nói đi chính là đi không được là không được n g ư ơ i cái này trên cơ bản không sai biệt lắm là ý gì không có ý gì chính là không có đào xong lưu dũng xách đi một chút trên đầu ngón tay dầu sau lại lau miệng sau đó t ỏ mò hỏi vì sao a long vân phi r ấ t quan g côn nói mệt mỏi đào bất động lại nói cái này căn bản là vô dụng công n g ư ơ i mẹ nó thuần túy chính là lấy ta làm tiệu từ n ố c đùa người đâu ai nói không dùng đào nó không phải liền là vì che đậy người mà mộ sao đúng vậy à, không phải liền là vì che giấu hai mắt người sao vậy ngươi trước khi ra cửa trực tiếp đem sở t i ê u đi ố quan bế chẳng phải xong việc sao bằng cái gì phải để ta đi móc chồn cho à. long vân phi càng nói giọng càng lớn rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế lưu dũng căn bản cũng không nông chiều hắn chỉ vào long vân phi hỏi ngươi cùng ta hô có phải là ngươi mẹ nó cùng ta hô có phải là long vân phi cảm giác lưu dũng lần này không giống như là đang nói đ ù a hắn nháy mắt dây sợ nói không có ý tứ a muội phù ta l ờ i mới vừa nói thanh em hơi lớn một chút thật không phải cố ý lúc này đường yên lại ở một bên chen miệm nói ngươi hung cái gì hung rõ ràng chính là ngươi ước hiếp người mà tất cả đều là một đêm không ngủ dựa vào cái gì mọi người trở về đều có thể nghỉ ngơi duy trì có để ta phi ca mình làm việc ta ô ô ô đương nhiên những lời này kém chút không có đem long vân phi hụ chết hắn cũng không nói hoài tới vết thương trên người đau nhức lập tức đưa tay bộ miệng n à n g lại đồng thời t r ấ n an nói em gái à. ngươi nghe lời chuyện này với ngươi không quan hệ ca mình liền có thể xử lý ngươi chỉ cần yên t ĩ n h đợi ở bên cạnh ta nhi là được tuyệt đối không được tiếp tục nhiều chuyện được không ta cái này mọi phu tinh thần có chút vấn đề ngẫu nhiên nổi giận lên tập mẹ nó trời sinh tính căn bản không quản đường thủy đường bộ vượt giới tính vượt chủng tộc cũng không đáng kể nên đi không chậm trễ đường yên tựa như là hiểu lại hình như là cái gì đều không có hiểu nàng hoảng sợ nhìn xem lưu dũng không còn dám nhiều lời một chữ mà một bên tam pháo thực tế là không nín được cười vừa nghiêng đầu một ngụm bia phun ra ngoài sau đó chính là một trận hò kịch liệt lũ lù, lù thì là trực tiếp đứng dậy rời tiệc không có cách nào nếu như đ ợ i tiếp nữa nàng cao lanh thiết lập nhân vật chỉ sợ cũng muốn không kiếm được ăn uống no đủ lưu dũng cũng lười lại phản ứng long vân vi hắn nhìn một chút điện thoại thời gian đã hơn mười giờ đêm thế là đứng dậy mở miệng nói lũ lù, lù cùng tam pháo chuẩy một chuẩy một chú vì sao ra ngoài không mang ta long vân phi bất mãn mà hỏi lưu dũng nhấc mặt nghiền ngẫm nhìn xem long vân phi hỏi ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi ngươi nói đây không phải là nói nhảm sao đi đã ngươi đều như vậy nói kia liền mang theo ngươi long vân phi đại hỉ vừa muốn đi kéo đường yên tay kết quả nhưng lại nghe lưu dũng yếu ớt nói ngươi đi có thể đường yên lưu lại giữ nhà long vân phi nhìn trời bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất bay lượn phá nổi hơi hào long vân phi khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trường hắn từ trong túi móc ra một cái đã bị cắn qua một thanh nhưng còn thừa lại một nửa xích bạc quả lại ở phía trên nhẹ nhàng cắn gần một nửa nhi sau lần nữa đem còn lại kia một nhỏ đâu đâu nhét vào trong túi quả vào bụng sau đã lâu cảm giác tê dại từ long vân phi phía sau lưng chuyển đến hắn bị lưu rút rút đến r a chóc thịt bong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ đem bưng thanh thủy tới đang chuẩn bị muốn cho hắn lau vết thương đường yên do sợ nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem l o n g vân phi kia bóng loang phía sau lưng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đã khôi phục như lúc ban đầu long v ta không sao nhi ngươi cái này đều mệt mỏi một ngày nhanh tắm một cái ngủ đi vừa vặn ta có một con mèo sẽ lộn nhảo cố sự muốn nói với ngươi lưu d u n g cũng không có nói bọn hắn chuyến này hành trình trên phi thuyền hai người cũng không hỏi nhưng khi bay lượn phá nổi hơi hào chậm dãi hạ xuống thời điểm lũ lũ cùng tam pháo nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài ngạc nhiên phát hiện bọn hắn vậy mà là trở lại đỉnh núi trạm g a đa chương sáu t r i ế n g phượng tiêu động bình ngọc q u a n chuyển một đêm ngư long múa chương 619, t i ế n g phượng tiêu động bình ngọc quang chuyển một đêm ngư long múa tam pháo nhất hỏi trước lão đại ta vì sao về chỗ này a chủ yếu là nhiệm vụ vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị lại có chính là đêm nay không ra trực tiếp cũng không có nhiệm vụ cùng nó lưu trong rừng rậm nhìn kia hai tên gia hỏa tú ân ái chẳng bằng ta ba về đầu này hào háo tắm một cái nghỉ ngơi một chút ngọ o tạo lão đại ngươi đi rồi hóa ra ngươi là cố ý đem đại phi ném ở nơi nào a ngươi không hiểu ta đây là đang giúp hắn đi tam pháo ngươi không cần phải để ý đến đôi kia giã huyên đường buổi tối hôm nay ta chuyện gì cũng không có một hồi ngươi trước đi trong suối nước nóng tẩy sau đó yên tâm lớn mất ngủ nghỉ ngơi thật tốt buổi sáng ngày mai có thể ngủ đến tự nhiên tình nghe lời nghe ý tam pháo cũng không biết đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn nhìn một chút lũ lũ lại nhìn một chút lưu dũng sau đó ý vị thâm trường nói một câu hhhhh giá huyên lương cũng không chỉ một đ ô i a yên tâm ta tẩy nhanh mười phút sau liền cho ngươi hai đảng địa phương nói xong cũng không quay đầu lại liền chạy còn đem chờ ở phía ngoài phi thuyền n ê n đón bọn hắn thập tam thái bảo thành viên giật này mình giờ này khắc này cao lãnh lũ lũ rốt cuộc không kiểm được nàng rõ ràng có chút khẩn trương cùng bứt rứt liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát cái kia cái kia ngươi ngươi trước đi tẩy đi ta không vội ta cuối cùng là được cùng một chỗ đi vừa vặn ta còn có thể kiểm tra một chút người thương miệ khép lại tình huống lưu dũng t r e o chọc nói l ư l ư vô ý thức dùng tay che c á i m ông lập tức nàng lại cảm thấy mình động tác này có chút càng c h e càng lộ bất quá rất cảm thấy hồi hộp nàng thực tế là không biết hẳn là đem tay để ở nơi đ â u tốt đừng nhìn trước đó nói phi thường bà khí thật là đến thời khắc mấu chốt vẫn là sợ một nhóm đi thôi trong danh o phòng hẳn là có đội tắm g i ặ t quần áo đừng quản là ai trước đi đem ngươi cái này người mặc đi nhà xí đều tốn sức quần áo đổi đi ta ở trong viện chờ ngươi lưu dũng nói xong cũng mặc kệ l ư l ư có đồng ý hay không kéo tay của nàng liền đi ra phi thuyền đỉnh núi diện tích vốn cũng không phải là rất lớn coi như cái này ngắn ngủi mấy khoảng trăm thước sửng sốt để lũ lù đi ra trường trinh cảm giác nếu không phải lưu dũng dắt lấy nàng đi lên phía trước nàng đều hận không thể nguyên địa tiểu thoái bộ dịch chuyển về phía trước lưu dũng thấy lũ lù cái này dày v à o khốn khổ kình dứt khoát cũng không lôi kéo nàng đi thẳng tiếp một chút e o ôm chân của nàng ổ cùng đầu vai nguyên mà đưa nàng ôm ở trong ngực của mình vừa đi vừa t r e o chọc nói ngươi cái này cũng không được à thời khắc mấu chốt thế nào còn sợ nữa nha đem ngươi tối hôm qua đúng ta kêu bá đạo kình lấy ra ngươi không phải sợ chết lưu lại tiết lối thế muốn trở thành nữ nhân của ta sao? đêm nay trăng sáng sao thưa chính là thời điểm tốt ta dự định cố mà làm giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này lũ lù nay g từ đầu còn phản kháng hai lần thấy không có gì dùng cũng liền từ bỏ d i ấ y ruộng nàng nhắm mắt lại giống mẹo con một dạng co q u ắ p tại lưu dung trong ngực đem đà điệu tinh thần hiện ra vô cùng n h u n nhuyễn lưu d u n g đem lũ lù ném vào hai hàng doanh trại ở trong nữ sinh ký túc xá sau phất tay gọi tới thập tam thái bảo bên trong tiểu huynh đệ sau đó hắn chỉ chỉ đ ỉ n h núi còn tại trong đêm thi công mấy chục cái công người sư phó nói đêm nay không dùng bọn hắn thi công ta an bài ngươi cái việc dẫn bọn hắn đi vào thành phố chọn tốt ăn một nữa phí tổn đi công xong việc liền ở trong thành phố ở đi buổi sáng ngày mai tỉnh ngủ trở lại thập tam thái bảo bên trong đám huynh đệ này mặc dù ngay thẳng chất p h á t nhưng là không có một cái kẻ n g u thấy đến lao đại an b à i như vậy liền minh bạch hắn đây là muốn làm gì lập tức liền vui sướng đáp ứng nhưng mà này còn là phụng chỉ chi phí chung ăn uống muốn nói bọn hắn không vui mới là là chứ huynh đệ chờ ta thay quần áo khác cùng các ngươi cùng đi tam pháo thanh â m chuyển tới lưu dũng nhìn xem ớt xuống đi tới tam pháo giật mình hỏi n g o ạ tạo ngươi thế nào tẩy nhanh như vậy da hỏa này từ đi vào đến da tính toán đâu ra đấy đều không dùng bên trên mười phút đi ha ha buổi chiều ngủ một thân mồ hôi sau khi tỉnh lại trong hồ đã trời qua ta là sạch sẽ người không giống ngươi từng ngày như vậy bẩn thỉu thi công vương đám thợ cả nghe nói giáp phương lão bản muốn an bài bọn hắn đi vào thành phố a khuya từng cái cao hứng bừng bừng bắt đầu rửa mặt tay h quần áo tốc độ gọi là một cái nhanh mấy chục cái công nhân lại thêm tam pháo bọn hắn đều không dùng bên trên mười phút an vị lấy phá n ổ i hơi hào đi sạch sẽ trong lúc nhất thời đỉnh núi c h ạ m ra đa trở nên đ im ắng cho đến lúc này người mặc lê đất váy dài trắng một mặt ngựng lũ lù mới cẩn thận từng ly từng tý từ doanh trại ở trong đi ra. Áo trắng mái tóc đã e vài ngày không có hưởng qua vị thịt nhi lưu dũng đâu thèm nguyên là ánh trăng sáng vẫn là chu sa nữa rồi một thanh ôm lấy lũ l ũ liền hướng hậu viện ao suối nước nóng đi đến hắn thấy chỉ cần có thể ăn vào miệng nhi là thô lương vẫn là mảnh khang có cái gì khác nhau yêu ngọt nào cùng đau nhức cay đắng sen lẫn tại thoáng qua liền mất thời gian bên trong một đêm này đối với lũ l ũ tới nói là như thế khắc cốt minh tâm nàng thậm chí cảm thấy đến cho dù mình bây giờ chết đi đời này cũng coi như không tiếc thế nhưng là khi nàng xoay người nhìn thấy cái k i a ngủ cùng cái lợn chết đồng dạng nam nhân vận may liền không đánh một chỗ đến nói xong dấu ngon dâu n g ọ t đâu nói xong nhẹ chịu mến phủ đâu vì sao đến chân trương thời điểm cái gì đều t ì n h lượt còn lấy tên đẹp cái gì người mua tú cùng người bán tú không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị liệu thư cặn ba nam lũ l ũ tại tràn đầy đều là quyến luyến phản nàn bên trong ngủ thật say cao n g o cao lãnh gương mặt bên trên còn mang theo một tia hạnh phúc mỉ cười tiếng vượng tiêu động bình ngọc qu một đêm ngư l o n g múa khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên thời điểm lũ lụ gặp được nàng nhân sinh lần thứ nhất đặc thù gọi sớm phục vụ người ta gọi sớm phục vụ nhiều nhất là gõ ba lần cửa sau đó sẽ còn thâm trầm đến một câu công chúa xin đứng lên giường mà nàng đều đã bị gõ hơn một giờ hiện tại đừng nói công chúa xin đứng lên giường chỉ sợ lại đập xuống liền phải là công chúa mời ăn nghỉ trạm ra đa phòng bếp đã cải tạo hoàn tất mặc dù bề ngoài nhìn xem vẫn như cũng là gạch xanh ngoài đá nhưng nội bộ lại là hoàn toàn đại biến dạng trừ giữ lại vốn có đặc sắc bên ngoài một kiểu cấp cao phòng bếp vật dụng để nấu cơm cũng biến thành hưởng thụ sinh hoạt một bộ phận. vốn định chỉ vào lũ l ũ tới làm nhưng là vừa nghĩ tới sáng sớm hôm qua kia một nồi hắc cám xử lý hắn quả quyết l i ề n từ bỏ ý nghĩ này tự mình động thủ dù nói không chắc có thể cơm no ào ấm nhưng ở thực phẩm an toàn bên trên vẫn có thể có bảo hộ đơn giản chịu một nồi hoa màu cháo dao trộn một phần sướng miệng tức nhắm giữ tươi trong tủ đã có sẵn nhanh ăn lương khô nóng hai cái dừng lại bữa sáng liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết lũ l ũ tại lưu dũng trước mặt không còn là một bộ cao lãnh biểu lộ nàng ngượng ngùng lại kiểu diễm gương mặt bên trên rốt cục có nhân tình vị nhi ăn lưu dũng tự tay vì nàng làm bữa sáng lũ lụ cảm giác mình quả thực hạnh phúc đều muốn hòa sớm biết đau cùng được người thương vậy mà l ạ i như thế hạnh phúc một chuyện sớm mẹ nó tìm người đau quả thực là hư sống hơn một trăm tuổi a nhìn xem vừa ăn vừa cười ngây ngô l ù lù lưu dũng không khỏi mỉm cười quả ngươi là trong trắng liệt nữ vẫn là cao lanh nữ thần hai giờ tổ hợp quyền đánh xuống tất cả đều dây biến ôn n u con mèo nhỏ đều không ngoại lệ chiêu này hắn đều đã dùng mười lần như một cái này cũng liền dẫn đến lưu dũng hiện tại dưỡng thành một cái thói quen xấu có thể trực tiếp dùng hành động thực tế giải quyết sự t ì n h tuyệt không dùng miệng mù bức bức sóng tôn thời gian tiểu dũng ra ta lưu có chút muốn nói lại thôi ta ta ta có thể hỏi ngươi một chuy k h ô n g tính n g ư ơ i ta thực lực bây giờ hẳn là có thể được xưng tụng là người đứng đầu cực giả c ậ n thân cách đấu không nói vô địch thiên hạ hẳn là cũng kém không nhiều nhưng cho dù là dạng này ta đều có chút chịu không được ngươi Ngươi, dù sao chính là chịu không được ngươi cái chủng loại kia ức hiếp ta muốn hỏi ngươi chính là ta mạnh như vậy đều chịu không được ngươi những cái kia phổ thông tỉ bội đi cùng với ngươi lúc làm sao sống qua tới nhất là phương hoa ta hiện tại vừa nghĩ tới nàng kia gầy yếu thân thể ta đều thay nàng buồn hoảng nàng tương lai nếu là đi cùng với ngươi không được bị lao tội lưu lưu vốn cho rằng nàng nói xong những n à y lưu dũng sẽ t i ê u ngạo không được lại không nghĩ tới lưu dũng vẫn thật là bất đắc dĩ gật đầu tràn đầy nói nghiêm túc ngươi nói những vấn đề này ta đều nghĩ đến qua đây cũng là ta vì sao vẫn luôn không có đụng kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử nguyên nhân về phần nói phương hoa cái kia ngược lại là không quan trọng dù sao hạ biu cũng là một cái phi thường lợi hại võ giả nàng tố chất thân thể tuyệt đối không so với các ngươi tiến hóa trước đó kém ta muốn ở phương diện này phương hoa hẳn là có nhất định năng lực chịu đựng cùng tâm lý chuẩn bị đi lưu lưu khinh thường nói ngươi muốn nói hạ lan ta không cùng ngươi cưỡng dứt bỏ nàng là võng Coi n tiên tiên lưu n n dũng nhất miệng cháo liền phun ra ngoài hắn chỉ vào một mặt cười trên nỗi đau của người khác lũ lù nói quản tốt chính ngươi là được thiếu thao lòng của người khác lũ lù lại là nói nghiêm túc một hồi cơm nước xong xuôi có thể bồi ta đánh một trận sao ta muốn thử xem thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào ngoa tạo ngươi đều thí nghiệm mới vừa buổi sáng còn không có đủ a ai nha ta không phải nói sự kiện k i a n h i lũ lù mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giải thích nói lũ lù trong chờ mong chiến đấu còn chưa tới đâu bay lượn phá nổi hơi h à o liền s i ê u s i ê u vẹo vẹo bay trở về đi theo nó đồng thời trở về còn có bên a một chiếc phi thuyền hai chiếc phi thuyền sau khi hạ xuống từ phía trên ô ô minh mông xuống tới hơn hai trăm người lúc này đừng nói cùng lưu dũng chiến đấu liền ngay cả mình muốn tại đỉnh núi tìm một chỗ không người rèn luyện một chút đều làm không được lưu dũng nhìn thấy tam pháo mang theo một ngân tái đi hai cái lớn dương hành lý đi tới tràn đầy t r e o chọc đối với hắn nói tới thì tới thôi còn mang vật gì à chương 620, m i ệ n g thiếu nhi tam pháo chương 620, m i ệ n g thiếu nhi tam pháo tam pháo căn bản cũng không có nói đùa hắn ý tứ nghiêm trang nói đây là phượng tổng cho ngươi hai chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cùng thay giặt y phục cái dương màu bạc là ngươi màu trắng cái dương là lũ lũ đi nhiệm vụ của ta hoàn thành cái này một đêm hơi kém không có đem ta giày vó chết ta trước tiên cần phải đi tắm một hồi trước khi đi đừng quên gọi ta một tiếng là được ai tam pháo ngươi khoan hay đi ta hỏi ngươi phượng tổng vì sao sẽ cho ta hai chuẩn bị những vật này dựa vào Đừng mẹ nó xách nói đến chỗ này ta liền tức giận đây không phải tối hôm qua về d á m đi uống rượu sao ta mẹ nó liền t i ệ n bước thừa dịp mang thức ăn lên trước công phu suy nghĩ về một chuyến phượng nghi cung ta cũng lấy hai bộ đội tắm giặt quần áo không ngờ rằng phi thuyền vừa dứt đến mái nhà sân bay không đợi vào cửa nhi liền gặp vừa tham gia xong xã giao đi máy bay trở về p h ư tổng lão bản lên tiếng hỏi ta trở về nguyên nhân sau không nói hai lời lại lôi kéo ta đi ra ngoài bên tiêu nhi điện thoại một lần một lần thúc ta sững sờ con mắt là đi không được người ta đều là uống rượu uống nửa đêm ta là buổi tiếp lao bản xó tim đi, đi dạo nửa đêm người một d trên phi thuyền còn có ta cùng đại phi hai cái dương mua xong những vật này đều sau nửa đêm bên kia rượu cục đã sớm tan cuộc cái r á m ta suy nghĩ kia liền không uống cái này đều mệt m ỏ i nửa đêm trở về hào hào ngủ một giấc đi kết quả trên đường trở về không biết làm tại sao đầu có lại lại đem đường yên cùng đại phi sự t ì n h rồi rồi ra ngoài lần này nhưng đến tốt chẳng những chịu một trận v u n lại bị phượng tổng một lần nữa t ú m về cửa hàng đi phượng tổng nói nàng ca cho tới bây giờ không đối một nữ hải nhi l i ề u mạng như vậy qua làm không cẩn thận đây chính là nàng tương lai một cái nhỏ t h u tử tặng đồ nhất thể kết định không nàng chính đồ đi, khó coi đi. Nàng kết quả lưu à chỉ cho đ ờ người n yên liền g một c h ẩ n bị 5 cái dũng ư đưa Phượng tổng về Phượng Lưu ơ n hành vận, Tổng Nghi cung thiên nó g sáng. chờ thời lý đổ điểm đô về ta mẹ d tiếp nhận tam pháo trong tay ngân sắc dương hành lý lại vô vô bờ vai của hắn nói mỗi người đều có mỗi người bất hạnh bất quá như ngơi ư loại này buổi tiếp nữ lao bản đi dạo một đêm đường phố bất hạnh có thể tính là bất hạnh ở trong bất hạnh huynh đệ ta chỉ có thể nói với ngươi một câu đáng đời ai bảo ngươi miệng tệ tới lưu lu tiếp nhận tam pháo trong tay màu trắng cái dương sau hơi có chút xấu hổ mà hỏi tam ca ngươi không có cùng phượng tổng nói ta cùng tiểu dũng tại đỉnh núi qua đêm sự tình đi nói thế nào tam pháo căn bản cũng không có phát hiện lũ lù, lù mặt đã đổ v ẫ n t ạ i kia l i u lo không ngừng nói phượng tổng còn mịt mở để ta cho ngươi biết hai cùng một chỗ lúc phải chú ý an toàn ngay từ đầu ta còn chưa hiểu suy nghĩ hai ngưng lưu bức như vậy người còn có cái gì nhưng sợ hãi thẳng đến cho ngươi hai mua đồ thùng đựng hàng thời điểm nhìn thấy những cái kia kế sinh vật dụng ta mới phản ứng được phượng tổng nói là ý gì ngươi liền nói ta cái này đầu góc có bao nhiêu đ ầ n đi cái này sáng sủa ngày mùa hè sáng sớm lũ lù, lù rốt cục vẫn là tìm tới một cái bồi luyện đối thủ mặc dù tam pháo mười phần không vui lòng nhưng là khiếp sợ lũ lù, lù dâm uy cuối cùng cũng chỉ có thể bị ép kinh、doanh. kết quả khi lại chính là bị hung hăng đánh một trận l l u đ e m bị người nào đó cưỡng chế gọi sớm c ố này l ử a dẫn tất cả đều rơi tại tam pháo trên thân bay lượn phá nổi hơi hào trở lại lạc nhan sơn thời điểm đã tiếp cận giữa trưa bởi vì trực tiếp nguyên nhân phi thuyền hạ xuống địa phương khoảng cách bên hồ còn cách một đoạn lưu dung tay không vừa tản bộ đến bên hồ doanh địa liền thấy a đang cùng eva phi là long vân phi cùng đường yên ở bên hồ vui l ù a mỹ bên hồ than trên đống lửa còn nướng một đầu dài hơn một mét cả lớn cái này đều không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là hai người này trên thân chỉ mặc lá cây làm thành quần áo bắt đầu chơi lên phản phát quy chân cũng khó trách lưu d u n g cái đầu tiên đem hắn hai nhìn thành a d a m cùng eva lao tam cái gì vậy đầu ngươi nói đại phi thắt ở bên hông những cái kia lá cây phía dưới có đồ lót sao đại phi trên lưng lá cây đại phi ở chỗ nào ngoa tạo hóa ra như thế nửa ngày ngươi chỉ xem đường yên đại phi ngươi làm một chút đều không có hiếm đ ế nhìn a nhìn thế nào không có nhìn tam pháo vội vàng giải thích vậy ngươi nói với ta ngươi nhìn đến cái gì nam truy nữ chạy a trắng hay không trắng thật trắng lớn không lớn lớn ai ngươi nói gì thế cái gì đồ chơi lớn không lớn ngươi lấy ta làm cái gì tam pháo lớn quỳnh nói lan mẹ hắn con bê n g ư ơ i khi ta mù nha ngươi kêu hai tròng mắt đều nhanh dài đường yên trên thân không phải lão đại ngươi nghe ta nói ta thật không có nhìn đường yên ta chính là cảm thấy hôm nay cảnh sắc đẹp vô cùng tới chỗ này vài ngày thật đúng là không có đường đường chính chính thường thức qua như thế tú lệ non sông tươi đẹp đường yên trên thân hết thệ có chín chiếc lá đi b ệ y mảnh ta vừa rồi cố ý cha ách không khí đột nhiên yên tĩnh tam pháo một mặt xấu h ầ nhìn xem lưu dũng nhìn lấy mình không biết nên như thế nào rảo biện là tốt lúc này ở bên hồ vui lùa ầm ĩ long vân phi cũng nhìn thấy lưu dũng bọn hắn trở về còn chẳng biết xấu hổ hướng về phía lưu dũng phất phất tay mà bên cạnh hắn đường yên lại là có chút kinh hô một tiếng sau tiến vào trong nước lập tức liền có vài miếng nhi lớn cỡ bàn tay lá cây tung bay ở trên mặt nước lưu dũng để lũ l ũ về trên phi thuyền tìm một bộ vừa mua quần áo cho đường yên đưa qua còn hắn thì lôi kéo yi yi không bỏ tam pháo tiến rừng đem hiện trường tạm thời lưu cho đường yên thay quần áo hai người tạm thời lưu cho đường yên thay quần áo hai người tìm một gốc đổ dạp đại thụ ngồi xuống lưu hai cái này quân đội cần thanh trừ người chỉ có bảy cái ngươi có dám hay không mình đi một chuyến không có vấn đề nhưng là một ngày thời gian khẳng định là không đủ hai cái quân đội thêm bên trên qua lại thời gian đi đường ít nhất đến hai đến ba ngày thời gian không là vấn đề dạng này phi thuyền đem ngươi đưa đến trong đó một chỗ còn lại sự tình ngươi tự nghĩ biện pháp không tính trở về trong ba ngày hoàn thành nhiệm vụ có thể làm được hay không ta chỉ có thể nói tận lực nhưng vấn đề cũng không lớn bất quá có lời cứ nói lão đại loại kia có thể làm cho người khởi tử hồi sinh quả có thể hay không lại cho ta một cái ta không đợi hắn nói xong lưu dũng liền từ trong túi lấy ra hai cái xích bảo quả đưa tới cho hai người vạn nhất thật thụ thương đ ừ n g n h ì n ăn tam pháo đại hỉ không chút khách khí một thanh tiếp nhận quả thu vào sau đó vũ bộ n g ư ợ c bảo đảm nói lao đại ngươi yên tâm có cái này hai đồ chơi h ạ n g chót trong vòng ba ngày khẳng định hoàn thành nhiệm vụ xem chừng trinh l ệ n h thời gian không nhiều lưu dũng cùng tam pháo trở lại bên hồ nhìn thấy long vân phi ba người bọn hắn chính tại chuẩn bị cơm trưa cùng nó nói là ba người tại chuẩn bị chẳng bằng nói là đường yên một người đang bật việc bỏ đi chế phục bộ váy đổi một thân ngoài trời trang phục bình thường đường yên giờ phút này ngược lại là lộ ra mười phần linh động cùng hòa bác thấy lưu dung hai người bọn họ tới lại còn chủ động chào hỏi mặc dù còn có chút ngượng ngùng nhưng là có thể nhìn ra được nàng đã bắt đầu dần dần dung nhập vào cái này tập thể ở trong lưu dung đem đại c ứ u ca gọi qua một bên nhỏ giọng hỏi phi ca hỏi không có hỏi qua đường yên gia đình bối cảnh long vân phi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu bám vào lưu dung thai vừa nói ta đã an bài người điều tra qua cùng chính nàng nói trên cơ bản là một dạng quốc gia định hướng bồi dưỡng được đến quân nhân chuyên nghiệp không có bất kỳ cái gì gia tộc cùng trong chính trị bối cảnh mấu chốt nhất chính là cái gì ngươi biết không nói đến chỗ này long vân phi còn ra vẹ thần bí bốn phía nhìn một chút lưu dũng cảm thấy mình miệng không thể so tam pháo kém bao nhiêu đều mẹ nó rất thiếu nhi liền tùy tiện hỏi như thế đ y miệng lại dẫn xuất long vân phi nhiều như vậy nói thế là bất đắc gì mà hỏi vì sao à long vân phi thấy lưu dũng vai phụ mới một mặt đắc ý nói cái này đường yên thế mà cũng là tiên tiên người cải tạo ghen ngoa tạo lưu dũng lần này thật không bình tĩnh ngay tại long vân phi còn dương dương đắc ý n í u lông mày thời điểm hắn nháy mắt đem thần thức bao phụ tại đường yên trên thân bởi vì lưu dũng trước đó căn bản cũng không có phát hiện cái cô nương này có một tia vũ lực giá trị chẳng lẽ là n h ì lầm nàng là tiên tiên người cải tạo g e n lưu dũng không xác định mà hỏi. bởi vì hắn lại một lần nữa đem đường yên triệt để dò xét một lần đi sau hiện nàng vẫn là giống như trước đó chính là một người bình thường đương nhiên xác định vì thế ta còn cố ý khảo nghiệm qua nàng thật chính là vô cùng thông minh nhớ đồ vật có thể nói là đã gặp qua là không quyết được nhân chia cộng trừ các loại tính toán cơ h ộ i là há mồm liền ra lưu dũng cho đến lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng nguyên lai、like、thế giới này tiền thiên người cải tạo ghen cũng không tất cả đều là một giới vũ phu còn có đủ loại kiệt xuất nhân tài trước đó chuyện này mình là nghe nói qua nhưng là một mực tiếp xúc đều là đám này têu đánh têu giết hai hàng cho nên xem nhẹ người khác mới tồn tại đã nàng là tiên tiên người cải tạo ghen điều này nói rõ gia đình của nàng điều kiện có lẽ còn là không sai nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra nàng hiện tại hẳn là tính là phản đàng đi ngươi có hay không nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy người nhà của nàng ta vừa rồi nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao long vân phi có chút xem thường nhìn xem liệu dũng hỏi ngươi mẹ nó nói cái gì liệu dũng không hiểu ta nói nàng là quốc gia định hướng bồi dưỡng được đến quân nhân chuyên nghiệp không có bất kỳ cái gì bối cảnh là ta nghe tới sau đó thì sao thao ngươi mẹ nó ngủ chưa đi sao đâu định hướng bồi dưỡng quân nhân chuyên nga người đây cũng đều không hiểu người có lời nói có dám cứ thả đ ừ n g cây ba không có chuyện cùng ta ở chỗ này đ ặ t cúng họng giống các nàng loại này định hướng bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp đều là quốc gia g e n số liệu c ụ lì sàng chọn ra vàng thông qua bít đạ tạ tại các nàng xuất sinh trước đó liền đem các nàng tổ tông mười tám đời ngọn nguồn sơ cái rõ ràng sau đó tìm kiếm được ưu tú nhất gen di chuyển sau m ớ i tiến hành người vì can thiệp tại các nàng loại người này xuất sinh trước đó quốc gia liền đã dùng nhiều tiền đem cuộc đời của các nàng cho mua đức cả đời này chỉ có thể phục vụ với quốc gia cho nên từ nàng xuất sinh một khắc kia trở đi liền xem như nàng có cha mẹ ruột nàng cũng là một đứa cô nhi bởi vì vì quốc gia căn bản cũng không những có thể làm cho các nàng biết cha mẹ ruột của mình là ai chương 621, t ứ đại sát chương 621, t ứ đại sát lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu hắn đúng này từ chối cho ý kiến dù sao tại g e n công trình hạng mục bên trên thế giới này cơ hồ đi đến toàn vũ trụ hàng đầu nói như vậy ngươi là tán thành đường yên ngươi cái này siêu cấp phú nhị đại dự định lên mở long vân phi không chút do dự gật đầu nói ân ta có quyết định này lưu dũng có chút muốn nói lại thôi suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được nói hạ biêu không phải cái gì đồ chơi hay hắn thư ký riêng còn có thể long vân phi biết lưu dung muốn hỏi chính là cái gì hắn cũng không có che giấu mười phần tự hào nói chuyện này ngươi liền không hiểu đi ta cho ngươi biết đừng nhìn đường yên chỉ là một cái thư ký riêng nhưng là nàng cái này định hướng bồi dưỡng tên tuổi là thụ quốc gia kho ghen trọng điểm bảo hộ bất luận kẻ nào không có quốc gia trao quyền là không thể nào nhúng c h ả m các nàng loại người này nói càng ngay thẳng chút chính là quốc gia không là bảo vệ các nàng người này mà là tại bảo hộ các nàng ưu tú g e n cũng bởi vì loại này đỉnh cấp ghen tồn tại mới có thể để các nàng loại người này trở thành loại kia chỉ có thể xem không thể sợ tuyệt đối dụ hoặc đây cũng chính là vì cái gì nàng bị giam giữ sau những cái kia vốn đang giống như là người quân nhân nháy mắt liền lộ ra tà m ặ t tắc đạo lý này chính là ngươi lột mèo một chút cùng lột gấu trúc một chút khác nhau lưu giúp lật một cái liếc mắt mới nói ngươi nói với ta những này tầng ổ rỗ h ẹ n tử có lông gà dùng giờ đúng làm hàng ta liền hỏi ngươi tối hôm qua cầm xuống không có thao ta mẹ nó vì nàng đều để cho nếu là còn bắt không được nàng ta còn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết được một máu nhất định phải thao kia vẫn được coi như ta không có phí công giúp tiểu tử ngươi đúng nhà ta đại bảo tử đối nàng cái này nhỏ t ẩ u tử cũng thật quan tâm nói ngươi khó được đúng một nữ hài nhi để ý như vậy thế nào cũng phải ủng hộ một chút ngươi tối hôm qua vì cho đường yên mua đổi giặt quần áo bận bịu một đêm không ngủ kia nhất định phải ta long vân phi nhìn người ánh mắt đ ộ c đây giống ngươi như đây này từng ngày cùng cái thu phá lạng nhi như lưu dũng nghe vậy lập tức liền không vui lòng ai u tao t h a đại phi ngươi dám cùng ta làm nhảm cái này gặp n h ngươi vậy mà nói ta là cái thu phá l ạ n nhi đi ngươi câu nói này ta ghi nhớ đội m i n h cái ta tìm nhà ta đại bảo tử cùng tư không không miêu nhược vân mấy người các nàng làm nhảm làm nhảm liền nói có người nói các nàng là phế phẩm nhi long vân phi nghe vậy kinh hãi mình cái này m ộ i phu cái gì bức dạng hắn nhưng là quá rõ ràng nếu là hắn không thèm đếm xỉa mặt tạo người nào đều nói lời vô dụng m ộ i phu ca sai vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng không có chú ý phân tức ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng à. ta như thế hôm nào về dặm ca đơn a n bài ngươi một trận ta biết có cái phương cô nương cặc cặc hăng hái đi một lần liền để ngươi có một loại đời này đều không sống h ư n g phí cảm giác ngươi yên tâm liền hai ta đi. tam pháo đều không mang mà lại ta cam đoan không để bất luận kẻ nào biết chuyện này ngươi cảm thấy kiểu gì lưu dũng ta ác c ư i hắn ruôi tay ôm lấy long vân phi bả vai nói ngươi đây là dự định cùng ta chiều sâu buộc chặt tôi h lúc nào trói thành tứ đại s á t n g ư ơ i liền triệt để yên tâm đúng không long vân phi một mặt m ộ n g bước nói cái gì đồ chơi tứ đại s á t ta dựa vào ngươi đây cũng không biết không biết ta đi học lúc lao sư không dạy qua nghe kỹ cùng một chỗ cùng qua, cửa sổ, cùng một chỗ khiên qua thương cùng một chỗ măng măng kỹ nữ cùng một chỗ điểm qua tăng ghi nhớ đi đây chính là nhân sinh tứ đại sắt chúng ta hiện tại làm chính là gánh thương chia của hoạt động cái này liền đã đủ s á t về phần nói đồng môn đừng nói đời này liền ngay cả kiếp sau cũng không thể bất quá hai ta đại cứu ca cùng bội phu cái này quan hệ miễn cưỡng có thể trên đỉnh đầu này có cái này ba đầu hai ta cũng đã đầy đủ s á t cuối cùng đầu này ta liền không b ổ i ngươi đi ta cũng không muốn có điểm yếu rơi vào trong tay của ngươi bởi vì ta đúng nhân phẩm của ngươi vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi cho nên liền vừa rồi ngươi nói xấu bạn gái của ta nhóm là phế phẩm nhi chuyện này ngươi muốn ngăn chặn miệng của ta không nói cho các nàng biết ngươi liền nhất định phải xuất gia thành ý đến nếu không ta không ngại để mấy người các nàng nữ sinh cùng một chỗ đến tìm ngươi bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng long vân phi ghét bỏ đầy r a lưu dung ôm vào trên bả vai h à n tay mười phần quan côn nói được ta mẹ nó cũng nhìn ra tiểu tử ngươi quay tới quay lui liền không có nghẹn cái gì tốt c á i dám cái này là nghĩ đến pháp chuẩn bị cho ta gài bẫy đâu đi ngươi cũng đừng phí cái này kình có chuyện gì cứ việc nói thằng đi từng ngày cùng ngươi tâm quá mệt mỏi ta đã đem nam bộ cùng tây nam hai cái quân đội nhiệm vụ giao cho tam tháo cho hắn ba ngày thời gian hắn biểu thị không có vấn đề hiện tại ta muốn đem phía đông ba cái tập đoàn quân nhiệm vụ giao cho chính ngươi đi phụ trách có vấn đề hay không long vân phi đầu tiên là xứ sở lập tức bắt đầu nghiêm túc suy tư một lát sau nói không có vấn đề năm quả quả năm ngày thời gian công việc này ta tiếp lưu d u n g trả giá nói ba viên quả bốn ngày thời gian bốn ngày bốn cái quả không thể lại hàng nếu không ngươi yêu tìm ai tìm ai đi ta là không đi Coi như ngươi đem hôm nay ta thuận mồm nhi khoan khoái ra chuyện này cùng tư không không các nàng nói ta cũng không quan tâm nhiều lắm là chịu đ ố n g nhiên đánh thôi nhưng ít ra sẽ không mất mạng đi thành g i a o bất quá ta yêu cầu ngươi cùng tam pháo một hồi sau khi ăn cơm xong lập tức xuất phát để lũ lù mở thuyền hỏng đem các ngươi đưa đến mục đích phụ cận tất cả chuyện tiếp theo chỉ có thể các ngươi tự nghĩ biện pháp nhưng là nhiệm vụ nhất định phải tại quy định thời gian bên trong hoàn thành long vân phi thần sắc có chút ngưng trọng mà hỏi vì cái gì đột nhiên như thế gấp tư không không bên kia tin tức chuyển đến cơ quan hàng không vũ trụ tổng tư lệnh đột nhiên về nước hạ lan đã bị bắt bởi vậy gây nên hạ ra cao độ co hiện tại có nội bộ tin tức xưng hạ gia đã chuẩn bị đem hành động sớm đại khái ngay tại mấy ngày nay sở dĩ để mấy người các ngươi nắm chặt thời gian tách ra hành động ta chủ yếu vẫn là lo lắng hạ gia chính biến không thành sau những n à y cùng hắn cùng một chỗ chính biến địa phương quân sợ hãi bị quốc gia t h à n h toán làm không cẩn thận liền sẽ cho cùng r ứ t dậu tuyên bố độc lợi nếu hình thành quân phiệt c ắ t cứ thế cục như vậy r ồ i chiến tranh toàn diện buộc phát cũng liền không xa vậy ngươi dự định làm gì không có khả năng vẫn là lưu tại nơi này trực tiếp đi ta đi chiếu cố hạ lão tối thiểu phải trước từ nguồn cội đem vấn đề giải quyết hết đi long vân phi nghe vậy kinh hãi ngo tào ngươi mẹ nói điên ngươi liền định mình đi có vấn đề gì sao không có vấn đề chính là ngươi trước khi đi chọn trước cùng một chỗ mình thích mộ địa không dùng cân nhắc giá cả ca đưa ngươi thao lưu dũng trực tiếp mở phu nói n con mẹ nó ngươi đây là rủa ta chết đâu chẳng lẽ không đúng sao chính ngươi muốn đi làm cái gì ngươi không biết sao nếu như nói trước đó nói ngươi khả năng còn có như vậy ném một cái rất cơ hội có thể hoàn thành loại này cấp bậc c h ạ m thủ hành động thế nhưng là trải qua chúng ta hai ngày này dày vò ngươi cảm thấy hạ lao bên người bảo an đẳng cấp còn có thể giống như trước một dạng tám chín phần mười lão nhân gia ông ta hiện tại đã tiến vào thời gian chiến tranh nơi ẩn nút bên trong chỉ huy hành động nếu quả thật bất hạnh bị ta nói bên trong một trăm cái ngươi dạng này đồng thời đi qua đều gần không được hạ lao thân ngươi thật làm quốc gia cấp nguyên thủ đều là dễ dàng như vậy ám sát cái này kêu là có khó khăn ta bên trên có vinh dự ta để cho nên thời khắc mấu chốt các ngươi liền có thể nhìn ra nhân phẩm của ta đi liệu d ũ n g ta cảnh cáo ngươi ngươi có chết hay không kỳ thật cùng ta không quan hệ nhiều lắm nhưng em gái ta đều làm qua một lần quả phụ ta cũng không muốn để nàng lần thứ hai bị thương tổn cho nên đối với chính ngươi muốn đi tìm lao thủ trưởng chuyện này ta không đồng ý ta cứ dựa theo hiện tại kế hoạch đến đem hắn cánh chim toàn bộ đều cho gạt b ỏ liền có thể mất đi nanh h vuốt lao hổ ngươi còn phản ứng hắn làm gì l ư u dũng đứng dậy một mặt vui mừng vô vỗ long vân phi bả vai nói mặc dù lời của ngươi nói không dễ nghe nhưng ta biết ngươi là tốt với ta ngươi phần tình nghĩa này ta ghi lại bất quá ta muốn nói là đã ta quyết định làm liền phải nổ cỏ tận gốc chỉ để đem bọn hắn nổ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới là mục đích của ta đi phi ca ngươi cũng không cần khuyên ta nữa chuyện này cứ như vậy định đi thôi đi qua ăn cả nướng xong việc các ngươi liền lên đường đi vậy còn ngươi dự định lúc nào đi chịu chết lần này trực tiếp lúc ta cùng dân mạng ước định là tại lạc nhan sơn tiến hành bảy ngày hoang dã cầu sinh hiện tại còn lại bốn ngày vừa vặn chờ ngươi chấp hành xong nhiệm vụ ta bên này cũng liền không sai biệt lắm đến kết thúc thời gian đến lúc đó đỉnh núi c h ạ m ra đa cũng trang trí xong chúng ta liền ước định sau năm ngày ở trên núi mở tiệc khánh công như thế nào long vân phi không có trả lời lưu dung vấn đề mà là hỏi kia lũ lù, lù đâu ngươi để nàng đi chỗ nào đương nhiên là đi phương nam người ta lại thế nào nói cũng là một đại mỹ nữ coi như đi công tác cũng không phải an bài tốt một chút địa phương sao ngươi đây có tính hay không lấy quyền nhu tư tính sao đi bởi vì vì mọi người đều có tâm sự chỗ cũng không có có tâm tư uống rượu cho nên mấy người cơm chưa ăn rất nhanh sau bữa ăn lưu dũng đem ba người nhiệm vụ rõ ràng chi tiết phân biệt c h u y ể n cho đối phương về sau liền để bọn hắn xéo đi nhanh lên trước khi chia tay cũng không có quá nhiều căn g d ạ n chỉ là hẹn nhau sau năm ngày ban đêm tại đỉnh núi mở tiệc khanh công để bọn hắn xong việc nắm chặt thời gian trở về đương nhiên là theo chân long vân phi cùng đi hai người lấy tên đẹp chiếu cố lẫn nhau quỷ biết hai nàng có phải là mượn cơ hội ra ngoài pha trộn đợi đến tất cả mọi người rời đi sau bên hồ rốt cục khôi phục ngày xưa yên tĩnh lưu dũng cũng lại một lần nữa mở ra tiếp xuống ba ngày thời gian lưu dũng mỗi ngày đều mang theo sở t i ê u đi âu bên trong ứ c vạn dân mạng trong rừng thám hiểm đem trong rừng tất cả có thể ăn đồ vật trên cơ bản đều ăn một mấy lần bao quát bọ cạp con g i ế t lớn con rán cái gì đem trong rừng tất cả có thể chơi cũng tất cả đều chơi một lần đ n gây c mây mạo hiểm treo vách núi kích thích nhìn chúng đám dân mạng ăn no thỏa mãn các loại hoa thức khen thưởng tựa như không tốn tiền một dạng đưa liền ngay cả truyền thông đều lần nữa hiếm thấy lên tiếng khen ngợi tê lợi ca loại này nguyên sinh thái trực tiếp có thể mang cho người trẻ tuổi tích cực lạc quan hướng lên tinh thần nhưng mà hết Trực t i ế ba ngày kính thời gian chụp g thoáng à hình dáng lúc, Lưu Dũng trong sẽ từ một cái đã qua ba ngày này đối với lưu dũng lai nói qua đến thật đúng là muôn màu mới vẻ không nhưng bởi vì trực tiếp lần nữa thu hoạch được truyền thông khen ngợi mà soát một đợt thanh danh tốt mà lại sau lưng trắng trận cướp bóc lại để cho hắn kiếm được cái đầy bùn đầy bát lưu dũng cũng rốt cuộc minh bạch trên đời này vì cái gì có nhiều người như vậy nguyện ý làm kỹ nữ bởi vì loại này lại làm lại lập cảm giác thật là khiến người ta mê say nhưng trên đời này tuyệt đại bộ phận sự tình đều là tương đối cũng chỉ như sung sướng luôn luôn xây dựng ở người khác thống khổ phía trên chuyện này lưu dũng bên này là thoải mái không muốn không muốn nhưng hạ ra lão ra tử liền muốn rất thống khổ hắn là tuyệt đối không ngờ rằng mình bố cục kế hoạch nhiều năm vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền sẽ gặp phải như thế cục diện bị động hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế lão hạ hết sức rõ ràng một điểm chính là lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều nếu như tại dạng này bị người từng bước xâm chiếm xuống dưới mà không nắm chặt thời gian liều chết đánh cược lần cuối nói hắn em sẽ không còn có bất luận cái gì thành công khả năng đây là một cái sâu đạt dưới mặt đất vài trăm mét chỉ huy tác chiến bộ nàng năng lực phòng ngự có thể xưng ơ khủng bố cấp có như phản vật chất bom đem thành phố này oanh thạch các nơi này cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào lúc này một cái thần thái uy nghiêm lão nhân chính ngồi yên tại cái này dưới mặt đất phòng chỉ huy tác chiến bên trong một cái bàn trà trước c a o mày hai mắt nhắm lại thường tức h trà bên người còn thỉnh thoảng có nhân viên công tác cầm văn kiện tới tiến hành báo cáo chỉ bất quá không có một cái là tin tức tốt đây cũng là hạ lao lông mày càng nhằn càng chặt nguyên nhân chủ yếu một tuần đến nay mỗi đại quân khu bên trong bị chúng ta xối rục những cái kia cao tầm cơ hồ tất cả đều bị ám sát ngẫu nhiên còn thừa lại mấy cái con tôm nhỏ tại chúng ta tiếp xuống hành động bên trong cũng là không nổi cái gì bọc nước dựa theo tình huống hiện tại đến xem chúng ta khởi sự s á t x u ấ t thành công đã cực kỳ bé nhỏ ta nhìn không được chuyện này coi như xong đi ai hạ lao trùng điệp thở dài một tiếng nói mở cung không có tiếng quay đầu chuyện cho tới bây giờ chúng ta hạ ra chiếc thuyền lớn này hiện tại đã không có biện pháp quay đầu trẻ tuổi một chút lao giả nghe vậy trầm mặc không nói phản phất là đang suy nghĩ gì nhìn thấy hắn d ạ n g này hạ lao tiếp tục nói coi như ngươi bây giờ muốn thu tay không làm nhưng những cái kia đã bị hại cao quan môn phía sau gia tộc có thể đồng ý không bọn hắn đều là những tiểu gia tộc này thật vất và bồi dưỡng trụ cột cứ như vậy không nói một tiếng chết ai sẽ đồng ý nếu như chúng ta cứ như vậy l ặ n g yên không một tiếng động đem chuyện này bông xuống khi làm cái gì đều không có phát sinh ngươi yên tâm đến lúc đó đều không cần quốc gia đúng ngươi tiến hành thanh toán liền những tiểu gia tộc này đều có thể đem ngươi xé thành m à n h ỏ thế nhưng là phụ thân chúng ta hiện nay trong tay đã không có có thể dùng bài vốn còn nghĩ trông cậy vào hạ lan bên đó đây không nghĩ tới nha đầu này lại đột nhiên bị bắt tội danh thế mà còn là không làm tròn trách nhiệm cùng lấy quyền nhu tư thật sự là ngày chó trong tay một lá vương bài cứ như vậy không h i ể u thấu đánh ném hạ lao nghe vậy lại khen hạ lan đứa nhỏ này thật đúng là có phú ca nàng bị bắt chuyện này nếu như ngươi muốn đổi một cái góc độ đi cân nhắc nói liền sẽ phát hiện đây đối với nàng đến nói quả thực chính là một trận cơ duyên to lớn a phụ thân lời ấy sao giảng chuyện đơn giản như vậy ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ h ổ n g phí ngươi ở bên cạnh ta học nhiều năm như vậy hài nhi ngu dốt mời phụ thân chỉ rõ ta hỏi ngươi nếu như ở sau đó hành động bên trong chúng ta hạ ra thành công nhất cử đặt vững nhà ta tại công quốc mỏ gen tạ quyền lên tiếng như vậy hạ lan sẽ như thế nào đương nhiên là vô tội phóng thích đồng thời còn có thể một bước lên mây lên như diều gặp gió coi như tương lai trưởng quản toàn bộ không quan hệ cũng không phải là không được vậy nếu như chúng ta hạ ra thất bại thảm hại nuốt hận bị loại đâu cái này lão nhân do dự một chút sau kinh hỷ nói hạ lan bởi vì làm việc vấn đề bị giam giữ điều tra lại hoàn m ị tránh thoát chuyện này coi như nàng trong công tác có nhất định vấn đề cuối cùng bị vấn trách hoặc cân nhắc mức hình phạt nhưng là chúng ta làm những chuyện này tuyệt đối sẽ không lan đến gần trên người nàng dù sao nàng có hoàn m ị chứng cứ để chứng minh mình cũng không có tham dự vào chuyện này ở trong <cười> ha ha <cười> chứ không dùng cân nhắc hành động lần này thành công hay không người hai ngày này nắm chặt thời gian đem hạ ra tất cả bất động sản đều sang tên đến hạ lan danh nghĩa y vậy cũng là ta cái này khi ra ra cuối cùng lưu cho lớn tôn nữ một điểm tâm ý đi cũng không biết nhà ta viên này nước linh linh đại bạch đồ ăn tương lai sẽ tiện nghi cái kia đầu heo lúc này đột nhiên một thanh âm chuyển tới ai người lao đầu nhi này thế nào mang chửi người đâu người nói ai là heo đâu ngay tại trên bàn trà uống trà hai vị lão nhân nghe vậy đột nhiên thần sắc khẽ giật mình cùng nhau nhìn hướng người tới chỉ thấy một cái râu ria xồm xoàm lôi thôi lết thiết thanh niên nam tử mặc một thân không quá hợp thể c ô n trang còn l ệ n h mang mũ một mặt cười hì hì đi tới đồng thời không chút khách khí đặt mông an vị tại hạ lao đối diện cầm lấy trên bàn ấm trà liền rót cho mình một ly hạ gia lão nhị vừa muốn đứng dậy hô cảnh vệ liền bị hạ lao cho ngăn lại hạ lao có chút chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép đối với mình nhị t i ể u t ử nói cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi làm sự tình t r ư ớ c đó có thể hay không chức động não vị này tiểu hữu đã có thể bình yên vô sự ngồi vào trước mặt của ta u ố n g t r à là đủ chứng minh hắn có thông tin ê thủ đoạn như thế nào ngươi gọi mấy cái cảnh vệ tới liền có thể tùy tiện giải quyết nếu như ngươi không nghĩ để ta sớm một chút chết liền đừng đứng ở nơi đó cho ta mất mặt xấu hổ còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống một lần nữa pha chén trả h o a n nên khách nhờ đến người tới đương nhiên là lưu dũng lần này hắn vẫn như c ũ là từ dưới đất đ nơi này chuẩn nhập cơ chế thực tế là quá nghiêm ngặt m u ố n thần không biết quỷ không hay từ an toàn thông đạo trà trộn vào đến cơ hội là không thể nào coi như p h ụ thêm ẩn thân áo choàng cũng không được lao nhân ra ngài nhìn xa trông rộng tâm tư kín áo tiểu tử ta mười phần bội p h ụ bất quá vì an ngài tâm để ngài tốt nhất đừng lại có ý nghĩ khác vừa rồi ta vào cửa trước đó đã đem ngươi những cái kia cảnh vệ đều đổi u hạ lao xin yên tâm người đều còn sống bất quán ê n nói hay không ngươi những cảnh vệ này viên s ắ c thực thật sự có tài cái này nếu là tùy tiện sách ra tới một cái thả ở bên ngoài tuyệt đối đều là nhất đẳng cao thủ ân liền cùng cái kia n ụ y trường không, không kém bao nhiều đâu a hạ lao nghi hoặc nhìn lưu dũng n h ấ t mắt nói n g ư ơ i biết tiểu ngụy chưa nói tới nhiều quen chỉ là đánh qua hắn mà thôi trước khi đến nghe ta người nói hắn lại đi đi tìm ta một lần bất quá nhà ta trang trí hắn cũng liền không có dừng lại lâu nói là qua ít ngày còn đi ai biết con hàng này là bị đánh không có đủ a vẫn là thật có chuyện gì sao hạ lao không nguyện ý lại nghe hắn thổi n g ư bức thế là thoại phong nhất chuyển nói nói một chút người cùng hạ lan quan hệ hai người làm sao nhận biết lưu dũng nâng chén trà lên tư truyện một thanh sau mới không nhanh không c h ậ m nói người kia tôn nữ bảo bồi đón chừng là quá ngang ngược không nói coi trời bằng vùng cũng kém không nhiều ta tại mình b ả n nhi bên trên mang theo người một nhà được chứ hình dáng tại đang ăn cơm lại không nghĩ rằng nàng có thể mang theo một đám người tới nhà của ta đập phá quán mà lại liền ngay cả cực hạ n đơn binh xương vào ngoài trang phục đều dùng tới ngươi liền nói nàng đến cùng thành dạng gì đi hạ lao nghe vậy liếc mắt nhìn bên người đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi nhị nhi từ sau hỏi ngươi nói hạ lan mang theo cực hạ n đơn binh đi nhà ngươi gây sự ta thế nào như vậy không tin đâu lại hoặc là ngươi là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự t ì n h để ta kêu cháu gái liều lĩnh đi thu thập ngươi lưu dũng bị hỏi có chút xấu hổ vốn định né tránh vấn đề này nhưng hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không có gì dù sao thân lệnh không sợ cái bóng chính theo đàn sự tính tất cả đều để h ắ n làm còn không thịnh hành khổ chủ có cái cảm kích quyền a thế là lưu dung ra hiệu một bên trận mắt nhìn hạ ra lão nhị cho mình châm t r à kết quả lọt vào đối phương không nhìn sau chỉ tốt chính mình ngượng ngùng bưng lên đóng t r à đầu tiên là cho hạ lao nối liền một chén sau đó mới đem chén t r à của mình rót đầy bưng chén lên n ư ờ i người chợt cảm thấy một c ỗ hương t r à thấm vào ruột gan không khỏi khen một câu t r à ngon đặt chén t r à trong tay xuống lưu dung mang trên đầu kia đỉnh vẫn luôn lệnh mang mũ hai xuống lưng lay đầu vớt thuận một chút đầu đẩy áo choàng l o t phát sau đó mới chứng chặt đảng hoàng h lúc này ngươi có thể nhìn ra ta là ai đi không đợi hạ lão kịp phản ứng một bên hạ gia lão nhị lại dùng sức vỗ một cái bàn trà hoảng sợ nói ngươi ngươi là cái kia cái kia ngươi là trên mạng người kia hạ lão bình thường một ngày trăm công n g à n việc căn bản sẽ không cũng không có thời gian đi chú ý trên mạng những chuyện nhàm chán này cho nên chỉ nhìn lưu dũng bề ngoài hắn căn bản cũng không nhận biết người này là ai nhưng thấy mình nhị nhi từ đột nhiên tức giận như vậy lại một câu nói toạc ra hắn là trên mạng người kia người già thành tinh hắn lại làm sao có thể đoán không được người trẻ tuổi trước mắt này là ai đâu bất quá thân cư cao vị nhiều năm hắn sớm đã dưỡng thành h ỉ nộ không lộ bản sự vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt mà hỏi ngươi ngay tại lúc này trên mạng nóng nhất kia cái gì tê lợi ca hạ lao nâng đỡ tiểu tử tại ngài trước mặt không dám xưng sắp bén ta gọi lưu dũng chắc hẳn ngài hẳn là cũng biết cho nên ngài vẫn là gọi ta tiểu lưu hoặc là gọi thẳng tên cũng có thể ta cũng không đáng kể tiểu tử ngươi thật can đảm lại đem chủ ý đánh tới ta cháu dâu trên đầu vô luận là hai ngươi a i chủ động chuyện này lao già ta đều không để yên cho ngươi bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm ta đoán ngươi b ư ớ c lên như thế lớn phong hiểm tới tìm ta cũng sẽ không vẹn vẹn là vì ta cái kia không biết liêm s ỉ cháu dâu cho nên ngươi có chuyện gì vẫn là nắm chặt thời gian nói đi nơi này cảnh vệ là mỗi mười lăm phút báo cáo một lần hiện tại lưu cho ngươi thời gian đã không nhiều lưu dũng đ u i môi khinh thường thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất sau đó nói rất chân thành hạ lão ngài nói có hay không một loại khả năng ta còn thực sự chính là vì ngươi cháu dâu đến không có loại khả năng này a ngài vì sao như thế chắc chắn nói ta trước đó nghe nhân đại khái nhắc qua đời miệng nói tiểu từ ngươi hiện tại thân gia không ít nếu như một mực dạng này phát triển tiếp nhiều năm sau lưu dũng cất tiếng cười to nói hạ lão thật không có ý tứ lần này ngài vẫn thật là đón sai nói thế nào hạ lão ra tự nhìn thấy lưu dũng cười không giống giả mạo có chút không hiểu hỏi đã lao nhân g ra ngài đều hỏi đến nơi này tại a c ũ n hồ nàng ngươi i đâu nhất g g n ẩn, ô là ngươi kia lớn cháu trai đều bị ngươi quen thành cái gì bức hình dáng thân là một m cái vạn người kính ngưỡng tư lệnh viên hắn căn bản là đức không xứng vị gia đình cùng sự nghiệp không có, có một dạng có thể giao ra hài lòng bài thi thân là quân nhân không nghĩ bảo vệ quốc gia lại ở trong bộ đội đầu cơ kiếm lợi làm lên rượu sinh ý thế mà dựa vào vơ vét đồng đội tiền mồ hôi nước mắt đến thỏa mãn mình tư dục quả thực là vô sỉ c h i cực vừa nghĩ tới phương hoa về sau còn muốn cùng loại này nhân sinh sống ở cùng một dưới mái hiên ta liền tức giận nếu như còn để loại này giáp rưỡi tiêu dao ở nhân gian quả thực chính là ta bối tội ác thế là ta liền nghĩ thay ngài xuất thủ giáo hấn một chút cái này còn g vọng ra hỏa không ngờ rằng ngươi bảo bối kia lớn cháu trai thân thể cùng tinh thần đều thực tế quá yếu ớt đều không dùng ta tự mình động thủ hắn liền đem mình đũa chơi chết hạ lao nghe nói người trước mắt này chính là sát hại mình cháu trai ruột hung thủ hắn rốt cuộc không kiềm được trên mặt kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh một bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn trà giận quát một tiếng nói đem hắn bắt lại nếu như phản kháng trước đánh gây tứ chi lại nói sớm đã lặng yên tiếp cận hồi lâu bọn cảnh vệ nhận được mệnh lệnh sau lập tức lấn người mà lên liền muốn đúng lưu d u n g đậu thủ nhưng mà để người kinh dị một màn đột nhiên phát sinh lớp học này mười cái cảnh vệ cũng đều không có tiếp xúc đến lưu d u n g đâu liền tất cả đều nhao nhao ngã xuống đất hôn mê đi hạ ra lão nhị dưới sự kinh hãi cấp tốc từ bên hông móc ra bản thân xu nhưng mà hắn động tác lại nhanh cũng không nhanh bằng lưu dũng vừa móc ra thương đến hạ r a lão nhị không đợi bóc cỏ liền đã bị lưu dũng r ộ i ra quả hương b ổ đại thủ một thanh giữ được đầu của hắn sau đó nhấn lấy đầu của hắn liền hung hăng quăng tại nặng nghề gỗ thật bàn t r a bên trên chỉ nghe p h ố c một tiếng hạ lao hai đầu lâu tại chỗ liền bị lưu dũng nhân cái h i ê n nát đỏ trắng chi vật bắn tung tóe hắn cùng hạ lao hai người đầy người mặt mũi tràn đầy đều là cực độ nổ tung huyết tinh tràng diện để vị này quân đội đại lao nháy mắt một bức trong lúc nhất thời lưu dũng mang cho hắn to lớn cảm giác gác bách vậy mà để hắn đều xem nhẹ vừa mới mất con sau đó bưng lên ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch cũng không trong khu vực quản lý có hay không những cái kia đỏ trắng chi vật một lát sợ hãi sau hạ lão lần nữa khôi phục tỉnh táo thần s á c hắn có chút phức tạp nhìn xem lưu dũng nói ha ha người trẻ tuổi ngươi thật sự là đủ hung ác lao phu ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi bất quá ngươi ở trước mặt ta lại uy phong cũng chứng minh không là cái gì lao giả ta đã sống hơn ba trăm tuổi nên ăn thì ăn qua nên uống uống qua người trên người cực hạn thời gian cũng qua đủ có thể nói nhân sinh nên hưởng thụ tất cả đều hưởng thụ qua cho nên coi như ngươi bây giờ đem ta giết ta cũng đời này không tiếp mà ngươi lại khác Tuổi con nhỏ ngươi chú định lại bởi vì cái này trùng động nhất thời trở thành lao già ta c h n cùng mà ngươi bây giờ vốn có hết thảy đều chẳng qua là một trận hoa trong g ư ơ n g chẳng trong nước thôi thằng đến ngươi chết một khắc này ngươi liền sẽ rõ ràng vì một người đàn bà có chồng làm ra những n à y chuyện ngu xuẩn là đến cỡ nào không đáng hạ lao nói những lời này công phu cũng đã có vô số người đem lưu dũng đoàn đoàn bao vây nhất trực quan thể hiện chính là trên người hắn la re ống nhăm chiếu bắn ra điểm đỏ nhi quả thực nhiều vô số k ể không biết còn tưởng rằng trên người hắn bị thương đèn nữa nha Cái này dưới này mà ặ t đất tắc trí tại phòng chỉ huy tắc chiến n g vị o i ôm chỗ bộ đội bình n giờ n bên trong, bên ngoài nhìn xem đơn giản n t phổ h xem ô khác này lưu dũng lại là tại cái này vững như mai rùa bên trong pháo đài bị vô số người dùng súng quá chặt không chút nào hoàng lưu dung ở trước mặt tất cả mọi người đem tay c h ầ m rãi luồn vào trong túi sách của mình dù cho bên người chuyển đến vô số cảnh cáo âm thanh cũng không thể ngăn cản động tác trên tay của hắn ngay tại lưu dung muốn đem tay từ trong túi móc ra một khắc này đ i n h hai nhức góc tiếng súng không dứt bên thai vang vọng toàn bộ bộ chỉ huy mà lưu dung tựa như mưa to gió lớn bên trong một tòa đá ngầm mặc cho n g ư ờ i lại lớn sóng gió ta cũng v ị nhưng bất động vốn đang một mặt t r e o tức đồng thời trầm t ĩ n h lại hạ lao tại tiếng súng đình chỉ sau liền đã hồi hộp đến dị thường sợ hai t r ạ thái bởi vì h ắ n nhìn thấy lưu dũng trừ quần áo trên người bị đánh mà lại hắn như cũ tại treo tức nhìn xem mình cười lạnh lưu dũng một màn kia phản phất đến từ cựu lưu địa n g ụ c tiêu dung triệt để đem hạ lão cuối cùng một tia may mắn đánh nắp bấy giờ này k h ắ c này không đơn thuần là hạ lão mà là cái này dưới mặt đất trong bộ chỉ huy mỗi người đều bị lưu dũng bị dọa cho phát sợ bởi vì vì bọn họ tất cả mọi người tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích một cái trọn vẹn bị xử bắn một phút đều thí sự nhi không có người ngay tại có cảnh vệ một lần nữa tốt nhất nòng súng chuẩn bị vòng thứ hai xạ kích thời điểm lưu dũng tay đã từ quần áo trong túi đem ra khi hắn đem nắm chặt tay chậm rãi trong tay bảy biện ra đến rõ ràng là một viên để người nhìn một chút đều lông tơ đứng đấy phản vật chất bom viên này so trứng gà lớn hơn không được bao nhiêu ngân sắc bom một khi biểu diễn lập tức tại trong bộ chỉ huy bộ gây nên sóng to gió lớn có thể làm việc tại lao thủ trưởng bên người những q u a n binh này như thế nào hạ người tầm thường bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này mai tản ra đòi mạng hú quang phản vật chất bom giờ phút này đã ở vào kích phát trạng thái đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố cho đến lúc này lưu dũng mới khắc sâu cảm nhận được viên này bom đối với những người này uy hiếp lớn bao nhiêu có thể nói là liền trong nháy mắt toàn bộ dưới mặt đất bộ chỉ huy liền nội d n h điên c u ồ n g chạy trốn đám người đủ để hiển lộ rõ ràng viên này bom vi lực kinh khủng tất cả mọi người lúc này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi thật sự là làm đủ bú sữa khí lực ra bên ngoài trốn mà nhân tính cũng tại lúc này b ộ c lộ ra nó tàn nhẫn một mặt những cái kia trong tay có súng bọn quan binh không lưu tình chút nào đem đạn xạ kích đến ngăn tại trước người bọn họ n g u i trên người một người mà những cái kia đ ỉ n h cấp võ giả càng là hướng tay trói gà không chặt nhân viên văn phòng đại khai sát giới vì chính là tranh đoạt một cái có thể từ an toàn thông đạo trên đi ra danh lệch hạ lão đệ nén sợ hai trong lòng dùng thanh em run dậy đúng lưu dũng nói nhỏ lưu tiên sinh m ở i ngươi tuyệt đối không được xúc động chúng ta mọi chuyện đều có thể công khai quan điểm đ à m lao hủ ta chết không có gì đáng tiếc nhưng ngươi không thể vì trả thù ta mà hạ nặng như thế tay hai tử khả năng ngươi có chỗ không biết trong tay ngươi vật kia chính là một cái vẽn đỏ ra ma hạp một khi nó được phong thích cái này hậu quả là ngươi cùng ta thậm chí quốc gia này đều không thể gánh chịu loại này bom liền không phải là trên thế giới này sản phẩm bởi vì nó với cái thế giới này sẽ tạo thành uy hiếp cùng tổn thương căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng cho nên ta khẩn cầu ngươi không muốn hành động theo cảm tính hôm nay chuyện này ta có thể đại biểu quốc gia toàn bộ làm như làm chưa từng xảy ra phàm là đêm nay gặp qua ngươi người đều sẽ bị hạ đạt nghiêm khắc nhất phong khẩu lệnh ngươi bây giờ liền có thể rời đi ta cam đoan không có bất luận kẻ nào lại đi truy cứu ngươi bất luận cái gì trách nhiệm hình sự mà lại ta lấy hạ gia ra, ra chủ đương thời danh nghĩa cam đoan với ngươi ngươi cùng chúng ta hạ gia ở giữa hết thể ân đoán từ giờ trở đi xóa bỏ phương hoa nha đầu kia ngươi sau khi rời khỏi đây liền có thể mang đi xin ngươi yên tâm ta dùng ta chúc thả cả đời này vinh dự cam đoan với ngươi ta lời ấy không giả đây cũng là một cái sống hơn ba trăm tuổi lão nhân đúng lời hứa của ngươi lưu dũng nhìn một chút trong tay mình cái này ngân s ắ c nhỏ đạn này á phi phi phi là mẹ nó ngân s ắ c nhỏ bom đây là hắn hôm nay trước khi đến cố ý về chủ tinh cầm trước đó chỉ là nghe người ta nói cái đồ chơi này uy lực lớn bao nhiêu hắn nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua đều nói sự thật thắng h n g biện cho nên lòng hiếu kỳ bạo dạp lưu dũng ngay tại chủ tinh bên trên tìm một chỗ minh mông gobi phóng thích một viên tiêu chuẩn khoản lớn nhỏ c ỡ nắm tay phản vật chất bom dù sao cái đồ chơi này thuộc về thuần vật lý công kích sẽ không đúng hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì hóa học phương diện ảnh hưởng khi một tiếng nổ vang rung trời từ minh mông gỗ bị truyền đến thời điểm ở xa ngoài mấy trăm dặm lưu dũng đều cảm thấy c ố này hủy thiên diệt địa năng lượng ba động đợi cho quần quận b ù i m ù t ắ n đi trở lại bạo tạc hiện trường lưu dũng kinh ngạc phát hiện viên này lớn nhỏ cỡ nắm tay phản vật chất bom chỗ sinh ra bạo tạc uy lực cơ hồ cải biến cái này gỗ b i bãi địa hình địa vật cho dù là từ ngoài không gian nhìn xuống khu vực này cũng có thể thấy rõ ràng cái này bạo tạc vết tích bởi vì đường kính chí ít có một trăm cây số to lớn hố đạn đủ để chứng minh đây hết thạy dưới mắt lưu dung cầm trong tay cái này m a i phản vật chất bom muốn so lúc trước hắn thử nổ viên kia gần hai hào thuộc về là trung đẳng còn hơi nhỏ quy cách cái c h ủ n g loại kia hắn sợ dĩ chọn một cái tiểu hào cũng là sợ cái đồ chơi này uy lực quá lớn v ạ nhất n ở đây chơi thoát lại đem phổ hoa túi đi vào coi như thao đàn n g h e xong hạ lao thỉnh cầu lưu dung có chút nghi ngờ hỏi hạ lao ta có chút không hiểu vì sao ngươi thả rằng liều mạng vinh dự của gia tộc không muốn cũng muốn ngăn cản ta tung ra viên này bom đâu hai tử ngươi đ ừ n g nội trước tiên đem bom cất k ỹ nghe ta chậm rãi nói cho ngươi ngươi bây giờ nhìn thấy những người này e ngại đều nguồn gốc từ nội tâm tuyệt đối sợ hãi bởi vì bọn họ cũng đều biết nếu trên tay ngươi vật này ở đây bạo tạc như vậy toàn bộ dưới mặt đất trong bộ chỉ huy hết t h ể sinh vật đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi không một may mắn thoát khỏi mà ta lo lắng cũng không phải là bom bản thân uy lực mà là nó bạo tạc sau cho thế giới này mang đến sâu xa ảnh hưởng chương sáu trăm hai mươi bốn lao gia tử ta nói ta không phải cố ý ngươi t i n không ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta đúng thành ý của ngươi nói cách khác chỉ cần ngươi đồng ý không dẫn bạo quả tạc đạn này như vậy ngươi trước đó làm ra hết thệ phi pháp hoạt động quan phương cũng sẽ không cho truy cứu đơn giản đến nói chính là ngươi bị vô tội phong thích hạ lao dừng một chút lại mặt lộ vẻ vẻ bất đắc d ì nói ngươi biết điều này có ý vị gì sao đây có nghĩa là nếu có một cái tội ác tại trời hôn đả đồng dạng cầm một viên phản vật chất bom đến áp chế quan phương lại không có biện pháp giải quyết tốt hơn trước quan phương một dạng cũng phải hủy khúc cầu toàn bị áp chế nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài những cái kia có ý khác người học theo nói như vậy thế giới này liền rời hủy diệt không xa cho nên trong tay ngươi cái này không chỉ là một quả bom nó vẫn là một sợi tơ hồng hay là nói nó là nhân loại sinh tồn một đầu cuối cùng danh giới cuối cùng cũng không đủ bởi vì vô l u ậ n là ai một khi q u a tuyến cả bàn đều thua hạ lao nói có chút kích động hắn dùng tay run g i y rót cho mình một ly t r à uống một hơi cạn sạch sau tiếp tục nói đ ừ n g nhìn lao già ta vì mình gia tộc trường thịnh không suy động một chút không nên có tâm tư nhưng là chúng ta thế hệ này người tại trái phải rõ ràng trước mặt ta vẫn là sẽ đứng tại đạo nghĩa bên này cho nên ta lần nữa khẩn cầu tiểu hữu tuyệt đối không được hành động theo cảm tính nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lão hủ nói hiện tại liền có thể quay người rời đi ta c a m đoan sẽ không có người đi quay dày cuộc sống của ngươi nhưng là có một chút ngươi ngàn vạn phải chú ý đó chính là viên này bom ngươi nhất định phải nhớ kỹ c ấ t kỹ dù sao bên ngoài nhớ thương nóng ư ờ i tuyệt đối phải so nơi này nhiều hơn nhiều hai người nói chuyện cái này chỉ trong chốc l á t trong phòng chỉ huy người cũng đã chạy không sai bị lắm bất quá lưu dũng biết nơi này chỉ có một đầu ra vào thông đạo nhiều người như vậy muốn lập tức đi ra ngoài là căn bản không có khả năng sự tình cho nên đây cũng là hắn một mực không nóng này động thủ nguyên nhân nhưng hạ lao phen này tình cảm chuyển vận là thật vượt quá lưu dũng dự kiến hắn là tuyệt đối không ngờ rằng một người như vậy ra mà thành tinh phản quốc phần tử thế mà tại trái phải rõ ràng trước mặt lựa chọn đứng tại đạo nghĩa một bên lần này nhưng làm lưu dũng sâu xấu đối mặt một cái hơn ba trăm tuổi lao ra ra kia tình chân ý thiết khẩn cầu hắn là thật có chút không xuống tay được cho nên này sẽ công phu hắn vẫn ở nổ cùng không nổ vấn đề này nhiều lần hơi ngày lựa chọn khó khăn ung thư thời kỳ cuối hắn liền kém không có đem tóc của mình kéo trọng cuối cùng lưu dũng ở trong lòng dùng cổ xưa nhất một loại biện pháp đến lựa trọn này đó chính là điểm mình điểm, điểm, điểm, điểm t không nổ không còn xoắn suýt lưu dũng ngay trước hạ lão mặt rất trịnh trọng đem phản vật chất bom một lần nữa thăm dò vào trong túi quần mà hạ lão cũng là t r ù n g điệp thở phào nhẹ nhõm hắn rốt cục đem treo lấy một trái tim để xuống lao ra tử vừa muốn mở miệng khen lưu dũng nhất câu người trẻ tuổi nghe người ta khuyên ăn cơm no kết quả lời đến khỏe miệng nhi không đợi nói ra đâu để người ngoác mồm kinh ngạc một chuyện liền phát sinh lưu dũng túi quần tại trước đó kia một phút x ử bắn bên trong không biết bị cái nào hai bước cho đánh để là bốn chỉ nghe lạch cạch một tiếng bị lưu d u n g cực kỳ thận trọng nhét vào trong túi quần phản vật chất bom thuận hắn trên quần lô rách rơi trên mặt đất bởi vì bom trước đó đã mở ra bảo hiểm ở vào kích phát trạng thái cho nên trải qua lần này rơi xuống đất va chạm sau triệt để tiến vào bạo tạc đến ngược trạng thái giờ khác này chẳng những là hạ lão mậu b ớ c liền ngay cả lưu d u n g đều mậu b ớ c đầu đen rauống lao r a tử ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không theo lưu d u n g dứt lời cả người hắn n h á y mắt biến mất không thấy gì nữa nguyên địa chỉ để lại mậu càng thêm mậu hạ lao g a tử dịu re làm cái gì rồi ngay tại lão nhân đầy mắt tất cả đều là kinh ngạt lúc một vòng sau đó liền không có sau đó thời gian lui trở về ba giây trước khi lưu dũng nhìn thấy bom sau khi hạ xuống tiến vào đếm ngược một k h ắ c này trong lòng liền đã có so đo đi ra ngoài đoán chừng là không kịp cái đồ chơi này đếm ngược liền vài giây đồng hồ lưu lại t r ọ i cứng càng là kéo chứng giái cái đồ chơi này ở trên đất bằng uy lực đều như vậy lớn đâu chớ nói chi là tại cái này cơ h ộ i là b ị kín pháo đài dưới đất bên trong một khi bạo t ạ c bên trong pháo đài nháy mắt uy áp tuyệt đối sẽ là một cái khủng bố l ư ợ n g cấp coi như lưu dũng nhục thân có thể chống đỡ được loại trình độ này nổ lớn nhưng trên người hắn lông tóc khẳng định sẽ bị cháy sạch xanh xanh vừa nghĩ tới mình có khả năng từ giã nhân một nháy mắt biến thành một cái chân bong trứng mạng lưu dũng quả quyết nhận sợ liền tại bạo tạc trước m ộ t k h ắ c hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn tránh về chủ tinh một ngày mới bắt đầu cùng thường ngày lưu dũng vẫn như c ũ là nương theo lấy sáng sớm tia nắng đầu tiên đi ra rừng dậm nhà gỗ tự động cùng đập dở dồn hợp thời từ đằng xa phiêu đi qua lơ lửng tại lưu dũng trước người chừng hai mét nay mọi người trong nhà buổi sáng tốt lành lưu dung tùy tiện cùng sở tiêu đi ố bên trong dân mạng lên tiếng chào hỏi sau liền mặc lớn quần cộc tử nhảy vào trong hồ nước đây chính là hắn mỗi ngày sáng sớm đơn giản rửa mặt làm ư ớ t một lần liền dẹp đi về phần nói tại như thế hồ nước trong veo bên trong dùng tẩy mùi tóc sóng cùng sữa tắm hắn một lần đều chưa từng làm dù sao làm người đạo đức d a n h giới cuối cùng vẫn là phải có sinh hoạt cần nghi thức cảm giác đầu tiên liền muốn từ bữa sáng làm lên đương nhiên một người bữa sáng vẫn là vô cùng đơn giản theo lưu dung nhất bên cạnh tiến hành trực tiếp giản giải một bên động thủ trị hỗn loạn lại tùy tiện đánh mấy cái gà rừng trứng nằm tại trong cháo nấu trứng chân nước sôi loan t u y ế t một cái b u ồ n lớn ngược lại có thể cũng ăn tám phần no bụng sáng hôm nay là hoang dã cầu sinh cuối cùng một trận trực tiếp bởi vì đã sớm cùng dân mạng bắt c h u y ệ n qua hôm nay không làm bất luận cái gì trong rừng thám hiểm hạng mục chỉ là tại cắm trại phụ cận tùy tiện đi bộ một chút cùng mọi người đơn giản tâm sự cho nên lưu dũng bây giờ nhị phi thường hài lòng mang theo cùng đập dở dồn thong rong tự tại ở bên hồ toàn bộ thỉnh thoảng còn cho đám dân mạng giảng mấy cái câu luật t dẫn tới một đám lao tài xế nhóm cười vang thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. đảo mắt khoảng cách cố định trực tiếp kết thúc thời gian còn có không đến một giờ khả năng cũng là đuổi kịp nghỉ t r ư a nguyên nhân sở tiêu đi ô bên trong nhân số không hàng p h ả n tăng vậy mà nhất cử đột phá tháng hai năm một năm ức cùng online lịch sử tự trị tiếp theo nhất cử đặt vững tê lợi ca tại mạng lưới bên trên địa vị siêu phảm để ăn mừng cái này một vĩ đại thời khắc lưu dũng cùng ức vạn dân mạng bắt đầu cuối cùng điên c u n g một bên là ngoài miệng nói mọi người trong nhà không nên đánh thưởng không nên đánh thưởng nhưng thân thể lại rất thành thật từ đầu đến cuối tìm không thấy quan bế khen thưởng tuyển hạng lưu dũng một bên khác thì là một đám kích động đến đem mua cơm chưa tiền đều soát cho dẫn chương trình nhóm vui vẻ người làm công dù sao cơm thiếu ăn một bữa người cũng không đói chết nhưng tháng hai năm một năm ức người đồng thời khen thưởng một cái dẫn chương trình thời khắc huy hoàng bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ nếu như không tự mình tham dự vào đến g i ả lấy cái gì cùng cháu trai thổi ngưỡng bức giờ phút này thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn trong phòng học h ỏ công ty cao quản nhóm chính một bên x â y x ư ơ ngon n g lành nhìn xem nhà mình l á o bản lừa gạt tiền một bên không có âm vị ăn lấy trong tay cấp năm sao c ơ hộp thân là t à i vụ chủ quản h u y ê n huyên sớm đã đúng lưu dung sở tiêu đi ô hậu trường cái kia thời gian thực nhấp nô thu nhập số lượng chết lặng hiện nay chín chữ số trong vòng ba động nàng ngay cả mí mắt đều không mang nhất một chút chỉ có số lượng biến đến m ộ ư ơ i vị cùng một chỗ ba động thời điểm nàng mới có thể hơi liếc nhìn một chút tận lực để các đồng nghiệp nhìn thấy mình đang dùng tâm làm việc không có cách nào công ty một tuần này tiền kiếm được thực tế là nhiều lắm nhiều lắm nhiều đến cao quản nhóm tập thể mất đi phân đấu dục vọng Vẹn vẹn n hiện â n xà vật nay cũng chỉ có vừa mới gia nhập công ty nhạc nhạc cùng tiểu tuyết còn có thể thỉnh thoảng đối với mấy cái này tiên văn sổ tự ngạc nhiên gọi hai tiếng không có cách nào ai bảo nàng hai số tuổi nhỏ còn chưa trong h ấ công ty những ngày Vốn mặt ngoài hòa hợp êm thâm các nữ nhân kỳ thật trong lòng đều năm trước đây tại cái đoàn đội này bên trong chót nhất đến có hy vọng coi như thuộc nhạc nhạc cùng tiểu tuyết không nàng cũng bởi vì hai nàng số tuổi nhỏ dù sao trẻ tuổi chính là tư bản trẻ tuổi liền đại biểu hùng có vô hạn khả năng 12 giờ trưa vừa đến lưu dũng cùng đám dân mạng nói một câu gặp lại sau liền quá quyết quan b ế trực tiếp lập tức hắn liền đem điện thoại gọi cho kim quang diệu tuân hỏi một chút đêm nay trên núi thiệt khánh công chuẩn bị tình huống đồng thời liên tục cường điệu quy cách nhất định phải cao đừng sợ dùng tiền n g h e xong lời này khổ bức cá diệu liền bắt đầu kêu ca kể khổ nói hắn từ lúc ba ngày trước tiếp vào nhiệm vụ này bắt đầu liền b ắ t hết góc ý nghĩ dùng tiền không hắn tại đại khí thô huyên, huyên gần nhất có chút bành trướng vì trận này tiệc khánh công vung tay lên trực tiếp cho á rượu nhóm một t h ư c kinh phí hoạt động đồng thời yêu cầu hắn nhất thiết phải tại sống phóng túng hạng mục bên trên đem những này tiền tất cả đều tiêu xài vì hoàn thành nhiệm vụ này hơi kém không có đem kim quan g rượu cho sâu chết tìm vô số nhà làm yến hội tờ xa sở khách sạn cũng không có dám tiếp nhận loại này một trận người đồng đều tiêu phí mấy trăm vạn thực rượu a rượu rốt cục nếm đến có tiền đều không xài được mùi vị lưu dũng vui vẻ vĩnh viễn là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên khi hắn nghe tới kim quang diệu cũng co vì dùng tiền mà phát sầu thời điểm lập tức liền cười vui vẻ cái này liền ứng câu cách n ô t kia đánh bại một người tàn nhẫn nhất biện pháp chính là tại hắn am hiểu hạng mục bên trên đánh tan hắn cho nên lưu dũng dứt khoát kiên quyết cho huyên huyên phát một cái tin tức yêu cầu nàng thêm vào đêm nay tiệc khánh công dự toán gắn g đặt tới làm được không cầu tốt nhất nhưng cầu quý nhất Chương sau khi cười xong lưu dũng đem cái thứ hai điện thoại gọi cho tư không khi ế t tục quả liên tục gọi n ề u lưu dũng chính muốn đem cái thứ ba điện thoại gọi cho phương hoa thời điểm điện thoại di động của hắn lại trước một bước văn nhưng lên điện thoại tới thế mà là lù lù nói nàng nhiệm vụ bên kia đã hoàn thành bây giờ ngay tại đi trở về trên đường muốn hỏi một chút lưu dũng bên này còn có hay không b ư ớ c kế tiếp nhiệm vụ lưu dũng phi thường hài lòng lũ lù thái độ làm sự tình có đầu có đôi phi thường những cẩn không giống kia hai cái hai hàng ra ngoài vài ngày hơi có chút thư đều không có nếu không phải lưu dũng gọi điện thoại chủ động hỏi cũng không biết tam pháo tại đêm qua liền đã hoàn thành nhiệm vụ về đến nhà không có để lũ lù đến lạc n h â n sơn mà là trực tiếp để nàng về phượng nghi cung lưu dũng để nàng trước nghỉ ngơi thật tốt đến trưa ban đêm mang theo phượng thiên vũ trực tiếp đi trên núi tham gia tiệc khánh công liền có thể gọi cho phương hoa điện thoại chỉ vang một chút liền được kết nối chỉ bất quá nghe cũng không phải là phương ho mà là thanh âm của một nam tử lưu dũng cương muốn mở miệng hỏi thăm đối phương là ai trong đầu liền truyền đến du du thanh âm chỉ có một câu điện thoại bị nghe lén lưu dũng nháy mắt dây hiểu trong ngôn ngữ lập tức liền chú ý rất nhiều khi hắn đưa ra muốn cùng phương hoa trò chuyện lúc lọt vào đối phương vô tình c ự tuyệt đồng thời đối phương còn cẩn thận bàn tra một lần lưu dũng không có đạt được tin tức hữu dụng sau mới bảo hắn biết nếu như không nghĩ gây phiền toái liền không muốn lại cho phương hoa gọi điện thoại về phần tại sao đối phương không nói lưu dũng còn muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm đối phương liền đem điện thoại cỗ máy vốn định tử h mời một chút phương hoa nhìn nàng một cái buổi tối hôm nay có thể hay không ra tới tham gia liên hoan hoạt động lại không nghĩ rằng là loại kết quả này mới vừa từ giai đoạn tính thắng lợi ở bên trong lấy được điểm k i ê n hào tâm tình nháy mắt hóa thành hư không lưu d u n g hơi có chút không cao hứng mẹ cái ba tử lão tử người cũng dám động một cái chỉ thị xuống dưới du du lập tức bắt đầu chuyển động chỉ dùng mấy giây liền đem phương hoa điện thoại định vị phát tới ngoa tạo cái này nhà tu hát thủy là cái gì quỷ phương hoa chẳng qua là một cái người bị tình nghi thế nào còn đem nàng cả ngục giam theo lưu dũng nghi vân phát ra du, du thanh âm lần nữa truyền đến chủ nhân theo ta vừa mới điều tra biết được nhà tù hát thủy là công quốc mỏ rẹn tạ thiết lập ở một chỗ viễn dương trên hải đảo cỡ lớn n g ụ c giam nơi đó bắt giam giam giữ tất cả đều là tội ác tay trời trọng hình phạm bởi vì nó chỗ đại dương chỗ sâu chung quanh đảo tất cả đều là sóng lớn c u ộ n trào biển sâu vì vậy gọi tên nhà tù hát thủy ta thao đại gia ngươi lưu dũng lần này là thật giận nếu như phương hoa là bị bình thường điều tra tra hỏi hắn còn sẽ không như thế sinh khí dù sao làm vụ án người trong cuộc gia thuộc bị thông lệ hỏi thăm là một chuyện rất bình thường nhưng là đem một cái sở sở động lòng người tay trói gà không chặt nhược nữ t ử đưa đến giam giữ trọng hình p h ạ m ngục giam cái này mẹ nó liền có một chút quá phận dù là lưu d u n g chưa ăn qua thịt heo nhưng hắn cũng đã gặp heo chạy à, liên loại này giam giữ trọng hình p h ạ m trong ngục giam đến cùng có bao nhiêu loạn quả thực đều khó có thể tưởng tượng liền đừng nói phương hoa dạng này một cái mi thanh mục tú đại mỹ nữ chính là một cái hơi trắng nón một chút đàn ông ném vào làm không cẩn thận đều phải nâng cao bụng lớn ra không kịp nghĩ nhiều lưu dũng p ấ t tay từ c h i ế c nhận không gian bên trong xuất ra sau đó bắt đầu tốc độ cao nhất hướng đại dương bên trong cái kia nhà tù hát thủy bay đi nổi giận hạ lưu dũng tốc độ phi hành kiên là tương đương c h ủ n g bố khí tức toàn bộ triển khai hạ những nơi đi qua sinh ra khí lãng ngay cả cao v ú t trong mây đại sơn đều có thể cho cạo sập đi liền lại càng không cần phải nói cái này thấp lẹn kệ rừng rậm nguyên thủy vẹn vẹn khởi động một nháy mắt liền bị lưu dũng dùng khí lãng cày ra một đầu số mười cây số dài khe ránh nếu như lúc này từ trên cao quan sát lạc nhan sơn rừng rậm nguyên thủy liền giống bị người ở giữa hung hăng chặt một đao giống như đầu kia mấy chục cây số dài khe ránh tựa như mặt từ lúc nửa đêm hôm qua hạ lao xảy ra c h u y ệ n sau quốc gia liền lập tức bắt đầu đối nó vây cánh cùng gia thuộc bắt đầu thanh toán hạ ra tất cả có thể tìm tới gia quyến vô luận nam nữ tất cả đều lấy điều tra hỏi thăm làm lý do bị nhóm bắt sau đó thống nhất áp giải đến nhà tù hát thủy bởi vì thủ đô khoảng cách nhà tù hát thủy xa xôi cho nên phụ trách áp giải máy bay thẳng tới giữa t r ư a mới đến lưu dung cho phương hoa gọi điện thoại cũng là vừa vặn vừa vặn sớm mấy phút đánh m u ộ n mấy phút đánh khả năng đều sẽ không có người nghe mà hắn cứ gọi điện thoại một khắc này chính là nhà tù hát thủy g á m mục đoạt lại phương hoa t h y thân mang theo cá nhân vật phẩm thời lạc nhan sơn dừng dậm nguyên thủy khoảng cách gần nhất bờ biển có chừng hơn hai vạn cây số lưu dũng chỉ dùng không đến nửa giờ liền liền đã bay ra cả khối lục địa giờ phút này khoảng cách nhà tù hắt thủy chỗ hòn đảo kia chỉ còn lại không đến năm ngàn cây số khoảng cách hắn hơi thả chậm một chút tốc độ phi hành tìm một cái xem ra tương đối bằng thẳng hoang đạo hạ xuống tới không có cách nào hắn nhất định phải xuyên thân quần áo vừa rồi tốc độ phi hành thực tế quá nhanh hắn trước khi đi cũng chưa kịp đổi tạ tạ áo ra cho nên trên người bây giờ trừ một kiện ẩn thân áo t r o à n g bên ngoài đã là không được mảnh b ả i thời xuống ẩn thân áo t r o à n g từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một bộ hoàn toàn mới tạ tạ ra trang bị x i、si、bở phủ khoản đủng da áo da quần da chạm giống khắc hoa da khẩu trang liền ngay cả đình tán nửa chỉ găng tay nhi đều là dùng tạ tạ ra may cuối cùng đem đầu tóc một kéo lại đeo lên một đỉnh k h ẳ n g có huy chương n ó n lá nguyên bộ áo ra sau khi mặc trình tề lưu dũng cảm thấy mình khẳng định là soái khí không ít mặc dù hắn không thấy mình hiện tại là dặn gì nhưng tối thiểu nhất muốn so lúc trước hắn mặc áo lót quần quần lưu dũng hưu tâm cứ như vậy ẩn thân bay qua nhưng luôn cảm thấy bức cách không đủ hiện lộ rõ ràng không ra mình bây giờ cái này một thân nhi trang phục nhưng nếu là cứ như vậy không ẩn thân thẳng không lăng trèo lên bay qua lại mẹ nó quá mức kinh thế hai tụ ngay tại lưu dũng lựa chọn khó khăn đ ung thư lại muốn phát tác thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới tại c á t n à t tinh chiến lược dự trữ cũ lì thu được cái đám kia động lực hạt nhân máy bay chiến đấu nhà t u hát thủy c h ỉ n h thể chính là xây dựng ở một tòa đá ngầm ở trên đảo bốn phía đều là cao tới hơn trăm mét vách núi treo leo muốn ra vào nơi này trừ máy bay bên ngoài căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể đi liền xem như lái thuyền đều không được bởi vì nơi này đá ngầm đ ả o chung quanh tất cả đều là to to nhỏ nhỏ đá ngầm trừ phi là vạch nho nhỏ thuyền tam bạc tới nếu không bất luận cái gì thuyền tới đều có va phải đá ngầm nguy hiểm l i ê n bởi vì cái này đặc biệt vị trí địa lý cho nên cái này nhà tù hát thủy đối với phạm nhân quản lý cũng không nghiêm ngặt hành động tự do tình huống giới cũng tạo nên cái này ngục giam cực độ hỗn loạn kỳ thật tựa như lưu d u n g nghĩ như vậy là m nghi phạm phương hoa vốn phải là không có khả năng được đưa tới nơi này nhưng là không có cách nào tan đàn xẻ n g tình thế còn mạnh hơn n ờ i chính ạ ra là một t h cái hoàn mỹ vòng kín bởi vì những người kia biết tại nhà tù hấp thủy trừ giám mục bên ngoài là không thể nào có người sống từ nơi này đi ra ngoài cho dù ngươi là vô tội cũng không có khả năng giờ phút này phương hoa đang bị hai tên lười biếng giám mục từ bắt giam trong phong ấp ra chuẩn bị muốn dẫn hướng phòng thẩm vấn tại thông qua ngục giam trên bãi tập kia một đạo thật dài rào chắn thông đạo lúc vô số song tà ác con mắt tham lam quét mắt phương hoa thân thể nếu như không phải có tơ thép c h i ế c lồng cách phương hoa chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị những này trọng hình p h ạ m kéo đi xếp hàng xử bắn lại dài thông đạo cũng có đi đến phần cuối thời điểm liền tại sắp tiến vào ngục giam thẩm vấn lâu thời điểm phương hoa dừng lại cước bộ của mình ngẩng đầu mười phần lưu l u y ế n liếc mắt nhìn trời xanh cùng mây trắng bởi vì nàng rất rõ ràng mình một khi đi vào cái này d ơ bẩn phòng ở liền vĩnh viễn không có khả năng lại hoàn hảo không chút tổn hại ra đúng ở hiện tại phương hoa đến nói chết cũng không sợ chân chính đáng sợ chính là loại kia cực kỳ tàn ác tàn phá khi phương hoa nhìn đến đây hết thệ sau liền biết đợi chờ mình kết cục rất có thể chính là cái sau giờ khác này nàng rất muốn lại gặp một lần lưu dũng rất muốn cho hắn hát một bài nữa ca cho mình nghe rất muốn lớn tiếng đối với hắn nói một câu nếu có kiếp sau ta vẫn như cũ còn chọn ngươi đừng nhìn giám g ụ c tại phương hoa sau lưng ngang ngược đẩy nàng một cái phương hoa biết hết thệ đã thành kết cục đã định nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại hai hàng n h i ệ t lệ thuận khuôn mặt thanh tú quần quận t r ư ợ t xuống toàn bộ người linh hồn cũng giống như trong nháy mắt này bị rút sạch thân thể còn như cái sắc không hồn bị giám mục xô đẩy đi hướng phòng thẩm vấn chỗ lầu nhỏ hai mươi m tất r ư ớ c lầu l kia phiến nửa đậy y đại môn ự a như một cả á ác ma miệng lớn, cách i miệng liền chỉ bước ma một đem hoa lớn, phương thôn hết. h sẽ p vệ n linh ngay phương phất hữu tâm tê, tại là vào hoa bước sắp đây ạ lại i môn một nàng lần nữa ngừng trước khắc, c h n q u a đầu, đúng trong t lòng dâng lên hết gian vô lến, Giờ nàng nghĩ hạn quyền luyến. này vô khắc suy r o n lòng chính là, không g là, b i ế thể ta t kia cái cái ế anh hùng h có t hay không vì tựa a hoa đưa. thả thiên Tất cả đây hết thể t pháo cả đây như là lao thiên an bài tốt một dạng khi phương hoa ý nghĩ này vừa mới xẹt qua não hải một không vốn không nên thuộc về thế giới này màu đen máy bay chiến đấu cũng tại cùng thời khắc đó mang theo thế xét đánh lôi đỉnh nháy mắt s ẹ t qua nhà tù hát thủy trên không không đợi ngục giam phương diện kịp phản ứng màu đen máy bay chiến đấu một cái cường thế kéo lên liền bay đến nhà tù hát thủy ngay phía trên không trung ngay sau đó chính là một cái lao xuống nương theo không khác biệt bắn phá trên máy bay hai giấc cơ quan pháo mỗi dây bắn ra đến mấy trăm viên đạn tựa như hai đầu hỏa xà một dạng vô tình quật lấy hết thệ trước mắt nơi mắt nhìn thấy tất cả đều vỡ vụn vừa mới còn ghé vào lồng sắt bên trên nhìn phương hoa những phạm nhân kia qua trong dây lắt liền bị đánh thành b chương 626, khi mộng tưởng biến thành sự thật chương 626, khi mộng tưởng biến thành sự thật hai tên giám mục sớm đã dọa đến lộn nhào tìm địa phương trốn đi căn bản là không để ý tới vẫn như cũ đứng ở nơi đó xứng sờ ngẩn người phương hoa thật tình không biết phương hoa giờ phút này cũng là nội tâm cồn u loạn không chỉ không phải là bởi vì e ngại mà là bởi vì nàng có một loại dự cảm mãnh liệt bộ này màu đen máy bay chiến đấu là hướng về phía nàng đến bất quá mặc kệ chính mình dự cảm có phải là thật hay không phương hoa lại cảm thấy như thế một cái ngàn năm một thợ tốt cơ nếu như là trong lòng nàng kia anh hùng tới cứu mình không còn gì tốt hơn nếu như không phải như vậy chết đi như thế cũng phải tốt qua cực kỳ tàn ác thống khổ tra tấn nhất nghiệm như thế phương hoa không cố kỵ nữa ngay tại tất cả mọi người chạy chối chết tìm kiếm an toàn công sự che chắn thời điểm nàng ánh mắt k i ê n nghị cử chỉ ưu nhã từ an toàn trong thông đạo đi trở về thuận l ư ỡ i phòng hộ bị nổ tung lỗ rách đi đến sân chơi ở giữa t ì một m cái bắt mắt vị trí nguyên địa đứng vững sau đó vươn ra hai tay làm ôm bầu trời trạng tiếp lấy lại k h ẽ n g n g đầu cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới này sau liền nhắm lại hai con người giờ khác này phương hoa tại chờ đợi thân tẩy lễ phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là sống hay chết liền cái này khẽ run r ẩ y mệt mỏi hủ yêu mẹ nó sao thế liền sao thế đi màu đen máy bay chiến đấu vòng thứ nhất lao xuống sau nhà tù hát thủy phương diện cũng rốt cuộc phản ứng lại cái này cũng không trách n g ụ c giam phương diện phản ứng như thế chậm thực tế là bởi vì nơi này phạm nhân trừ tự sát bên ngoài cơ hồ không có vượt ngục muốn nói c ư ớ n g ụ c vậy thì phải hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu hơn mấy trăm năm cho nên quán tính cho phép nơi này phòng thủ cảnh giới có thể nói là có nhưng cũng cùng không có không sai bị lắm cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là cái này nhà tù hát thủy nhưng thật ra là có tự động phòng không hệ thống phòng không hỏa pháo đối không đạn đạo cái gì đều có khi lưu dũng khởi xướng vòng thứ hai lao xuống thời điểm tiến công nhà tù hát thủy bốn phía pháo đài cũng rốt cuộc khai hỏa mấy chục đỡ phòng không hỏa pháo đồng thời hướng lao xuống máy bay chiến đấu h với đạn cẳng có ít mai phòng không phi đạn khóa chặt máy bay chiến đấu toàn bộ đánh tới nhưng lưu dũng bên này sớm đã phát động thần thức đem máy bay chiến đấu bảo vệ máy bay có kim cương bất hoại chi thể hắn còn sợ cái đắc nhi a làm liền song. bản thân kỹ thuật điều khiển của hắn chính là từ kia du du phục khắc tới không nói đạt tới tuyệt đối hoàn mỹ cũng có thể đạt tới sở trường trình độ cho nên điều khiển chiếc chiến đấu cơ này có thể nói là điều khiển như cánh tay tránh triển xê dịch ở giữa mắt nhìn thấy liền muốn vọt tới ngục giam cao úc nhưng hắn nhưng lại có thể đem máy bay chiến đấu đột nhiên kéo lên để máy bay g i à n cao úc cạnh ngoài thẳng đứng bay hướng lên bầu trời rất nhẹ nhóm liền đem đi theo ở phi cơ đằng sau kia một t r ố i theo dõi đạn đạo tất cả đều vung vào ngục trên đại lầu trong lúc nhất thời trên trời dưới đất đánh gọi là một cái thảm liệt màu đen trên chiến đấu cơ mang theo đạn đạo cơ hồ đem nhà tù hát thủy nổ sập một nửa mục giam còn lại kiêm một nửa kiến trúc cũng kém không nhiều bị cơ quan pháo đánh thành tài sản kịch liệt như thế giao chiến hạ toàn bộ nhà tù hát thủy bên trong duy nhất không có lan đến gần người chính là phương hoa một mực đứng sừng sững ở hỏa lực giải đất trung tâm nàng toàn bộ hành trình đều không hề động qua một chút cứ như vậy nhắm mắt lại yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi số mệnh phán quyết trận này không ngang nhau chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên kết thúc lại rất tất nhiên khi lưu dũng điều khiển máy bay chiến đấu thẳng đứng đắp xuống nhà tù h thủy phế tích phía trên thời điểm. toàn bộ n g ụ c giam di chỉ bên trên trừ hắn cùng phương hoa bên ngoài lại không có bất luận cái gì v ậ t sống đương nhiên không bao gồm ngẫu nhiên bay qua nơi này chim biển phương hoa tâm lại một lần nữa không bị khống chế kịch liệt cùng l u ậ n lên bởi vì nàng rốt cục lại nghe được sóng biển cùng chim biển thanh âm cái này liền mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc mà nàng thế mà còn sống giờ phút này phương hoa vẫn như c ũ không dám mở ra cặp mắt của mình nàng sợ đây hết thể đều là mình ảo giác chỉ cần vừa mở ra mắt liền sẽ một lần nữa trở lại hiện thực ở trong đột nhiên phương hoa nghe tới có tiếng bước chân từ xa mà đến gần hướng nàng đi tới nàng tâm lập tức lại nhấc lên Hồi hộp b ê ngay t r o n thế mà còn lộ r m tại phương hoa thực tế nhịn không được hiếu kỳ muốn trộm trộm mở to mắt ngắm một cái thời điểm một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm chuyển vào trong hai nàng đi mở mắt ra đi một hồi đang ngủ lấy cái rắm rốt cục lần nữa nghe tới cái này mong nhớ ngày đêm thanh âm phương hoa kèm nén không được nữa tình cảm của mình trào lên mà ra nước mắt nháy mắt s ẹ t qua khuôn mặt nhưng khoe miệng một mảnh kia dương lên độ cong đủ để chứng minh nàng giờ phút này tâm tình vui thích phương tiểu thư có thể hay không phần mặt mũi đêm nay đi t a kia uống hai chén ngay vậy phương hoa kia tràn ngập nước mắt xinh đẹp đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc dùng thoáng có chút thanh â m run r ậ y hỏi liền hai ta sao sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh một con màu đen đại điệu trùng hợp từ lưu dũng đầu húc bay qua bốn hoa lưu dũng rốt cục vẫn là không đành lòng nói phương hoa ta cảm thấy ngươi bây giờ trạnh đơn độc đi cùng với ta ngươi vẫn là trước điều chỉnh một đoạn thời gian rồi nói sau phương hoa nín khóc mỉm cười có chút ngượng ngùng dùng nhỏ khẩn thiết nện lưu dũng ngực hai lần sau đó không quan tâm liền nhảy đến trên người hắn tựa như khảo lạc một dạng ôm ở lưu dũng thân lên không được đến lúc đầu phương hoa còn muốn chủ động dâng nụ hôn kết quả bị lưu dũng trên mặt cái kia xì b ở b vụ khoản g khắc hoa ra khẩu trang cho ngạnh xinh xinh ngăn chặn kích tình của nàng đừng nhìn phương hoa thân cao nhưng thân thể lại làm ạ n h mai giấc lưu dũng trên nàng treo trên người mình ảnh hưởng ánh mắt dứt khoát trực tiếp đem phương hoa g ơ lên để nàng ngồi tại đầu vai của mình không nghĩ tới eo nhỏ cái mông nhỏ phương hoa ngồi tại lưu dũng khoan hậu trên bờ vai vậy mà là như thế hoàn mỹ phù hợp thật giống như vị trí này là chuyên môn vì nàng l ư ợ n g thân định chế một dạng nếu như cái này muốn đổi thành hạ lan hoặc là huênh y u y ê n hai nàng có thể dựng vào nửa cái mông đều tính lưu dũng thua bây giờ nhà tù hát thủy đã bị lưu dũng nổ thành phế tích khắp nơi đều là đổ nát t h ê lương cơ hồ tìm không thấy một chỗ bằng p h ẳ n g địa phương lưu dũng bởi vì đầu vai còn ngồi một cái phương hoa cho nên đi trên đường vẫn là cẩn thận từng ly từng tí sợ còn nàng mà ngồi ở lưu dũng đầu vai phương hoa không những không thần trường ngược lại lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng bởi vì nàng là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên xuất thân cảm giác cân bằng kia là tiêu chuẩn liền điểm này nhỏ lắc lư đối với nàng đến nói căn bản cũng không tính là gì ngươi là làm sao biết ta ở đây t r ầ m tính lại phương hoa rốt cục hỏi ra cái này đã bồi dối mình nửa ngày vấn đề ta điện thoại cho ngươi cũng không biết là cái nào ngu xuẩn tiếp cùng ta tốt dừng lại bức bức l ầ m b ầ m ta nghe xong chính là ngươi sẽ ra chuyện cho nên thuận điện thoại tín hiệu tìm tới loại này đào thải máy bay ngươi là từ đâu nhi làm ra thế mà còn như thế mới vẫn ở rìa đường nhi ngừng lại ta thấy phía trên không ai đã lai đến thứ ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài nhi đâu không muốn nói liền dẹp đi lưu dũng khiêng phương hoa rốt cục g ặ p gành đi đến dưới phi cơ bên cạnh sau đó hắn ôm phương hoa eo nói ngồi vững muốn dẫn lấy ngươi nhảy tới không dùng ngươi nâng ta một thành chính ta liền có thể đi lên thật giả ngươi không sợ cái này có cái gì sợ hãi vũ đạo ở trong cái này gọi nhờ nâng từ tiểu luyện đến lớn bản sự ngươi nói ta sợ cái gì phương hoa sáng nay bị bắt lúc mặc chính là một đôi nửa cao g ó t kéo m ặ n giày lưu dũng gặp nàng nói có năm chắc như vậy cũng tới lòng hiếu kỳ trực tiếp đưa tay đem phương hoa trên chân giày cởi xuống tiện tay đưa cho nàng nói mình mang theo ta đến nhờ nâng nhìn xem ngươi kiến thức cơ bản có hay không nói khoa trương như vậy thấy lưu d u n g đem giày của mình thoát phương hoa mặt hơi có chút đỏ nàng đưa tay tiếp nhận giày nạo g kiểu nói h ừ tới thì tới để ngươi tên nhà quê này mở mắt một chút coi như đáp tạ ngươi hôm nay ân cứu mạng phương hoa nói xong đều không dùng lưu d u n g tận lực nâng trực tiếp nguyên địa liền đứng lên hai con bóng loáng t r ắ n g l o á n còn có chút tinh tế bản chân nhỏ cứ như vậy vững vàng đứng tại lưu d u n g trên bờ vai phương hoa cả người thì giống ném lao một dạng thẳng tắp đứng ở đó không n ú c n í c h tí nào thấy lưu dũng giơ tay lên sau phương hoa chủ động nâng lên một chân đặt ở trong lòng bàn tay hắn b c là là là lần này dơ phương hoa lưu dũng khả mở rộng tầm mắt bởi vì này nương môn nhi mặc chính là một bộ váy liền áo một bộ động tác xuống tới trên đùi có mấy cái nốt rồi chỉ sợ đều để lưu dũng cha một cái rõ ràng đem phương hoa nâng lên máy bay cánh sau đi theo nhảy lên lưu dũng lại đưa nàng ôm vào khoang điều khiển hàng sau nghiêm túc giúp nàng mang tốt mũ giáp đồng thời thắt chặt dây an toàn như thế gần trong gang tấc tiếp xúc để phương hoa rốt cục có chút kìm nén không được nàng biên hữu kia sớm đã k h u ấ y động tâm vươn tay một tay lấy lưu dũng khẩu trang kéo sau đó gắt gao ôm lưu dũng cổ điên cuồng hôn lên lưu dũng biết phương hoa hôm nay là do sợ nàng hiện tại như thế chủ động cũng là tại p h ó n g thích trong lòng áp lực dứt khoát cũng không có cự tuyệt dù sao g i ú p người làm niềm vui cũng là một hạng truyền thống mỹ đức không phải mắt nhìn thấy lang hữu tình t h một ý đại c h i ế n h ế t sức c ă n g thẳng, lưu dung cũng hưu tâm đem người tốt chuyện tốt trực tiếp làm đến cùng làm sao điều kiện nơi này thực tế là không cho phép không nói trước hẳn cái này một thân nhi phức tạp á o ra thực tế là quá khó thoát liền chỉ nói cái này màu đen cánh tại mãnh liệt như thế ánh mặt trời chiếu xuống mặt ngoài nhiệt độ ít nhất đến có bảy tám chục độ liền phương hoa cái này tiểu thân bản nếu là thật cùng với nàng tại cái này bên trên đến một trận khoáng thế tuyệt luân giao lưu lưu dung đều sợ đem nàng sắc quen chương 627 đều là lao tài xế chương 627 đều là lao tài xế gian tình dừng ở trí giả lưu dũng quả quyết từ bỏ trận này làm không tốt thực sẽ chết người xâm nhập giao lưu một lần nữa giúp phương hoa thắt chặt dây an toàn kết quả bị nàng lại tại trên môi hung hăng c ắ n một cái nhìn xem nàng kêu ưu á n đôi mắt nhỏ thần nhi lưu dũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói thời gian còn sớm nếu không ta tìm không người đảo nhỏ đi thừa hóm m á c cuối cùng trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau phương hoa vẫn là cự tuyệt lưu dũng đề nghị này lý trí nói cho nàng cái này cường tráng vô cùng g i a hòa tuyệt không phải dễ tới bối mình tại không có đầy đủ chuẩn bị trước đó tốt nhất vẫn là không nên đi trêu cho hắn nếu không đem mình làm cho bên trên không được giường không xuống được giường bởi vì phương hoa là luyện vũ đạo kháng huy mọi tính cực mạnh căn bản cũng không sợ x â y máy bay cho nên lưu dũng tại trở về thời điểm tận lực mang nàng cùng một chỗ bay mấy cái độ khó không tính quá cao không trúng kỹ xảo để phương hoa cũng lãnh hội một thanh bay lượn tại hải thiên ở giữa vui vẻ nàng tại thỏa thích hưởng thụ cái này vô câu vô thúc vui vẻ lúc cũng thật sâu vì chính mình cảm thấy may mắn may mắn mình lần này không có gặp không phải t h ụ rốt cuộc gặp được một cái có thể cùng mình linh hồn sinh ra cộng minh nam nhân bởi vì phương hoa là người bình thường thân thể kháng phụ tải năng lực có hạn lưu dũng chỉ là làm mấy cái đơn giản phi hành động tác sau liền dẫn nàng tiếp tục chỉ có thể dựa theo hàng không dân dụng tiêu chuẩn chậm chạp vân nhanh phi hành như loại này truyền thống trên ý nghĩa máy bay chiến đấu tại phi hành tốc độ cao lúc cũng không thể thông qua bên ngoài nhân tố tiêu chứ cưỡi người thân thể sức thừa nhận cho nên siêu cao nhanh phi hành mang đến thân thể phụ tại tuyệt đối không phải phương hòa cái này tiểu thân bản có khả năng tiếp nhận képnasting bộ này động lực hạt nhân máy bay chiến đấu cùng trên thế giới này không thiên máy bay chiến đấu tại mũi nhọn kỹ thuật bên trên vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn đừng nói hạ lan điều khiển cái chủng loại kia không thiên máy bay chiến đấu liền ngay cả cái kia phá bốn phía hở phá nổi hơi hào tại tiêu trừ ứng lực phương diện này đều muốn so bộ này máy bay chiến đấu mạnh quá nhiều đây chính là khoa học kỹ thuật thay đổi tranh l ệ n h bất quá có một chút đáng giá vui mừng chính là hệ thống vũ khí phương diện song phương kỹ thuật tranh l ệ n h cũng không lớn thương là thương pháo là pháo cơ hồ đều là vật lý phương diện thủ đoạn công kích nhưng lưu dung tâm bên trong rất rõ ràng đây chỉ là biểu tượng. thế giới này hệ thống vũ khí tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đây là quan phương đang cố ý g i ấ u r ố t thử nghĩ một cái đều có thể bay đến ngoài không gian đi lấy q u ạ n g văn minh lại há có thể tại vũ khí trang bị bên trên lạc hậu như vậy vẹn vẹn loại kia phản vật chất bom chính là một cái ví dụ rõ ràng ngay cả loại này hủy thiên diệt địa cấm chế loại đại sát khí đều có thể đại lượng sản xuất ra văn minh làm sao có thể tạo không r a tân tiến hơn vũ khí thông thường đoán chừng chỉ là quan phương không nghĩ liệt chăng thôi máy bay chiến đấu tại bình ổn bay lên lưu dũng cũng tại buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến những này có không có sở dĩ chỉ có thể tự mình suy nghĩ lung tung mà không đi theo phương hoa nói chuyện phiếm thực tế là bởi vì phi hành tạm tâm quá lớn mà phương hoa cũng sẽ không dùng mũ giáp đúng hệ thống nói chuyện mắt nhìn thấy chân trời nhìn thấy một tia h ắ t tuyến lập tức liền muốn đến lục địa thời điểm bên trong buồng lái này đột nhiên truyền ra tiếng cảnh báo lưu dũng liếc một cái đài điều khiển bên trên màn ảnh ra đa phát phát hiện mình máy bay đã bị người khóa chặt hơn nữa còn không chỉ bị một mục tiêu khóa chặt mình mặc dù phương hoa sẽ không dùng mũ giáp đúng hệ thống nói chuyện cùng lưu dũng trò chuyện nhưng là lưu dũng nói lời nàng vẫn có thể nghe tới tiểu phương chúng ta bị người phát hiện tiếp xuống ta sẽ x á c cao một chút t ngươi có thể sẽ có tạm thời hô hấp khó khăn này một ít thân thể khó chịu hơi vượt qua một chút kiên trì cái ba lượt phút đợi đến lục địa lúc liền dễ làm phương hoa nghe tới lưu dung nói nhẹ nhàng vỗ một cái phía sau lưng của hắn ra hiệu tự mình biết sau đó liền mèo eo đem thân thể tận lực của mình để cho mình tận khả năng trông cự lại đột nhiên tăng tốc mang đến to lớn thân thể phụ tải chỉ cái này một lát sau lưu d u n g chỗ điều khiển máy bay chiến đấu chung quanh liền có thêm hơn mười không đủ loại phi hành khí không người điều khiển có người điều khiển tất cả đều có thậm chí trên đỉnh đầu còn có mấy c h i ế c so phá nồi hơi hảo còn lớn phi thuyền tải không nhanh không mắt thấy đối phương không có động thủ đánh rơi chính mình ý tứ chỉ là phong bế mình tất cả chạy trốn lộ tuyến nhìn đây ý là muốn bắt sống lưu dũng tâm liền để xuống không ít bởi vì có phương hoa tồn tại hắn không có khả năng chơi cực hạn phi hành nếu không đều không cần đối thủ chủ động tiến công hắn là có thể đem này nương môn nhi vùng thoát khỏi nước đi vì làm dịu phương hoa sợ h ã i tâm lý lưu dũng nhất bên cạnh điều khiển máy bay một bên không ngừng cùng với nàng t á n g câu tiểu phương à tối nay không có việc gì ngươi phải thêm uống hai chán nha ngươi đây cũng là giành lấy cuộc sống mới tuyệt đối là đáng giá chúc mừng một chuyện về phần hạ ra những chuyện tia liền không nên đi cân nhắc cùng ngươi cũng không quan、hệ. suy nghĩ nhiều chỉ có thể vô í c h tăng bi thương căn bản giải quyết không được bất cứ vấn đề gì lần này trở về trước hết ở trên núi ở một thời gian ngắn đi thiếu cái gì thiếu cái gì ngươi liền nói một tiếng nhà ta không thiếu tiền nhi cần cái gì hiện mua liền kịp phương hoa lần nữa vô vô lưu d u n g bà vai ra hiệu nàng nghe tới hai người nói chuyện phiếm ở giữa máy bay đã đi tới trên lục địa không đối phương máy bay chiến đấu càng ép càng gần đồng thời mệnh lệnh lưu d u n g nhất định phải lập tức hạ xuống nếu không cho phá hủy tiểu phương chuẩn bị xong chưa ca bên này muốn bắt đầu gia tăng tốc độ ách lưu dũng đều bị lời nói của mình xưng sờ rõ ràng là tại điều khiển máy bay vì cái gì nói ra lái xe cảm giác cảm giác được đến nách thịt mềm bị phương hoa hung hăng nhóm một cái lưu dũng biết cái này nương môn nhi cũng nghe rõ hắn nói là ý gì hóa ra ai cũng không cần trò cười ai tất cả mọi người là lao tài xế a giả bộ máy bay bị đánh rơi rơi vỡ sau đó thừa dịp loạn dẫn đầu phương hoa trốn rời hiện trường đây chính là lưu dũng dự định bất quà máy bay rơi địa điểm đến tìm một cái tương đối phức tạp một điểm địa hình nếu là ngu xuẩn ha ha rơi vào trước không được thôn nhi sau không được cửa hàng nhi đại bình nguyên bên trên kia còn chạy cái rắm màu đen máy bay chiến đấu đột nhiên ra tốc s á t thực cho đối phương một trở tay không kịp nhưng là cân nhắc đến phương hoa năng lực chịu đựng lưu dũng liên c h i ế c chiến đấu cơ này nằm phần khẽ động có thể đều không có phát huy ra cho nên hắn cái này đột nhiên ra tốc trừ cho đối phương giật mình bên ngoài cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả tốt hơn ngược lại là gây nên đối phương cảnh giác đúng cảnh cáo của hắn cũng càng ngày càng nghiêm khắc bất quá tốt tại phía trước xuất hiện một cái xem ra tương đối lớn thành chấn lưu dũng không do dự trực tiếp điều khiển máy bay liền vào tới hắn liền c ư ợ sau lưng những này máy bay vì nhân dân quần chúng an nguy tuyệt đối không dám mủ kê ba nã pháo quả nhiên hắn thành công sau lưng những cái kia máy bay chiến đấu mặc dù cùng cực kỳ nhưng vẫn thật là không có một cái dám khai hỏa nhìn chung quanh tìm kiếm phù hợp máy bay rơi điểm lưu dũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái diện tích rất lớn nhân công n ắ m c ả n h hồ hắn cảm thấy nơi này không sai phi thường thích hợp bản thân mang theo phương hoa đào thoát thế là quả quyết điều chỉnh tốt phương hướng chạy nước hồ liền đã đâm tới mắt nhìn thấy liền muốn va chạm mặt h ồ lúc lưu dũng tại trong máy bộ đàm hét lớn một tiếng phương à chuẩn bị sẵn sàng nhìn đàn ông như thế nào mà người chạy thoát ngay tại rơi xuống nước trước lưu dũng đem trên máy bay chỉ có một viên hàng không bom ném ra ngo bởi vì có lưu dung thần thức bảo vệ máy bay chiến đấu hàng đạn dẫn phát kinh thiên bạo tạc cũng không có đúng màu đen máy bay chiến đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại là lưu dũng mượn nhờ nổ lớn t ó é lên đầy trời hơi nước trực tiếp điều khiển máy bay chiến đấu tiến vào trong hồ nước máy bay vào nước đồng thời lưu dũng cũng dùng nhanh chóng nhất mở ra khoang điều khiển đạo lưu che đậy không để ý nước hồ cực tốc tràn vào trực tiếp kéo đoạn mất phương hoa trên thân dây an toàn một bên cho nàng hái mũ giáp một bên lấy nàng cấp tốc thoát đi máy bay khoang điều khiển hôn loạn phức tạp đấy nước hoàn cảnh hạ từ từ nhắm hai mắt phương hoa c cho nên cho dù là lưu dung ở trước mặt nàng nhi đem máy bay chiến đấu thu vào không gian bên trong nàng cũng không biết lưu dung con phương hoa một mực tại dưới nước lặn phương hoa vẹn vẹn đổi mấy lần khí công phu hai người tìm một cái vắng vẻ địa phương lặng lẽ đang lục lúc này hai người bọn họ đã cách máy bay rơi địa điểm trí ít có hơn ngàn mét xa khi miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẹ phương hoa rốt cục có thể mở to mắt nhìn về phía lưu dung thời điểm không khỏi kinh ngạc bật thốt lên ta đi ngươi là lúc nào đem mình thoát như vậy sạch sẽ lúc này lưu dung chỉ mặc một đầu rớt x u n g lớn còn đùi trừ cái đó ra trên thân lại không có vật khác ta không phải sợ người khác nhận ra sao phương hoa trêu chọc nói vậy ngươi cái này thoát đến cũng quá nhanh đi ta đều không có cảm giác đến ngươi có động tác liền tất cả đều thoát xong vừa rồi tại nhà tù hắt thủy thời điểm thế nào không gặp ngươi như thế lưu l ó t đâu lưu dũng mặt ngoài im lặng kỳ thực trong lòng thầm nghĩ dựa vào muốn mẹ nó không phải sợ đem ngươi sắc quen ngươi cho rằng lao tử sẽ bỏ qua n g ư ơ i à. lưu dũng không có phản ứng này nương môn nhi trêu chọc mà là lau mặt một cái bên trên nước rồi nói ra nơi này cũng không an toàn ta liền đừng ở chỗ này dựa vào đi thôi trước tìm địa phương đi mua quần áo thấy phương hoa nhìn mình chằm chằm không hề động lưu dũng không hiểu hỏi ngươi nh còn không đi. p h ư ơ n g hoa b u ô n g tay biểu thị trên người mình cái gì cũng không có sau đó nhìn lưu dũng hỏi ta đang nhớ ngươi lấy cái gì mang ta đi mua quần áo lưu dũng túi đầu nhìn nhìn mình cái k i a còn tại tích thủy lớn quần c ộ c tử đây là trên người hắn cận tồn một trang bị khó trách phương hoa sẽ hoài nghi thật là chỉ cần không ngủ ai cũng có thể nhìn ra trên người hắn hiện tại điểm bức không có đừng nói mua quần áo ngồi xe buýt đều không có tiền bỏ tiền bất quá lưu dũng là có chiếc những người hắn không có chút nào liêm xỉ hợp lý lấy phương hoa mặt đem trái tay vươn vào lớn quần c ộ n tử bên trong một cử động tia hơi kém không có đem phương hoa kinh hãi kêu ra tiếng nàng vừa muốn mở miệng chỉ trích lưu dũng đuồng h ị c h lưu manh kết quả một giây sau phương hoa liền không thể tưởng tượng nổi dùng tay che miệng lại nàng là thật sợ mình lên tiếng kinh hô bởi vì nàng vậy mà nhìn thấy lưu dũng từ rớt s ú n g lớn trong đoàn khố móc ra một bộ điện thoại đến đây quả thực quá phá vỡ phương hoa với thân thể người cấu tạo nhận biết nếu lưu dũng là nữ nhân nàng đều có thể l i ề u mạng não bổ cho bộ điện thoại di động này tìm xuất xứ nhưng hết lần này tới lần khác con hàng này là cái đàn ông a các cạc thuần cái chủng loại kia phương hoa liền xem như muốn phá đầu cũng tròn không ra cái điện thoại di động này xuất xử đến chương sáu trăm hai mươi tám mặc dù ta không có chứng cứ n n h ư đây là một tòa tọa lạc tại bờ biển năm tuyến thành nhỏ phong cảnh tú lệ cảnh sát thoải mái thời gian ngày mùa hè buổi chiều bởi vì nóng bức trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường hai người rời đi hổ nhân tạo chỗ không xa trận một chiếc taxi thẳng đến thành phố này xa hoa nhất trung tâm thương mại vì p h o n g ngừa mình bị dân mạng nhận ra trên xe lưu dũng trực tiếp liền đem phương hoa váy cho xé vì thế còn dọa lái xe sư phó nhảy một cái coi là cái này ca môn nhi tại hắn trên xe liền muốn thú tính đại phát đâu nhưng chưa từng nghĩ cái này huynh đệ sẽ nát người ta nữ hải nhi váy chỉ vì cho mình làm một cái có thể ngăn cản mặt khăn che mặt này anh em ngài nói sớm muốn che mặt ta xe ta đây bên trong có khẩu trang lấy cho ngài một cái mang lên chẳng ả i xong sao còn về phân hủy con gái người ta một đầu váy a sư phó ngài có dây thu nhi n sao mà dây thu nhi n đâm đầu dùng cái chủng loại kia dây thu nhi n cái kia không có bất quá ta cái này có cây dây đỏ ngài nếu không ngại ta có thể cho tặng cho ngươi cũng được vậy thì cảm ơn sư phụ lưu d u n g đang khi nói chuyện liền thấy lái xe sư phó hạ xuống vị trí lái bên kia kiếm xe đưa tay từ gương chiếu hậu bên trên kéo dưới một cây dây đỏ đưa tới lưu d u n g tiếp nhận dây đỏ lúc nhịn không được hỏi sư phó ta bị liên lụy hỏi tham một chút ngài căn này dây đỏ nhi không phải cho người ta ra xe hoa lúc hệ a này tiểu hoa tử ngươi muốn cái gì mà đâu dĩ nhiên không phải ra xe hoa lúc hệ a c ò n tốt c ò n tốt lưu d u n g nhất vừa nói một bên dùng dây đỏ đem mình kia một đ ố n g dối bẩy tóc c ò n nước i m hắn vừa đâm ra một cái đơn đuôi ngựa liền nghe lái xe sư phó còn nói thêm ta đây là hôm qua tham gia tăng lễ lúc đuổi kịp chủ gia xử lý chính là vui tang cố ý cho chúng ta mỗi cái xe đều hệ một đầu dây đỏ ngụ ý tốt đây ta mẹ nó lưu d u n g cuối cùng vẫn là không có lấy xuống trên đầu cây kia ngụ ý vui tang dây đỏ chỉ là bởi vì phương hoa vừa nhìn thấy nó liền sẽ cười khoảng thời gian này nhi trung tâm thương mại bên trong lúc đầu người liền thiếu đi Đần vào xem. khi bọn này nhàn i cực nhàn trán tiểu bắt quẻ nhóm nhìn thấy hai người này vậy mà đi vào nhà này cửa hàng cao nhất xa xỉ một nhà nhãn hiệu kỳ hạm cửa hàng thời điểm lập tức cười ngựa tới ngựa lui tập thể vì tiệm này bên trong nhân viên mậu dịch mặc niệm ba giây đồng hồ lúc đầu nhà này đỉnh xa xỉ nhãn hiệu nhân viên bán hàng đồng dạng là đứng tại nhà mình cửa tiệm xem náo nhiệt đã thấy hai người này tay nắm tay không nói một lời đi tới nhà mình cửa hàng Lập l tức mặt i ề ngay đồ, nếu n k h ô phải c ử hàng ràng văn bản có rõ q u định n h ấ tại định đ văn minh phải phép lệ khách nói, lưu dũng cái này một thân nhi hình nhân dịch cái cờ cờ tú ban đầu hình tượng tuyệt bức nói, Dũng này ban tượng viên mậu dịch đuổi Lưu đầu tuyệt mậu một tú bị sẽ ra ngoài Ngay tại ngoài ra tại cái khác nhãn hiệu nhân viên bán hàng nhóm tập thể tiến vào bảy n à y thời điểm nhà này định xa xỉ nhãn hiệu kỳ hạm trong tiệm mấy cái nhân viên bán hàng lại mắt t r n tròn chỉ là bởi vì các nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này hảo khách lại nói một phút trước lưu dũng vào cửa nhi sau tiện tay liền cho phương hoa chọn một kiện giá trị mấy chục ván váy yêu cầu mặc thử lúc phát hiện tiêu thụ cố vấn tập thể giá chết thờ ơ lưu dũng biết đám này bức là nhìn dưới người đồ ăn đĩa hắn cũng lười cùng một đám tiêu thụ quá nhiều so đo thế là trực tiếp lấy điện thoại di động ra dẫn soát mười triệu cho nhãn hiệu phương sau đó chỉ vào váy nhạt tiếng nói cầm một đầu cho nàng thử một chút một cái phong tình b ạ n trùng tiêu thụ cố vấn bật t ố t lên tốt ba ba lập tức nàng lại thẹn thùng kịp phản ứng nói ai nha phi phi phi không có ý t ư a nói nhậm hẳn là tốt tiên sinh xin ngài chờ một chút lưu dũng mua sắm toàn bộ hành trình hơn hai mươi phút hoa hơn một vạn số tiền này cơ hồ đều tiêu vào phương hoa t r ê thân này nương môn nhi thân cao thân thể gầy trời sinh móc treo quần áo mặc gì đều đẹp nhất là váy sau khi mặc vào c h ỉ có thể dùng tiên khí bồng bềnh để hình dung lưu dũng mua đồ vẫn như cũ tuân theo c h ỉ tuyển quý không chọn đúng tôn chỉ chỉ cần cảm thấy thích hợp phương hoa mặc hết t h ạ để nhân viên cửa hàng đóng gói mà cho mình chỉ là xứng một thân thanh lương một chút hạ khoản trang phục bình thường khi hai người mang theo bao lớn nhỏ khỏa rời đi nhà này trung tâm thương mại sau toàn bộ trong đại lâu đều tràn ngập một c ô ăn không được nho ngại nho chua hương vị hai mươi phút tiêu thụ mười triệu cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói ra ai có thể tin lưu dũng nhìn một chút thời gian đã nhanh năm giờ chiều h ắ n có lòng muốn để ai mở ra phi thuy khá nhất muốn nghĩ vẫn là tính vừa đến một lần càng sóng tốn thời gian chẳng bằng mình trực tiếp mua một khung máy bay lái trở về bất việt nhi thế là hai người trực tiếp đón xe đi ở vào vùng ngoại thành hàng triển trung tâm chuẩn bị mua một khung tàu con t o y lái trở về kết quả còn chưa tới chỗ lưu dũng điện thoại liền văng lên cầm lên xem xét điện báo là tư không không đ á n h tới nhận điện thoại lưu dụng không chút nào khách khí nói t h à o ta mẹ nó giữa chưa cho ngươi gọi điện thoại ngươi bây giờ mới nhìn đến a đầu bên kia điện thoại tư không không có nông triệu lưu dũng một câu liền đối đi qua nói cái kia nói nhảm ta muốn xem sớm đến không đã sớm cho ngươi về sau tìm ta cái gì vậy nhanh lên một chút nói đầu này nhi còn có chuyện đâu cũng không có đại sự gì nhi cái này không trên núi trang trí hết à, ta công việc trong tay nhi vừa vặn cũng đ ộ i vàng không sai biệt lắm hai việc đổi tới cùng một chỗ kết thúc cũng coi là không nợ một thân nhẹ thế là tìm nghĩ bảy cái c h à n g tử mọi người cùng nhau uống chút không có việc gì ngươi muốn không có thời gian thì thôi chờ có thời gian rồi nói sau ai nói với ngươi ta không có thời gian ai mẹ hắn nói cho ngươi ta không có thời gian đầu bên kia điện thoại truyền đến tư không không tiếng giống thao đánh chết ta ngươi mẹ nó có bị bệnh không có thời gian liền có thời gian thôi hô cái lông gà nên đánh chết ngươi cái vương bắt độc tử ai bảo ngươi không nói cho ta biết trước ta liền không tin uống rượu chuyện này là ngươi buổi trưa hôm nay mới định đi đừng dày v ò k h ố n khổ ta đầu này nhi cũng đ ổ i vào đây lại cùng ngươi bức bức một hồi liền không đổi kịp hai đường xe buýt mau mau cút ngươi mới dày v ò k h ố n khổ đâu ngươi đợi buổi tối không phải rót chết ngươi không thể vậy ngươi thật t h ổ i ngữ bức ngươi muốn rót bất tử ta làm thế nào ngươi muốn làm thế nào liền làm thế nào ta phụng bồi chính là vẫn là dẹp đi đi mặc dù ta không có chứng cứ nhưng ta cảm giác ngươi tại chiếm ta tiện nghi cắt cái này liền sợ không có tí sức lực nào đi không cùng ngươi nói d ố c ta phải nắm chắc thời gian đi trở về muốn chỉ chốc lát sau ta cũng không đổi kịp hai đường xe buýt vừa muốn tắt điện thoại lưu dũng nghe vậy chính là xứ sở thế là tò mò hỏi đi trở về ngươi muốn hướng chỗ nào về ngươi không có ở trong thành phố a không có a ta tại giang nam bên này đâu giang nam quân đội bạo lôi thay máu cao tầng ban ngành liên quan tới xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc chúng ta đoàn phụng mệnh t ù y hành bảo hộ cái này đều đã ra hai ngày vốn nên là còn phải lại đợi mấy ngày kết quả vừa mới hát thủy đầu kia xảy ra chuyện căn cứ lân cận xử lý nguyên tắc ban ngành liên quan lãnh đạo bị hải quân người tất đi kỳ <cười> giao trách nhiệm ta đoàn nhiệm vụ kết thúc tự hành về bản bộ báo cáo ngươi nói một chút cái này đ ố n g nhiên rượu có phải là tận lực chuẩn bị cho ta lưu dũng nghe xong là tư không không nói cũng là cảm thán thế gian sự t ì n h nhất tầm nhất chắc đều có định số a ngươi dự định thế nào trở về lấy lại tinh thần lưu dũng hỏi ngươi uống đi thế nào lại hỏi nói n h ả m đâu chả ta thế nào trở về ta đương nhiên là ngồi phi thuyền trở về chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn để ta ngồi hai đường xe buýt trở về a cái kia nói nhảm nhiều như vậy lưu dũng bất mãn qua đi nói tiếp tục hỏi trên phi thuyền còn có rảnh rỗi ngồi không có nếu là có liền rẽ một cái nhi tới đón ta một chuyến ta hiện tại cũng tại giang nam địa khu ven biển bên này chút đấy cách ngươi hẳn là không xa nhi t ư không không kinh hãi nói ta dựa vào ngươi ngươi ngươi không thể nào sẽ không cái dám sẽ không một hồi ta liền cho ngươi phát cái địa vị thật giống như ta còn có thể lửa ngươi như cúc đi ta nói là ý tứ này sao ta nói vậy sẽ không đi là chỉ tính một hồi gặp mặt nhi lại nói vị trí phát cho ta ta hiện tại liền đi q u a t i ế p ngươi lưu d u n g cúc điện thoại cho tư không không phát một vị trí sau đó đúng thân vừa nhìn mình đẩy mắt đều là ôn n u phương hoa nói biết vì sao kêu người có phúc không dùng bận điệu sao phương hoa rất nhu thuận gật đầu lưu dũng đưa tay nhẹ nhàng u ố t một cái c h ó c m ũ i của nàng sau hỏi vậy ngươi nói một chút nhìn đã thấy phương hoa khép cười nói chuyện này nếu là đổi người khác gọi người có phúc không dùng bận điệu tại ngươi chuyện này chỉ có thể gọi có tiện nghi không chiếm vương bắt đ ạ n nhận cú điện thoại công phu liền tỉnh ra một không mua phi thuyền tiền chật chật chật thời gian này để ngươi qua muốn không làm giàu cũng khó khăn lưu dũng biết phương hoa là đang nhạo bán mình hắn không cho là nhục ngược lại cho là vinh nói lời này thật đúng là để ngươi nói đúng nhà ngươi đàn ông ta làm khác không được sinh hoạt là một tay hạ thủ nếu không phải là bởi vì ta bình thường tiết kiệm Mức. lúc này lưu dũng điện thoại truyền đến tin tức thanh em nhắc nhở hắn ấn mở nhìn sau đúng phương hoa nói ngươi không không tỉ hướng bên này nàng nói hai mươi phút liền có thể đến để ta tìm rộng rãi địa phương đợi nàng phương hoa nghe vậy nói vừa vặn chúng ta không phải muốn đi hàng trên sao liền không cần cố ý tìm bên kia rộng rãi địa phương khẳng định nhiều ân khi lưu dung cùng phương hoa đến vùng ngoại thành vừa tìm một cái tương đối rộng rãi đất trong lúc một khung huyễn khóc sáng ngân sắc phi thuyền liền bay đến cũng hạ xuống tới một thân quân trang hiên ngang ảnh tư tư không không theo phi thuyền lên xuống cửa khoang cùng nhau rơi xuống khi nàng nhìn thấy ngoài phi thuyền lưu dung cùng phương hoa tay nắm cùng một chỗ đang chờ nàng thời điểm mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng quỵ dị mị cười phảng phất thấy rõ hết thể chân tướng sự thật chương sáu trăm hai mươi chín ngươi không dùng hiện tại đẹ t không n g đ ơ i h lưu dũng đáp lời phương hoa đoạt trước một bước nói hai mẹ không không tỉ ngươi cũng đừng sách đây cũng chính là người đến ngươi muốn không tới hắn trực tiếp liền muốn mua phi thuyền lái trở về quay đầu ngươi đến cùng thiên vũ tỉ hảo hảo còn hắn gia hỏa này quả thực quá bại g i a từ ngày n g thật giống như cùng tiền có thụ giống như sai không quan tâm ngươi ngó ngó cái này đang khi nói chuyện phương hoa đem trong tay cái kia so hộp cơm lớn hơn không được bao nhiêu túi sách cầm lên cho tư không không nhìn một chút sau tiếp tục nói không để hắn mua hắn không mua chỉ như vậy một cái nhỏ phá bao liền muốn hơn một trăm vạn cái gì gia đình cũng không chịu nổi hắn như thế hô hô à. tiểu phương không có chuyện hắn mua cho ngươi ngươi liền thu không dùng không có ý tứ mà lại về sau xem trọng cái gì liền lớn không dùng thay cái này tiểu độc t ử tiết kiệm ta nghe nói hắn khoảng thời gian này không ít kiếm chúng ta nếu là không thay hắn dùng nhiều điểm tương lai còn không trừng tiện nghi cái nào tiểu tao để từ đâu đúng không tiểu dũng thư không không âm dương quái khí mà hỏi lưu dũng bị hỏi một trận kịch liệt ho khan vừa uống vào miệng bên trong một thanh đồ uống đều hơi kém không có phun ra đi cúc đi thật làm phương hoa giống như các người dung tục đây này người ta truy cầu là linh hồn bên trên cộng minh trên tinh thần h ư ở n g thụ đối với những cái kia vật chất bên trên truy cầu sớm đã coi nhẹ lưu dũng lời còn chưa nói hết liền bị phương hoa gấp vội vàng cắt đứt đừng giới tuyệt đối đừng giới đây đều là ngươi nói cùng ta khả nhất một chút quan hệ đều không có cái này không không tỉ có thể làm chứng ta thế nhưng là một chút đều không có coi nhẹ vật chất truy cầu vừa vặn tư ơ n g phản ta cho rằng không có vật chất cơ sở tình yêu chính là đùa nghịch lưu manh ha ha ha ha tư không không cười n g ử a tới n g ử a lui rốt cục có thể nhìn thấy lưu dũng tại chỗ bị đánh mặt một màn lưu dũng n h ấ t đầu hát tuyến nhìn xem phương hoa thật muốn hỏi một câu cậu tử ngươi là lúc nào học cái xấu một lát sung sướng sau tư không k h ô nói g n lên chính sự nếu không nói tiểu tử ngươi một chút chính đâu ngươi cái này trời cũng chính là gặp được ta ở chỗ này nếu không ngươi thật ngay cả nhà đều không thể quay về sao đâu l i u dũng không hiểu hỏi ngươi liền cùng ta giả bộ a phương hoa đều đã ở chỗ này ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta sao đâu ta hỏi ngươi hát thủy chuyện bên hướng kia có phải là ngươi làm đúng vậy a sao thế sao vừa rồi hồ nhân tạo trận kia nổ lớn cũng là bút tích của ngươi đi đúng thế những này ta cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua a vậy ngươi còn muốn mua phi thuyền lái trở về ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi toàn bộ duyên hải không phận tất cả đều phong bế trừ chúng ta quân cơ cá nhân ngươi đừng nói phi thuyền chính là khí cầu phiêu trên trời đều cho đến cho ngươi sổ xuống cho nên nói tiểu tử ngươi tốt một chút đâu nếu không phải ta mở ra quân dụng phi thuyền tới đón ngươi hai n g ư ơ i ngày hôm nay căn bản là không thể quay về lưu dũng nghe xong tư không không nói lời ngược lại là không có quá lớn phản ứng bởi vì hắn căn bản liền không có lấy chuyện này nhi coi là gì ngược lại là phương hoa trên mặt hiện lên một bộ vẽ thất hận ý kết quả thực lại rõ ràng bất quá nếu như không thể quay về không học hỏi dễ dàng tại cái này song tốt song tê sao kết quả nàng vẽ mặt này trùng hợp để tư không k h ô nhìn g n thấy lập tức tức giận nói ngươi không dùng bậy ra k i ê m một bộ vẽ thất hận liền ngươi cái này tiểu thân bà tử sau này trở về có ngươi khóc thời điểm hiện tại quan phương thông báo hát thủy bên kia là không một người còn sống cho nên ngươi đã là hát hộ lần này trở về coi như tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt vẫn là nghỉ ngơi cũng được dù sao ngươi đến ở trên núi tránh một trận ha ha ta vẫn là câu nói kia ngươi không dùng hiện tại đẹp có ngươi khóc thời điểm không có chuyện phương không cần nghe nàng hù dòa ngươi ngươi cũng là người từng trải món đồ kia chuyện ra sao trong lòng đều hẳn là minh bạch yên tâm ta không có nàng nói như vậy ta dị phương hoa nhìn một chút một mặt cười trên nỗi đau của người khác tư không không, lại nhìn một chút cao lớn vạm vỡ lưu dũng một có dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra nàng đột nhiên cảm thấy mình cuộc sống tương lai có lẽ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy phi thuyền trở lại đỉnh núi c h ạ m ra đa thời điểm đã là hơn bảy giờ tối mặc dù trời còn không có hoàn toàn tối đen nhưng cũng kém không nhiều lắm lúc này đỉnh núi đại viện là đèn đuốc s á n g trưng tiếng người huyên náo rực rỡ hẳn lên danh o bộ trên đại lầu lóe da lộng lây qua n g ảnh cùng cái này gạch xanh ngói xanh tiểu viện nhí hô ứng lẫn nhau để thân lâm kỳ cảnh người có một loại thời không giao thoa ký thị cảm bởi vì đêm nay tham gia tiệc khánh công người tương đối nhiều cho nên kim quang diệu đem đến hội an bài thành tự phục vụ tiệc diệu hình thức trong viện tạm thời dựng hai hàng thật dài bữa an đài phía trên phủ lên sạch sẽ gọn gàng màu đỏ khăn trải bàn bày đầy các loại chân tu mỹ vị một bên còn có một đơn độc cất giữ rượu đào đài phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu cấp cao rượu doanh bộ trước đại lâu bình đài là trải qua một lần nữa thiết kế cũng cải biến thành một chỗ nửa lộ thiên vũ đài lúc này đang có mấy tên nhạc thủ tại hiện trường diễn tấu nhẹ nhõm thư giãn nhạc nhẹ nương theo lấy du dương âm nhạc tại mọi người nhiệt liệt hoan nghênh bên trong lưu dũng tại tư không không cùng phương hoa hai đại mỹ nữ một trái một phải cùng đi chậm rãi đi vào h ế n hội khu vực trung tâm thân thiết cùng mọi người phất tay thăm hỏi cùng lúc đó doanh mấy chục đ ó a loa mắt pháo hoa đồng thời tại thiên không tách ra muôn hồng nghìn tía thịnh thế phun hoa trong lúc nhất thời tràng diện biết ba o hôm vĩ mọi người nao nhao lấy điện thoại di động ra ghi chép lại cái này mỹ hảo m ộ t k h ắ c trừ bạn gái của mình thiên đoàn thành viên cùng thập tam thái bảo này một ít người quen bên ngoài hôm nay đến đại bộ phận người lưu dũng cũng không nhận ra những người này ở trong tuyệt đại bộ phận đều là thiên ngoại thiên tân tấn nhân viên còn có mười cái đơn độc tập hợp một chỗ cười cười nói nói người là tam pháo mấy người bọn hắn tìm đến những này lại loi tổng tổng trung vào một chỗ thế mà không sai biệt lắm có hơn một trăm người lưu dũng là không thể nào cùng nhiều người như vậy lần lượt chào h đ ợ i cho đ ầ y trời pháo hoa tiêu tán hãn tại lý tư tư dẫn dắt hạ đi đến tiểu vũ đài theo dàn nhạc thành viên một trận sục sôi nhạc đêm sau lưu dũng vất tay cùng mọi người thăm hỏi đồng thời làm ngắn gọn mở màn phát biểu sau đó trực tiếp tuyên bố khánh công tiệc tối bắt đầu hiện trường chỉ có mấy cái như vậy người chân chính biết lần này tiệc tối chúc mừng chính là cái gì còn lại tuyệt đại bộ phận người đều lấy vì lần này dạ tiệc là để ăn mừng tê lợi ca tại lạc nhan sơn bảy ngày hoang dã cầu sinh viên mãn thành công đâu tuyên bố yến sẽ bắt đầu sau lưu dũng đi xuống sân khấu ngay lập tức tìm đến đang cùng đường yên anh, anh em em long vân、Phi. cái này nếu không phải hắn đại cứu ca lưu dũng c a m đoan mình tuyệt đối sẽ một cái lớn bức túi quất h ắ n cái ót từ bên trên con mẹ nó ngươi là người chết ta trở về liền không thể thả cái rắm đang khi nói chuyện lưu dũng lại quay đầu nhìn về phía hh ắ cười ngây ngô tam pháo đồng dạng là không cao hứng nhi mà ngươi n g còn liếm cái m ặ t cười ta nói hắn không có nói ngươi là đi long vân phi đều không đợi tam pháo phản ứng trực tiếp giận đôi nói thao ngươi, ngươi là lấy ở đâu dũng khí cùng ta tại cái này bức bức lầm bầm ta mẹ nó xế chiều hôm nay vừa tới nhà liền điện thoại cho ngươi ngươi cho bức điện thoại không tại khu phục vụ lại ta、à. ngươi hỏi một chút đường yên ta cho ngươi đánh mấy điện thoại con mẹ nó ngươi điện thoại đánh không thông cùng ta tại cái này bức bức cái mấy đi l ô n g liệu dũng có chút xấu hổ hắn suy đoán khi đó điện thoại hẳn là tại chiếc nhẫn không gian bên trong đương nhiên đánh không thông nhưng ngoài miệng không phục nói dựa vào không tệ ngươi liền không tệ ngươi thôi ngươi lại n h ả i cái thứ gì có lời không thể hào hào nói a nói xong đều không đợi long vân phi tiếp tục mở miệng trực tiếp xoay người rời đi tỉnh nghe hắn tiếp tục cùng mình bức bức lại lại lại nhảy kết quả không đi hai bước liền bị tam pháo cho gọi lại ai ai lão đại ngươi đừng đi a ta cái này còn có chuyện muốn nói sao ngươi nếu là muốn giới thiệu huynh đệ cho ta biết trước hết chờ một lát ta đi cùng phượng tổng mấy người các nàng lên tiếng chào hỏi lại tới bồi các huynh đệ cùng uống một chút không phải chuyện này lão đại liệu dũng đố đủ quay đầu kinh ngạc hỏi không phải chuyện này là cái gì vậy liền ngươi cái này não dung lượng còn có thể nhọc lòng chuyện khác đâu lưu tổng ngươi cái này liền có chút mắng chửi người a ta lão tam ở bên ngoài cũng là bị người tôn xưng tam gia chủ đến nơi này ta không cầu ngươi cho ta mặt mụi nhưng ngươi cũng không thể như thế ước hiếp ta đi ai nhang h tào lưu dũng cương muốn hỏi gia hỏa này là lấy ở đâu dũng khí dám như thế tự nhủ lời nói Kết q u nhìn nhìn ba ra à thật là có lỗi với ta thừa nhận ta lời mới vừa nói thanh em có chút lớn ngự khí có chút không tốt ngài làm đại ca đừng để trong lòng ta lần sau nhất định chú ý tam pháo thấy lưu dũng như thế nệ tỉnh lập tức liền phá xuống lửa nói đi đi tất cả mọi người là huynh đệ đã lại nói mở vậy lần này cứ như vậy ngươi nhớ kỹ sau này chú ý là được được rồi tam ra nếu không ngài trước vội vàng cho ta đi đầu kia nhi cùng người chào hỏi t h ô n g thả người trước nghe ta nói lưu dung thấy cái này bức còn diễn nghiện lập tức tức giận trong lòng liền muốn đi lên đạp hắn một c ước kết quả ý nghĩ này vừa lên liền nghe tam pháo nói hôm nay ta đến về sau nghe tào c h ấ n người cùng ta tán gẫu nói dưới núi có người chờ ngươi vài ngày là trước kia tới qua nơi này gây sự thế là ta tốt tin đi liếc nhìn phát hiện thật đúng là chính là lần trước cùng hạ lan cùng một chỗ tới cái kia bị trường không ta hỏi hắn tìm ngươi làm gì lao tiểu tử kia không nói với ta không phải muốn gặp ngươi gặp mặt nói chuyện lưu dũng nghe như lọt vào trong sương mù có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi cái này liền xong không xong ta nhìn lao tiểu t ử kia tức giận thế là đem hắn đánh một trận sau đó thì sao sau đó không có sau đó đánh xong hắn ta liền trở lại bất quá lao tiểu t ử kia một mực tại lẩm bẩm nhất định muốn gặp đến ngươi chương 630, trăm i t ệ c khánh công chương 630, trăm i t ệ c khánh công lưu dũng thấy tam pháo ấp ha ấp đúng hình dáng không cao hứng mà hỏi cái này liền xong tam pháo vội vàng khoắt tay nói không có không xong ta nhìn lao tiểu từ kia tức giận thế là đem hắn đánh một trận sau đó thì sao l ư u dũng tiếp tục hỏi sau đó không có sau đó rồi đánh xong hắn dừng lại ta liền trở lại bất quá lao tiểu tử kia một mực tại lẩm bẩm nhất định muốn gặp đến ngươi l ư u dũng đều có chút thay ngụy trường không oan đến hoảng trận đánh này chịu thật sự là không đáng hắn đêm nay chết không được đi hẳn là đi vì sao kêu hẳn là đi ngươi đem hắn đánh thành dạng gì ngươi không biết sao cũng liền nôn một chút máu khả năng còn có vài chỗ gây xương khác ta nhìn hẳn là cũng không có việc gì đi l i u dũng nâng chán mình mang đều mẹ nó là một bang cái thứ gì lao tăm à ngươi cảm thấy để cho một cái thụ thương lão nhân mình dưới chân núi nằm chúng ta lại tại cái này ca múa mừng cảnh thái bình xa hoa trụy lạc được không ha ha ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta ta ngày mai muốn gặp được người này nếu như hắn b ấ t h ạ a h chết hậu quả chính ngươi nhìn xem xử lý đi đối mặt lưu d u n g uy hiếp tam pháo quả quyết nhận sợ cũng không dám lại nói nhảm trực tiếp kêu lên hai cái huynh đệ leo tường liền hướng phía dưới núi chạy tới tam pháo trong lòng đối với mình xuất thủ nặng nhẹ kia là rõ ràng cũng bởi vì cái này hắn mới không dám hứa chắc n g trường không có thể hay không sống qua đêm nay đường xuống núi bên trên bị tam pháo kêu đến một cái huynh đệ mười phần không hiểu hỏi tam ca. tiểu tử này không phải liền là cái vong hồng sao hắn có ngươi nói lợi hại như vậy sao vì sao ta ở trên người hắn một chút võ giả khí tức ba động đều không có cảm giác được đâu tam pháo nghe huynh đệ nói như vậy lưu dũng gấp vội mở miệng nói hai ngươi đều nhớ kỹ cho ta quay đầu cũng cùng mấy người bọn hắn nói một tiếng về sau loại lời này liền tuyệt đối không được hỏi lại lưu tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc tuyệt không phải các ngươi có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực không có lòng khác đi theo lưu tiên sinh là được đến cái khác cái gì cũng đừng cân nhắc tam k cái kia lưu tiên sinh thật có lợi hại như vậy sao ta thế nào cứ như vậy không tin đâu hắn có thể đánh thắng ngươi bây giờ hoặc là phi ca sao thao còn có thể đánh thắng ta sao nói ra hai ngươi khả năng không tin chỉ cần hắn muốn một bàn tay liền có thể hố chết ta ngoa tạo thật giả lưu dung thấy tam pháo xéo đi thế là cùng hắn tìm đến đám huynh đệ này nhóm chào hỏi sau liền rời đi dù sao hiện trường còn có khắc quý khách cũng cần hắn đi qua chào hỏi hắn đầu tiên liền đi tới phượng thiên vũ chỗ phu nhân thiên đoàn phương trận lôi kéo nhà mình đại bảo tử hỏi han ân cần tốt dừng lại quan tâm đồng thời ngay trước tất cả mọi người mặt nhi chứng trả đảng hoàng đem lũ lụ cùng tam pháo chính thức trả lại trêu đến đám người dừng lại cười ha ha lưu dung sở di muôn trước mặt nhiều người như vậy cùng phượng thiên vũ liếc mắt đưa tỉnh chính là vì để đang ngồi tất cả mọi người nhìn thấy một cái trần tướng đó chính là vô luận lúc nào phượng thiên vũ tại hắn chỗ này đều là không có thể thay thế trưởng nhà đại phu nhân nàng mục đích đúng là vì dự phòng cùng ngăn chặn một số người không nên có tiểu tâm tư không có cách nào bọn này n ư ơ n g m g ô n nhi bên trong ưu tú người s á t thực quá nhiều đừng nhìn bình thường mặt ngoài hòa hợp êm thấm thế nhưng là trong âm thầm lẫn nhau không phục quả thực quá bình thường bất quá l i ê n c ầ m yêu nhược vân nêu ví dụ luận thân ra sau lưng nàng có thịnh thiên sòng bạc nàng tài sản quy mô hoàn toàn không phải phượng n h i cùng chỗ có thể sá luận hình dạng miêu nhược vân cũng tuyệt không thua phượng thiên vũ phía dưới liền xem như hai người hình dạng tương xứng thế nhưng là nàng dù sao trẻ tuổi a trẻ tuổi đến miêu nhược vân cùng phượng thiên vũ ở giữa cơ hồ kém ra ngoài một cái đáy nhạc nhạc còn có mấu chốt nhất một điểm chính là tại lập tức tất cả nữ nhân trong ánh mắt miêu nhược vân dáng người tuyệt đối phải mạnh hơn phượng thiên vũ nhiều lắm nàng la điển hình trước sau lồi lõm da trắng mỹ mạo đôi chân dài mà phượng thiên vũ cùng với nàng so thì phải ung dung nợ n ă n g nhiều thuộc về tiêu chuẩn hồ lô hình dáng người eo tròn hông rộng mông lớn tổng hợp đến xem miêu nhược vân cơ hồ có thể nói là toàn phương vị nghiền ép phượng tiên vũ liên loại này cực phẩm ngạo kiểu nữ nếu như không đề cập tới sớm ngăn chặn trong lòng nàng không nên có tâm tư một khi để nàng những cái kia ngao nghe muốn động dục vọng manh nha nhi khẳng định sẽ đúng toàn bộ đoàn đội tạo thành phi thường ảnh hưởng xấu đều nói ngàn dặm con đê bị hủy bởi thổ kiến cho nên lưu dũng vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh chỉ cần có điều kiện liền nhất định sẽ tận hết sức lực đi duy trì phượng tiên vũ để quyền uy của nàng trong nhà này tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi khiêu khích bất quá để lưu dũng vui mừng chính là cho tới bây giờ hội quý bà bên chỉ ít tại ngoài sáng bên trên là khẳng định chưa từng có cho nên hắn hiện tại làm ra hết thệ cũng chẳng qua là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi sung sướng bầu không khí một mực tại tiếp tục nhưng nhìn chung toàn bộ y ế n hội hiện trường duy nhất dám c u ố n lấy lưu dũng nũng nịu bán manh đồng thời hắn còn không tức giận chỉ có nhạc nhạc cùng tiểu tuyết liền ngay cả thịt hồ hồ huyên huyên đều làm không được loại này lễ ngộ mặc dù huyên huyên nàng cũng dám c u ố n lấy lưu dũng nũng nịu bán manh nhưng là lưu dũng là thật không quen lấy nàng nếu quá phận cũng l à nên thử đắt thử đắt nên tổn hại tổn hại một chút cũng không nhiều cho nàng mặt mũi cho nên ở trước mặt người ngoài huyên không giống k i a hai nhỏ chỉ thế nào dính nhau lưu d u n g hắn đều không mang sinh khí hiện nhiên một bộ nữ nhi nô d á n g v ẻ vài vòng rượu uống hết không khí hiện trường cũng càng thêm náo nhiệt lên lưu d u n g cái này rượu mông tử cũng không phải chỉ là hư danh hắn thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt vô luận là ai đến mời rượu hắn đều là nâng chén liền làm lớp vải lót mặt m u ố i cho đều là trọn vẹn ngay tại lưu d u n g nói hết lời vừa thoát khỏi hai tiểu tể nhi dây dưa dự định thanh tịnh thanh tịnh thời điểm tần sở yên mang theo một vị thành thục tài trí đại mỹ nữ đi tới lưu tồng giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là đã từng dự khắp thiên hạ giới ca hát thiên hậu thịnh hạ lao sư nàng bây giờ đã là chúng ta thiên ngoại thiên giới cờ nghệ nhân khi lưu dung theo tần sở yên giới thiệu hướng lên trời sau giữa hè nhìn lại lúc chật cảm thấy trước mắt chính là sáng lên không hắn bởi vì cái này nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác quả thực là quá dễ chịu nàng ưu nhã bên trong để lộ ra thâm trầm tài trí đẹp t i ê n tính mà thâm thúy phảng phất như nói một loại không thể giải thích bị lực không màng danh lợi lại thong dong nàng cười một tiếng một cái nhăn mày đều tràn đầy tự tin cùng ưu nhã dung nhan của nàng liền như là một bức tinh mỹ bức tranh mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra tinh xảo cùng cao nhã lưu d u n g bất tranh khí phát hiện chung với nhan giá trị không sợ t u ổ i tắc hắn đúng loại này y ê u nhã đến cực hạn thuần muốn hệ mỹ nữ căn bản là không cách nào kháng cự giờ khác này hắn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc kỳ thực nội tâm đã điên cuồng giống to song qua bê lao tử giống như yêu đương lúc này giữa hẹ chủ động hướng lưu d u n g r u ô i ra trắng n o ã n như tuyết tiêm tiêm ngọc thủ lưu tiên sinh người tốt ta là giữa hè rất cao hứng gia nhập quý công ty về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn thấy đối phương chủ động vừa tay lưu dũng cũng mau đem tay nên、đón. dự a ở giữa hè đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm một chút liền chạm đến là thôi loại này vừa chạm liền tách ra xã giao lễ nghi lộ ra hắn mười phần thân sĩ lưu dũng đều không nghĩ tới vẹn vẹn cái này một cái nhỏ bé cử động liền để giữa hè đối với hắn giác quan ấn tượng đột nhiên cất cao một mạng lớn thành thục hỗn trọng hiểu lễ phép biết t i ế n thối đây chính là giữa hè đúng lưu dũng cái đầu tiên đánh giá bất quá nàng ý tưởng này nếu để cho tư không không biết tuyệt đối sẽ cười đến dụng rằng những người này sợ là đều chưa thấy qua lưu dũng cái này con bê đồ chơi là thế nào tha mài hạ lan cái này nếu để cho giữa hè nhìn thấy nàng tuyệt đối sẽ không cho lưu dũng cái này đánh、giá. thịnh hạ lao sư không cần khách khí về sau mọi người chính là người một nhà tuyệt đối không được cùng ta khách khí như vậy ngài nếu như có ý nghĩ gì cùng yêu cầu có thể tùy thời cùng công ty sách chỉ cần là dùng tiền có thể làm được sự t ì n h công ty đều sẽ tận hết sức lực giúp ngươi đi giải quyết nếu như nếu là có dùng tiền đều không làm được sự t ì n h ngươi liền nói với ta ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngài giải quyết dù sao tóm lại một câu về sau sự t ì n h của ngươi chính là sự t ì n h của ta không đúng sự t ì n h của ngươi chính là chuyện của công ty mọi người có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ lưu dũng lời nói này nói xong đừng nói giữa hèn mộng ngay cả một bên tần sở yên đều mộng mà lại liền ngay cả bị mấy cái nương môn nhi phái ra đến lưu dũng bên người lắc lư đến lắc lư đi tìm hiểu tin tức đái nhạc nhạc đều mộng chơi ạ cái này nhỏ lưu tiên sinh lại nói cũng quá rõ ràng đi hắn sẽ không phải là ai nha cái này không kéo đó sao ta đều có thể là mẹ hắn giữa hè một bên ngượng ngùng cười một bên tại điên quần ã o bổ lấy ai tần sở yên thì là yên lặng thở dài một hơi đồng thời tại thẩm nghị trong lòng ta liền đoán được sẽ là như thế này cái này cặn bã nam lão bản lại làm sao lại bỏ qua vị này phong hoa tuyệt đại giới ca hát thiên hậu đâu song chuyện này nếu là ngồi vững hắn mấy cái kia bối cảnh thâm hậu phu nhân còn không phải ta đây người tiến cử cho tay sẽ đi mà đái nhạc nhạc ý nghĩ càng trực tiếp cái này mẹ nhà hắn là mấy cái ý tự à, lão lưu sẽ không là coi trọng vị này n ã i n ã i đi thế nhưng là đây cũng quá mẹ nó không hợp thói thường đi mẹ ta đều là nghe nàng ca lớn lên cái này cái này cái này cái này, cái này ta dựa vào không được ta phải trở về cáo trạng đi dẫn đầu đánh vỡ không khí lung túng vẫn là giữa hè dù sao nàng tốt đẹp giáo dưỡng tại kia bày biện đâu chỉ gặp nàng khẽ vớt cằm nói lưu tiên sinh tuyệt đối không được dạng này dạng ta chẳng qua là một cái lôi thời ca sĩ mà thôi có thể bị quý công ty từ tuyết tàng trạng thái bên trong giải cứu r a liền đã vạn phần vinh hạnh nơi nào còn dám đưa yêu cầu ta số tuổi này cũng không dám hy vọng xa v ờ i công ty lại dốc hết sức lực đi tuyên truyền một là đối với ta như vậy một cái l ô i thời nhiều năm ca sĩ căn bản cũng không có tất yếu lại có chính là ta từng chịu qua rất nghiêm trọng tổn thương mặc dù bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng muốn ta còn giống như kiểu trước đây m ệ t m ỏ i làm việc thân thể ta bên trên khẳng định là có chút không chịu được nổi cho nên cho dù là công ty cố ý để ta là đỏ ta chỉ sợ cũng không chịu nổi trách lớn bất quá lưu tòng ngươi yên tâm chỉ cần công ty tin tưởng ta coi như ta đã không còn trực tiếp giá trị buôn bán nhưng ta cũng có thể bằng vào chuyên nghiệp của ta năng lực là công ty tận khả năng nhiều bồi dưỡng người mới giữa hệ những lời này nói kia là tương đương đúng chỗ nàng đem mình số tuổi lớn thân thể không tốt hiện tại đã vô d ụ c vô cầu trạng thái tất cả đều hiện chuyển nói cho lưu dũng nghe nói ý không cần nói cũng biết đó chính là ngươi cái này heo con tử liền đừng nhớ thương ta viên này lão bạch đồ ăn chương 631, hợp mưu hợp sức hội quý bà chương 631, trăm b ư ơ hợp sức hội quý bà giữa hệ cảm thấy mình mặc dù nói có chút h i ệ chuyện nhưng là nhỏ lưu tiên sinh chỉ cần không ngốc nên có thể rõ ràng chính mình nói là ý gì nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài một trận bừng tỉnh đại nộ sau lại đột nhiên nói ai nha ta đi thịnh hạ lao sư ngươi nhìn ta trí nhớ này ngài thân thể không tốt chuyện này tần tổng trước đó đề cập với ta đợi miệng ta cái này một bận rộn liền cho q u ê n b é n nếu không phải ngài vừa lại nhất lên ta đến hiện còn nghĩ không ra đâu thịnh hạ lao sư ngài yên tâm chuyện này bao tại trên người ta chỉ cần ngài tin được ta ta cam đoan để thân thể của ngươi khôi phục lại trạng thái đình phong tuyệt đối không thể so mấy cái này trẻ tuổi tiểu nha đầu kém lưu dũng đang khi nói chuyện còn dùng tay chỉ chỉ đã chạy trở về cáo trạng đ á y nhạc nhạc giờ k h ắ c này giữa h ẹ cảm thấy lưu dũng trước đó trong lòng nàng tạo dựng lên một chút kia độ thiện cảm nháy mắt hóa thành hư không cũng mà còn có thẳng đến số âm xu thế nàng là thật không nghĩ tới ông chủ này tính cách lại có thể phân liệt nhanh như vậy một giây trước còn nho nhã lễ độ một giây sau liền hận không thể muốn nuốt x u ố n g mình cũng may khéo léo lý tư tư sớm đã phát giác bên này bầu không khí không đúng trực tiếp mang theo một nhóm mới nhập chức nhân viên tới thống nhất cho lưu dũng mời rượu thuận tiện một ánh mắt để tần sở yên trước tiên đem đem giữa hẹ cho mang、đi. một mực đưa mắt nhìn tần sở yên mang giữa hè rời đi lưu dũng mới lần nữa bưng chén rượu lên cùng lý tư tư mang tới những n à y mới nhập chức các công nhân viên lần lượt chạm g ố c một phen động viên sau mọi người cộng đồng tạ ly trong lúc nhất thời bọn hắn đầu này càng đem biến hội bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao chiều lại nói một bên khác đương vượng tiên vũ tư không không phương hoa cùng miêu nhược vân mấy người các nàng nghe tới đái nhạc nhạc trở về báo cáo sau tất cả đều mắt trợt tròn các nàng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhỏ biết độc tử lại đúng giữa hè cảm thấy hứng thú cái này thật mẹ nó sợ không phải tẹt đỉ thành tinh đi h u y ê n huyên ở một bên mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn nói l ầ m b ầ m hốt đản ca ca là không phải đầu góc nước vào trong nhà nhiều như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ hắn đều hiếm có không đến đâu cái này thế nào lại coi trọng một cái đại di đâu ta cũng thật sự là say ngươi quản ai kêu đại di đâu thư không không không cao hứng đỗi h u y ê n huyên một câu không đợi h u y ê n huyên phản bác nhạc nhạc ở một bên bất mãn nói tiếp vậy ngươi nói không gọi đại di gọi cái gì m u ố n ta nói h u y ê n huyên, huyên tỷ gọi giữa hè đại di đều là k h á c khí mẹ ta từng theo ta rảnh rỗi gằm hồi nhỏ nói qua nàng chính là nghe thịnh hạ lao sư bài hát lớn lên cho nên chúng ta mấy cái nhỏ như vậy số tư không không nghe tới đái nhạc nhạc nói như thế lựa đằng một chút liền đi lên nàng có chút không phục mà hỏi mẹ ngươi đều bao nhiêu tuổi làm sao lại là nghe giữa hẻ ca lớn lên mẹ ta hẳn là còn không có ngươi lớn đâu、Phốc. bên cạnh một mực không nói gì phượng thiên vũ một ngụm rượu phun ra ngoài sau đó cười nước mắt đều đi ra t h ở không ra hơi nhi mà hỏi không không thì a ngươi dám nói ngươi không phải nghe giữa hẻ ca lớn lên không phải ta liền dám nói sao đi chúng người đưa mắt nhìn nhau nhao nghi hoặc nhìn tư không không đúng nàng biểu thị hoài nghi theo lý mà nói không nên nhà nghe nói giữa hệ năm đó xuất đạo tức đình phong kia là lửa lượt lớn giang nam bắc tồn tại từ ba trăm tuổi lão đầu nhi cho tới bi bô tập nói hài đồng liền không có chưa từng nghe qua nàng ca thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình tư không không bật cường nói không dùng nhìn ta như vậy ta nói không phải cũng không phải là bởi vì giữa hệ ca hát nổi danh thời điểm ta đã lớn lên phốc phốc phốc lần này là bầy phun nay một đám n ư ơ n g môn nhi rốt cuộc chịu không được tập thể cười lên ha h a các nàng biết đây là tư không không cuối cùng q u ậ t cường thà rằng thừa nhận mình không thể so giữa hệ bàn nhỏ tuổi cũng phải đem mặt múi của mình giữ được tư không, không thấy mọi người cười n g a tới n g a lui cho dù lại có vương bá chi khí lúc này cũng là lúng túng không thôi thế là quả quyết c h u y ể n di lực chú ý đem mục tiêu đến đái nhạc nhạc trên thân làm bộ một mặt nghiêm túc hỏi nhạc nhạc ngươi đừng cười ta hỏi ngươi mụ mụ ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi đái nhạc nhạc mặt lập tức liền sụt xuống cái này quỷ tinh quỷ số không nha đầu trong lòng cái kia còn không biết tư không không hỏi cái này cái này ý gì thế là không tình nguyện lại lo lắng nói kỳ thật mẹ ta sinh ta lúc giấu báo tuổi tác khi đó nàng vẫn chưa tới bảy mươi vì có thể hợp pháp sinh hạ ta tìm người đem số tuổi làm lớn hai tuổi ta năm nay mới ba mươi lăm chính các ngươi coi như nàng bao lớn đi phượng thiên vũ hơi suy nghĩ một hồi liền kinh ngạc nói thật không nghĩ tới mụ mụ ngươi số tuổi còn không có ta lớn đâu ta vậy mà c ũ n g như ngươi loại này tiểu bất điểm nhi tại một cái cái máng kiếm cơm thật sự là bi ai nha mà ở trước mặt những người này xưa nay không nhiều lời nhiều lời lũ l ũ cũng đột nhiên cảm thán nói một câu so ta tuổi cũng nhỏ vậy ngươi mẹ cùng cha ngươi hai người bọn họ hiện tại là cái gì tình huống tư không không do, do dự o d dự rốt cuộc hỏi ra nàng muốn hỏi nhất vấn đề đều không đợi đái nhạc nhạc trả lời một bên phan lệ tuyết nói tiếp đi không không tỉ ngươi liền đừng hỏi nhạc nhạc khoảng thời gian này đều sắp bị chuyện này cho xấu chết cái gì cái tình huống ở đây các nữ nhân có một cái tính một cái liền ngay cả lũ lũ đều không ngoại lệ bắt quái chi hỏa nháy mắt cháy hương hực cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía tiểu tuyết tiểu tuyết liếc mắt nhìn đáy nhạc nhạc gặp nàng khẽ gật đầu sau mới mở miệng nói nhạc nhạc mẹ của nàng cùng mấy người các ngươi niên kỷ tương tự mới hơn một trăm tuổi đều đã cùng với nàng cha ly hôn thật nhiều năm các ngươi nhìn thấy nhạc nhạc tướng mạo liền có thể nghĩ đến mẹ của nàng d á n g dấp cũng không kém nơi nào đi nghĩ như vậy liền đúng ta xem qua nhạc nhạc điện thoại bên trên ảnh chụp mẹ của nàng hình dạng so sánh nhạc nhạc có thể nói là có chi tội mà không bằng hơn nữa còn muốn、so nhạc nhạc đầy chính yếu nhất chính là nàng mụ mụ còn có một cỗ tự nhiên mà thành m ị tình lời nói nói đến chỗ này phan lệ tuyết còn quay đầu trộm liếc một cái lưu dũng vị trí sau đó tiếp tục nói hẳn là dung ca thích cái chủng loại kia loại hình tư lúc này ngang ngược xen vào nói dựa vào cái kia vương bắt độc tử là cái mẫu l i ề n thích còn điểm cái dám loại hình đoạn huyên nghe vậy không vui lòng mở miệng phản bác ai nói ca ca ta liền thích ta dạng này nhục cảm không tin ngươi hỏi một chút đại tỷ đầu phượng tiên vũ không có phản ứng hai nàng cãi nhau mà là nhìn về phía tiểu tuyết nói ngươi nói tiếp trước đó hai ta nói chuyện p h i m lúc nhạc nhạc liền từng nói với ta mẹ của nàng sự tình dứt bỏ a di không đúng là dứt bỏ mẹ của nàng dáng người tướng mạo những chuyện này trước không đề cập tới nhạc nhạc nói nàng mẹ là một cái tương đối hướng tới hậu đại sinh hoạt người mà dung ca vừa vặn lại là một cái tiêu tiền như nước siêu cấp hào phó người n g hiện tại nhạc nhạc lo lắng nhất liền là chuyện này nhi bởi vì mẹ của nàng hai ngày này liền muốn đi qua nhìn nhạc nhạc khả năng còn muốn ở chỗ này ở một hồi hiện tại nhạc nhạc sợ nhất chính là nàng mẹ cùng dung ca gặp mặt theo lại nói của nàng hai người này đều không phải cái gì tốt bánh vạn nhất thiên lôi câu địa h ỏ a hai người cả cùng nhau đi việc vui coi như lớn Đái n h ạ g n h ạ hợp t h ờ i t i ế p n h ậ n tiểu t u y ế t nói nói từ khi mẹ ta cùng ta cha ly h ô n sau nàng liền tin phụng một cái đạo lý ai có cũng không bằng mình có cho nên nếu như nàng biết dung ca cái này thân ra hay là nàng biết dung ca bên người còn có nhiều như vậy vị tỷ tỷ nàng tuyệt đối sẽ liều lĩnh đi lên nào lấy nàng cái kia đẳng cấp bình thường là căn bản không có cơ hội tiếp xúc cao như vậy cấp độ nhân vật cho nên một khi có cơ hội ta nghĩ ta mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua mà lại liền nàng những cái kia xinh đẹp tiểu thủ đoạn ta là thật sợ dung ca gánh không được vạn nhất mẹ ta cùng dung ca hai nàng thật nhìn v ừ ý nhi khả năng đúng các ngươi đến nói ngược lại không có gì ảnh hưởng nhiều nhất chính là lúc ăn cơm nhiều một đôi đua sự tình lại không phải nuôi không nổi nàng nhưng khó xử nhất chính là ta cái này khi cô nương để ta về sau nên như thế nào đối mặt tất cả nhận biết ta người này cái này còn không đơn giản tư không không một câu thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhưng gặp nàng một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ không nhanh không chậm nói ta là nghĩ như vậy ngươi cùng tiểu tuyết số tuổi quả thật có chút nhỏ thật không thích hợp cùng chúng ta những người này góp hợp lại cùng nhau hai n g ư ờ i đừng hiểu l ầ m a ta cũng không phải nói ngươi hai không xứng ngược lại là cảm thấy dạng này h ủ khuất hai ngươi lại nói hai ngươi còn trẻ như vậy còn có b ò lớn thời gian có thể đi tiêu xài không đáng tại lưu d g n g cái này khỏa lệnh cái cổ trên cây treo cổ tả hữu hai ngươi hiện tại cũng không có bị tên xuất sinh kia hô hô qua liền sông tiểu dung hiếm có hai ngươi cố này k ỉ n h ta nhìn không bằng hai ngươi liền nhận hắn làm cha nuôi được một khi cái này quan hệ n g ồ i vững vậy ngươi hai t ử ở bên trong lấy được chỗ tốt quả thực không nên quá nhiều như thế lớn gia nghiệp nhiều như vậy có thực lực mẹ b ô i ta cam đoan hai ngươi về sau có thể tại chúng ta trong nước nằm ngang cánh tay đi mới một nhóm đời thứ hai vòng tròn bên trong hai ngươi chính là lão đại không có cái thứ hai chính yếu nhất chính là ngươi rốt cuộc không cần lo lắng mẹ ngươi với ai vấn、đề. hai vị công chúa điện hạ không bằng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đề nghị của ta không cân nhắc bằng cái gì nha tiểu tuyết cùng nhạc nhạc cơ hội là trang miệng một lời nói ra ý kiến của mình p h a n lệ tuyết một câu không cân nhắc trực tiếp liền phủ định tư không không đề nghị mà đái nhạc nhạc thì là tiếp tục nói bằng cái gì nha ngươi bằng cái gì lại để hai ta rời khỏi à nhìn ta hai số tuổi nhỏ liền bắt đầu ước hiếp người đúng không hai ta cùng dũng ca cùng một chỗ thời điểm trong hội này còn không có ngươi cái gì vậy đâu ngươi bây giờ lại muốn đảo khách thành chủ đem hai ta đá ra vòng tròn sau đó còn muốn làm ta mẹ nuôi ta coi như không thèm đếm sửa mắt không nên đem mẹ ta kéo vào được ta cũng tuyệt không nhận dung ca chăn nuôi cho nên ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi mắt thấy bầu không khí có chút không đúng tiểu nha đầu trong n ô n ngữ mùi thuốc súng nhi càng ngày càng đậm phượng thiên vũ kịp thời mở miệng đánh gây đáy nhạc nhạc nói tốt tốt đều ngậm miệng lại từng cái lớn không có bản in cả trang báo nhỏ không có tiểu tử chuyện tốt gì à đêm nay nhiều người như vậy có phải là đều muốn để ngoại nhân chế dê đáy nhạc nhạc thấy p ư ợ n g thiên vũ kia âm trầm biểu lộ trong lúc nhất thời cũng không dám làm lần nữa trang diện lập tức liền yên tĩnh trở lại tất cả lúc này một mực rời rạc tại vòng tròn biên giới từ đầu đến cuối không có tồn tại gì cảm giác hoa nhan khanh yêu ớt mở miệng nói muốn ta nói nhạc nhạc cái này bối rối kỳ thật rất dễ giải quyết Chương nước nhiều nói 632, đều là một ắ mắt. t chương nước nhiều nói 632, đều là m viên đá dây lên ngàn cơn sóng tại cái này không khí ngột ngạt hạ hoa nhan khanh câu nói này quả nhiên thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người nàng hơi có chút xấu hổ dù sao nàng trong hội này tồn tại cảm là thấp nhất cùng nó nói là lưu d i n g tìm nàng chẳng bằng nói nàng là chủ động cứng rắn đụng lên đến thấy chúng tỉ môi đều nhìn lấy mình hoa nhan khanh k h ẽ mỉm cười nói kỳ thật giải quyết nhạc nhạc mụ mụ chuyện này rất đơn giản chỉ cần c h u y ể n di lực chú ý của nàng liền có thể vừa rồi nhạc nhạc không phải cũng nói sao mẹ của nàng sở dĩ tầm mắt không phải như vậy khoáng đạt truy cứu nguyên nhân bất quá là thiếu khuyết một cái cấp độ hơi cao một chút bình đài mà thôi mà trợ giúp nhạc nhạc mụ mụ tạo dựng một cái cấp cao bình đài đối với các vị tỷ tỷ đến nói hẳn là dễ như chở bàn tay lấy ta tại xem ra muốn phải giải quyết nhạc nhạc loại này bối rối chỉ cần để mẹ của nàng nhiều tiếp xúc một chút loại này cấp cao cục ta muốn bằng vào nhạc, nhạc mụ mụ giá người hình dạng cùng thủ đoạn chỉ cần nhạc nhạc không phản đối nàng muốn thành công quá trớn vẫn là rất dễ dàng một chuyện thực tế không được liền đi ta thanh hình nhã c h ú c dù sao ta hộ khách quản lý đã có không ít thành công lên b ở tiền lệ nhạc nhạc nghe nói hoa n h à n khanh đề nghị mừng lớn nói ta không phản đối ta không phản đối chỉ cần không phải dũng ca nàng tìm ai ta đều không phản đối miêu nhược vân cũng là nhãn tình sáng lên gật đầu đáp ta cảm thấy biện pháp này phi thường tốt bởi vì lý tư tư chính là một cái tươi sống ví dụ nếu như nàng không phải tại chúng ta sòng bạc phòng khách quý làm việc căn bản liền sẽ không gặp được tiểu dũng nếu như nàng không có gặp được tiểu dũng lại làm sao lại có thành tựu của ngày hôm nay cho nên tựa như hoa Tổng nói như vậy. chúng ta chỉ cần cho nàng dựng một cái cấp cao bình đại là đủ giải quyết nhạc nhạc mẹ của nàng vấn đề dạng này liền tránh tương lai rất nhiều xấu hổ đúng nhạc nhạc cũng tốt đối với mọi người cũng được đều là trăm điều lợi mà không một điều hại đái nhạc nhạc tận quét trên mặt vẻ c h ắ n nản cao hứng bừng bừng kéo lại hoa nhan khanh cánh tay lay động nói hoa t ỷ t ỷ vẫn là n g ư ờ i đáng t i n nhất không giống có ít người máu lạnh như vậy vô tình đang khi nói chuyện đái nhạc nhạc đem đầu tiến đến hoa nhan khanh bên thai nhẹ giọng nói nhỏ hoa tỉ dũng ta hắn nhất nghe lời của ta chỉ cần ngươi gật đầu ta liền ra mặt thay ngươi cùng ca ca hẹn cái thời gian để ngươi hai mau chóng đem nên làm sự tình xử lý đừng quản về sau như thế nào trước hết để cho dung ca đem ngươi cái này hố chiếm được ngươi không nhìn nhiều người như vậy đều trông mong chờ lấy dung ca thế này ta nếu là không giúp ngươi chính ngươi lại không chủ động ngươi đến x ế p tới khi năm mã người đi hoa nhan k h e n kém chút không có bị cái này tiểu nha đầu nói chết lời nàng dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại đái nhạc nhạc trán bên trên hung hăng đâm một chút ra vẻ tức giận nói tuổi còn nhỏ không học tốt cả ngày lại suy nghĩ chuyện a i môn tà đạo chúng ta đại nhân có đại nhân một bộ xử sự phát tắc chuyện này liền không cần ngươi quan tâm ngươi vẫn là trước giải quyết mụ mụ ngươi vấn đề đi ở một bên cùng phượng thiên vũ uống rượu tư không không có chút bất đắc dị nói ai cuối cùng vẫn là lớn tuổi bắt đầu bị người trẻ tuổi xem thường phượng thiên vũ không để ý đến tư không không lời này gốc dạ n g mà là hỏi ngược lại giữa h ẹ chuyện này n g ư ờ i thấy thế nào ta thấy thế nào ta còn có thể thấy thế nào ta chỉ có thể không nói một lời ngồi chỗ ấy nhìn thôi quản cũng quản không được nói cũng nói không nghe đánh còn không đánh lại cùng hắn đều đã là trên một sợi thừng châu chấu không cắn răng hàm nhận còn có thể làm thế nào mà lại muốn nói chuyện này nhất không quyền lên tiếng chính là ta giữa hẹ mới lớn hơn ta bao nhiêu à tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mười mấy tuổi ta nhớ được năm đó nàng xuất đạo lúc ấy ta đều hơn hai mươi cái này n h ó á n một cái khoảng hơn trăm năm liền đi qua ai có thể nghĩ tới lao lao còn đưa tại một cái thằng nhóc con trên tay muốn ta tư không không chinh chiến cả đời thật vất vả tìm cái nam nhân còn mẹ hắn là cùng hưởng ai nói nhiều đều là nước mắt ai phượng thiên vũ cũng đi theo thở dài một cái rồi nói ra ngươi nói những cái kia nói nhảm có cái gì dùng đây hết thệ còn không đều là ngươi tự tìm bất quá mặc kệ thế nào nói tiểu dũng vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi ngươi lấy thân báo đáp nhưng cũng nói được cùng ngươi so ra ta mới là cái kia xui xẻo nhất có được hay không ta cái này nói ra mới là nước mắt đâu tính vẫn là nói một chút giữa hè chuyện này đi ta cảm thấy chúng ta không thể còn như vậy luông triệu tiểu dũng tựa như vừa rồi nhạc nhạc mẹ của nàng sự kiện kia tuyệt đối là chúng ta lo sợ không đâu muốn ta nói chuyện này xử lý căn bản cũng không cần phức tạp như vậy trực tiếp nói cho tiểu dũng loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể lấy đụng vào liền xong nhiều đơn giản tiểu dũng đại đa số thời điểm vẫn là rất nghe khuyên cho nên tại vấn đề mấu chốt bên trên chúng ta không thể một mực c h i ệ u theo hắn phí công phí sức không nói còn lộ ra chúng ta những người này đặc biệt hèn mọn ngược lại để hắn trở nên không chút kiếm kỵ ngươi không có phát hiện tiểu dũng hiện tại càng ngày càng phơi mặt sao trước kia nhiều ít còn có thể có chút cố kỵ hiện tại lại đảo ngược sinh lệnh không kỵ già trẻ ăn sạch còn tiếp tục như vậy ta liền thật thành trong vòng t r ò c ư ờ i tư không không như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó tiến đến phượng thiên vũ bên thai nhỏ giọng nói nếu không ta tìm người đem giữa h ẹ cho nói xong nàng làm một cái dùng tay cắt cổ động tác phượng thiên vũ im lặng trận nhìn tư không không một cái nói ngươi không gả cho ta ca khi ta tẩu tử thật sự là đáng tiếc long vật vi tam pháo còn có ngươi các ngươi những n à y khắp não toàn cơ nhục người gặp được vấn đề giải quyết vấn đề thủ đoạn quả thực quá thống nhất trừ diệt khẩu liền nghị không ra biện pháp khác đến từ không không hai tay một đ á m nói cái k i a có thể làm thế nào liền ta cái này bạo tính tình người còn có thể trông cậy vào ta cùng tiểu dũng vẻ mặt ôn hòa tốt dễ thương lượng à. nếu ta muốn mở miệng cùng hắn nói chuyện này ngươi tin hay không không vượt qua được ba câu hai ta liền có thể đánh lên đến lúc đó không phải hắn bị đánh chính là ta bị đánh dù sao không thể cùng bình giải quyết chính là phượng tiên vũ cuối cùng vẫn là bất đắc di lắc đầu nói ai nha được rồi lực rồi bình thường từng cái la lối o n sòm đều có thể nhịp kết quả vừa đến thời khắc mấu chốt cái gì cũng không phải chỉ các ngươi cũng không bằng chỉ kia hai cái tiểu nha đầu có tác dụng lúc này một bên khác lưu d u n g đã trà trộn tại thập tam thái bảo cùng tam pháo bọn hắn sau tìm đến đám h i n h đệ này vòng tròn bên trong một đám tối h đàn ông sen lẫn mấy cái bưu hãn nương môn nhi hô hô ha ha huống gọi là một cái vui vẻ lưu d u n g cái này làm lão bản bản thân liền không có cái gì giá đỡ đặc biệt dễ dàng cùng các h i n h đệ hòa mình đều nói trượng nghĩa nhiều nhất giết cho bối những này bí ẩn tại dân gian l ù n có anh hùng đại đa số đều là tính tình thật người khi bọn hắn nhìn thấy vị này trẻ tuổi lão bản có thể vén tay hao dưới chân còn dẫm lên băng ghế cùng bọn hắn cùng một chô đúng bình uống bia thời điểm liền đã bị phần khí độ này khuất phục tại không có đạt được bất luận cái gì hứa hẹn tình huống dưới liền đã ở trong lòng ám hạ quyết định đi theo vị lao bản này về phần người tiến cử trong miệng đối bọn hắn hứa hẹn cái chủng loại kia tại tương lai có khả năng sẽ trở thành siêu cấp cao thủ cơ hội đối với bọn hắn đám này lùn có anh hùng đến nói ý nghĩa đã không lớn vũ khí nóng t i ê n hạ cá nhân thực lực lại vũ dũng thì phải làm thế nào đây còn không phải cảnh giới lại cao cũng sợ dao phay vo công cho dù tốt một thương như thường quận tuy nói chạm ra đa chỗ cái này tọa sơn phong là chung quanh cái này một mảnh trên núi tối cao một tọa sơn phong nhưng tình huống thực tế là cái này tọa sơn phong độ cao so với mặt biển cũng không cao trở thành đệ nhất phong cũng bất quá là người lùn bên trong nổ đại cá nhi mà thôi cho nên khi tam pháo ấp búng xẹp bụng đem ngụy trường không thật vất vả mang trở về thời điểm lưu dũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền lấy tam pháo hiện tại cái này tố chất thân thể có một người bên trên cái này tọa sơn căn bản cũng không gọi một chuyện coi như từ trong rừng đi nhiều nhất hai mươi phút liền có thể chạy một cái đơn lội nhưng hôm nay hắn lại là dùng gần một giờ mới đem người mang về ngay tại lưu dung cương muốn mở miệng hỏi tam pháo vì sao chậm như vậy mới trở về lúc tam pháo lại nói cho trước lao đại lao tiểu tử này chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa trên đường trở về hô hấp đều đã ngừng qua hai lần ta sở dĩ về đến như vậy chậm thuần túy là đều chậm trễ tại trên đường nếu không phải vì cứu hắn ta sớm liền trở lại ngươi trước đó không phải còn nói hắn khả năng không có đại sự gì gì không cái này thế nào điều cái mông nhi công phu hắn lại sinh mệnh hấp hối nữa nha tam pháo có chút t r ộ t dạ nói ai biết được ta cũng không nghĩ tới hắn thương nặng như vậy nhìn bề ngoài cũng không có đại sự gì nhi à lưu dũng lúc này đã dùng thần thức đem ngụy trường không dò xét một lần không khỏi cười khổ nói ngươi mò đ ỡ ngược lại đi t a m ca lao tiểu tử này xương ngực đều để ngươi đánh nát còn gọi không có đại sự gì chút đấy đi đường tại đây ảnh hưởng mọi người muốn ăn ngươi trước tiên đem hắn chỉnh hậu viện nhi đi ta sau đó liền đến lúc này long vân phi bưu lại tại lưu dũng bên thai nói nhỏ ngươi muốn đem hắn cứu sống sẽ không có chuyện gì đi lao hạ nhà đều bị ta ngay cả ổ đầu còn có thể có chuyện gì chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào hắn vì hạ ra báo thủ vậy ngươi liền càng không dùng phản ứng hắn cùng nó lãng phí một cái quả ở trên người hắn còn không bằng cho ta đâu vừa vặn đường yên hai ngày này trên thân thể có chút không chịu được nổi ta suy nghĩ long vân phi nói không đợi nói xong đâu trực tiếp liền bị lưu dũng cho đôi trở về ngươi mẹ nó có bao xa cút cho ta bao xa nếu như lại cùng ta bức bức những thứ vô dụng này ta liền nói cho tư không không đám người kia ngươi mắng các nàng là phế phẩm sự tình Thao, thật ta Bất ta tinh tiểu t chó nha, như hại, không khuyên người vẫn là phải chú hoặc, sao. lao tinh mã lao hoạt, lao ngươi ngươi nó còn ngươi vẫn nói ngươi được đi, lợi là là bức mặc đều xem mẹ mã kệ quá ý, khi lưu dung theo tam pháo đi tới hậu viện nhìn thấy cải tạo đổi mới hoàn toàn ao suối nước nóng lúc không khỏi hai mắt tỏa sáng hiện như hậu viện ao suối nước nóng là triệt để đại biến dạng trước kia lộ thiên ao lớn chỉ lưu lại một nửa còn lại bộ phận bị chia cắt thành mấy cái tạo hình khác nhau tinh mỹ ao nhỏ trước kia ao suối nước nóng chính là dùng thô mỏ lớn thanh thạch l ỗ i ra cải tạo sau ao suối nước nóng tại vốn có thô mỏ trên tảng đá lớn lại tăng thêm càng nhiều mượt mà nhỏ đ á cội trải qua một lần nữa xây trúc làm cho cả lộ thiên ao suối nước nóng tại thị giác bên trên cho người ta một loại càng thêm tảng đá phòng đã bị triệt để dỡ bỏ Hiện trong ạ sáu trăm ba mươi ba lão hổ không phát huy ngươi thật coi ta là con mèo bệnh a sáu t n g m ba mươi ba lão hổ không phát huy ngươi thật coi ta là con mèo bệnh a tam pháo liền tùy tiện như vậy đem ngụy trường không nhét vào ao suối nước nóng bên ngoài trên đồng cỏ đồng dạng dùng một bộ đáng tiếc ngự khí đúng lưu dũng nói lão đại liền phế vật này ngươi có cứu hay không hắn còn có cái gì ý nghĩa sao tiết kiệm đến cái kia quả nhưng chính là một cái mạng à, nếu là đưa cho bên ngoài mới tìm đến những h u y n h đệ kia cái nào không được cảm ơn đã đi theo ngươi đi tam ca đem người vô duyên vô cớ đánh thành trọng thương chuyện này bản thân liền là ngươi không đúng ngươi còn ở nơi nào dậy vò khốn khổ cái gì à. lại nói người ta một m à tiếp lại mà ba tới tìm ta khẳng định là có chuyện gì, ta liền xem như vì hiếu kỳ muốn biết hắn tìm ta làm gì cũng phải muốn đem hắn cứu sống mới biết được đi không có chuyện ngươi không dùng thay ta đau làm quả người là ngươi đánh cứu hắn viên này quả tính ngươi ra lúc đầu ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về là hẳn là có ban thưởng hiện tại vừa vặn liền không cần Tam pháo. lưu dũng cuối cùng vẫn là hướng về người một nhà cân nhắc liên tục sau vẫn là đem một viên quả bóp nát sau đó chỉ là tích một chút nước canh tiến vào ngụy trưởng không miệng bên trong tạm thời c h ỉ cam đoan hắn không có nguy hiểm tính mạng liền có thể còn lại những cái kia thịt quả đều ném cho như là nhị cắp đồng dạng chờ đợi ở bên người tam pháo lưu dũng vốn cho rằng tam pháo sẽ giống chư bát giới ăn nhân s â m quả như thế ngay cả nhai đều không nhai đem thịt quả nuốt xuống đi không n g ờ rằng gia hỏa này thế mà từ trong túi móc ra một cái túi b ị kín cẩn thận từng ly từng tý đem cái kia bị bóp hiếm nát quả đặt đi vào sau đó cực kỳ thận trọng tiếp thân sắp xếp、bọn. đúng này lưu dung có chút không hiểu ý gì a tam ca ngươi đây là ở trước mặt quất tam mặt đâu ngươi muốn đem cái này nát quả xem như tiêu bản sau đó để người khác biết cùng ta hôn chính là kết quả này thôi tam pháo liếc nhìn trên mặt đất nằm ngụy trường không thấy lao tiểu tử này khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục lại sau đó mới có hơi hưng phấn nói vật này quá mức tinh quý dù là chỉ có một ít thịt nát cũng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại ta không có ý tứ gì khác chỉ muốn đem cái này một túi nhỏ nát thịt quả lưu cho la hồng đến thử la hồng ai là la hồng bắt quái chi hỏa hừng hực giấy lên lưu dũng t ỏ mò tràn đầy nhìn xem tam pháo hỏi hhhh tam pháo có chút ngượng ngùng nói chính là vừa rồi tại bên ngoài cùng ngươi giấm dương uống địa cái cô nương kia cô nương lưu dũng nháy mắt một b ư ớ c vừa rồi cùng mình uống rượu đám người kia bên trong ngược lại là có mấy cái so hắn còn b i ê u h ắ n nương m g ô n nhi cũng không có chú ý còn có cô nương à. cùng mình giấm dương uống nữ nhân xác thực có một cái nhưng cô nương kia nhi thể trạng từ cảm giác so hắn đều tráng trên thân cơ bắp cũng nhìn thấy so hắn đều dám chắc lưu dũng có chút không xác định hỏi ngươi nói la hồng sẽ không phải là đúng chính là nàng Ra, cả người hắn lập tức có tinh thần. thoát á m mặt ly nguy h hiểm tính mạng ngụy trường không dễ rủi lấy đứng lên trước là hướng về phía lưu dung thật sâu bái sau đó mới lên tiếng trước đó lần kia đúng tiên sinh mạng phạm còn sinh ngài tha thứ lúc ấy là đều vì mình chủ đúng là thân bất do kỳ hiện nay ta đã khôi phục tự do thân không còn liên lụy bất luận cái gì lợi ích lần này sở dĩ đến đây quái dày tiên sinh thực tế là bởi vì tiên sinh tại võ đạo một đường k i n h động như gặp thiên nhân ngụy mẫu bất tài nguyện lấy đ ế n tàn thân thể ký huyết minh bái nhập tiên sinh m ô n hạ nhìn tiên sinh không bỏ lưu dũng nghe xong ngụy trường không nói cũng không cảm thấy thế nào dù sao thực lực của hắn tại cái này bày biện chỉ cần không ngốc không mù ai không muốn ôm chặt mình cái này đùi thế nhưng là tam pháo liền khác biệt hắn nhưng là biết ngụy trường không nói ra những lời này đại biểu cho cái gì tại bọn hắn tiên, tiên võ giả lĩnh vực này một người muốn thừa nhận một người khác ưu tú quả thực quá khó h u n g chi là loại này muốn ký huyết minh bái nhập đối phương môn hạ tình huống Quả thực l i ề nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình muốn bái nhập lao đại của chúng ta muốn hạ ngươi sau này trong hội này thanh danh coi như tam pháo nói không có tiếp tục nói hết bởi vì hắn biết ngụy trưởng không khẳng định sẽ minh bạch không sao ta đã là chết qua nhiều lần người những cái kia thế tục thanh danh với ta mà nói đã như mây bay ta hiện tại chỉ muốn theo đuổi nhân thể cực hạn cùng võ đạo cảnh giới trí cao v ề phần cái khác sẽ không lại cân nhắc nếu như có thể có cơ hội để ta chạm tới võ đạo cảnh giới trí cao ta tình nguyện sống ít đi một trăm năm cũng sẽ không t i ế c liệu dũng khẽ gật đầu sau đó chỉ vào ngụy trường không đúng tam pháo nói lao tam ngươi thấy không cái này kêu là truy cầu ngụy tiên sinh đều như thế lớn số tuổi còn đang vì võ đạo một đường cảnh giới trí cao mà cố gắng mà ngươi đây có thể nói đã là thiên hạ đ ỉ n h tiêm chiến lược tồn tại thế mà đến bây giờ đều không có minh bạch nhất lực hàng thập hội đạo lý vẫn như c ũ còn đang vì một chút hư danh c h ố liên lụy thật sự là mù ta đối với ngươi b ồ dưỡng tam pháo một m bức hắn chỉ bất quá hào tâm khuyên ngụy trường không vài câu cái này thế nào lại đem thoại để kéo trên người hắn nữa nha không phải lão đại ngươi loan b của ta ta không phải ý kia a không có chuyện vừa vặn ta có chút ý nghĩ chính dễ dàng mượn lần này thời cơ đến thực hiện về phần ngươi có phải hay không ý tứ kia không dùng cùng ta giải thích đến lúc đó nhìn ngươi thực tế biểu hiện là được không tiếp tục để ý một mặt m ộ n g bức tam pháo lưu dũng nhìn xem ngụy trường không phi thường chăm chú hỏi ngươi thật nguyện ý bái nhập môn hạ của ta đương nhiên ta không phải nói loại kia trên miệng mà là ở trước mặt tất cả mọi người có chính quy nghi thức nhập môn cái chủng ngụy t r ư ờ n g không không chút do dự nói đi ta biết hai ngày này ngươi trước h ả o h ả o dưỡng tương đi về phần bái nhập môn hạ của ta chuyện này ta tạm thời đáp ứng ngươi bất quá nghi thức nhập môn đến để nói sau dù sao thời gian quá vội vàng trong lúc nhất thời cũng không có càng nhiều chuẩn bị ngụy t r ư ờ n g không lần nữa túi đầu thi lễ nói không quan hệ đây là hẳn là nếu như tiên sinh có cần ta địa phương cứ mở miệng ngụy mỗi tất tận sức m ọ n Tốt, vậy chuyện này hôm nay trước hết đến nơi này chờ có mặt máy ta sẽ thông báo cho ngươi phía trước ta còn có rất nhiều khác nhân liền không đơn độc của ngươi nếu như ngụy tiên sinh không vội lời nói cũng có thể lưu lại uống hai chén Đã t i ê nguy s i n trương t không nói xong liền không còn lưu lại hắn càng thêm thận trọng chính là vì để tránh cho quấy nhiêu tiền viện khác nhân mà lựa chọn trực tiếp từ hậu viện leo tường xuống núi tam pháo có chút hầu nghi đi theo lưu dũng trở lại tiền viện hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt cảm thấy lưu dũng ra hỏa này muốn kiếm chuyện chưa chừng vẫn là một kiện hại người hích ta đại sự tiến sẽ tiếp tục trở lại tiền viện nhi lưu dũng đi thẳng tới nhà mình nương môn nhi một bàn này nhìn trước mắt cái này một vòng quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ một cô tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào nháy mắt sông lên đầu không đợi lưu dũng muốn thích ngồi ở a i bên người đâu liền bị nhạc nhạc cùng tiểu tuyết một trái một phải mang lấy cánh tay lôi đến hai nàng bên người đối mặt hai nhỏ con nhiệt tình lưu dũng nhạc gọi là một cái thấy răng không thấy con mắt một bộ trung niên gã bị ổi biểu lộ sôi nổi tại trên mặt nhìn chúng nữ nhao nhao đĩu môi đều cảm thấy lưu dũng bộ này sắc mặt quả thực là quá tiện dũng ca uống rượu dũng ca ăn thịt hai cái tiểu nha đầu một trái một phải ngươi một thanh ta một thanh đút lưu dũng bởi vì thủ pháp không đủ thành thạo đến mức c rượu cũng là v ậ y lầy người kết quả lưu dung chẳng n h ữ n g không tức giận ngược lại vui tươi hớn hở an ủi lên tiểu nhà đầu đến tư không không nhìn lưu dung cái này tiện hình dáng liền giận không chỗ phát tiết miệng bên trong lẩm bẩm nói lẩm bẩm hử cậu vật quá mẹ nó xong tiêu thế nào không không t h vì sao đột nhiên n ỉ vì sao đột nhiên nổi giận a liên tiếp tư không không phương hoa hỏi ngươi ngó ngó hắn vui cái kia tiện hình dáng giống hay không một cái lao s á t nhóm mấu chốt là cái này cậu vật q u á xong tiêu ta đã từng cũng uy quá hắn hắn liền không có ôn n h ú như vậy đối diện ta tiểu nha đầu làm vẩy nửa chén rượu ở trên người hắn đều vô sự n h ì ta không cẩn thận vẩy một giọt rượu ở trên người hắn kết quả cái này vương bắt đ ộ c t ử nói ta có bắt kín sần đ i ể m báo để ta chú ý điểm n h ì ta mẹ nó ngay cả bắt kín sần là ai cũng không biết đi đâu chú ý đi tiểu phương a nghe tỉ một lời khuyên ngươi còn trẻ tuyệt đối không được cầm cái này con bê quá coi là gì ngươi càng nung ô chiều hắn hắn càng không quan tâm ngươi ghi nhớ đi mãi mãi cũng là không chiếm được mới là tốt nhất phương hoa rõ ràng chính là xứng sở lập tức kịp phản ứng cười lạnh nói ha ha sau đó ta thành cái kia tốt nhất các ngươi lại đều bị được đến đúng không cách một vị phượng thiên vũ thấy tư không không lại bị đôi cười gọi là một cái vui vẻ nàng cố ý nâng chén cùng phương hoa tại tư không không trước mặt đụng một cái uống một hơi cạn sạch sau cùng cười to lên đúng tư không không thỏa thỏa thiếp mặt mở lớn một chút đều không nể mặt mũi bên này tiếng cười cũng gây nên lưu dũng chú ý hắn nhìn thấy trừ tư không không lôi kéo một gương mặt bên ngoài người khác đều cười thật vui vẻ thế là mặt mũi tràn đầy h ồ nghi hỏi tư không không người mẹ nó có phải là còn nói l a o tử nói xấu ẩn nhất nửa ngày tư không không rốt cục bộc phát nàng cũng không để ý hiện trường còn có nhiều như vậy ngoại nhân nhìn xem đứng dậy đi tới lư dung chơi bạc m ạ n g v ạ n một bên vặn còn vừa nghiến răng nghiến lợi nói lao hổ không phát u y ngươi thật coi ta là con mèo bệnh à nói ngươi sai không sai chương sáu trăm ba mươi b ố bị diễn lưu dũng chương sáu trăm ba mươi b ố bị diễn lưu dũng lưu dũng bị tư không không bóp gọi là một cái thảm nước mắt đều hơi kém không có chạy xuống đến đau chính là nhai răng n ế t miệng cả thân thể cứng nhắc ở nơi nào không dám nhúc nhích mảy may miệng bên trong không ngừng ai cầu xin tha thứ đại tỷ ta sai sai thật sai tư không không k h ô nhúc g nhích chút nào trên tay tiếp tục dùng sức nói ngươi mẹ nó sai chỗ nào cái kia đều sai thật vậy cái kia đều sai ta chuyện gì cũng từ từ ngươi trước tiên đem lòng tay ra được không không được ngươi hôm nay không nói rõ ràng ta liền không b u n g tay thấy tư không không chết sống không b u n g tay lưu dũng cũng tới kiên cường nhi hắn cắn răng ngạnh cái cái cổ nhi giả bộ kiên cường nói ngoả tạo tư không không ngươi đủ à ta đã đủ n ể mặt ngươi ngươi lại muốn không b u n g tay đừng trách ta không khách khí ta nhổ vào liền mẹ nó giống như ngươi khách khí với ta qua như không không tỉ ngươi liền tha dung ca đi ngươi nhìn hắn đau nước mắt đều mau xuống đây đá nhạc nhạc cùng tiểu tuyết ở một bên lo lắng h u ê n giờ phút này lên cơn giận dữ đã bên trên sảnh tư không không ai mặt mũi cũng không cho nàng ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn cái này hai tiểu n h a đầu chỉ là mặt không biểu tình nói hai ngươi lên cho ta một bên mát mẹ đi chuyện của người lớn tiểu hài nhi thiếu lấp vào bên này đùa giỡn rất nhanh liền gây nên toàn trường chú ý khi mọi người thấy lưu lão bản hiếm thấy kia một bộ quýnh giãn lúc lập tức liền cười vang mà lại long vân phi còn dẫn đầu thổi lên huýt sáo gọi là một cái văng r ộ i thấy mọi người cũng bắt đầu ồn ào tư không không cảm thấy mình cái này cho đùa đã mở không sai bị lắm v ố định liền sườn núi xuống lửa nàng đột nhiên nhìn thấy p ư ợ n g tiên vũ cho nàng phiêu tư không không dùng khỏe mắt quét nhìn thuận phượng thiên vũ ánh mắt liếc t r ộ n quá khứ nhìn thấy chính là cái kia giữa hè cũng tại mỉm cười nhìn bên này lập tức liền phản ứng lại đây là nữ đoàn lao đại muốn mình mượn cơ hội này gõ một cái một chút người có dụng tâm khác giờ khác này tư không không trong lòng cũng không khỏi không b ộ i phục phượng thiên vũ cái này xem xét thời thế năng lực khó trách người ta có thể chống lên như thế lớn gia nghiệp đây là thật là có bản lĩnh tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa tư không không lại một lần nữa tăng thêm trên ngón tay l ự ợ đạo dùng sức vận một cái phía dưới đau lưu dũng ngao làm nhà một cuống họng ạ o ra tiếng lần này hắn cũng không dám lại cùng tư không, không đ bởi vì trên l ư n g thịt mềm là thật gánh không được loại này tàn phá thế là hắn quả quyết nhận sợ nói đại tỷ ta cầu ngươi đ ừ n g bóp ta chỗ nào sai ngươi nói ta đổi còn không được sao tư không không thấy thời cơ không sai bị lắm ngón tay tiếp tục phát lực một bên bóp một bên lớn tiếng khiển trách hỏi trong nhà có nương môn nhi không có lưu dũng dương dương trả lời tư không không trên tay lần nữa phát lực đồng thời tiếp tục hỏi muốn lúc cho không cho các loại yêu cầu có thể thỏa mãn ngươi không có t có hay ể Có h không tình nguyện không phối hợp cái này thật không có lưu dũng h nhất g nói đến ỗ này, vùng ra bóp l bắt đầu thật coi là đây chính là một trận náo h kịch mọi người cùng một chỗ sống phóng túng bên trong vui cười giận mắng cho đến lúc này hắn mới phản ứng được nguyên lai、like、cái này mẹ nó vậy mà là kịch bản hóa ra mình bị diễn cảm thấy hiểu rõ lưu dũng rất tùy ý liếc nhìn một chút mọi người ở đây sau đó liền chào hỏi mọi người tiếp tục bắt đầu uống rượu ăn cái gì nhìn thấy lưu dũng nhìn sang mắt thần nhi đang cùng đường yên anh anh em em long vân phi bật thốt lên ngoại tảo xong lao tử có thể muốn không may một bên khác tam pháo nhìn xem mình kia thô to ngón tay lòng còn sợ hai đúng bên người một cái b i u h á n nữ tử nói nhờ có ta mẹ nó sẽ không huýt sáo đây là tránh thoát một kiếp cái... a ta đoán chừng đại phi lúc này muốn thảm làm không cần thận phải trọng thương b i u hãn nữ tử lại một mặt h ầ nghi hỏi lại tam pháo, vậy ngươi dẫn đầu tay không có chuyện a tam pháo thiên ngoại thiên nhân viên vòng tròn bên trong tần sở yên cảm thấy phi thường mâu thuẫn liếc mắt nhìn bên người cái kia cái gì cũng không làm cũng đã dứt họa vào thân giữa hè vốn là còn ném một cái ném tư tâm nàng lần này cũng là triệt để đoạn mất nghiệp tướng không hắn cái này đại t ỷ điểm cũng quá nát chỉ là bị cặn bã nam lão bản hơi chú ý nhiều một chút cũng làm người ta cả nhà đều để mắt tới nếu như một vòng này lão bản nếu là sợ long trọng t ỷ đ ờ i này chỉ sợ đều không thể lật đỏ đột nhiên bị xáo trộn tiết tấu làm cho tần sở yên đều muốn nguyên địa vì giữa hè mặc nghiệm ba giây đồng hồ lấy cảnh nàng chiêu này hay ách nạn chi thể vốn đang cảm thấy đêm nay thật náo nhiệt giữa hè đột nhiên cảm giác b không biết vì sao luôn có người như có như không tổng hướng mình cái phương hướng này n ắ m đâu nàng bản thân liền là thiên hậu cấp ca sĩ lẽ ra chưa từng khiếp đ ả m ánh mắt của người khác nhưng vì cái gì vừa rồi quan sát nàng cái này mấy đạo ánh mắt bên trong đều ẩn ẩn mang theo một núi không thể chứa hai hộ loại địch tý đó đâu không nghĩ ra việc này giữa hẹn quyết định hỏi một chút bên người tần sở yên không có cách nào ở đây trong những người này liền cùng nàng tương đối quen thuộc sở yên ân ta là có chỗ nào làm không tốt sao vì cái gì ta ẩn ẩn cảm thấy có chút ánh mắt nhìn ta không phải như vậy thân mật đâu tần sở yên thầm nghĩ cái này x ò à đại tỷ rốt cuộc kịp phản ứng nhưng nàng cũng không muốn đem chuyện này làm rõ đi dù sao chính nàng tại lưu dung cái vòng này đều thuộc về nhỏ thấu minh n h ư đâu đâu còn có năng lực đi nhọc lòng chuyện của người khác trước đó tần sở yên trong lòng còn đang suy nghĩ vạn nhất giữa hè cũng bị lưu lão bản cái kia đại sắc quỷ cầm xuống bằng vào nàng hiện tại cùng giữa hè quan hệ hai người sau này lẫn nhau chiếu ứng hạ tại lưu dung trong vòng nhỏ cũng coi như miễn cưỡng có thể đứng lại chân kết quả không nghĩ tới phía bên mình chỉ là vừa có ý nghĩ này người ta hội quý bà đầu kia đã bắt đầu độc thủ trực tiếp liền chuẩn bị đem giữa hệ cái này không xác định nhân tố cho bóp chết tại nảy sinh bên trong tần sở yên cho đến giờ phút này mới biết được nguyên lai、like、những thế gian này đ ạ i tộc g i a tử đệ thật đúng là không phải chỉ là hư danh các mặt nắm thật sự là giọt nước không lọt xem ra chính mình vẫn là khinh thường những con nhà giàu này tần sở yên k h ẽ thở dài một hơi giữa hệ tỷ ngươi không nên suy nghĩ nhiều vô luận ra cái gì vậy đều với ngươi không quan hệ những nữ nhân này nhìn ngươi ánh mắt bất thiện có thể là bởi vì tâm tư đấu kỵ tại quậy phá không có c á c nào ai bảo ngài nhan giá trị cùng khí chất thực tế quá xuất chúng đâu xuất chúng đến chỉ có thể làm cho các nàng những tục nhân này ở trước mặt ngươi run lệ bậy giữa hệ cười lại là loại kia không thể làm gì cười nàng nhìn xem t ầ n sở yên nói nghiêm túc tần tổng lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin sao ta sa không nói liền nói bên kia cái kia mặc đồ trắng váy xa nữ tử ta cảm giác nàng đẹp đều nhanh phát sáng khí chất kia quả thực quá xuất trần ngươi muốn nói nàng là tiên nữ nhi ta đều tin cho nên mà người như vậy vật lại làm sao có thể là tục nhân lại làm sao có thể ở trước mặt ta cảm thấy tự ti ngươi không dùng lặp lại những cái kia trấn an ta ta cũng đại khái hiểu đây là chuyện gì xảy ra、Ai? thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ta cuối cùng vẫn là bị mình cái này một bộ đẹp mắt túi ra chỗ liên lụy lại nói ngàn người thiên diện nói lại nhiều cũng bất quá là trước sau một phần nửa phần sự tình kỳ thật những này quý khách nhóm đại đa số cũng đều là xem náo nhiệt t an dưa của chúng tất cả đều coi là trận này tú là lao bản một nhà tại cho đùa mọi người nhìn qua nghiện về sau lại bắt đầu chuyển di ánh mắt hô hô ha huống a hoàn toàn không đem loại này nhỏ nháo kịch coi là gì chỉ có số ít người bên trong nhìn ra mánh khỏe biết tư không, không đây là đang tá lực đả lực mượn sự tình nói sự tình hiện tại cũng biết tư không không chịu ra xong những người này lại đưa ánh mắt tất cả đều tập trung ở lưu dụng trên thân xem hắn nên như thế nào phá chiêu bởi vì cái này một đợt nhìn như phổ thông liếc mắt đưa tình bên trong liên quan nội dung quả thực nhiều lắm cuối cùng vô luận song phương ai thắng ai thua thậm chí là ngang tay đều sẽ ảnh hưởng đến cái này vòng quan hệ vấn đề chọn đội cho nên không dung những người này không tử quan sát kỹ lưu dụng nhất cử nhất động nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là lưu d u n g cái này cây đốt thứ nhất thế mà đốt tới kim quang diệu trên đầu nguyên nhân gây ra hay là bởi vì một khối hương vị không ra thế nào thì mỡ bởi vì ngay tại vừa rồi bị tư không không mắng xong lưu d u n g tùy ý quét một vòng ở đây quý khách người sau liền lần nữa ngồi xuống bắt đầu uống rượu lưu d u n g căn bản liền không có cầm tư không không nói đến chuyện này khi vấn đề tại hắn ý thức chủ quan bên trong những nữ nhân này đối với mình bụng dạ hẹp hòi một chút là rất bình thường ai để cho mình tận b ắ đâu không muốn mặt sự tình đều làm còn không thịnh hành người khác phản nàn hai câu a bất quá hắn tại trong lòng vẫn là đem dẫn đầu huýt sáo long vân phi cùng dẫn đầu vỗ tay tam pháo tất cả đều cho ghi lại vừa nghĩ như thế nào thu thập một chút cái này hai hàng một bên tiếp tục hưởng thụ lấy đế vương phục vụ bởi vì hai cái không tim không phổi nhỏ lộn xộn lại, bắt đầu một trái một phải chỉ thấy đái nhạc nhạc từ một cái nhỏ đĩa xứ nhi bên trong xâm một khối trắng hoa hoa đồ chơi chấm một chút nhi nước sốt sau đưa tới lưu dũng bên miệng sau đó há mồm ra hiệu dũng ca a a lưu dũng há mồm tỏ ra hiểu rõ đái nhạc nhạc trực tiếp đem trên cái nĩa khối thịt kia đút vào lưu dũng miệng bên trong lưu dũng cũng không có k h á c h khí miệng vừa hạ xuống liền kém đem cái xin đều cho nhai nhưng mà đồ ăn vừa cửa vào l ô n g m à y c ủ a h ắ n l i ề n n h o nhai ngay sau đó liền phóc một thanh nôn ra ngoài nhìn một, chút trên mặt bàn kia một đĩa nhỏ trắng hoa hoa đồ chơi hỏi đái nhạc nhạc cái này cái thứ gì tanh gạo gạo thế nào kh phổ thông nữ hải nhi xuất thân nhạc nhạc kỳ thật cũng không rõ lắm đây là cái gì đồ chơi đây là vừa rồi nàng đi tự phục vụ khu lấy bữa ăn lúc thuận tay kẹp trở về cũng bởi vì nàng cảm thấy cái đồ chơi này tại tự phục vụ khu bảy bàn lượng cũng đặc biệt nhỏ cho nên dựa theo đái nhạc nhạc lý giải chính là thứ này nhất định đặc biệt quý giá nếu không cũng không thể ít như vậy đái nhạc nhạc có chút ủy khuất nói ta trước đó cũng chưa ăn qua ta cũng không biết đây là cái gì đã cảm thấy nó lượng nhỏ khẳng định quý giá cho nên liền cầm về một điểm cho dũng ca ngươi nếm thử ai có thể nghĩ ngươi không thích ăn thứ này chương sáu trăm ba mươi lăm đều là đâm thân gây họa chương sáu trăm ba mươi lăm đều là đâm thân gây họa lưu dũng nhất bên cạnh trấn an tiểu nha đầu vừa nói không có chuyện nhạc nhạc ca không có trách ngơi ư ý tứ ta chính là muốn hỏi một chút khó ăn như vậy đồ vật là cái thứ gì lúc này đối diện phượng thiên vũ mở miệng nói ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này cho ta mất mặt đâm thân chưa ăn qua sao lưu dũng nhất trận lớn im lặng nhìn xem phượng thiên vũ hỏi ngươi xác định mặt này cổ túi thanh hào hào đồ chơi là đâm thân không phải đâu đây chính là cấp cao nhất b i ể n sâu thanh ngư đâm thân liền ngươi vừa mới phun ra ngoài cái này một thanh ít nhất hai n g h n khối tiền không có p ư ợ n g thiên vũ cái này vừa nói không đợi lưu dũng nói gì thế ngồi cùng b à n kiểu y đi y đi cùng từ hiệu tuệ các nàng thừa dịp người không chú ý nao nhao đem sớm đã nôn đến bữa ăn bản nhi bên trong gai thân lại lặng lẽ nhét c á i lại bên trong s a o mày giả bộ một mặt hưởng thụ dáng v ẻ thống khổ nốt xuống cái gì l i ê n cái này p h á bức đồ chơi một thanh muốn hơn hai n g à n điên rồi đi ai mua đây là ai mua cái này mẹ nó đến ăn bao nhiêu tiền hoa hồng liệu dũng quay đầu hướng về phía nhiều người địa phương ngao l à m nhảm hô một c ú họng kim quan g rượu ngươi mẹ nó lăn tới đây cho ta hôm nay hát rượu mặc gọi là một cái tinh thần một thân nhẹ xa xỉ t i ể u chúng thương vụ trang phục bình thường để hắn cái này t i ể u bạch mập mạp lộ ra quý khí mười phần nếu như hắn cùng lưu d u n g đứng chung một chỗ gặp được không nhận ra cái nào hai người bọn họ người đối phương chí ít có chín thành chín tỷ lệ sẽ cho rằng hắn mới là lao bản giờ phút này hắn đang bưng ly rượu đỏ t hưởng thụ lấy công ty mấy cái người mới mỹ nữ lấy lòng thỏa thỏa một bộ cấp cao nhân sĩ hưởng thụ sinh hoạt bộ dáng nhưng mà lưu dũng quắt to một tiếng tựa như vừa đòi mạng một dạng đánh vỡ hắn hết thẻ mỹ hảo lưu lưu tổng ngài gọi ta kim quang rượu khi đi tới chạy quá nhanh. trong lúc nhất thời có chút không có đ ả o l ạ i khí lưu d u n g chỉ vào kia một đĩa nhỏ trắng hoa hoa lát cá sống nhi hỏi cái này cái thứ gì ngươi mua a cái này a kim quang diệu ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng huyên huyên cái kia thịt heo viên sau lưng cao hắn hát trạng nữa nha lão đại đây chính là cấp cao nhất biển sâu thanh ngư thịt bình thường trên thị trường căn bản là mua không được lúc này là vừa vặn gặp được như thế lớn một khối băng tươi ta vẫn là trải qua mấy vòng tăng giá cuối cùng thật vất vả đập tới tay ngài muốn lạc ứ thịt ăn đổi minh nhi ta liền lưu ý thêm lưu ý một khi trên thị trường còn có ta liền tranh thủ lấy cho l i ê n cái này so thịt thịt còn khó ăn đồ chơi thế mà là ngươi đập trở về hoa bao nhiêu tiền ba ba hơn ba trăm vạn nhiều vẫn là thiếu a a rượu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi không biết lưu dũng hỏi lời này là ý gì hắn không ngừng liếc trộm đoạn huyên hy vọng vị này tại vụ đại tổng quản có thể cho hắn một chút hữu hiệu nhắc nhở làm sao huyên huyên cắm đầu chính là ăn ngay cả mỹ mắt đều không v à y hắn một chút cái gì hơn ba trăm vạn nhiều một khối to nhi a liền hơn ba trăm vạn ngươi mua cá voi một bên tư không, không thực tế là nhìn k h n g được không cao hứng nhi nói đi nhìn ngươi kia một bộ không có thấy qua việc đời d á n ẻ hô cái gì nha đều k ngư hôm n g đủ ấ t mặt, c h nay ăn tỷ liền dạy ngươi một cánh oan a rượu mua khối này thanh ngư thịt tại đỉnh cấp trong nhà ăn làm thành đâm thân thế nhưng là luận giảm bán ra hơn nữa còn hạ lượng c h í ngay h h là n n ữ cái kêu có tiền kêu o khoái muốn một đều lần ăn thông khoái đều rất khó, không phải ăn không nổi, là không rất biết là khó, phải h có, a không vật hiếm thì quý đạo lý, cho thấy nên ngươi đừng vật cảm quý lý, đạo sau i tư i ề n này n g ơ i muốn hoa đâu không xài được. tư Nghe song tư không k h ô nói g n kim quang diệu thật muốn cho nàng quỳ xuống kêu một tiếng mụ mụ hắn quả thực là quá cảm động rốt c ụ c có người thay hắn nói câu công đạo nếu không liền lấy nhà mình lao bảng kêu một bộ không có thấy qua việc đời d á n g vẻ còn không chừng hoài nghi mình cầm bao nhiêu hồi trừ đâu sao trong biện hiện tại không có cá liền cái này tanh hào hào phá bức đồ chơi hoàn thành định cấp tâm thần cả ngày trò cười ta là dế nhũi xem ra các ngươi cũng chưa ăn qua cái gì đồ chơi hay trước kia ta liền buồn bực nhi vì sao đi cái kia ăn tịch đều không có hải sản hóa ra là bởi vì cái đồ chơi này quý chủ sự phương không bỏ được dùng tiền a a rượu khổ một gương mặt nói tiếp lão đại quý chỉ là một mặt chủ yếu nhất vẫn là không có n g ư ơ i muốn a toàn cầu hơn hai trăm quốc gia giống chúng ta loại người này miệng hơn mười tỷ liền có hơn ba mươi hiện nay toàn cầu tổng nhân khẩu cộng lại đều sắp tiếp cận bằng ước nói câu không dễ nghe hiện tại người so trong biển cá đều nhiều hiện nay trên thị trường trừ nhân công nuôi dưỡng đồ hải sản bên ngoài thuần hoang dại hàng hải sản mấy có lẽ đã ăn không được thao vậy ngươi không nói sớm lưu dũng l u ô n thôi liền đứng dậy hướng sân bay đi đến vừa đi vừa nói hiện tại xem ra các ngươi mới là một đám dế nhũi chờ xem ta đi cấp các ngươi cả tốt một chút hàng để các ngươi đám này tam pháo biết biết cái gì gọi là chân chính gai thân tam pháo thanh âm từ đằng xa chuyển đến lão đại ngươi là gọi ta sao cút sang một bên hiện tại không có giành phản ứng ngươi ngươi mẹ nó nhớ kỹ cho ta đi vừa rồi dẫn đầu vỗ tay chính là ngươi bút trướng này hai tà không xong tam pháo a họ nhìn thấy lưu dũng mở ra phi thuyền biến mất ở trong trời đêm tư không không không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi phượng thiên vũ cái này tiểu độc tử hơn nửa đêm đi chỗ nào mua hải sản à? không biết ta ta cũng không có mua q u a nha phượng thiên vũ lại liếc mắt nhìn l ũ l ũ l ũ l ũ cũng là hai tay một đ á m nói phượng tổng ngươi đừng nhìn ta ta ngay cả cơm cũng sẽ không làm liền càng đừng đề cập mua nguyên liệu đ ấ u ăn dặm cái gì địa phương bán hải sản ta cũng không biết miêu nhược vân nhìn thấy tư không không căng tới ánh mắt trực tiếp mở miệng nói nhìn ta cũng vô dụng ta ở nhà cũng không làm cơm lúc này hoa n h ă n khanh bên người b ố i bối nói chúng ta giang nam bên kia ngược lại là có quy mô tương đối lớn đổ h ả i sản bán buôn thị trường thường xuyên đi nói cũng có thể đãi đến một chút hàng tốt bất quá bây giờ cái điểm này nhi đi khẳng định là không kịp thị trường hẳn là đã sớm đóng cửa đi đi mọi người cũng đừng đoán cái này tiểu độc tử một ngày muốn mới ra là mới ra ta cùng hắn thao không dậy nổi cái này tâm tới tới tới, uống rượu uống rượu đám người thấy phượng thiên vũ sét chén thế là nhao nhao hưởng ứng trong lúc nhất thời yến hội hiện trường lại náo nhiệt đang lúc yêu thích yên tĩnh không thích náo phương hoa buồn bực ngán ngẩm nhìn mặt t r ă n g lúc lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa một chiếc phi thuyền cực tốc hướng về trên núi bên này bay tới a tiểu dung thế nào nhanh như vậy liền trở lại đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại trên trời bay trở về đúng là lưu dung cương lái đi chiếc phi thuyền kia đây là vừa tới dặm liền trở lại coi như mua cây cà gem nhi cũng không thể nhanh như vậy đi hắn đây cũng là nhìn thấy bán buôn cửa hàng đều đóng cửa nhi ở trên trời đi một vòng nhi liền trở lại ta cảm thấy dung ca hẳn là rơi đồ vật dựa vào đánh vôi ta chả hỏi sao liền mở phi thuyền của ta ta cái này phi hành nhật ký lại được viết nhiều một nhóm. đi đều đừng nghị luận tiểu dũng một hồi nếu là tay không trở về các ngươi đừng chê c ư ờ i hắn ta cũng không phải sợ hắn cái này trở mặt hầu tử chọc tức chủ yếu là hôm nay có người ngoại tại nam nhân mà mặt mũi cũng nên cho một chút các ngươi liền mong chiều hắn đi vốn là mẹ nó con lừa tính lại dung túng như vậy xuống dưới tương lai không chừng đến cùng thành dạng gì đâu ca ca ta một ngày c ư ờ i ha h à tốt bao nhiêu à, đa tài đang nghệ làm người còn hiền lành nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi ngươi cái nhỏ t h ị t viên biết cái gì h n cũng ăn không nổi miệng của ngươi đại đương ra thiếp, thiếp viên hàng không đâu Cả nhà ngươi đoạn ề u là t viên phun ra miệng bên trong một khối sưng vụn nhỏ giọng trầm ngữ nói ai bảo ngươi số tuổi lớn nhất đâu ngươi không làm kẻ ác ai làm kẻ ác ngươi cái tiểu nha con non nói ai số tuổi lớn đâu đương nhiên nói ngươi nha ngươi sẽ không cảm thấy ta tại nói người khác đâu đi lý tứ tư, tư ai không không t ỷ có chuyện gì ngài nói chuyện công ty của các ngươi bình thường chính là như thế giáo dục nhân viên đi ra ngoài bên ngoài không phân trường hợp nào cứ như vậy không biết lớn nhỏ không không t ỷ ngươi phê bình đúng quay đầu ta nhất định h ả o h ả o giáo dục nàng c a m đoan về sau đi ra ngoài nhi sẽ không cho công ty mất mặt huyên huyên ngươi đứa nhỏ này cũng là một ngày không biết lớn nhỏ nói đùa cũng không phân cái trường hợp còn không tranh thủ thời gian cho không không t ỷ nhận cái sai ta lại không sai bằng cái gì muốn cho nàng nhận lý tư tư bản khỏi mặt dương giả tức giận nói huyên huyên đừng làm rộn ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức lập tức cho không không tỉ xin lỗi ta không đi h u y ê n h u y ê n ngươi liền cưỡng đi ngươi không phải không nghe ta sao vừa vặn phi thuyền rơi xuống đất một hồi lưu tổng tới để hắn q u ả n ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi ngay trước lưu tổng mặt nhi còn có thể hay không kiên cường cắt có cái gì a ca ca đến ta cũng không sợ bay cửa khoang thuyền từ từ mở ra lưu dũng khiên một đầu to lớn làm vây cá kim thương cá đi ra đây là hắn vừa rồi mượn ra ngoài kiếp nổ về chủ tinh bên trên bắt một đầu vốn còn nghĩ giờ đúng nhi tôn hùm bảo ngư cái gì cho đám này dế n h u ổ n đêm cái mới mẻ nhưng nghĩ đến đêm nay có hơn một trăm người cả thiếu không đủ ăn cả nhiều ngại t u n sức thế là quả quyết từ bỏ ý nghĩ này chỉ mang về một đầu lớn kim thương cho đại gia hoản đếm thử tươi sở dĩ chậm trễ mấy phút mới trở về chủ yếu là cho cá lấy máu tới ngọt tào lão đại thế nào g á n h cái pháo bắn trở về long vân phi xem thường trận nhìn tam pháo một chút rồi nói ra n g ư ờ i mẹ nó có phải là mủ cái gì pháo có thể đánh ra như thế t h u đạn kia rõ ràng là một viên hàng đạn có được hay không chương sáu trăm ba mươi sáu ta cái này số tuổi làm lão bản mẹ hắn đều dư xài chương sáu trăm ba mươi sáu ta cái này số tuổi làm lão bản mẹ hắn đều dư xài hai vị đại ca ta thế nào cảm giác các ngươi vị này lưu lão bản khiêm chính là một con cá đâu thấy không rõ liền đừng mù ba bá cái gì cá có thể có như thế đại cá nhi tám ca a i la hồng có chuyện ngươi nói các ngươi bọn này đại lao ra liền biết tại cái này b ư ớ c b ư ớ c nhìn xem nhà mình lao bản té ngã con lửa giống như trở về gánh đổ vật cũng không biết đi qua phụ một tay sao bốn ngoa tạo dựa vào ngươi mẹ nó thế nào không nói sớm đang khi nói chuyện siêu siêu hai thân ảnh liền vọt ra ngoài tốc độ nhanh chóng kinh ngạc đến ngây người một đám ăn dưa của chúng khi lưu dung khiêng đầu này chừng nặng hơn một tấn loại cực lớn lam kỳ kim thương cá xuất hiện tại h ế n hội hiện trường lúc nháy mắt liền gây nên manh động mặc dù hiện trường chỉ có hơn một trăm người nhưng cái này rung động tràng diện vẫn là để hắn phi thường hài lòng hắn muốn nhìn chính là đám này dế nhuối không có thấy qua việc đời dáng vẻ rất hiển nhiên hiệu quả đ ạ tới t tam pháo cùng long vân phi triệu tập minh đệ dùng tốc độ nhanh nhất cho lưu dũng dựng ra tới một cái loại cực lớn phiến đá bản điều khiển lưu dũng thì là xuất ra một thanh sắc bén chiến ao chuẩn bị bắt đầu hiện trường giải cá lúc này ánh mắt mọi người đều tại đầu này màu làm đại pháo đạn bên trên căn bản cũng không có người chú ý lưu dũng trong tay cái kia thanh hiện ra âm trầm hẳn mang sắc bén chiến n o chính thức giải cá bắt đầu lưu dũng đầu tiên đem kim thương thân cá bên trên đáng tiền nhất món ngon nhất cá bụng lớn điểm cắt bỏ sau đó đem còn lại thân cá từ hướng bên cạnh đầy lập tức nhìn kim quang diệu một chút kim quang diệu nháy mắt dây hiệu lập tức chào hỏi tào trấn tìm mấy cái chơi đào tốt tiểu đệ bắt đầu cho thiên ngoại thiên các công nhân viên phiến đông thân mà lưu dũng bên này thì là tự tay xử lý cá bụng lớn chọn nhất ngay ngắn bộ vị cắt thành phiến mỏng Chỉnh chỉnh tề tề c nghe lời nghe âm lưu dũng cái này nhìn như tùy tiện một câu nói đùa triệt để đặt vững vượng thiên vũ tại trong những người này không có thể dung chuyển ra chủ địa vị một chút tâm nhãn nhiều người lúc này đã bắt đầu lặng lẽ treo lên chủ ý cùng nó đi trượt cần vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi lao bản chẳng bằng đi trượt cần vị này xem ra phong tình bạn trùng lao bản nương phượng thiên vũ nghệ bước ưu nhã bộ pháp mặt mỉm cười đi tới tiếp nhận bàn ăn khi nàng nhìn thấy cái này một b à n màu sắc tiên diễm tịch lệ màu mỡ nhiều chất lỏng thịt mềm đến hơi động một chút đều run dậy theo lát cá sống lúc đều không cần nếm hương vị liền có thể cảm nhận được vừa rồi cái này tiểu độc tử vì sao như vậy ghét bỏ kia b à n trắng hoa hoa lát cá sống cùng cái này so sánh cái kia thật sự là không có mắt thấy tạ ơn bất quá ta thật rất hiếu kỳ như thế lớn một con cá ngươi là từ đâu làm đến còn lại là trong thời gian ngắn như vậy lưu dũng khoát tay nói ăn liền xong không cần để ý những chi tiết này đúng cái này bụng cá bộ phận là món ngon nhất ngươi trong n g â m những cái kia nếu không đủ tại tới lấy thấy phượng thiên vũ đắc ý rời đi lưu d u n g lập tức lại cắt gọn một bàn ngẩng đầu hô tư không không ngươi nhìn cái gì đâu chờ ta cho ngươi ă nà tới cái này bàn thứ hai cho ngươi tư không không trên mặt vui mừng xem ra chính mình cái này ngàn năm lão nhị địa vị xem như b ả o trụ cũng không ngừng công nàng mỗi ngày đều giúp cái này nhỏ biết độc từ hát mặt đỏ nhi thứ ba bàn cắt gọn bưng lên lúc lưu d u n g hơi dừng một chút mới hô tiểu phương đến phần này nhi là ngươi vượt quá hội quý bà dự liệu của tất cả mọi người cái này thứ ba phần đâm thân vậy mà cho đến phương hoa trong tay cái này cũng đem phương hoa náo cái đỏ c h ư ớ mặt nếu không phải lý tư tư kịp thời ở phía sau đẩy nàng một thanh nàng thật đúng là không có ý tứ tới lấy phương hoa cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lưu dũng đưa qua bàn ăn trong lúc nhất thời lại có chút cảm động nàng là thật không nghĩ tới mình một cái kẻ đến sau có thể tại lưu dũng tâm bên trong có như thế địa vị trọng yếu mọi người ở đây muốn nhìn vị trí thứ tư hoa rơi vào nhà nào thời điểm lại nghe lưu dũng nói vừa vặn đổi kịp hôm nay người đủ ta nói thêm đầy m i ệ n g à tiểu phương nàng thân thể yếu đuối tính cách còn ngại ngùng có chuyện gì cũng không yêu lên tiếng các ngươi những n à y khi tỉ khi mội mội về sau có chuyện gì có thể để cho lấy điểm liền tận lực để cho điểm nàng ta ở đây thay tiểu phương trước cảm ơn mọi người văn nghệ nữ thanh niên nước mắt hoa tử vốn là cạn cái này thình lình nghe tới lưu d u n g ở trước mặt mọi người như thế bảo hộ chính mình trong lúc nhất thời vui đến phát khóc nước mắt thành đôi kết đối rơi xuống giờ khắc này phương hoa cảm giác mình là toàn thế giới người hạnh phúc nhất ở vào phía ngoài đoàn người vây giữa hẹn h ỏ giọng đúng bên người tần sở yên nói các ngươi cái này tiểu lão bản mặc dù hoa tâm nhưng làm người thật đúng là có quyết đoán liền hướng hắn dám ngay ở nhiều như vậy nữ nhân mặt bài xuất cái một hai ba đến hắn liền rất không bình thường ta cảm thấy ngươi muốn cùng hắn vẫn thật là là rất không tệ một lựa chọn tần sở yên tinh xảo gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên đồng dạng nói nhỏ ngươi nói gì thế thịnh tỉ người ta cho lão bà sắp xếp lớn nhỏ vóc ngươi dắt ta làm gì sở yên đừng nóng vội nghe t h tinh tế nói cho ngươi ngươi nhìn ngươi ưu tú như vậy lại bị một cái bình thường xuất thân chỗ c h ầ m trễ đến mức ngươi vô luận cỡ nào cố gắng khả năng đều là một ít người một cái điểm xuất phát mà thôi nhưng nếu như ngươi muốn cùng nhỏ lưu tiên sinh mặc dù sẽ mất đi một phần chuyên thuộc về tình yêu của mình nhưng là trừ cái đó ra ngươi được đến chỗ tốt sẽ vượt xa khỏi ngươi sở thất đi xa không nói liền nói hiện tại lấy thiên ngoại thiên hùng hậu tài lực cùng ngươi tại thiên ngoại trời nắm giữ tuyệt đối quyền lợi phóng nhãn trong nước ngành giải trí ngươi có thể nói là giáo phụ cấp tồn tại ngươi vẹn vẹn dùng không đến một tháng liền hoàn thành đ ư ờ n g một đời người đều đi không hết đường mà ngươi cần phải bỏ ra vẹn vẹn là trong mắt những người kia là không đáng giá tiền nhất tình cảm mà thôi tỷ là người tương t r ả i ở phương diện này muốn xa so với ngươi nhìn thấu triệt ngươi nghe ta một lời khuyên đây tuyệt đối là ngươi đ ợ i này trọng yếu nhất lại duy nhất một lần có thể đăng đường nhập thất cơ hội loại này có thể n ộ n nhưng không thể cầu cơ hội ngàn vạn cần phải nắm chắc tần sở yên yên lặng nghe xong giữa hệ nói đây hết thệ sau cũng không có liền chính mình vấn đề nói tiếp mà là lời nói xoay chuyển hỏi ngược lại thịnh hạ lão sư nếu ta nói là nếu à nếu cái này cặn bã nam lão b ả n nếu là hắn nhìn chúng ngươi ngươi nên như thế nào mặt đối với vấn đề này giữa hệ nghe tới tần sở yên nói như thế chỉ là lộ ra mỉm cười thản nhiên nàng từ đầu đến cuối đều là một bộ không quan tâm hơn thua biểu lộ hơi làm suy nghĩ liền mở miệng nói ngươi cái này nếu căn bản cũng không thành lập đầu tiên chính là lưu tiên sinh làm sao lại coi trọng ta đây là ta xem ra coi như tương đối trẻ tuổi nhưng trên thực tế sớm đã người đã trung n i ê n lại có cái mấy chục năm ta đều có thể lĩnh về hưu công tư ta nói câu không dễ nghe ta cái này số tuổi làm lão bản mẹ hắn đều dư x à i cho nên tại cái này to lớn tuổi tác t r ê n lệch hạ ngươi nói lao bản hắn làm sao lại coi trọng ta tiếp theo chính là nếu quả thật xuất hiện ngươi nói loại tình huống này cái này không đứng đắn lao bản thật đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta cũng không quan trọng vô luận hắn như thế nào làm ta không để ý hắn liền xong thôi kéo hắn một đoạn thời gian chờ hắn c ố này nóng h ổ i kỉnh tiêu chuyện này cũng liền đi qua thật làm tỉ sống n n g phí như thế lớn số tuổi đâu tại ngành giải trí nhi bên trong ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua này một ít cho trẻ con căn bản cũng không tính sự t ì n h tần sở yên đại nao đang nhanh chóng vận chuyển nàng có lòng muốn khuyên giữa hè vài câu nhà mình ông chủ này còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy nhưng tưởng tượng nghĩ vẫn là tính vô luận tương lai nàng cùng lao bản quan hệ trong đó đi đến một bước kia về tình về lý tại lợi cho tệ đều đối với mình có lợi cùng nó lo lắng giữa hè sự t ì n h vậy không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút vừa rồi nàng cho đề nghị của mình ngay tại hai người nhỏ giọng khúc cô cái này công phu không để ý lưu dũng đầu kia sớm đã dừng lại động tác trên tay vốn cho rằng có thể nhìn thấy lưu dung đúng những nữ nhân này cuối cùng sắp xếp không ngờ rằng cái này gà tặc đồ chơi liền sắp xếp cái một hai ba ra đem thứ ba bản đâm thân cho s o n g phương hoa sau trực tiếp đưa trong tay chiến đao bay sượn sau đó liền đem vị trí hắn tặng cho huyên liền giao trách nhiệm nàng đem còn lại cá bụng lớn tất cả đều đổi cắt thành phiến mỏng huyên liền có lòng muốn nũng nịu không làm nhưng nhìn đến lưu dung tia hung ác mắt thần nhi sau nháy mắt liền sợ dây biến vui vẻ tiểu chủ đương hết sức chuyên chú cắt lên lát cá sống nhi c ũ may thiên âm năm người tổ bọn tỷ bội vẫn tương đối đồng lòng tại từ hiệu hạng ti trong lúc nhất thời tràng diện ngược lại là thân thiện phi phạm lưu dũng rời đi bàn điều khiển thời điểm trong tay là bưng một bàn hắn tự tay cắt gọn gai thân đi đúng này ở đây bất luận kẻ nào đều không có để ý đầu bếp nào có không thử đồ ăn đạo lý mà lại vậy vẫn là người ta mình cắt tự cấp tự túc thiên kinh điện nghĩa nhưng mà sự tình lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của các nàng nhưng thấy từ bàn điều khiển đằng sau đi tới lưu dũng bưng kêu bàn nhi hắn tự tay cắt gai thân trực tiếp đi tới giữa hẹ trước mặt tại trước mắt bao người đem cái này thứ t ư phần đâm thân đưa tới giữa hẹ trong tay đồng thời mời nàng cùng đi hội quý bà kia một bàn đi ăn cơm xa xa nhìn thấy lưu dũng đem giữa hẹn mang đi phía bên mình tư không không vậy mà ẩn ẩn có chút không hiểu hưng phấn nàng vụng trộm đụng một chút phượng thiên vũ đem đầu phụ đến bên thai nàng thấp giọng nói đại lưng ra ta nhìn không được chuyện này ta liền đừng quản có giữa hẹn ở phía trước đỉnh lấy sau này liền sẽ không còn có người nói hai tà số tuổi lớn phượng thiên vũ xâm một mảnh đồ biển nhẹ nhàng chấm hơi có chút nước tương y ê u nhã nhét vào miệng bên trong sau đó hơi mê lên hai mắt thỏa thích hưởng thụ loại này đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn mang cho nàng vị giắc bên trên súng kích sau đó lại uống một ngụm rượu đỏ hòa tan miệng bên trong lưu lại hương vị sau mới mở miệng nói so với cái này giữa hè ta càng hiếu kỳ chính là tiểu dũng ở đâu làm đến con cá này Chương chính chuyên chương chính chuyên độc thấy không, đây chính là chuyên nghiệp, chương 637, thấy không, đây chính là chuyên nghiệp. Kia tiểu độc tử không phải đã nói 637, 637, tiểu tử đây đây Kia đã là là đã cái tia cưỡng loại không muốn nói ngươi lại xoắn suýt cũng không hề dùng vậy không bằng an tâm hưởng thụ đến thoải mái phượng tiên vũ liếc qua tư không không nói chẳng lẽ ngươi đối với chuyện này liền không hiếu kỳ sao đơn giản chính là một con cá lớn mà thôi có được hay không kỳ năng thế nào đối với tiểu độc tử trên thân nàng bí mật của hắn chút chuyện này căn bản cũng không tính cái gì a nghe ngươi nói như vậy còn có ta không biết sự t ì n h đâu nay đừng nói ngươi liền ngay cả ta một cái quyền hạn cao như vậy quân đội nhân sĩ cũng không dám nói hoàn toàn hiểu rõ hắn ngươi liền nói cái này tiểu độc tử ẩn giấu đến sâu bao nhiêu bất quá ta muốn chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ hắn cũng rất tốt miễn phải biết hắn làm những cái kia thao đạn sự tình để người tăng thêm phiền não có n g ư ờ i nói như vậy tà dị sao phượng tiên h vũ nghi ngờ hỏi chỉ nhiều không ít cái này hốn đ ã làm sự tình khẳng định so ngươi tưởng tượng còn tà dị nhìn xem càng đi càng gần lưu dũng phượng tiên h vũ nói nhỏ không được liền theo lời ngươi nói tới đi giữa hệ chuyện này chúng ta không ủng hộ cũng không phản đối hết thể thuận theo tự nhiên cùng nói để hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ tìm tiểu yêu tinh vậy không bằng tìm cái tuổi này lớn một chút ổn trọng một chút còn có thể quan còn hắn ba vị phu nhân tốt ta là giữa hẹ giữa h ẹ bên này vừa bị lưu dung mang tới liền chủ động cùng trên b à n chỉ có ba người hỏi tốt đến thịnh lao sư ngại không dùng khách khí với chúng ta mau mời ngồi theo tư không không một đợt cực hạn lôi kéo giữa hẹ cuối cùng quyết định vẫn là sát bên phượng thiên vũ ngồi xuống không hắn tư không không quá mức xuất sắc để người xem xét liền có chút lông tơ đứng đấy cảm giác đợi cho giữa hẹn g ồ i v ữ n g sau làm nữ đoàn lao đại phượng thiên vũ trước tiên mở miệng nói thịnh hạ lao sư không dùng cùng chúng ta khách khí như vậy đều là người một nhà không dùng khách khí có lời gì ta một hồi chậm rãi làm ngài trước nếm thử cái này đâm thân hương vị tiên là thật sự không tệ lúc này tư không không tại dưới đáy bàn đá lưu dũng nhất chân sau đó đem đầu tiến đến bên thai của hắn thấp giọng nói giữa hệ trừ số tuổi hơi lớn một điểm còn lại các phương diện điều kiện cũng không tệ xứng ngươi quả thực quá dư xài mà lại ta cảm thấy nàng số tuổi cũng không phải vấn đề gì trong tay ngươi không phải có loại kia trái cây thần kỳ sao đ ổ i minh nhi ngươi cho nàng cũng ăn một cái song việc trẻ tuổi cái năm sáu mươi tuổi ta cảm thấy đều không có vấn đề gì ai nói đến chỗ này ta còn phải cảm ơn ngươi cái tiểu vương tám con bê đâu ngươi biết vì sao không lưu dũng nháy mắt tức xạ mặt lại mắt liếc thấy một mặt đắc ý tư không, không im lặng nói thao tạ, liền tạ còn phải mắng ta một câu nói đi vì sao này đừng đề cập từ lúc ta lần trước ăn cái kia qua sau lại hồi bộ đội các nàng đều nói ta bây giờ nhìn lại cùng tiểu cô nương một d ạ n g non chính ta cũng vụng trộm chụp hình so sánh một chút ngươi khoan hay nói hiện tại bề ngoài cùng làn da thật cùng ta trẻ tuổi vừa đi trường quân đội lúc ấy không sai bề lắm ta cảm giác ta chỉ ít trẻ tuổi năm mươi tuổi đây đều là ngươi công lao nói đi muốn để ta làm sao cảm tạ ngươi đừng không có ý tứ hào phóng sách coi như để ta ngay cả cùng ngươi ngủ một tháng cũng không có vấn đề gì ta phạm là phải có một chút do dự đều cùng ngươi một cái họ con mẹ nó ngươi cút cho ta con b ê ngươi cái này c u ố n nửa ngày rõ ràng chính là thèm ta thân thể còn chỉnh ra ngủ cùng ta một tháng qua ngươi thế nào liếm cái mặt nói một tháng này ngươi không đến đại di mụ a ngươi muốn có thể bảo chứng toàn nguyện không ngừng ta liền đồng ý thao ta liền không tin chị không được ngươi thư không không nghe vậy lúc này đánh n h ị p nói đi quyết định như vậy liệu dũng đều mộng cái gì đồ chơi cứ như vậy định ngươi không vừa nói sao chỉ cần ta cam đoan toàn nguyện không ngừng ngươi liền đồng ý bồi ta một tháng ngươi sẽ không đảo mắt liền đổi ý đi lưu dũng thấy tư không, không muốn chơi thật nháy mắt dây sợ nói tỉ tỉ ta sai ta sai còn không được sai ngươi coi như ta vừa rồi nói đ ù a đâu ta không có tí sức lực nào bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha cho ngươi rút ngắn thời gian bồi ta một tuần lễ tổng lực rồi lưu dũng h ư u tâm còn muốn tự tuyện nhưng là vừa nhìn thấy tư không không bày ra kia một bộ tội nghiệp dáng vẻ không đành lòng nói kia liền một ngày không được ít nhất sáu ngày chỉ có thể hai ngày không thể lại nhiều lại nhiều ta sợ thân thể ngươi chịu không được năm ngày thân thể ta có thể hay không nhận được là sự tình của ta ngươi không cần phải để ý đến ba ngày đây là cực hạn của ta ngươi nếu là lại không đồng ý chuyện này ta liên hoàng ngươi yêu tìm ai tìm ai đi lao tử không hầu hạ ngươi thành giao cái nào vương bắt độc t ử dám đổi ý thành giao ta nếu là dám đổi ý liền trừng phạt đời ta không còn đụng ngươi lưu dũng lời thề son sắt nói đi ân ta dựa vào ngươi nói gì thế lưu dũng đại gia ngươi chính là không phải muốn tìm cái chết ban ăn một bên khác giữa h ẹ chỉ là lướt qua hai ngụm liền để đồ ăn trong tay xuống cuối cùng còn phải là có giáo dưỡng người có tư cách dưới loại trường hợp này coi như mỹ vị đến đâu lại chân quý đồ ăn cũng có thể làm đến có chừng có mực tuyệt không nhiều tham một thanh lưu dũng thấy giữa h ẹ không ăn biết đây là người ta bàn ăn lễ nghi liền cũng không tiếp tục khuyên tiếp theo thoại phong nhất chuyển nói thịnh hạ lao sư ta có thể hỏi ngài một chuyện không l ư u tổng k h á c h khí có vấn đề cứ việc hỏi chỉ cần ta biết chắc chắn biết gì nói đấy vậy ta liền m ạ o g m ộ i hỏi một chút giống ngài loại này thiên hậu cấp chuyên nghiệp ca sĩ nếu như ta cho ngài một bài ca khúc mới đương nhiên là từ khúc phổ đều có cái chủng loại kia ngài dùng bao lâu có thể đem nó hoàn chỉnh biểu diễn ra giữa hệ đều đã làm tốt chuẩn bị ứng đối cái này t ặ n bã nam láo bản xào trá vấn đề lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại hỏi ra như thế một cái chuyên nghiệp vấn đề mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng nàng vẫn là nghiêm túc hồi đáp nếu như muốn ra đĩa nhạc loại kia hiệu quả liền phải tại phòng thu âm bên trong từng lần một m à i cuối cùng thành khúc đại khái một tuần tà hữu đương nhiên đây là đã tốt muốn tốt hơn cái chủ loại kia phương thức nhưng nếu như chỉ là hát tiểu tử hay là buổi hòa nhạc loại kia yêu cầu không nghiêm c ẩ n như vậy trường hợp không phải ta khoe khoang ta học một bài ca khúc mới tốc độ quyết định bởi nhạc đệm dàn nhạc tốc độ học tập bọn hắn chỉ cần biết diễn tấu ta trên cơ bản liền có thể hát ra nếu như dàn nhạc sớm đã quen thuộc khúc ba lưu dũng hung hăng vỗ một cái tư không không đ u ổ i nói thấy không đây chính là chuyên nghiệp tư không không đau n h a răng trợn mắt nói chuyên không chuyên nghiệp ngươi đập ta làm gì thế nào không đập ngươi b ắ p đùi mình đâu lưu dũng không để ý tới nàng mà là tiếp tục đúng giữa h ẹ nói thịnh hạ lao sư có dám hay không khiêu chiến một chút đêm nay nguyên địa lật đỏ có ý tứ gì giữa hệ không hiểu hỏi một hồi ta cho ngươi một ca khúc nhi từ khúc phổ đều mang cái chủng loại kia ngươi nắm chắc thời gian và ban nhạc rèn luyện một chút sau đó ngươi ca khúc mới xuất ra đầu tiên nghi thức ngay tại cái này tiểu vũ trên đài cử hành đến lúc đó dùng ta trực tiếp hào toàn lưới mở rộng nhiều ta không dám nói một ước o n l i người e n xem ta vẫn là có thể bảo chứng mà lại bên trên không không giới hạn ca khúc chất lượng ta có thể bảo chứng quan sát nhân số ta có thể bảo chứng có thể hay không nguyên địa lật đỏ liền phải nhìn thịnh hạ lao sư ngươi khuynh tình diễn dịch không biết ngươi có lòng tin hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến giữa h ẹ cũng không phải là trẻ tuổi tiểu nữ h à i bị người tùy tiện vừa lắc lư đầu náo liền phát nhiệt sau đó không quan tâm cái gì cũng dám đáp ứng nàng nghe tới lưu dũng mê hoặc sau không có chút nào cảm xúc bên trên ba động vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh mặt mỉm cười chỉ là hơi sau khi suy nghĩ một chút liền nhẹ nói lưu tổng ta có thể hay không xem trước một chút n g ư ờ i nói bài hát kia lưu dũng đồng dạng đáp lại ôn nhu mỉm cười nhặt tiếng nói không có vấn đề xin chờ một chút tư không không thấy lưu dũng đứng dậy rời đi lại đem đầu tiến đến phượng thiên vũ bên thai nhỏ giọng thầm thì nói cái này con bê đồ chơi đúng ta cho tới bây giờ liền không c o i ôn nhu như vậy qua quá mẹ nó ức h ế p người phượng thiên vũ một mặt ghét bỏ đem tư không, không đầu đề ra sau đó lời nói thâm thiế nói nếu hắn nếu h ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn đi cùng với hắn sao ách tư không không lập tức lâm vào bản thân mâu thuẫn đúng vậy à nàng s ợ gì có thể cùng cái này bề ngoài không đẹp ra hỏa cùng một chỗ trừ ân cứu mạng bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là thưởng thức hắn k i u kiệt ngạo bất tuần tính cách một lát sau lưu d u n g cầm mấy chương in giấy từ c h ạ m ra đa lầu chính bên trong ra, đi thẳng tới giữa hẹ trước mặt đưa trong tay từ khúc phổ giao cho nàng thịnh hạ lao sư đây là ta trước đó đặc biệt vì ngươi sáng tác một ca khúc hy vọng ngươi có thể thích đồng thời cũng hy vọng ngài có thể thông qua bài hát này một lần nữa đi đến sự nghiệp đình p o n g giữa hẹ tiếp nhận k i a m ấ y chương in ấn giấy cũng không nói thêm gì chỉ là khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn sau liền bắt đầu nghiêm túc quan sát lưu dũng chuẩn bị cho nàng ca khúc nhưng mà giữa hẹ chỉ là liếc mắt nhìn ca khúc danh tự gặp nhau hận một nội tâm liền bất tranh khí c n g luật lên giờ khác này trong đầu của nàng duy nhất nghĩ chính là một cái có tài hoa cặn bã nam quả thực thật đáng sợ lấy giữa hẹ chuyên nghiệp trình độ đi phân tích một ca khúc phải t r ă n g l ưu tú có thể nói chính là một chút sự tình cho nên nàng chỉ dùng không đến một phút liền cho lưu dũng đáp án lưu tổng ta chính thức tiếp nhận ngươi để ta đêm nay nguyên địa lật đỏ cái này khiêu chiến liền xong bài hát này chất lượng dù cho thất b lưu dung khép cười nói lấy ta tại trên mạng khủng bố lực hiệu triệu ngươi muốn thất bại đều rất khó cho nên thịnh hạ lao sư hay là chuẩn bị nên đón ngươi ngày xưa lúc huy hoàng nhất cái t r ù n g loại k i a tặng hoa cùng tiếng v ỗ tay đi lưu tổng mặc kệ thành công hay không ta đều muốn cảm tạ ngươi đúng ta hết sức ủng hộ nếu như lần này thật có thể trở lại sự nghiệp đ ì n h phong ta giữa hè sẽ làm kiệt tâm hết sức t r ợ thiên ngoại thiên đi về phía huy hoàng vậy ta liền đại biểu thiên ngoại thiên tất cả nhân viên cầu chúc thịnh hạ lao sư đêm nay có thể kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công mượn lưu tổng chúc lành vậy ta trước hết đi chuẩn bị ngài đại khái cần phải bao lâu thời gian chuẩn bị? Ta tốt bên này tốt sớm d khi l tiêu Ta đi c n giữa thử, cũng hẹn n ngày trước đi chuẩn bị đi, chuyện còn lại ta đến ăn h Chương lao ta sư trước ta đi đi, lại bị bài. m ó chính mình cũng mình không rời õ đâu ngươi minh Chương ngươi minh thế mạch. chính mà ta không rõ giữa rời đi sau lưu dũng mới đột nhiên phát hiện một chuyện rất quỷ dị đó chính là một b ả n này từ khi hắn đem giữa h ẹ mang tới về sau liền lại cũng không có người nào khác tới ngồi phóng tầm mắt nhìn tới những người kia lúc này đều cách mình xa xa tuy nói đều tại ăn như gió cố năn đỉnh cấp đâm t h ầ n nhưng là có thể phát hiện các nàng luôn luôn thỉnh thoảng đều đang liếc trộm bên này lưu dũng một lần nữa ngồi trở lại tư không không bên người hắn cũng lời dùng cơm cỗ trực tiếp đưa tay từ nàng trong m g â m nắm lên một mảnh thịt cá lung tung chấm một chút nhi lớn nước nhi liền nhét vào miệng bên trong sau đó một bên bẹp miệng một bên làm ra một mặt hưởng thụ dáng vẻ khí tư không k hung ô n g h hăng vỗ một cái mù bàn tay của hắn sau đó lại như dỗ hải tử một dạng xuất ra khăn giấy thay lưu dũng nắm tay cùng miệng đều sát một lần ai đại bảo tử ta hỏi ngươi chuyện gì vì sao ta đem giữa hè đưa đến bản này sau những cái kia n ư ơ n g môn nhi liền cũng không sang ngồi ngươi nói các nàng là đúng ta có cái nhìn a vẫn là đúng giữa hè có cái nhìn phượng thiên vũ còn chưa lên tiếng tư không không lại đoạt mở miệng trước nói dựa vào liền ngươi cái này có thể so với tường thành ra mặt còn có thể sợ người khác đúng ngươi có cái nhìn phượng thiên vũ tiếp lấy tư không không nói tiếp tục nói các nàng yêu đến không đến ta trước mặc kệ ta bên này ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi vừa vặn ừ a v chỗ này cũng không có người ngoài nhi ngươi theo chúng ta ba cái nói một chút ngươi thế nào liền coi trọng giữa hè nữa nhà ngươi nhưng tuyệt đối không được phủ nhận ở đây những người này chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra ngươi ý nghĩ chúng ta cũng không phải phản đối ngươi tìm bạn gái chẳng qua là cảm thấy giữa h ẹ cùng ngươi xác thực không thích hợp phải biết nàng thế nhưng là trọn vẹn lớn ngươi gần được được được đều không đợi phượng thiên vũ nói xong cũng bị lưu dung trực tiếp đánh g a y ta thân ái phượng tổng ngươi không cần phải nói ngươi muốn nói cái gì ta minh bạch không phải liền là giữa hẹ lớn hơn ta hơn một trăm tuổi tuổi tác khi ta mẹ đều dư sai sao đúng hay không ngươi có minh bạch thời điểm đâu thư không, không ở một bên âm dương quái khí nhi nói Thiên vũ cũng rất nghiêm túc gật đầu nói không sai biệt l ắ m chính là ý tứ này đi cái kia đại bảo tử ngươi trước chờ một lát ta an bài một chút làm việc sau đó ta liền trả lời ngươi vấn đề này cái k i a ai ai ai lưu dũng q u a y đầu nhìn một vòng ai nửa ngày sau hô lý tư tư tần sở yên huyên huyên ba người các ngươi tới đây một chút chính tại điên c u ồ nguyễn h kim thương thịt cá đoạn huyên nghe tới lưu dũng gọi nàng sau ngay lập tức nhìn một chút lý tư tư nói tư tư tỷ ngươi có phải hay không cáo ta hát t r n g lý tư tư im lặng nói em gai a thiên địa lương tâm lưu tổng trở về sau hai ta đều chưa hề nói、chuyện. vậy ca ca cùng một đống mụ già kéo con bê gọi ta một cái tiểu cô nương đi qua làm gì tần sở yên đi tới t r e o chọc nói vị cô nương này ngươi lại muốn như thế h u y ễ n xuống dưới vậy sau này chúng ta trong những người này là thuộc ngươi nhất giống mụ già huyên huyên bất mãn nói ta đây là đầy đặn các ngươi biết hay không lý tư tư hợp thời bồ đạo đạo huyên huyên à, ngươi ngực mông lớn lớn tính đầy đặn chúng ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng cái này bụng lớn thế nào tính tính mang thai à, ba người vui cười giận mắng ở giữa đi tới lưu dung trước mặt huyên huyên vốn định ỉ lại sủng mà kêu cùng với nàng dũng ca ca tú một đợt nhi ân ái kết quả khi nàng nhìn thấy trên bàn kêu ba vị nữ đoàn lãnh tụ đều không có gì hòa nhã thế là quả quyết mờ miệng giống một cái nắm chặt bánh trưng giống như ngoan ngoãn tựa ở lưu dũng bên người không nói một lời lý tổng tần tổng ta vừa mới cho thịnh hạ lao sư viết một bài ca khúc mới dự định để nàng nửa giờ về sau tại ta sở tiêu đ i ô bên trong toàn lưới xuất r a đầu tiên hai n g ư ờ i bây giờ lập tức động đem giai đoạn t r ư ớ c cần chuẩn bị làm việc thay thịnh hạ lao sư an bài tốt kỹ thuật bên trên liền để h u ê n viên, viên phụ trách ta sở tiêu di ô tài khoản nàng cũng có thể lên đi mặt khác đêm nay ta liền không lộ diện hết thể tương quan đẩy quảng công làm hai người thương lượng đi nguyên tắc là không sợ dùng tiền mục tiêu là để giữa hẻ lật đỏ thế nào có lòng tin hay không lý tư tư cùng tần sở yên nhìn nhau hai người đồng đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kinh h ỉ mặc dù cái này thuộc về sau khi tan việc ngoài định mức làm việc nhưng là đối với hai cái này còn công việc đến nói loại này tự tay lật đỏ l ô i thời thiên hậu cơ hội quả thực quá hiếm có tuyệt đối là đối nàng hai năng lực làm việc tốt nhất khảo nghiệm lưu tổng xin yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tần sở yên phi thường nghiêm túc nói lý tư tư một mặt hưng phấn nói lao bản ngài liền nhìn ta lưu dũng nhất bàn tay quất vào huyên huyên trên cái mông to chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ở chỗ này lẩm bẩm cái gì đâu còn không thoải mái nhi lăn đi quá hỗ trợ trắng hoa hoa thịt heo tảng tre lấy cái mông nhanh như chớp nhi chạy tốc độ gọi là một cái nhanh thấy đoạn huyên đi xa cơ vốn không thế nào nói chuyện phương hoa mở miệng nói tiểu dũng a huyên huyên đứa nhỏ này không có gì tâm nhãn tử tính cách thẳng mặc dù nói chuyện tắn gâu nhi có khi bất quá đầu góc nhưng hải tử khẳng định h ả o hải tử ngươi về sau đừng lao ư ớ c hiếp nàng nghe được không đều không đợi lưu dũng nói chuyện một bên tư không không trước hết không cao hứng nhi nói ta đi tiểu phương ngươi thế nào cũng như thế song tiêu nữa nha cái này thế nào vừa để ngươi lên làm đoàn đội tam b ả thủ liền bắt đầu đúng cái này tiểu độc tử hợp ý nữa nha như thế cả không thể được ngươi không thể nhìn hắn thích ai liền nói ai tốt ngươi đến công bằng công chính khách quan nhìn vấn đề liền tia tiểu bàn nha đầu hiện nay đều cùng thành dạng gì ngươi còn hướng về nàng nói chuyện trả lại nàng thực tế vừa rồi nàng lật cái đại bạch chòng mắt nhi ức hiếp ta thời điểm ngươi quên ngoa tạo huyên, huyên còn dám ức hiếp ngươi đây lúc nào sự tình、à? lưu dũng nhắc mặt không dám tin mà hỏi lúc này phượng thiên vũ hơi không k i ê n nhân nói đi đi lớn không có bản in cả trang báo nhỏ không có tiểu tử nói ra cũng không sợ mất mặt tiểu dũng ngươi không dùng phản ứng nàng ta tiếp lấy lời nói mới rồi làm nhảm giữa hệ chuyện này ngươi làm sao nghĩ lưu dũng thấy ba cái mụ ra tất cả đều trực câu câu nhìn thấy mình biết hôm nay nếu là sẽ không lại cho các nàng một cái thuyết pháp mấy người này tuyệt đối sẽ cho là mình có cái gì đặc thù đam mê đâu đã đại bảo tử hỏi đến nơi này vậy ta liền cùng mấy người các ngươi làm nhảm làm nhảm cái này chuyện này đầu tiên ta muốn thanh minh một chút chính là ta khẳng định là không có bệnh đương nhiên cái bệnh này chỉ là trên tâm lý tập bệnh ta dám cam đoan ta tâm lý cặp cặp khỏe mạnh toàn thế giới người đều hợp vực ta đều không mang hợp vực lưu dũng nói đến đây cầm lấy tư không không chén rượu đưa nàng trong chén còn lại nửa ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch sau tiếp tục nói sau đó chúng ta lại thảo luận một chút ta kén vợ kén chồng xem khả năng các ngươi cũng phát hiện ta thích tuổi hơi lớn một điểm nữ sinh ta đi đại huynh đệ ngươi có thể hay không không khôi hài nhà ngươi lớn chừng một trăm tuổi gọi lệch lớn một chút ta không không ngươi không nên đánh xóa nghe tiểu dũng nói hết lời phượng thiên vũ lôi kéo một gương mặt không vui nói lưu dũng không để ý tới miệng tiện tư không không mà là tiếp tục nói ta sở dĩ sẽ thích các ngươi dạng này tuổi tác hơi lớn hơn một chút nữ nhân là có nguyên nhân tối thiểu nhất một điểm chính là sự từng trải cuộc sống tương đối phong phú mọi người cùng một chỗ lúc tiếng nói chung sẽ rất nhiều lại có chính là tình cảm tinh tế biết nóng biết lạnh sẽ thương người nhưng cái này còn không phải chính yếu nhất chính yếu nhất chính là ta đối với các ngươi những n à y tuổi của nữ nhân có chính ta một bộ chuyển đổi công thức chỗ lấy các ngươi tuổi thật ở trước mặt ta một điểm ý nghĩa đều không có các ngươi đừng nhìn thịnh hạ lao sư bây giờ đã có một trăm bốn mươi tuổi nhưng là trải qua ta chuyển đổi tại ta chỗ nhận biết bạn nữ bên trong thịnh hạ lao sư niên hữu kỷ cùng ta là tiếp cận nhất thông tục một chút tới nói chính là ta hai là người đồng lứa đây cũng là ta không tại sao không c h ê n à n g lớn tuổi nguyên nhân chủ yếu nhất ta dựa vào thật giả a ta thế nào cảm giác ngươi thần thào thao đây này ngươi đoán nghe tới tư không linh hồn thảo vấn lưu dũng chỉ là cười một tiếng nhẹ nhàng nói ra hai chữ này có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi công thức sao phương hoa hỏi ra mấy người các nàng muốn biết nhất một vấn đề kỳ thật không có, có cái ó c gì đặc biệt phức tạp chỉ cần đem các ngươi tuổi thật nhân với 0.33 liền có thể phương hoa nghi ngờ nói tại sao phải nhân với 0.33 đâu ai lưu dũng thần sắc ở giữa mang theo một chút hồi ức khẽ thở dài đây khả năng chính là ta đối nhân sinh một phần chấp nhận đi c a o mày tư không không đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì có chút b ừ n g tỉnh đại ngộ nói ta giống như có chút minh bạch ngươi làm như vậy y tứ cái gì ngươi minh、bạch. Ta mẹ nếu ó c như ta nhớ c kỹ không sai tại vài ngàn năm trước chúng ta ghen kỹ thuật còn chưa phát hiện thời điểm tiêu nhân loại đương thời tuổi thọ phổ biến ngay tại bảy tám mươi tuổi có thể sống đến một trăm tuổi đều xem như phượng mao lân lân giác người đây là đem tổ tiên tuổi thọ giá trị thiết lập là một trăm linh Mà bây giờ phổ biến giờ người đại khái đều tại 300 tuổi phổ thọ con của đây ạ tại i khái tuổi hai ở giữa đổi tính được chờ giá、so、ngươi nói cái kia cho nên 140 tuổi giữa ngươi kia cái dăm cho tính toán công thức đến đổi coi là 146 tuổi, mà theo ta được biết khoảng tính chờ chính Cho hẹ theo cho tính thức theo h toán đều được đúng đúng đến được trường, trị ta t so cả cũng nên công lúc lúc dựa ở là là là mà mà dăm n phận ngươi tin tức bên trên biểu hiện năm n của tức a biểu tuổi. Đây chính là vì cái gì n g ư ơ i nói giữa hè mới là cùng tuổi của n g ư ơ i tương tự độ tối cao một nữ nhân mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải dạng n à y tính nhưng nghĩ đến ta phân tích hẳn không có sai đi ngoa tạo lưu dũng giật mình nhìn xem tư không không nàng là thật không nghĩ tới này nương môn nhi trí thông minh thế mà cao như vậy dựa vào mình nhất nghĩ ra được một con số thế mà liền đem cả cái sự tình vớt nhất thanh nhị sở so chính hắn nghĩ đều hiểu mặc dù cùng người địa cầu một chút quan hệ đều không có nhất lên nhưng là cuối cùng đáp án lại là nhất trí kinh người xem ra là thật không thể coi thường đám này nữ đoàn nương môn nhi không nói ngoại hộ tàng lòng đó cũng là nhân tài đông đúc chương 639, n g ư ơ i phải làm cho đi theo ngươi những cô nương này đều có lòng cảm mến đi chương 639, n ngươi phải làm cho đi theo ngươi những cô nương này đều có lòng cảm mến đi tư không không thấy lưu d u n g k i ê m một mặt vẻ giật mình liền biết mình đoán đúng lập tức dùng đắc ý ánh mắt liếc về phía phượng thiên vũ cùng p h ư ơ n g hoa k i ê m một bộ nhanh khen nét mặt của ta quả thực rõ rành rành là không không nói như vậy sao phượng thiên vũ có chút không xác định mà hỏi ân không sai biệt lắm trên cơ bản chính là ý tứ như vậy đi lưu d u n g cảm thấy đã tư không không đều đã đem đường trải ra ngoài khẳng định phải so chính hắn cưỡng ép thêm hí mạnh hơn nhiều cho nên cũng liền không nghĩ tiếp qua nhiều cùng với các nàng giải thích miễn cho vẽ rắn thêm chân phượng thiên vũ khẽ gật đầu nói mặc dù ta không biết người tại sao phải tính như vậy nhưng nếu như dựa theo ngơi cái này phép tính những người này ở trong giữa hè đúng là cùng ngươi tuổi tắc nhất gần một cái một bên tư không không nhưng lại bừng tỉnh đại nộ nói ta dựa vào ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao không động vào kia hai cái tiểu thể nhi hơn nữa còn đối nàng hai tốt như vậy tiểu dũng ngươi ngưu bức thật cặn bã mà bất l o ạ n nói chính là ngươi ngươi quá mẹ hắn đàn ông ta tư không không đợi này rất ít bội phục người khác nhưng từ hôm nay trở đi ngươi tuyệt đối là tính một cái nói như vậy ta tại trong lòng ngươi mới ba mươi hai tuổi phương hoa có chút hưng phấn mà hỏi không lưu dũng nói xong cái này âm thanh không đang ngồi ba người đều xứng sở nhất là tương đối mẫn cảm phương hoa thậm chí đều đã ấm hốc mắt ghi nhớ ngươi còn có các ngươi tại ta lưu dũng tâm bên trong mãi mãi cũng là một ư ơ i tám tuổi sáu sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh tại sao là một ư ơ i tám tuổi phượng thiên vũ đại biểu hai nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng một ư ơ i tám tuổi đại biểu cho trưởng thành a còn đại biểu cho thanh xuân đại biểu cho tương lai đại biểu cho vô h ạ n khả năng hai câu này lưu dũng kèm chút không có đem chính mình nói cảm động đi lại bị tư không không một câu ngươi phát xúc đi m t mươi tám tuổi ngay cả trung học đều không có tốt nghiệp đâu làm sao có thể trưởng thành cho đả kích thương tích đời mình phương hoa nhìn ra lưu dũng muốn trở mặt Thế t là r a người h thủ g lấy, tốt tốt, lấy ta h làm nhi tử hướng đâu còn mẹ nó ngoan ngươi phải sợ ta sinh khí cho ta cho bú tốt bao nhiêu a c á t ta dám cho ngươi ăn dám ăn a dựa vào lại mẹ nó không phải không nên qua có cái gì không dám người người người người người lão đại cái này nhỏ biết độc từ hắn đức hiếp ta ngươi mặc kệ còn a hai ngươi muốn ồn ào về nhà nào đi nhiều như vậy ngoại nhân ở đây cũng không sợ người khác chê cười đi giữa hệ chuyện này liền đến nơi này đã tiểu dũng cho giải thích đừng quản hợp lý hay không cúng cư như vậy nhưng ta vẫn là câu nói kia không ủng hộ không phản đối hết thể thuận theo tự nhiên đi còn có tiểu dũng vừa vặn thừa cơ hội này ta có hai câu nói muốn nhắc nhở một chút ngươi ngươi số tuổi nhỏ mê ái phong yêu não những chuyện này ta mặc kệ cũng quản không được nhưng mọi thứ đều phải có cái độ ngươi không thể làm quá mức chính ngươi tách ra cái ngón tay tính toán hiện ở bên người có bao nhiêu nữ nhân liền coi như chúng ta không phản đối ngươi có phải hay không trong lòng mình cũng phải có số lượng a lại có chính là chúng ta không rõ ràng ngươi tương lai làm sao dự định làm u ố n cứ như vậy lẫn vào vẫn là nợ mày nợ mặt nặng mới thành lập lên một cái mới tinh gia tộc nói thật coi như ngươi dạng này tiếp tục lẫn vào đúng ta cùng phương hoa dạng này cũng không có cái gì ảnh hưởng nhưng là người khác đâu ngươi không có khả năng tổng để người ta như thế vô danh không có điểm đi theo ngươi đi ngươi tối thiểu phải cho các nàng giao cái ngầm ọ n ơn nói một chút ngươi tương lai dự định vô luận tiếp tục như thế hôn vẫn là muốn thành lập gia tộc khai chi tán diệp ngươi dù sao cũng phải để những cô nương này trong lòng có cái phương hướng đi nguyện ý lưu lại cùng ngươi lẫn vào ta không cự tuyệt cảm thấy đi cùng với ngươi nhân sinh không có có phương hướng muốn đi ta cũng không n ă n tóm lại một câu ngươi phải làm cho đi theo ngươi những cô nương này đều có lòng cảm mến đi từ không không cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói lao đại nói rất đúng ngươi xác thực không thể tại dạng này hồi nào xung dưới vừa vặn bên trên gặp phải lớn t ớ i bài vô luận là quốc hội vẫn là cái k h á c cương vị trọng yếu đều có đại lượng trong chỗ đây chính là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt chúng ta muốn tiền có tiền muốn người có người phải nhốt hệ có quan hệ một khi nắm chặt cơ hội lần này chúng ta tự tay sáng tạo ra một cái mới tinh siêu cấp gia tộc cũng không phải là không được sau đó thì sao lưu dũng không có chút nào tâm tình chập trợn phi thường bình tĩnh hỏi sau đó ngươi liền có thể đứng tại nhân sinh đ ỉ n h phong t hưởng thụ loại kia vạn người kính ngưỡng phong khoáng tự do cuộc sống vui vẻ à lưu dũng điễu m ô i nói chẳng lẽ ta hiện tại không sung sướng sao tư không không phản bác ngươi đây là nghèo vui vẻ có được hay không lưu dũng không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút v ư ợ n g thiên vũ cùng phương hoa sau đó đem ánh mắt định tại tư không không trên thân khoa t r ư ơ n g mà hỏi ta còn nghèo xéo đi tư không không trận nhìn lưu dũng nhắc mắt sau tiếp tục nói ngươi biết ta nói không phải ý tứ này ai cùng ngươi cái này nhà giàu mới nổi đàm chuyện tiền ta nói là loại cảnh giới đó cảnh giới ngươi biết hay không? cái gì cảnh giới a ta thế nào liền không rõ ngươi nói ý gì đâu tư không không nhất thời ngại lời không biết dùng cái gì từ để hình dung thời khắc mấu chốt vẫn là phượng thiên vũ thay nàng giải vây không không nói loại cảnh giới đó không liên quan tới tiền tài mà là một loại địa vị siêu nhiên cũng tỷ như trước đó phương hoa nàng chính là một quốc gia nhân viên công chức kiếm chính là chết tiền lương nhưng là đi ra ngoài tham gia các loại thương vụ mở tiệc chiêu đãi lúc nàng tuyệt đối phải so ta cùng miêu nhược vân dạng này nhà giàu nữ thụ truy p h ù nhiều đây chính là cảnh giới của nàng không liên quan tới nàng bản thân mà là gia tộc mang cho vinh quang của nàng nếu có một ngày nữ nhân của ngươi đi ra ngoài tham gia các loại hoạt động lúc bởi vì vì gia tộc được gâm mà bị người khác kính ngưỡng kia liền chứng minh ngươi thành công đúng đúng đúng lão đại nói rất đúng ta chính là ý tứ này vừa rồi vừa sốt u ruột không nói ra ai liệu dũng than nhẹ một tiếng sau đó chỉ vào tiểu vũ đài phương hướng nói chân chính sinh hoạt không phải là chính là loại này bận rộn tràn ngập sung sướng sao ta liền buồn bực nhi các ngươi vì cái gì cũng nên theo đuổi loại kia vạn người kính ngưỡng nhân sinh đâu chẳng lẽ các ngươi bành trướng nội tâm đã dung không được loại này đơn giản thuần túy vui vẻ ba người thuận lưu dung ngón tay phương hướng nhìn lại nhưng thấy tiểu vũ chung quanh đài đang có một đám người đang khẩn trương bận rộn lấy điều chỉnh thử thiết bị điều chỉnh thử nguồn sáng cho giữa h ẹ trang điểm cả tóc bày ra ca mê ra cơ vị mấy tên giàn nhạc thành viên còn đang khẩn trương tập luyện lấy mặc dù những người này xem ra bận bịu sức đầu mẹ c h á n nhưng từ những người này trên mặt những cái k ê u cạn dấu tiếu dung đến xem bọn hắn là đang hưởng thụ quá trình này nó ý nghĩa đã v ừ a xa xa hình thức nội dung vẫn rất ít nói chuyện phương hoa lúc này lại mở miệng nói tiểu dũng có một chuyện ngươi khả năng xét nhẹ đó chính là đơn giản thuần túy vui vẻ cũng là có tiền đề nếu những người này không phải ngươi thiên ngoại thiên nhân viên ngươi tại để bọn hắn không ràng buộc tăng ca nhi một cái thử một chút nhìn xem bọn họ có phải hay không còn nhanh như vậy vui bởi vì thiên ngoại thiên có ngươi dạng này một cái hào phóng l ã o bản những người này làm lấy sự t ỉ n h thiếu nhiều tiền rời nhà gần làm việc bọn hắn muốn không sung sướng mới là lạ tin hay không tối nay một trận này đâm thân liền đầy đủ để bọn hắn thổi cả một đời liền c á i này phẩm cấp gai thân cầm đi ra bên ngoài bán bọn hắn những người này tiền lương một năm đều chưa hẳn có thể ăn được lên một bàn kết quả tại ngươi chỗ này có thể bao ăn no thử nghĩ loại tình huống này cái nào nhân viên không biết cười ha ha cho ngươi làm việc đừng nói cho bọn hắn tiền tăng ca ngươi để bọn hắn cũng cho ngươi hai trăm khối tiền thêm ban này nhi bọn hắn đều phải cười ha hạ đáp ứng cho nên cái này nói đi thì nói lại những người này vui vẻ không có một cái là đơn thuần tất cả đều nguồn gốc từ phía sau công ty thực lực cường đại cùng ngươi vị lao bản này hào sảng tiếp theo đem chuyện này kéo dài đến vừa rồi đại tỷ hai nàng nói cái chủng loại kia cảnh giới kỳ thật người trong nhà chỗ truy cầu cảnh giới cùng công ty của ngươi nhân viên đều không khác mấy không ở ngoài đều hy vọng sau lưng mình có một gốc có thể che gió che mưa đại thụ che trời mà thôi mà ngươi muốn làm chính là giống kinh doanh công ty một dạng kinh doanh cái nhà này trong nhà này chúng ta tất cả đều là thủ hạ ngươi nhân viên chỉ có gia tộc càng ngày càng lớn mạnh căn cơ càng ngày càng vững chắc chúng ta những ngày khi nhân viên mới có thể cảm thấy vui vẻ phương hoa một hơi đem nói cho hết lời nàng tấm tia tinh x ả o gương mặt bởi vì hồi hộp mà trở nên màu đỏ bừng bất quá nàng lời nói này được đến phượng thiên vũ cùng tư không không nhất trí tán thành nàng hai người thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ tay tư không không t r e o chọc nói không hổ là văn nghệ nữ thanh niên cái này nói tới nói lui chính là không giống đầu là đầu không là khung tư duy logic vô cùng rõ ràng thật đúng là không nhìn ra cái này bình thường hiệu s u âm thanh không nói vừa đến thời khắc mấu chốt thật đúng là rất có thể nói m i ệ n g nhỏ b á bá cùng súng máy phượng thiên vũ nhìn xem lưu dũng nói tiểu phương đã đem ý của chúng ta nói rất rõ ràng tiếp xuống nên làm như thế nào liền nhìn ngươi tính toán yên tâm chúng ta cũng liền sách đầy miệng cuối cùng quyền quyết định còn tại ngươi chỗ này bất quá vô luận ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi còn có ta phương hoa cũng vội vàng cùng một câu tư không không thì là nghiền ngẫm nói ngươi nếu có thể cam đoan mỗi ngày bồi tệ ta ngươi cái gì đều không làm đều vô sự nhi ta nuôi dưỡng ngươi lưu dung cũng không có phản ứng tư không không trêu chọc mà là dựa vào ghế dùng hai tay dùng sức xoa xoa mặt mình vừa trả còn một bên t h ở dài thợ ngắn hẹn nhiên một bộ sinh không thể luyến bộ dáng phượng thiên vũ cùng tư không, không còn có phương hoa ba người liếp mắt nhìn nhau đồng đều là một bộ vẻ mặt bất khả t ứ nghị các nàng là tuyệt đối không ngờ rằng liền vô cùng đơn giản một cái đề nghị có thể cho cái này một mực thoải mái vô cùng lưu dũng sầu thành d ạ n g này ngay tại các nàng ba cái không biết nên như thế nào khuyên lúc nói đ á y nhạc nhạc nhảy nhảy cộc cộc chạy tới nàng căn bản cũng không có chú ý mấy vị đại tỷ kêu một mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng lưu dũng thằng kéo tóc xoắn suýt trạng thái đi lên một bàn tay đập vào lưu dũng đầu vai nói lao lưu hết thệ đều chuẩn bị kỹ cảng trực tiếp lập tức bắt đầu thần tổng để ta tới hỏi một chút ngươi còn có hay không cái gì cần bạn giao đá nhạc nhạc một tiếng này không trộn lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích lao lưu một khi hô lên nháy mắt đem lưu dung từ xoắn suýt trạng thái bên trong giải cứu ra trong lòng của hắn tự r ê u cười một tiếng mẹ nó e m chút để mấy cái này nương môn nhi lắc lưu k h ỏ có thể để từ hiệu tuệ cùng hoa nhan khanh hai nàng thích hợp ra kính trước tiên đem sở tiêu đi ô thêm nhiệt quan sát nhân số nếu như vượt qua một ức mà lại thịnh hạ lao sư cũng chuẩn bị kỹ càng tình h u ố n g dưới có thể để nàng sấm hát không cần tận lực phải chờ thời gian đến thu được đá nhạc nhạc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh thiếu nữ cái chủng loại kia vô ư vô ư vô l lưu dũng nhìn xem nhạc nhạc đi xa b ó n g lưng một mình thì thầm nhưng cũng là nói cho phượng thiên vũ mấy người các nàng nói thành lập một cái khỏe mạnh có thứ tự công bằng công chính gia tộc nói đơn giản nhưng thực tế vận hành lại muôn vàn khó khăn coi như một cái trong công ty cho dù là phổ thông nhân viên cũng có trọng yếu cương vị cùng phổ thông cương vị khác nhau chớ nói chi là bộ môn cùng bộ môn ở giữa lãnh đạo cùng giữa lãnh đạo rõ ràng giai cấp khác biệt nhưng cho dù là có khác biệt nhưng mỗi người cũng đều biết bởi vì phân công khác biệt cho nên bọn hắn vị trí cũng là khác biệt tại tiền lương và phúc lợi gông x ư n h ạ loại này giai cấp bên trên mâu thuẫn trên cơ bản sẽ không biểu lộ ra bởi vì nhiều làm nhiều đến, thiếu đến, không làm không được loại này tuyên cổ bất biến đạo lý đã xâm nhập lòng người mà loại tình huống này đổi đến gia tộc bên trong liền không giống cùng là nữ nhân mọi người một khi đều tiến cánh cửa này không hoạn quả mà hoạn không đồng đều tình huống liền sẽ lập tức thể hiện ra giống các ngươi những này bản thân nhà mẹ đẻ thế lực liền rất mạnh năng lực cá nhân bất xuất tính cách lại phi thường bá đạo người chẳng lẽ nguyện ý cùng với các nàng loại này hào không bối cảnh căn cơ tiểu nha đầu nhóm bình khởi bình t o ạ n hưởng thụ giống nhau gia đình địa vị ta muốn hẳn là không thể nào lời này nếu như ngược lại chính là các nàng loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tính cách cũng không tính được cường thế nhỏ trong suốt một khi gả và o có các ngươi loại người này tồn tại hào môn bên trong kia không được bị các ngươi nắm gắt gao loại kia hào môn bên trong l n đoán mặc dù ta không có chạy qua nhưng ta chưa ăn qua thịt heo ta còn chưa thấy qua heo chạy sao nếu quả thật có loại tình huống này phát sinh ta cái này làm ra chủ nhìn thấy còn dễ nói ta khẳng định gặp qua hỏi một chút quản một chút nhưng ta nếu là không nhìn thấy đâu liền huyên huyên kia thẳng không lăng trèo lên tính cách đoán trường sống không quá ba tháng liền phải bị một ít người chơi chết cho nên mấy người các ngươi tôn sùng cái chủng loại kia cái gọi là nhân sinh cảnh giới cùng cái gọi là vui vẻ cũng chỉ là từ tự thân các ngươi cảm thụ đi cân nhắc cũng không thể đại biểu tất cả mọi người ý chí nếu như mấy người các ngươi nếu là không tin ta liền đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ chúng ta tới một cái bỏ phiếu kín nhìn xem mọi người là ưa thích đóng cửa lại nhi tới qua mình tháng này g còn là ưa thích t ụ cùng một chỗ thành lập một cái mới tinh gia tộc ta còn thực sự liền dám đem lời đặt xuống chỗ này những nữ nhân này ở trong đồng ý thành lập chính chúng ta gia tộc nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua một nửa thậm chí ngay cả một phần ba đều không nhất định có thể đã tới không tin các ngươi có thể thử một chút nếu như vượt qua một nửa nữa nha thư không không nhiều hứng thú mà hỏi nếu quả thật có thể siêu quá nửa đồng ý sau này các ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì đừng nói sáng tạo gia tộc để ta một lần nữa sáng tạo một quốc gia cũng không có vấn đề gì thật thật vậy được ta cái này liền quên đi tôi h không không nếu thật là bỏ phiếu kín ngươi không có phần thắng tiểu dũng vừa rồi nói rất đúng trước đó là ta cân nhắc không chu toàn chuyện này dừng ở đây sau này ai cũng đừng nhắc lại vì sao a lão đại chúng ta những người này bao quát phía sau gia tộc nếu là bệnh thành một sợi dây thừng nhi thực lực kia thế nhưng là tương đương c ù n g bố một khi thành lập gia tộc về sau ở quốc gia này một phát chân không nói run ba run cũng kém không nhiều phượng tiên h vũ trận nhìn tư không không một chút tức giận nói vậy được ta đem ngươi cùng huyên huyên bệnh thành một sợi dây thừng hai ngươi ra ngoài dậm chân đi thôi run mấy run đều vô sự nhi ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi lại tỉ nha đầu kia chử có thể đem đập mạnh cái hố bên ngoài nàng còn có thể làm gì ân còn có thể ăn lưu dũng chỉ một ngón tay tư không, không một bộ quả nhiên biểu tình như vậy nói hai ngươi nhìn xem cái này còn không trở thành một nhà đâu cũng đã bắt đầu ghét bỏ người ta không dùng cái này nếu là thật đến cùng một chỗ khó lường mỗi ngày tìm người gốc dạ a không chừng để huyên huyên sống không quá ba thăng cái k i a m ộ t ít người chính là ngươi tư không không nghe vậy cả giận nói ngươi mẹ nó đánh giám lao nương ta coi như lại thế nào ư ớ c hiếp nàng cũng không đến nỗi muốn mệnh của nàng a lưu dũng nhìn xem hắc hắc cười lạnh nói thế nào không đánh đã khai đi lúc này phương hoa có chút nghẹn ngào nói tiếp tiểu dũng thật xin lỗi a vừa rồi là ta thiếu cân nhắc suy nghĩ vấn đề không có từ tình huống thực tế xuất phát hiện đang hồi tưởng lại tới là ta tự cho là đúng lẽ ra trong những người này ta là nhất không nên tán thành tổ kiến gia tộc c h u y ệ n này bởi vì vì bản thân ta liền ở trên đây thua thiệt qua bây giờ suy nghĩ một chút ta thật sự lạ xuẩn rõ ràng đều đã từng có một lần hỏng bét trải qua hiện nay lại nghĩ đến dẫm lên vết xe đổ lưu dũng an an ủi nói tiểu phương à, ngươi không cần nói xin lỗi chúng ta vừa rồi chính là r à n h rỗi gặm diễn phần mình trình bày một chút quan điểm cho nên không dính đến ai đúng ai sai vấn đề lại nói coi như chúng ta thật nặng mới thành lập lên một cái gia tộc cuộc sống của ngươi cũng sẽ không giống trước đó lần kia h ỏ n g bét dù sao chúng ta thuộc về tranh đấu giành thiên hạ đời thứ nhất mọi người cũng coi như một cái trong chiến hào chiến h ư u cho dù có một chút mâu thuẫn nhỏ chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục trên mặt mũi cơ bản đều có thể không có trở ngại thế nhưng là khi trong gia tộc một khi xuất hiện đời thứ hai cùng đời thứ ba về sau trong đó giai cấp khác biệt liền sẽ từ từ nổi bật ra cũng chỉ như có hai cái tiểu nhị thay mặt trốn ở chân tường dưới đáy thổi ngữ bức một cái là phượng thiên vũ nhi tử một cái khác là n u y ê n huyên nhi tử lúc này một cái nói ta nhà bà ngoại có mua bà lớn m ộ tư cái khắc cam cũng có mua bán lớn, kết quả một cái bán bán nói ngoại miệng nói ta nhà bà ngoại không kết thế nhà nhà h lòng đồng dạng lớn, ta mua ta mua một mở là yếu quả bà bà p ợ n Nghi cung, g cái một không c k h cam Phúc! ta lòng là lớn nói nhà ngoại nổ yếu thế nói ta nhà bà ngoại là nổ lớn quả.、Phúc. Tư bà không không thực tế nhịn không được đem vừa uống vào miệng bên trong một thanh rượu đỏ phun ra ngoài sau đó liền cười lên ha h a liền ngay cả một mực phiền muộn phương hoa đều đi theo vui ra tiếng chỉ có phượng thiên vũ mặt mũi tràn đầy đều là nóng bỏng nhìn xem lưu dũng nói một câu ta tùy thời đều có thể sinh ta cũng có thể phương hoa ngữ khí kiên định nói tư không không mắt trận tròn, tròn. nàng không nghĩ tới sự t ì n h chuyển hướng đến nhanh như vậy làm quân nhân hiện dịch nàng tại không có giải nghệ trước căn bản cũng không có điều kiện này bất quá nàng cũng không có sợ quả quyết làm ra hứa hẹn ta cũng có thể nhưng là hiện tại không được nhưng chờ đi thời điểm ta có thể đi bệnh viện làm hơn một cái phôi thai sự cấy tiểu phẫu một lần sinh hai sinh ba sinh bốn cái ta cũng không có vấn đề gì cái này cái này cái này ta ta cũng có thể phương hoa cắn răng hàm cho ra nhất quật cường hứa hẹn kết quả tư không không xem thường nói ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi liền ngươi kia eo nhỏ cái mông nhỏ bộ ngực nhỏ tử sinh một cái đều tốn sức còn dám suy nghĩ nhiều như vậy đâu Thứ ta l i ề người biết n l ớ n bao nhiêu g a bao ta thanh n lớn nhiêu sinh, chỉ cần tiểu dũng mớn, cũng dám sinh. này n chỉ Chật chật chật, tiểu cái dám g mấy ư ơ i tính cách hướng nội phương hoa căn bản cũng không phải là tư không không đối thủ chỉ một hiệp liền thua trận nàng có chút ủy khuất nhìn xem lưu dũng muốn tìm kiếm bên ngoài sân trợ rút tốt tại lúc này trực tiếp đã bắt đầu nếu không sớm đã đầu lớn như cái đấu lưu dũng là thật không biết nên như thế nào đối mặt loại tình huống này đêm nay thế nhưng là thế hệ trước giới ca hát thiên hậu giữa hè đã cách nhiều năm lần đầu mở tiếng nói tuyên bố ca khúc mới nó i ý nghĩa muốn xa lớn xa hơn ca khúc nội dung bản thân tần sở yên bằng vào mình những năm này tại trong vòng tích lũy thâm hậu nhân mạch chỉ dùng không đến nửa giờ công phu liền đã bỏ vốn lớn mua đức trước mặt nóng lục soát bảng trước ba vị trí lý tư tư cũng là trọng kim nệ n xuống mười vạn thủy quân tiến hành toàn lưới tạ o thế lại thêm tên lợi ca sở tiêu đi ô khủng bố nhân khí trong lúc nhất thời để giữa hè cái tên này tại trên mạng cấp tốc bạo lửa chạy đến rất có đỏ thấu nửa bầu trời xu thế lưu dũng bên này đều không dùng du, du xuất thủ đâu. s ở tudio i ê bên trong quan sát nhân số liền đã quá trăm triệu nhưng hắn lại làm sao có thể để du du nhàn d ố i đâu nhẹ nhàng gõ mấy cái vòng tay khổ bức du du lại bị ép ra ngoài kiếm khách dẫn đầu đệm trận diễn xuất chính là từ h i ể u tuệ h vẫn như cũng là dốc n dồn nữ vương phạm tạm thời ra tăng biểu diễn khâu mặc dù vội vàng nhưng là lúc này có hiện trường g i à n nhạc gia trì kia linh hoạt cơ động hiệu quả căn bản cũng không phải là nhạc đệm mang chỗ có thể sánh được bản thân chơi g i à n nhạc người đều thiên vị dốc n dồn phong cách nhạc khúc tại gặp được một cái như thế cố chấp tại nặng dốc n dồn phong cách nữ nhân yên gặp mạnh thì mạnh phản ứng hóa học hạng cảm bách mười phần nhạc hỉ v ì m ẹ tô b ẻ gãy nghiền nát oanh kích lấy mỗi một thính giả tiếng lỏng đều không cần sách sở tiêu đi ô bên trong dân mạng liền hiện trường cái này chừng một trăm cái người một nhà đều có hơn phân nửa nhi đi theo hất đầu này phượng tiên h vũ s o n g tay thật chặt che l ô thai mặt bên trên phơi bày làm ra một bộ khó mà chịu đựng thống khổ biểu lộ định lấy ồn ào âm nhạc đối lưu dũng la lớn ai mẹ vạn này à nhờ có trước đó tổ kiến gia tộc đề nghị này không có thông qua cái này vạn nhất nếu là thành người một nhà l i ề n năng loại này ôn nhu cùng cuồng bạo tính cách tư phản ta nếu là cùng nhà đầu này sinh hoạt tại chung một mái nhà coi như không bị hành hạ chết cũng phải sống ít đi lưu dung xem thường hô ta kỳ thật cũng đặc biệt thích n h ặ t dốc ngày nào chờ ta tâm t ì n h tốt cùng hiệu tuệ h nhi hai mở chuyên trường buổi hòa nhạc chơi đ em lớn đến lúc đó đem các ngươi đều tìm đi đứng tại hàng thứ nhất cho ta hai góp phần trợ uy c ú t đi đi hai ngươi thích thế nào đắc ý thế nào đắc ý nhưng tuyệt đối đừng tìm ta ta còn muốn sống thêm hai năm chút đấy khi t ử hiệu tuệ h siêu cháy nổ trận kết thúc lúc s ở tiêu đi ố bên trong người xem đã tiêu t h ă n g đến hơn năm trăm triệu cái này khiến ở một bên chờ ra sân giữa hẹ đều mắt trợn làm uy tín lâu năm ca sĩ nàng nơi nào trải qua loại này k h n g bố lưu lượng t ầ lễ năm đó nàng đình phong nhất thời điểm. một trận buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp có thể có một trăm triệu người quan sát đều đã là đột phá chân trời số lượng không ngờ rằng theo xã hội không ngừng tiến bộ truyền thống truyền thông đã tối hậu v i d e o trực tiếp lại đại hành kỳ đạo cũng có nhất thống giang hồ xu thế chương sáu trăm bốn mươi mốt là chúng ta gặp nhau hận m u ộ n vẫn là ngươi không đủ dũng cảm chương sáu trăm bốn mươi mốt là chúng ta gặp nhau hận m u ộ n vẫn là ngươi không đủ dũng cảm lúc này tần sở yên đi tới nói thịnh hạ lao sư ngài có thể làm chuẩn bị hoa tiểu thư đệm trận diễn xuất kết thúc sau liền nên đến ngày giữa hè nhìn thấy tần sở yên tới thoáng có chút do dự nói t ầ n tổng ta là thật không nghĩ tới chúng ta thiên ngoại thiên có thể có như thế lực ảnh hưởng cực lớn liền như vậy ngắn ngủi một lát sau lại có thể hiệu triệu ra hơn năm trăm triệu người xem đây quả thực quá phá vỡ ta mớn nói thật ta hiện tại thật có chút hồi hộp một là không có tâm lý chuẩn bị có thể có nhiều như vậy người xem lại có chính là ca khúc thời gian chuẩn bị quá vội vàng ta là thật sợ tốt như vậy một ca khúc bởi vì ta phát huy sai lầm để nó hổ thẹn tần sở yên nhẹ nhàng nắm chặt giữa hè bởi vì hồi hộp mà có chút lạnh bút tay ánh mắt kiên định lại ngự khí ôn nhu nói thịnh hạ lao sư ngài tuyệt đối không được hồi hộp video trực tiếp cùng ngài mở hiện trường buổi hòa nhạc tuyệt đối là hai việc khác nhau nhi ngài đừng nhìn sở tiêu đi ô bên trong hiện tại có nhiều người như vậy kỳ thật ngài đối mặt chính là chính chúng ta cái này chừng một trăm người ngươi coi như cái này là công ty liên hoan lúc hứng thú còn lại biểu diễn tiết mục vì chính là để mọi người vui vẻ cao hứng cho nên ngươi căn bản cũng không cần áp lực coi như chơi hai người nói chuyện ở giữa hoa nhan khanh đã đăng tràng làm giang nam địa khu nổi danh nhi tài nữ các loại nhạc khí thổi kéo đàn hát hiện lộ rõ ràng t à i t ì n h cầm kỳ thư họa nàng không nói mọi thứ tinh thông nhưng cũng tất cả đều là hiểu sơ m ộ t h a i cái thứ hai già sân hoa nhàn khanh vì vớt lên vừa rồi từ hiệu thuệ mang cho mọi người sao động để mọi người tất cả đều có thể ổn định lại tâm thần lắng nghe về sau thịnh hạ lao sư diễn xuất nàng lựa chọn thuần nhạc khí đàn tấu biểu diễn để sờ tiêu đi ấu bên trong người xem từ bẹ gãy nghiền nát kim loại nặng chiều dâng trong dư âm chậm d ã i chầm t ĩ n h lại một khúc tì bà độc tấu tiếng như tiếng trời nhẹ nhàng quanh quần lòng người khúc như róc rách nước chảy phà phất đưa thân vào một bức lưu động trong bức tranh giờ khác này không nói sở tiêu đi ố bên trong mấy trăm triệu người xem là cái gì cảm giác dù sao lưu dũng là nghe c h ả y nước miếng bởi vì ánh mắt của hắn một mực rời rạc tại vị này giang nam đ ạ i tài nữ trên thân đẹp không thư không không cắn răng hàm bộ mặt tức giận mà hỏi nói nhảm đương nhiên đ ẹ p mắt nên nói hay không ta trước đó vẫn thật là không có quan sát tỉ mỉ quan à n g vừa rồi cái này nhìn kỹ chật chật chật cái này không phải liền là một cái hại nước hại dân yêu tinh sao thư không k h ô nghe n g vậy phi thường bất mãn mà phi ngươi xem ai đều là yêu tinh cặn bạn a m lưu dũng cũng là lơ đếnh mà hỏi người biết hoa nhan khanh loại người này chính xác hình dung phương thức là cái gì sao t ư không không lắc đầu lưu dũng liếc mắt nhìn tư không không sao hừ nhẹ nói cái gì cũng không phải ghi nhớ đi hoa nhan khanh dạng này liền gọi là yêu tinh không đáng sợ liền sợ yêu tinh có văn hóa người suy nghĩ một chút ta nói rất đúng không đúng bản thân dung mạo của nàng liền hại nước hại dân hơn nữa còn có một thân kinh người tài nghệ đỏ la mát cấp tình h u ố n g dưới thử hỏi ai có thể gánh vác nàng loại này dụ hoặc hoa nhan khanh một khúc tì bà độc tấu để sở tự đi â bên trong quan sát nhân số thẳng bức bày ức liền ngay cả lưu dũng cũng không khỏi cảm thán thế giới này người rảnh rỗi như vậy、sao? rốt cuộc giờ đến phiên giữa hè đăng tràng mọi người ở đây nóng bỏng chờ đợi hạ một cái tuổi trẻ mỹ mạo người chủ trì xuất t r ư ớ c đạp lên tiểu vũ đ à i cầm lấy trong tay nhắc tuần thẹn bắt đầu giới thiệu thịnh hạ lao sư dĩ vãng huy hoàng thành hữu để cái này hàng trăm triệu người xem các bằng hữu lại lần nữa quen thuộc một chút vị này trong truyền thuyết giới ca h á thiên hậu a lưu dung đột nhiên thì thầm nói người chủ trì này ta thế nào nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đâu một bên tư không không nghe vậy đưa tay liền b ó p ở lưu dung eo từ bên trên ngư khi bất thiện mà hỏi nhìn quen mắt sao không quen không quen ai nha ai nha ai nha đau lưu d con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đ â u ngươi thiếu đánh công ty của các ngươi bên trong những người này chủ ý ngươi mẹ nó có bị bệnh không ta liền nói một câu nhìn nàng nhìn q u e n mắt cái này kêu là ta đánh nàng chủ ý nói nhảm đây đều là công ty của các ngươi người mới ngươi khi ta không biết đâu ngươi mẹ nó ngay cả thấy đều chưa thấy qua những người này ngươi nếu không phải muốn có ý đồ với nàng lại làm sao có thể nhìn nàng nhìn q u e n mắt ai nhang ngoả tạo đau đau đau nhanh cho ta vùng ra ngươi mẹ nó hoa luồng chết ta hai ngươi đừng làm rộn nghe tới phượng thiên vũ nói tư không không không tình nguyện vung tay ra miệng bên trong còn không v ô n g tha nói ngươi chính là xem người ta nữ hài dung mạo xinh đẹp thấy sắc khởi ý đồ lưu manh lưu dũng không thèm để ý tư không không tuy tiện tìm một người đi đem lý tư tư kêu đến hỏi người chủ trì này ta thế nào nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đâu nàng ai vậy ngươi nói an n a nha ngươi nhìn nàng nhìn quen mắt không nhiều bình thường sao nàng trước kia là tổng đài mởi kênh đương gia tiểu hòa đán n h ấ t vào tên tiết mục chính là phỏng vấn lạc nhan sơn giã nhân kia kỳ đã từng manh động qua cả nước đều có bừng tỉnh đại n ộ nói ngoa tạo nguyên lai、like、là nàng nhà ta nói thế nào nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đâu. lưu dũng lại khiêu khích giống như nhìn về phía tư không không hỏi như thế vào tên người chủ trì ta nói ta nhìn thấy nàng nhìn quen mắt không có ma bệnh đi tư không không qua loa cười cười không có ma bệnh tính tiểu tử ngươi lần này lừa dối quá quan ai tư tư nàng một cái tổng đài đương g i a tiểu hoa đáng thế nào đến chúng ta thiên ngoại thiên nữa nha lúc nào sự tình a anna là hai ngày này vừa tới dự định cùng chúng ta ký kết nghề nghiệp dẫn chương trình về phần nàng vì sao từ bỏ tổng đài đương g i a hoa đáng thân phận đến chúng ta thiên ngoại thiên nhận lời mời ta cũng không biết bất quá không ở ngoài dành cùng lợi hai loại tình huống nàng bản thân đã có chút danh tiếng kia liền chỉ còn lại một loại khả năng tính vì kiếm tiền đến mà lại hiện tại cũng xác thực có thật nhiều dẫn chương trình đều muốn ký kết công ty chúng ta tưởng tượng lấy chỉ cần bị ngươi tùy tiện mang một thành bọn hắn liền có thể nguyên địa cất cánh trở thành lưới lớn đỏ người ý tứ cái này anna cũng có ý tưởng giống nhau thôi ân hẳn là như vậy đi bởi vì nàng vừa tới ngày đó liền nghe qua tin tức của ngươi lưu dung thấy giữa h ẹ đã ra sân thế là liền không còn xoắn suýt vấn đề này về phần anna vì sao mà đến trong lòng của hắn đã có chút suy đoán bất quá những này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu dưới mắt an tâm nghe thịnh hạo sư ca hát mới là chính sự Lúc chỉ này, theo ấ y trên đ giữa hẹn có chút không người chào hiện trường âm nhạc nhạc đệm lập tức vang lên giữa hẹn lần nữa mở miệng nói một bài gặp nhau hận m u ợ n đưa cho trước màn hình các bằng hưu nguyễn thiên hạ tất cả yêu nhau người không còn có lưu tiết mới theo một đoạn khúc nhạc dạo qua đi giữa hè kia duy mỹ dễ nghe thanh nhầm đã cách nhiều năm rốt c ụ c lần nữa hiện ra đang người nghe bên h a i bởi vì chủ ca bộ phận không có quá nhiều tự thuật cùng làm nền điều này sẽ đưa đến giữa hè mở miệng tức vương nổ để cái này thủ gặp nhau hận muộn trực tiếp tiến vào bộ phận cao trào ngươi có một chương tốt lạ lớp mặt cho tới hôm nay mới nhìn rõ có điểm tâm chua tại giữa chúng ta ngắn ngủi như vậy tình duyên nhìn lên bầu trời không để rơi lệ hạ không nói một câu hoàn trách chỉ là trong lòng bùi ngùi mai thôi coi như kiếp trước kiếp sau tướng thiếu ngươi nói là chúng ta gặp nhau hận muộn ta nói là yêu ngươi không đủ dũng cảm Ta k vĩnh viễn. Vĩnh viễn vừa vừa sáu t y ê u n đài giữa hẹn thanh nhâm cao vút lại to gió dưới đài đám người đang thán phục thịnh hạ lao sư cái này định cấp ngón giọng đồng thời lại sợ hai thán phục tại bài hát này bản thân chất lượng bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này thủ gặp nhau hận mượn tất sẽ thành thịnh hạ lao sư sự kiện quan trọng tức tác phẩm tiêu biểu mà ca khúc vừa hát xong một nửa v â y xem nhân viên công tác liền đã không có người đi hoài nghi giữa hè đêm nay có thể hay không lật đỏ vấn đề mà là toàn cũng đang lo lắng thịnh hạ lao sư cái này một đợt đến cùng có thể đỏ tới trình độ nào lưu dũng lúc này cũng một mặt mỉm cười nhìn sân khấu bên trên cái tia khí chẳng toàn bộ triển khai hoàn toàn du nhập g n vào biểu diễn ở trong giữa hè nội tâm không khỏi tán thưởng cái này giới ca hát thiên hậu quả nhiên là thực chí danh quy một bài độ khó cao như vậy ca khúc mới vậy mà chỉ dùng nửa giờ tập luyện liền có thể diễn dịch ra loại hiệu quả này cái này chuyên nghiệp tố dưỡng quả thực không có ai lúc này một thanh âm tại lưu dũng bên t a i lặng lẽ chuyên không biết ta có thể hay không may mắn khẩn xin ngươi cũng cho ta viết một ca khúc nhị a lưu dũng n h i n g đầu ngay tại hắn thấy rõ người nói chuyện là ai thời điểm một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cũng trong cùng một lúc hướng hắn đánh tới này là hoa tổng a ngươi mời ca đương nhiên không có vấn đề không biết hoa tiểu thư thích gì phong cách ca khúc hoa nhan khanh nhìn xem lưu dũng n ở nụ cười xinh đẹp kết quả tấm kia đẹp đến hại nước hại dân gương mặt xinh đẹp càng thêm tiểu d i ễ m b ấ á t ta không chọn phong cách nào ca khúc đều có thể đương nhiên giống từ hiệu tuệ vừa mới diễn tấu cái chủng loại kia táo bạo âm nhạc thì thôi ta tự nhận là còn điều kiện không được nếu như có thể l tốt nhất vẫn là lệch chữ tình một điểm ca khúc tương đối thích hợp ta lưu dũng nghe tới hoa nhan khanh yêu cầu lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói không có vấn đề chuyện này ta nhớ kỹ quay đầu có thời gian nhất định vì ngươi chế tạo riêng một khúc vậy ta ở chỗ này liền cảm ơn trước ngươi thôi hoa nhan khanh hoạt bắt nói đừng chỉ múa mép khơ môi đến điểm thật sự nhi hoa nhan khanh thấy lưu dũng tại trước mặt mọi người thế mà hướng nàng nâng lên q u a i hàm trong lúc nhất thời xấu hổ gương mặt xinh đẹp ừng đỏ thua trận không còn dám cùng cái này hoa tâm đại cụ cải nói đùa hoa nhan khanh che lấy có chút nóng lên gương mặt cảm thấy t h ầ n g h được chứ Cái một ca khúc rất nhanh liền biểu diễn xong giữa hẹn cũng từ bản thân say mê trạng thái bên trong tỉnh lại đang cùng sờ tiêu đi âu bên trong người xem bắt chuyện qua về sau liền đi xuống sân khấu trực tiếp đi tới lưu dũng trước mặt lưu tiên sinh xin cho phép ta lại một lần nữa hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành lòng biết ơn giữa hẹn ó i xong ngay trước mặt mọi người cho lưu dũng thật sâu bái chương sáu trăm bốn m ư i hai vội vàng không kịp chuẩn bị thổ lộ ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao chương sáu t r ư ơ i hai vội vàng không kịp chuẩn bị thổ lộ ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao lưu d u n g c ấ p bước lên phía trước một bước đưa tay đem giữa hè đỡ dậy trong miệng không ngừng nói không dám nhận chỉ bất quá đỡ dậy túi đầu giữa hè sau hắn liền không còn có vương lòng giữa hè tay cứ như vậy tự nhiên mà vậy cầm hơn nữa còn lôi kéo tay của nàng không coi ai ra gì rời đi muốn nói lưu d u n g thủ h ạ n h ữ n g người này ở trong nhất có nhãn lực thấy nhi còn phải là kim quang diệu khi hắn nhìn thấy lưu d u n g lạp lấy giữa hè đơn độc lúc rời đi ngay lập tức để tào c h ấ n tranh thủ thời gian an bài người tại doanh bộ lầu nhỏ phòng khách quý bên trong đơn độc m dù sao trong viện mỗi loại rượu đồ ăn đều là có sẵn đơn giản chính là tìm người hướng trong phòng quả nhiên sự t ì n h mà lý tư tư bên này cũng cấp tốc làm ra phản ứng một bên để tạm thời người chủ trì anna đi làm trực tiếp kết thúc xuyên trận tử nhi một bên an bài đã ăn ngon uống ngon thiên ngoại thiên các công nhân viên cơi ư phi thuyền có thứ tự rời đi về phần nói để bọn hắn t ắ m suối nước nóng vậy cũng đừng nghĩ kia là lao bản cùng thân bằng hảo hữu chuyên hưởng phúc lợi lao bản có thể để cho nhân viên có thể qua tới đây ăn bữa cơm liền đã không sai lưu dũng nhìn thấy lý tư tư bên này muốn an bài các công nhân viên về nhà trở lại hô tào trấn để hắn đem đầu kia kim thương cá chặt đi chặt đi cho tất cả mọi người điểm nếu không ở lại chỗ này ăn không hết ném quái đáng tiếc tao chấn bản muốn nhắc nhở lão đại hiện nay trên núi phòng bếp bên cạnh có một cái mới xây lạnh nhẹ kho đông lạnh đầu kim thương cá một chút vấn đề đều không có nhưng là lời đến k h ỏ e miệng nhi hắn lại nuốt trở vào không có cách nào những cái kia nghe tới lưu dũng nói chuyện này công ty các công nhân viên đều hưng p h ấ n têu lên tiếng lúc này hắn muốn lên tiếng ngăn cản lưu dũng làm như vậy không được để người mắng chết ta lúc này bị lưu dũng dắt tay đi một đường giữa hẹ gọi là một cái không biết làm sao đối với mình giận nàng không tranh đồng thời lại không hiểu hưng phân、lên. trong lòng rõ ràng đã nghĩ ký tám trăm cái lý do muốn thế nào cự tuyệt cái này không đứng đắn tiểu l á o bản nhưng sự đáo lâm đầu nàng lại là đầu v ó c c h ố n g rông cái gì cũng nói không nên lời muốn trách cũng chỉ có thể trách kia thủ gặp nhau hận muộn quá độc để tên m ắ t con này trực tiếp liền t r e o chọc đến tiếng l ò n g của nàng đưa nàng nhẹ nhõm cầm chắc lấy mắt thấy lưu dũng lạp lấy giữa hẹ tay chậm du du hướng phía hậu viện đi đến tư không không cuối cùng rồi sẽ bất đắc dị hóa thành thở dài một tiếng sau đó đứng dậy không nói một lời hướng sân bay đi đến dự định trong đêm hồi bộ đội đến cái mắt không thấy tâm k ô n g p i ề n kết quả tư không, không còn chưa đi ra viện từ đâu một cái thập tam th nhị phu nhân xin dừng bước tư không không dừng bước lại nhìn trước mắt nam tử á o đen có chút không rõ ràng cho lắm nhị phu nhân lão bản vừa lưu thoại để tất cả võ giả đều lưu lại hắn một hồi có chuyện gì muốn nói cũng bao quát ta tư không không buồn bực mà hỏi cụ thể ta không có hỏi nhưng nhưng lão bản cố ý cường điệu chính là tất cả người t ố t ta biết cảm ơn ngươi thấy tư không không hờn rỗi túi má lại trở về vừa muốn mang theo phương hoa về nữ sinh ký túc xá phượng thiên vũ t r e o chọc nói sao cái này lại không bỏ đ i lưu nhìn chỗ này một chút sau nửa đêm có thể hay không nằm sấp cái việc cái gì t ư không không nghe tới phượng thiên vũ còn có tâm tư t r e o chọc nàng thế là tức giận nói thật giống như ai mà thèm h ắ n như ta là cảm thấy m u ộ n như vậy hồi bộ đội q u ấ y d à y người ta nghỉ ngơi không tốt dự định ở chỗ này chịu đựng đến hừng đông lại đi các ngươi ngày mai có sao không nhi nếu là không có chuyện ta mấy cái lại uống một chút muốn uống thì uống thôi dù sao ta ngày mai là không có việc gì phượng thiên vũ trực tiếp liền đồng ý phương hoa đồng dạng gật đầu nói ta cũng được vừa vặn ta cũng muốn uống một chút đã trở lại phượng thiên vũ bên người lù lù nói các ngươi muốn uống gì ta đi chuẩn bị thư không, không suy nghĩ một chút nói bia đi uống vào thương khoái p h ư ợ n g tiên h vũ sờ một chút mình kia có chút mập ra bụng cắn răng nói vậy ta cũng tới b i a đi lớn không được uống xong cái này đ ỗ n g nhiên lại giảm béo người đây tiểu phương thấy lù lù hỏi mình phương hoa lập tức đắp b i a lúc này tư không không vừa chỉ chỉ trong viện còn những người còn lại đúng p h ư ợ n g tiên h vũ nói xem ra những người này vừa rồi là đều không uống tốt ta cái này đều i cái mông công phu vậy mà tất cả đều mở nhị du nó ngó nhà ngươi cái kia tam pháo hô a không đủ hắn thu xếp không biết còn tưởng rằng đây là nhà hắn đâu trạm ra đa hậu viện ao suối nước nóng bên cạnh nhìn xem không có một hai hậu viện giữa hẹ rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng lo nghĩ có chút ngượng ngùng lại khẩn trương hỏi ngươi đem ta mang đến nơi này tới làm gì sẽ không là tắm suối nước nóng đi vậy nhưng ta không mang áo t ắ m a liệu dũng dừng bước lại nhưng hai người lôi kéo tay lại từ đầu đến cuối không có bưng ra hắn nhìn xem giữa hè thình lình đến một câu ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao bất thình lình linh hồn khảo vấn đề giữa hè trong lúc nhất thời có chút một bước mặc dù nàng đã sớm có nhất định tâm lý chuẩn bị nhưng cái này thổ lộ đến cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi hơn nữa còn mẹ nó khô cằn không có hoa tươi không có có lấy vật không có trăng hạ đạn lấy ghi ta kh nam hải nhi liền ngay cả ánh đến bữa tối đều không có một bữa có chỉ là không có một h ai hơn nữa còn c u ộ n c u ộ n bốc lên n h i ệ t khí ao suối nước nóng giữa hè cảm thấy thậm chí đều hồng y nếu như không đáp ứng cháu trai này thổ lộ hắn sẽ không phải nấu ta đi liền cái này ngắn ngủi nửa phút giữa hè tấm k i a dịu dàng động lòng người trên mặt thật sự là thần thái biến ảo khó lường lúc thì trắng lúc thì đỏ một trận xoắn suýt lại một trận thoải mái cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thật dài thở dài ai tốt một cái vừa thấy đại yêu ta tin hay không thì phải làm thế nào đây nhỏ lưu tiên sinh ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tại trên người ta lãng phí tâm tư hai ta là thật không thích hợp bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ng ta đây liền đã rất thỏa mãn ha ha ha lưu dũng làm lấy giữa hẹ tay không quan trọng cười nói ta biết băn khoăn của ngươi cái gì không phải liền là tuổi tắc bên trên điểm kia trên lệch sao yên tâm ta không quan tâm thế nhưng là ta quan tâm a giữa hệ thoáng có chút kích động nói nàng con muốn nhân cơ hội tránh thoát mình tay làm sao lưu dũng khí lực quá lớn kết quả chẳng những không có đem cái tay này tránh ra ngược lại lại đem một cái tay khác góp đi vào nàng lại dãy dụa hai lần nhi thấy thực tế không tránh thoát cũng liền từ bỏ tùy ý lưu dũng tùy ý làm bậy xoa nắn lấy hai cái tay của mình giữa hẹ hít sâu một hơi t ậ n lực đem mình kia phân l o ạ n cảm xúc bình phục lại trong n g á y mắt lại biến trở về cái kia ưu nhã thông d o n g tài trí nữ tử nàng nhìn xem lưu dung giống kể chuyện xưa một dạ n g ôn nhu tự thuật nói từ ta hơn ba mươi tuổi xuất đạo đến nay đã qua hơn một trăm năm trong thời gian này ta trải qua vô số lần sự nghiệp bên trên lên lên xuống xuống cùng nhân sinh bên trong thăng trầm ta còn nhận qua cơ h ộ i muốn mạng trọng thương hơn nữa còn không chỉ một lần liền tắc cái nay hơn một trăm năm nhân sinh trải qua nếu là muốn một lần giải nghĩa khả năng nói lên ba ngày ba đêm đều nói không hết ta trải qua những chuyện này nếu là hướng em thai nói gọi lịch duyệt phong phú hướng khó nghe rằng chính là vận mệnh nhiều thăng trầm g ặ p gánh đ ã nhiều năm như vậy hiện nay ta chỉ còn lại một cái đã từng giới ca hát thiên hậu cái này hư danh cái khác ta có thể nói là không có gì cả coi như r ứ t bỏ tuổi tắt trên lệnh cái này một khối không nói ta cái này phân l o ạ n phức tạp nhân sinh trải qua cũng không đáng được ngươi đi có được cho nên nhỏ lưu tiên sinh ngươi nghe t ỷ một câu ngươi còn rất trẻ có thể là bởi vì nhất thời xúc động nhìn thấy t ỷ dạng này thành thục nữ tính cảm thấy h i ế u kỳ nhưng là ngươi không thể cầm loại này h i ế u kỳ khi tình yêu nếu như nghiêm túc ngươi liền thua nói trở lại tỉ tỉ ta đối với ngươi tán thành nhưng thật ra là đánh tâm nhãn bên trong tao hứng cái này đủ để chứng minh tỉ ngươi mị lực của ta không giảm năm đó yên tâm ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi phần này tình cảm trôn dưới đáy lòng coi nó là thành một phần mỹ hào hồi ức tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào lại nói lưu dũng từ chối cho ý kiến gật đầu sau đó hướng ra phía ngoài nỗ b i ể u môi đồng dạng là dùng kẻ ra ngự a khí giảng đạo vừa rồi cùng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm k i a ba nữ nhân ngươi đều biết là ai đi ân biết ung dung hoa q u ý cái kia là phượng nghi cùng phượng tiên vũ ta rất sớm trước kia liền nghe nói quan nàng giới kinh doanh đều là tương đối nổi danh một người thân cao cao cái kia là ty nhà đời thứ ba đích trưởng nữ tư không không tại ngũ sĩ quan nữ quân nhân cái tia tướng mạo thanh tú t ư thái thon thả cô nương ta chỉ biết nàng gọi phương hoa về phần thân phận của nàng bối cảnh ta còn thực sự liền không rõ ràng lắm sở yên cũng không có đề cập với ta l ê n q u a lưu dũng mỉm cười gật đầu nói là như thế này ta sở dĩ đề cập với ngươi các nàng ba cái là có nguyên nhân bởi vì ta muốn cùng ngươi g i ả n g chính là vấn đề tuổi tác ngươi chớ nhìn bọn họ mấy trong đó nhìn xem trẻ tuổi nhất cái kia là tư không không kỳ thật nàng là những n à y ba người bên trong nhi tuổi tác lớn nhất một cái kia ngươi nhìn không ra đi nhưng nếu như ta muốn nói nàng chỉ so với ngươi nhỏ hơn mười mấy tuổi ngươi sẽ, sẽ không tin tưởng giữa hẹ là thật bị lưu dũng nói chấn kinh đến không dám tin bật thốt lên làm sao có thể sự thật như thế không có cái gì không có khả năng lúc này giữa h ẹ cũng phản ứng lại nàng có chút nghi hoặc nhìn lưu dũng nói ngươi nói với ta những này là có ý gì lưu dũng không để ý đến giữa h ẹ vấn đề mà là tiếp tục phối hợp nói t ư không không cùng phượng thiên vũ đều hơn một trăm tuổi phương hoa lập tức cũng một trăm tuổi còn có một cái mặc đồ trắng váy xa cả người tiên khí nhi bồng bềnh nhìn xem giống v ừ a t r ư ở n g thành cái k i a gọi lũ lũ nàng năm nay cũng hơn một trăm tuổi ta sở dĩ muốn nói với ngươi những này chính là muốn hướng ngươi chứng minh ta xác thực không quan tâm vấn đề tuổi tác của ngươi cho nên điểm này ngươi đại k h á có thể yên tâm lại có chính là ngươi vừa mới đề cập đến nhân sinh lịch duyệt vấn đề ngươi cảm thấy ta vừa rồi nói mấy người này có đơn giản sao các nàng cái kia không phải tại nhân sinh trên đường đua trải qua kịch liệt phấn đấu mới có được hôm nay lần này thành t i h u hơn một trăm tuổi phượng thiên vũ liền có thể trưởng không trăm tỷ quy mô lại tập đoàn nàng thành công trên đường gặp được sóng mây quỷ quyệt tuyệt đối sẽ không ít hơn ngươi cái kia so ngươi không nhỏ hơn bao nhiêu tư không không trước đó vì bảo trụ nàng trong gia tộc tôn trưởng tôn, tôn cái danh này mà lựa chọn trung thân không cả loại này gian nan lựa chọn như thế nào ngoại nhân có thể hiểu được m a nàng cuối cùng quyết định từ bỏ trong gia tộc hết thể lựa chọn đi cùng với ta lúc cần thiết quyết đoán làm sao có thể là d ằ m g ba câu nói rõ được về phần cái kia phương hoa khả năng ngươi những năm này trải qua cộng lại đều không có nàng cái này một tuần lễ phong phú có những ngày vết xe đổ ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm ngươi kia ba ngày ba đêm đều nói không hết nhân sinh trải qua sao